chương hai trăm hai mươi ba bắt ngươi thử kiếm chương hai trăm hai mươi ba bắt ngươi thử kiếm đông thiên giã nguyên vừa vặn rơi đập tại tân phái đệ tử bảy bên trong các đệ tử từng cái đầy bụi đất bị nện người ngã ngựa đổ hoàn toàn đại loạn t r a n g diện cực kỳ buồn cười nhưng không có một người dám cười ra tiếng bọn hắn kiếp h sợ nhìn lên trời giã nguyên lại nhìn giữa không trung ngự khí lơ lửng bạch dạ từng cái tim đập l o ạ n bạch dạ khi nào xuất hiện tại thiên giã nguyên bên cạnh bạch dạ rơi xuống từ trên không hai tay sau phụ nhìn qua đứng lên thiên giã nguyên ngươi không phải nói đánh bại ta cướp đoạt sơ tông thứ năm vị trí sao làm sao ngươi liền cái này chút thủ đoạn nếu như là dạng này ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ tương đối tốt ngươi không cần dùng ngôn ngữ để nhiễu loạn tâm cảnh của ta có thể nhẹ nhõm đánh bại đoạn hiêu thực lực của ngươi khẳng định là có ta cũng không nghĩ tới đưa ngươi nhẹ nhõm đánh bại bất quá ngươi đừng tưởng rằng đây chính là ta toàn bộ thực lực ta còn không có nghiêm túc đâu thiên giã nguyên trong mắt tràn ngập một tia c n g nhiệt đột nhiên bàn tay vung lên một đạo hồn lực tựa như tia chớp đánh về phía bạch dạng tia hồn lực kích thích tính cực mạnh tới gần bạch dạng để hắn toàn thân lâu rực lên thấy lạnh cả người càng tạc cái này trong điện quang hòa thạch tập tại tâm đầu thiên giã nguyên chờ đúng thời cơ thân thể tái khởi cao dược trường không hắn xong quyền đối phía dưới đánh tung mỗi một quyền xuống dưới đều có một cỗ kinh khủng khí lãng từ trong tay đánh ra đông đông, đông đại ô n g đ địa bị khí lãng quanh chúng như là đạn pháo nổ t u n g mặt đất cùng rung động mỗi một đạo khí lãng đều có thể ném ra một cái hố to nháy mắt cựu phái tông môn một mảnh hố nộn không chung nộn n h ạ o lực lượng hủy diệt đám người nao n h a u tản g ra vô cùng hoảng sợ cái này lực phá hoại quá khủng bố đây chính là thiên giã nguyên thực lực bạch dạ không ngừng trốn tránh phản phất bị áp chế thiên giã nguyên thay thế nằm đấm anh càng má không chút nào cho hắn thở dốc cơ hội cái tên xấu xa này là ai tại sao phải khi dễ ca ca miêu nhất phương bên cạnh bàn ngược khuôn mặt nhỏ biến lạnh có chút tức giận nói miêu nhất phương nghe xong liền vội vàng kéo bàn ngược bàn ngược xuất thủ cũng không biết sẽ sẽ không phân nặng nhẹ nếu là nàng không cẩn thận đánh chết thiên giã nguyên vậy coi như hỏng bét trường lão đừng lộn xộn bạch dạ không có việc gì miêu nhất phương vừa nói một bên từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra chuỗi đường hồ lô đưa tới bàn n ư ợ c lập tức tiếp nhận đôi mắt cười như là vành trăng h u y ế t dối ra cái lưới đinh hương liềm ăn miêu nhất phương nhẹ nhàng thở ra chỉ là cái này chiến cuộc vẫn như nàng cũ để nàng sầu lo. bạch dạ n ngươi cái này sơ tông g sơ cái con t h ứ nói ă m c c á này chút thủ đã o theo ạ n Né tránh, cũng xứng vì sơ tông. Có dám theo hay không ta chính diện đỏ sức? Thiên ta dám hay Có sức? vì sơ nguyên hồ. Tốt. Bạch Tốt. Dạ dạng này ta liền không tránh ngươi muốn cùng ta chính diện chống lại ta thành và ngươi thoại âm rơi xuống hãn bộ pháp c h ầ m xuống một tay hoa trưởng hướng kia khí lãng đánh ra bàn tay kia thường thường không có gì lạ nhưng tại phiến r a sắt na đột nhiên bị đại lượng hồn lực bao khoả tựa như bánh trưng một vòng bọc lấy một vòng cực kỳ chặt chẽ lại cỗ này hồn lực hình dạng dường như tay gấu kia là thiên giã nguyên trong lòng giật mình đông kịch liệt bạo tạc v ă n g lên một vòng hồn lực gợn sóng hướng bốn phía giật g i ậ chỉ nhìn kia cổ khí lãng lại bị bạch dạ s i n h s i n h đập nát vững vàng đón đỡ lấy bốn phía kinh hô không ngừng vậy mà cầm bàn tay đem cái này hồn lực đập nát cái này bạch dạ còn là người sao mọi người trong lòng giật giật bạch dạ hai chân lại lần nữa một điểm hai tay hoành nâng làm ra hùng ưng dương cánh hình dạng người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ thiên giã nguyên trận to hai mắt lại nhìn một đạo tàn ảnh ở giữa không trung lướt qua là bạch d ạ tốc độ thật nhanh mà lại hắn xông đâm tới lại không có nửa điểm chạy bằng khí vết tích liền âm thanh đều nghe không được đây là thủ đoạn gì thiên giã nguyên vội vàng thôi động n g ồ n lực tại trước mặt sắp xếp hóa thành từng bức giải tường phá bạch dạ h é t lớn tay hóa ứng c h ả o hung hăng đánh tới hướng cái này chắn khí tưởng loảng xoảng khí tường nổ tung nhưng khí tường sau thiên giã nguyên phảng phất đang chờ giờ khắc này hắn đột nhiên hé miệng phun ra một đạo khí kiếm đâm về phía bạch dạ cái này thế công không chỉ có q u ỷ dị lại cực kỳ đột nhiên thường nhân căn bản phản ứng không kịp kết thúc thiên giã nguyên cười lạnh、Cục. lúc này một cái g ò n vang toát ra thiên giã nguyên thần sắc trì trệ đưa mắt nhìn lại đã thấy bạch dạ một tay nâng lên càng đem hắn khẩu khí kiếm k i a thật chặt nắm trong tay đây không có khả năng thiên giã nguyên hai mắt thất thần thì thầm nói lấy khí hoa kiếm dùng miệng làm tay một chiêu này tuy là á m chiêu nhưng cũng phải có đ ố i hồn lực phi phạm lý giải cùng thành thạo mới có thể nắm giữ bạch dạ nói trực tiếp thẳng hướng thiên giã nguyên thiên giã nguyên toàn thân đột n h i ê n lạnh vội vàng nhấc lên quyền phong hướng bạch dạ công tới tuy là vội vàng chống cự nhưng thiên giã nguyên quanh thân hồn lực phản phát bị hắn giao phó ý thức cơ hồ nháy mắt hội tụ ở nắm đấm của h nện hướng về phía trước cái này sức mạnh như b ẻ cánh khô trực tiếp đem xung quanh mây mủ toàn bộ bức tán thiên túng thần quyền thiên giã nguyên cầm thét quyền phong liên tiếp nổ tung bảy lần mỗi một cái khiến nắm đấm uy lực lên cao mấy tầng khi nắm đấm tới gần bạch g i ạ lúc nó uy thế đã so vừa vung ra mạnh lên đến bằng một phần m ư ờ i một quyền này ta muốn người hôi phi yên diệt cự tượng bạch g i ạ không chút nào tránh nội giận gầm lên một tiếng kim cương bất diệt pháp quyết phát động cánh tay càng là bắn ra một cỗ nặng nề vô song cứng cắp mã lực hung hăng nện ở nắm đấm kia bên trên hai người hư không giao quyền ẩ ẩm kịch liệt gọn sóng từ giữa không Tựa như nở rộ hoa sen bạch dạ cùng thiên giã nguyên đồng thời hướng về sau thối lui một quyền này không phân sàn sàn nhau bạch dạ cánh tay r u lên không đa nghi đầu lại dâng lên một loại thoải mái lâm ly cảm giác vừa rồi hắn thi triển bách thú trên phủ điêu lĩnh ngộ được c ự tượng đội ý lực lượng b ạ o t ă n g vốn di hắn nhị giai thực lực cho dù lấy kim cương bất hoại r a chỉ cũng tuyệt đối không thể có thể chống đỡ thiên giã nguyên liều cái bất phân cao thấp mà thiên g i nguyên trong lòng lại cực kỳ chấn kinh khó có thể tin nhìn xem bạch dạ hắn đôi cứng mới một quyền kia uy lực lòng dạ biết rõ bình thường nhị giai người sớm đã bị hoành toàn thân ra chóc thịt bong nửa chết nửa sống nhưng người này không chỉ có không có chuyện ngược lại chính diện đ o l ấ y ta sai thiên giã nguyên hít một hơi thật sâu trên mặt kia cố cùng ngạo đạm mạc rất nhiều nhưng trong ánh mắt dữ tợn cũng đang không ngừng đậm đậm ta ngay từ đầu liền không nên khinh thị ngươi ngẫm lại cũng thế có thể bước vào sơ tông cái nào không phải hạng người kinh tài tuyển diễm thế tục ánh mắt căn bản nhìn không thấu sơ tông hắn giống là nói bạch dạ lại càng giống là nói mình lời này rơi xuống đỉnh đầu của hắn tách ra ba đạo con mang thẳng vào mây trời đồng thời một vòng vàng lóng ánh vầng sáng bao trùm thân thể của hắn kia là hắn thuần chính nhất lực lượng nguyên lực thiên sư huynh tế ra thiên hồn liên tiếp ba tôn thiên sư huynh không có ý định lưu thủ phía dưới tân phái các đệ tử kinh ngạc liên tục để thiên giã nguyên đồng thời thả ra ba tôn thiên hồn kia muốn thủ đoạn gì đám người kinh ngạc hơn tại bạch dạ có thể để thiên giã nguyên nhanh như vậy tế ra ba tôn thiên hồn vốn cho rằng thiên giã nguyên có thể không tế thiên hồn đánh bại bạch dạ tuy nhiên coi như đến đây nhìn bọn hắn mười phần sai cái này bị bọn hắn xưng là long nguyên phái thứ nhất thiên tài đối mặt bạch dạ đã không thể không toàn lực ứng、phó. Tế ra đi, n g ư một tôn b đây là trần chủi mỹ thị h ồ n trướng dám xem thường ta thiên giã nguyên dẫn tí mặt lại lần nữa phóng đi đỉnh đầu hắn thiên hồn cực kỳ đặc biệt một tôn thiên hồn khổng lồ như gấu động tác nguyên lực phát tiết mà ra lực trùng kích kinh người mặt khác một hồn chính là cổ ngong thiên hồn tràn ra nguyên lực cực kỳ sắc bén phảng phất vô kiên bất phá như gấu thiên hồn chính là lực gấu thiên hồn man lực cự nhân cùng cổ ngong thiên hồn phối hợp lại khủng bố tuyệt luân sinh ra lực phá hoại vượt xa khỏi tuyệt hồn cảnh lục giai bạch dạ vừa mới tế tới hồn lực cơ hồ trong phút chốc liền bị đối phương xé rách thành mảnh vỡ không lưu tình chút nào về phần thiên giã nguyên vị thứ ba thiên hồn bạch dạ ngưng ngưng mắt ngày đó hồn hình dạng giống một đầu thật dài khăn quảng cổ căn bản nhìn không chỉ quanh thân lấy nó vờn quanh tại tự đ ừ n nói g là là m ộ thiên loại nào đó p ò n tính g hộ h t hồn. Thiên giã nguyên quát lạnh một tiếng vừa mới bị chấn áp lực lượng lập tức táo động mạnh sinh sinh đánh thẳng vào bạch dạ đại thế cùng chấn thiên long hồn nguyên lực bạch dạ hơi ổ tăng cường đại thế cùng chấn thiên long hồn cương độ nhưng nhưng như cũng không thể ngăn cản thiên giã nguyên cái này mãnh liệt thế công n g ư ơ i thật ngô cùng ngươi vốn là so ta cấp thứ tư đến loại thời điểm này thế mà còn không toàn lực ứng phó ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể thắng ta hiện tại ta liền để ngươi xem một chút ngươi ta chỉ ở giữa t r ê n lệnh đến cùng lớn đến bao nhiêu thiên giã nguyên thanh â m băng lãnh đột nhiên t i ê u đạo thứ ba thiên hồn run dày lên nguyên lực bộc phát g i a n g dác g i a n g d á c trên trời cao đột nhiên xuất hiện một m ả n g lớn v v thẳng lan tràn hướng bạch dạng băng hà thiên hồn thiên giã nguyên vị thứ ba thiên hồn mặc dù chỉ có tam trọng thiên nhưng nó uy thế cực kỳ khủng bố phản p h ấ thiên muốn đem bầu trời băng trời p o n g t h hồn mạnh yếu cũng không quyết định bởi tại trọng tiên h tự thân phẩm chất cũng là cực kỳ trọng yếu không hề nghi ngờ tôn này thiên hồn mới là thiên giã nguyên đòn sát thủ bạch dạ thân thể trực tiếp bị đông lại không thể động đậy thiên giã nguyên ánh mắt phát l ạ n h một vòng sát ý khuấy động người như mũi tên vọ tới người muốn giết ta bạch dạ phảng phất phát giác được cái gì hai mắt lạnh lẽo người thiên phú mạnh mẽ như vậy đối ta tới nói người chết là không còn gì tốt hơn sự tình thiên giã nguyên hử lạnh trong mắt điên cuồng không giảm bạch dạ giả so hắn tuổi trẻ nhiều như vậy lại có thiên phú như vậy n h ư không diệt trừ hẳn là một tôn lóa mắt tật tinh như vậy ai lại nhớ được hắn thiên giã nguyên đố kỵ người này thiên giã nguyên đối bạch dạ đã sinh lòng đố kỵ bởi vậy hắn động sát tâm coi như không giết bạch dạ cũng muốn đem h ắ n phế rất tốt đã dặn g này vậy ta cũng không cần lưu thủ bạch dạ thanh âm trong nháy mắt này trở nên lạnh lẽo trên thân băng xương toàn bộ vỡ ra hắn một tay phất lên nguyên lực như gió lốc tại quanh thân khuấy động một đạo nguyên lực biến thành trường kiếm ra hiện trong tay hắn đây là ta mới ngộ ra bách thú đấu kiếm ra hiện trong tay hắn đây là ta mới ngộ ra bách thú đấu kiếm t r ư ơ n g hai trăm hai mươi b ố liền ngươi cũng muốn giết ta dùng ta thử kiếm v u ợ n cười ngươi trước bảo trụ tự thân lại nói an ta một chiêu phá hết thiên địa. thiên giã nguyên giống to kia không gì không phá nguyên lực hóa thành một thanh t r ư ờ n g thường muốn phá thương c ù n g đâm tới bách thú h ù n g ưng bách dạ hết lớn khi kiếm múa nguyên lực phản p h ấ t triển khai hai cánh chở hắn di động ra siêu tan ảnh dấp dần người cơ h ồ nháy mắt xuất hiện tại thiên giã nguyên sau lưng cái gì thiên giã nguyên kinh hãi lại là cái này đáng sợ tốc độ bách thú lỗi hổ nhào tập bách dạ lại uống khí kiếm chém xuống nguyên lực rơi xuống uy áp phát tiết sơn hà đều nát thiên giã nguyên quay người một quyền nguyên lực nổ tung đem cái kia thành đáng sợ khí kiếm sinh sinh đầy ra nhưng b ạ c h dạ thân hình không lùi lại lần nữa huy kiếm kiếm ảnh trung điệp mắt t h ư ờ n g cơ hồ bắt giữ không đến nó vị trí cụ thể bách thú phong báo thiểm điện siêu thiên giã nguyên tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo hàn quang tại trước mắt mình lướt qua ngay sau đó ngực tê dần túi đầu xem xét trước ngực lại xuất hiện một đạo đấm máu vết kiếm băng phong hết h ả hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức gào thét ra băng hà thiên hồn lại lần nữa phát động bốn phía nhiệt độ đột n h i ê n tướng mây trắng bị băng phong không khí bị ngưng kết ngay cả nhộn nhạo nguyên lực đều bị phong bế bạch dạ thân hình lui nhanh nhưng trên thân cũng bị đại lượng băng xương bao trùm thiên giã nguyên trong mắt đốt ghen ghét h ỏ a diễm sắc ý càng thêm nồng đập người này chỉ có hai mươi tuổi r a mặt chỉ có nhị giai tu vi nhưng hắn lại nắm giữ ba tôn biến dị thiên hồn nắm giữ cái này đáng sợ kiếm kỹ càng làm cho người ta khiếp sợ là hắn trước mắt chỉ thôi động một tôn thiên hồn nguyên lực nếu như hôm nay bị hắn đánh bại mình sẽ thành hắn bàn đạp t r ợ hắn thanh danh văn g r ộ i nhất phi t r ù n g tiên quyết không thể để chuyện này phát sinh tôn này thiên tài ta muốn tự tay chốt mùi thiên giã nguyên lại múa hai tay một đạo dài ảnh ra hiện tại hắn lòng bàn tay kia là một cây đen nhánh thon dài trường t h ư ơ n g trường t h ư ơ n g phía trên có đại lượng phù văn nguyên lực kích hoạt về sau phù văn lóe ra v ầ n g sáng huyền diệu thần kỳ là mộ trưởng lão ban cho thiên sư h u n h hồn khí phía dưới có người kinh hô đây chính là sơ cấp cản k h ô n phẩm cấp hồn khí a thiên sư h u n h lại bị bạch dạ bức đến tế ra như thế bảo bối tình、trạng. Yêu、tân phái c á c đệ tử cũng không dám lại xem nhẹ bạch dạ không nói trước bạch dạ đem thiên giã nguyên ép quấn bách đến cực điểm vẻ vẹn liền luận hắn lấy một tôn thiên hồn nguyên lực đối chiến thiên giã nguyên cho dù là thua cái k i a cũng tuyệt không mất mặt hồn khí vừa ra thiên giã nguyên hồn lực liền được trao cho một t ầ n g nặng nề cảm giác hai tay của hắn cầm thường đang không đánh xuống một đạo cao vài trượng thương ảnh chống g ô n g xuất hiện đánh tới hướng bạch dạ b á c h thú mang nhu tri lực bạch dạ tay cầm khí kiếm dơ kiếm ngăn cả đông thương ảnh nện ở khí trên thân kiếm lại lần nữa buộc phát ra kinh thiên tiếng va đập nhưng kh thiên giã nguyên thế công càng thêm nặng nề g h b á c h điều t r i ề u phượng thiên giã nguyên thương ảnh vừa thu lại mang theo khủng bố nguyên lực đâm về bạch dạ một màn g kia thương lại hóa thành nghìn đạo thương ảnh tại nguyên lực bọc vào phát tiết mà đến mỗi một đạo thương ảnh đều khủng bố như vậy phô thiên cái địa phản phất nửa bên thương khung đều là thương của hắn ảnh bách thú huyền quy kiếm bích bạch dạ lại lần nữa huy kiếm thân kiếm h ừ dựng thẳng lên kiếm khí như sóng gợn đầy ra tại trước mặt hình thành từng vòng từng vòng như là mai rùa khí bích thương ảnh trần đến lại đâm không xuyên khí bích đâm không phá cái này hàng rào cứng rắn như thế rõ r phía dưới các đệ tử cũng là hiện lên vẻ k i n h sợ đây chính là phù văn hồn k h í a vậy mà không làm gì được bạch dạng không có khả năng không có khả năng vì cái gì ta lục giai nguyên lực lại không thể phá mất hắn nhị giai nguyên lực đây không có khả năng thiên giã nguyên càng xem càng trái tim băng giá càng xem càng lạnh mình đột nhiên hắn tựa như bắt được cái gì cẩn thận cảm giác thụ người nháy mắt sắc mặt đại biến lục trọng đại thế cái tuổi này còn nắm giữ lục trọng đại thế hắn hắn đây là mướn nghịch thiên không thành lục trọng đại thế trực tiếp đền bù bạch dạ nguyên lực không đủ để hắn có thể ngạnh kháng hạ thiên giã nguyên nguyên、lực. thiên giã nguyên cũng hiểu đại thế nhưng hắn chỉ có hai trọng mà lại hắn căn bản không biết như thế nào đem đại thế vào nhập nguyên lực bên trong bạch dạ đại thế cơ h ộ i hoàn mỹ d u n g hợp tại nguyên lực bên trong nếu không phải hắn cẩn thận cơ h ộ i đều phát giác không đến hắn là làm sao làm được hắn đối đại thế lý giải đến tột cùng đến trình độ nào thiên giã nguyên tim đập loạn đã thấy bạch dạ đột nhiên lui lại n ử a bước trong tay khí kiếm cao cao vứt bỏ k i a khí kiếm thăng nhập không trùng không ngừng xoay quanh mà theo nó xoay quanh thời khắc tại chung quanh nó cũng xuất hiện đại lượng tới giống nhau khí kiếm một thanh hai thanh ba thanh bốn thanh mười cái hô hấp về sau hơn ngàn đem khí kiếm xuất hiện bách thú thiên sơn đ i ề u tẫn bạch dạ ánh mắt r u lên hét lớn một tiếng ngàn thanh khí kiếm toàn bộ phóng hướng thiên giã nguyên bách điều triều phượng thiên giã nguyên áp lực tăng gấp bội kiên trì lại giống n g h ì nạo đ thương ảnh gành ra thiên kiếm đôi thiên thương m ê n h mông trời cao hóa thành hai người chiến trường phía dưới người cùng nhau đưa mắt không không thất thần khi kiếm cùng thương đụng vào một sát na kia kịch liệt tiếng nổ vang lên nghị nạo kinh khủng bạo tạc tạo nên đại lượng nguyên lực còn sóng cơ hồ nháy mắt đem bạch dạ cùng thiên giã nguyên mất hết bạch dạ thiên sư minh mọi người gấp hô lực lượng hủy diệt không ngừ Cũng k hắn biết lâu, hảo hảo mặc dù chiếm thượng phong nhưng trên thân cũng là một mảnh hỗn độn mấy cái dữ tợn lỗ thương một mươi phần trói mắt bất quá hắn tận lực tránh đi yếu hại không nguy hiểm sinh mệnh bạch dạ Nhưng rơi xuống đất nhưng không có thở hắn đứng dậy thiện tay vung lên một thanh khí kiếm ra hiện trong tay hắn hắn còn muốn t á i chiến cựu tân hai phái đệ tử trong lòng rốn sợ ta thua thiên giã nguyên nhìn xem đi tới bạch dạ trong lòng đ ỗ n g n h ư lạnh lo lắng hô hắn nhìn thấy bạch dạ trong mắt n ộ n nhạo s ắ c ý càng hiểu người này tuyệt sẽ không bỏ qua hắn bạch dạ n g ư ơ i muốn làm cái gì ta nói ta đã thua giao đấu kết thúc thiên giã nguyên kêu lên nhưng bạch dạ lại chưa dừng lại ngươi trước đó không phải nói muốn giết ta sao ngươi đã đối ta động sát tâm vậy ta ngươi ở giữa chính là không chết không thôi chiến đấu không tồn tại phương nào nhận t u a phương nào đầu hàng chân chính thua chỉ có chết bạch dạ l ệ n h n h ạ t nói đột nhiên s o n g chân vừa đ ạ p hướng thiên giã nguyên phóng đi bạch dạ ngươi dám nhanh ngăn lại hắn tân phái đệ tử kinh hãi vội v à n g quát b ạ c h thú cùng lang s u n g tập bạch dạ gầm thét thân hình đ ố n g nhiên biến mất đã thấy một đạo dây nhỏ lùn lên thẳng hướng thiên giã nguyên thiên giã nguyên vừa muốn đứng dậy chạy trốn lại bị dây nhỏ xuyên qua thân thể hắn toàn thân rung động hạ c ư n g tại nguyên chỗ lại nhìn bạch dạ lại chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đám người sau lưng t h t chiêu thức bén nhọn thật đáng sợ sắc ý đám người run như cầy xấy trận mắt hốc mồm bọn hắn kinh ngạc nhìn thiên giã nguyên bạch dạ n g ư ơ i thiên giã nguyên bờ môi run r à y hai lần mang theo không cam l ò n g mềm đổ xuống l ô n g ngực của hắn thình lình xuất hiện một cái đấm máu lô lớn thiên giã nguyên chết như vạn tượng môn người ở đây chắc chắn bi thống hô to lại là một vị sơ tông chết tại bạch dạ trong tay tính đến thiên giã nguyên bạch dạ liên trảm mang phế sáu vị sơ tông mười hai vị sơ tông bị hắn đánh dụng dòng g ã một nửa cái này là bực nào đến cuồng người giết thiên sư h u n h đoạn h i u sắc mặt tái nhật run dẩy nhìn xem bạch dạ đám người còn một mặt t r o n váng không thể tin được một mặt này long nguyên tân phái đệ nhất thiên tài cứ như vậy chết rồi hắn đã muốn giết ta liền nên làm tốt bị ta giết chuẩn bị bạch dạ chậm rãi quay người từ tốn nói hôn trướng mau đem hắn bao vây đoạn hiêu giống to hai trăm tên tân phái đệ tử lập tức đem bạch dạ vây chật như nêm c ố i người thật to gan người biết thiên sư huynh là ai chăng hắn là ta tân phái đệ nhất thiên tài là mộ trưởng lao thương yêu nhất đệ tử nhưng ngươi thế mà đem hắn giết rồi đ o ạ n hiêu lại kinh vừa tức hắn như hồ đã thấy các trưởng lao phẫn nộ đem hắn cầm xuống mang về tô môn giao cho trưởng lao xử lý có người giận hô bắt lấy hắn tân phái c á c đệ tử liền muốn đậu thủ t h xem ai dám lúc này một tiếng quát lớn vang lên liền nhìn miêu nhất phương dẫn tông tiểu hắc mấy tên cựu phái đệ tử vào tới miêu nhất phương đừng cho thể diện mà không cần thiên sư huynh bị người này giết ngươi như giúp người này chính là trợ trụ vi ngược triệu ư n g dương trầm giọng nói sắc mặt hắn cực độ khó coi vốn đang có thể nhờ thiên giã nguyên thế mà chết ở chỗ này thiên giã nguyên vừa chết hắn muốn nhập tân phái sợ là lại phải đợi một đoạn thời gian thiên giã nguyên hắn tự làm tự chịu nếu là hắn đánh bại bạch dạ hắn cũng sẽ không bỏ qua bạch dạch cho nên chuyện này không thể trách bạch dạ m i ê u nhất phương khai nói bớt nói nhảm hôm nay ai dám cứu bạch dạ đó chính là cùng ta tân phái là địch đoạn hiêu kêu gào nói đúng đám người cùng hô có ý tứ đoạn hiêu ngươi một bại tướng dưới tay cũng dám như thế c n g vọng k i a chờ một lúc ta liền trước hết là giết n g ư ơ i được rồi bạch dạ hư lệnh nói đoạn hiêu toàn thân một cái giật mình ánh mắt lóe lên hoàng ý nhưng nhìn thấy chung quanh nhiều như vậy tân phái đệ tử lá gan cũng tráng mấy phần bạch dạ ngươi đừng sinh tưởng ngươi đều tự thân khó đảm bảo còn trang cái di trang các vị các sư huynh đệ cầm xuống người này tân phái đệ tử tiến cùng nhau tiến lên. Nhưng vào lúc này, phái lại đệ lúc có vào một đám người, bạch dạ là ta phái người lớn a o đ tiếng kêu lên bạch dạ còn nhớ rõ người này là tại võ tràng bên trong sốt. kêu hung nhất cái kia liễu nguyên các ngươi làm gì hắn giết thiên gia nguyên tân phái người muốn bắt hắn liền để bọn hắn cầm các ngươi lẫn vào cái gì nhanh lên tới triệu ứng dương hô nhưng liễu nguyên mảnh mặt làm ngơ lúc này còn lại cựu phái các đệ tử cũng đi tới đứng tại bạch d ạ trước mặt hóa thành bức tường người cùng tân phái răng co cứ việc tân phái người thực lực là cựu phái hai lần nhưng cựu phái đệ tử không sợ h ã i chút nào xem ra hôm nay cựu tân hai phái sắp đại chiến một phen đoạn hiêu thanh n â m lạnh lẽo người muốn đánh vậy liền đến rông dài cái gì m i ê u nhất phương cũng đã có lực lượng luận thực lực cựu phái đệ tử t u y ệ t không có khả năng là tân phái người đối thủ nhân số bên trên cũng không chiếm cư ưu thế nhưng những đệ tử này lại ngay tại lúc này nghĩa vô phản cố bạch dạ có chút choáng váng những người này trước đó không phải còn ghét bỏ mình sẽ cho bọn hắn mang đến tiền phước sao nhưng vì sao hiện tại lại vì chính mình ra mặt bạch dạ cái này hung thủ giết người tội không thể xá ta là sẽ không tha thứ hắn các người đám người này cũng là trợ trụ vi ngược không thể làm ta triệu ứng dương không muốn cùng các người thông đồng làm vậy triệu ứng dương nói liền đi hướng đoàn hiêu đoàn sư huynh thiên sư huynh đối ta như thế thưởng thức ta tất nhiên là hướng lên trời sư h u n h xin cho ta vì tân phái ra một phần lực đoạn hiêu gật đầu việc này kết thúc ngươi liền theo chúng ta đi tân phái triệu ương dương đại hỷ còn có ta thiệu kiên khôn cũng hô các ngươi hai cái này phản đồ miêu nhất phương khí nghiến răng nghiến lợi đoạn hiêu c ư ờ i lạnh liên tục tông môn trưởng lao nhớ tới tình cũ mới một mực khoan dung các ngươi những này loại người cổ hủ nhưng hôm nay các ngươi lại đối ta tân phái làm ra chuyện như thế các trưởng lao tất nhiên sẽ không lại nhường nhịn hôm nay liền để ta đoạn hiêu đến thu thập các ngươi đ á m giác rời này dứt lời đoạn h i u quát một tiếng đội bắt bạch dạ cựu phái bất luận kẻ nào dám phản kháng giết vâng sư minh các đệ tử nhao nhao phóng đi giết ta bạch dạ ánh mắt r u lên đột nhiên thân hình n ổ lên đỉnh đầu ba tôn thiên hồn khoái động ra người lao thẳng tới đoạn hiêu đoạn hiêu kinh hãi ngăn lại hắn nhưng những cái kia tam giai tứ giai các đệ tử căn bản không kịp phản ứng bạch dạ như làm a n yêu một đường mạnh mẽ đâm tới thế như chẻ tre cơ hồ nháy mắt xuất hiện tại đoạn hiêu trước người một tay như thép kịm đột nhiên bóp lấy đoạn hiêu cổ nháy mắt đem hắn chế phụ l i ê n ngươi cũng muốn giết ta bạch dạ hai mắt như lao ngôn ngữ băng hàn chương hai trăm hai mươi lăm bình an vô sự chương hai trăm hai mươi lăm bình an vô sự a tân phái các đệ tử khiếp sợ không thôi bạch dạ không khỏi cũng quá cường thế đi mau bông u ra đoạn hiêu sư minh một tên đệ tử vừa kêu liền xung lại bạch dạ đại thế nở rộ đệ tử kia thân thể lập tức cương tại nguyên chỗ không thể động đậy nam xuống bạch dạ hét lớn lục trọng đại thế không chút kiêng k ỵ thúc dục trấn thiên long hồn càng là điên cuồng g à o thét nguyên lực như mưa rào tầm ta hướng phía dưới rơi xuống cái này hai trăm tên tân phái đệ tử lại toàn bộ nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy cựu phái các đệ tử mở to hai mắt ngơ ngác nhìn xem một màn này đây chính là bạch dạ thủ đoạn người nơi này không có một cái hồn cảnh so hắn yếu đại bộ phận đều là tam giai đến tứ giai tồn tại nhưng ở trước mặt hắn đám người ngay cả ngầm đầu khí lực đều không có miêu nhất phương tâm thần h o à n g hốt nàng một mực đem bạch dạ xem như đệ đệ đến đ ố i đ ã i nàng cũng vẫn cho rằng bạch dạ gia nhập long nguyên phái bất quá là vì cảm kích long lão thực lực của hắn cũng không cường đại miêu nhất phương từng nghĩ tới như thế nào vì hắn tăng thực lực lên để hắn không nhận đồng môn người khi dễ nhưng bây giờ nàng phát hiện nàng sai mười phần sai dạng n à y người còn cần nàng bảo hộ những cái kêu cựu phái cấp đệ tử càng là chấn động vô cùng trước đó n ụ c mạ qua bạch dạ người giờ phút này phía sau lưng phát lạnh mồ hôi lạnh chảy dòng bạch dạ mạnh mẽ như vậy há lại bọn hắn có thể trêu chọc bạch dạ đứng nạo g nghễ tại trong đám người huyện như thiên thần hắn một tay bóp lấy đoạn h i ệ u lạnh như băng nói ngươi không phải nói muốn bắt ta sao làm sao hiện tại giống như trái lại rồi bạch dạ thả ta ra ngươi bây giờ đã là tội ác t ạ i trời giết thiên giã nguyên chúng ta tân phái là sẽ không bỏ qua ngươi nếu như ngươi còn dám đụng đến ta ta cam đoan ta tân phái trưởng lão ngày mai liền sẽ giết đến nơi này tìm ngươi tính sổ sách đoạn hiêu quát tầm lên ngươi đều nói ta giết thiên giã nguyên các ngươi tân phái sẽ không bỏ qua ta vậy ta lại giết một cái n g ư ờ i kết quả chẳng phải cũng là một dạng bạch dạ ánh mắt lạnh lẽo đoạn hiêu nghe xong do a đến toàn thân phát run vội la lên ngươi như bỏ qua ta ta có thể hướng tông môn các vị trưởng lao cầu tình ta là thiết quyền trưởng lao đệ tử thiết quyền trưởng lao tại ta tân phái bên trong trừ mộ trưởng lão là có quyền thế nhất trưởng lão có thể xưng nhất n môn cửu đình hắn như mở miệng ngươi khẳng định không có chuyện gì phải không bạch dạ lộ ra khinh thường cười tới nhưng vào lúc này đoạn hiêu đột nhiên móc ra một thanh tôi lấy độc trùy thủ không có dấu hiệu nào hướng bạch dạ ngực đâm tới miêu nhất phương bọn người giật này mình ai cũng không ngờ tới đoạn hiêu thế mà trong tay h á o giấu dao găm chết đi đoạn hiêu bộ mặt dữ tợn kỳ thật hắn ngay từ đầu liền định làm như vậy bạch dạ giết thiên giã nguyên như hắn giết bạch dạ liền có thể vì thiên giã nguyên báo thủ lập một kiện đại công mà lại bạch dạ chính là sơ tông thứ năm như hắn giết bạch dạ nói không chừng sẽ bị vạn tượng môn bình chắc xâm nhập sơ tông dạng này một cái lên như diều gặp gió được cả danh và lợi sự tình hắn há có thể không tâm động nhưng đoạn hiêu hiển nhiên đánh giá thất bạch dạ quyết tâm khi thanh thủy thủ kia móc ra nháy mắt bạch dạ bàn tay lập tức phát lực giang giác tiếng vang lanh lạnh đã hướng từ phương mọi người tựa như ảo mộng khó có thể tin nhìn xem này quỷ dị cảnh tượng tràng diện yên tĩnh vô cùng miêu nhất phương triệu ưng dương thiệu kiền không bọn người phảng phất có thể nghe tới tiếng tim mình đập xảy ra chuyện gì đúng lúc này trong t ô n g môn vang lên một cái rộng rãi thanh âm sau đó một thân ảnh n ả y ra đứng ở hai bên người ở giữa long trưởng lão miêu nhất phương thấy rõ người tới đại h ỉ vô cùng vội vàng dẫn các đệ tử tiến lên làm lễ gặp qua long trưởng lão long trưởng lão ngài có thể tính đến rồi những cái kia tân phái các đệ tử nhìn thấy long ly t ừ n g cái cũng như nhặt được cứu tinh vội vàng gào thét long trưởng lão nhanh nhanh cầm xuống cái này hung thủ giết người ác ma này đây là ác ma hắn giết thiên giã nguyên sư h u n h hắn còn giết đoạn hiêu sư h u n h bạch dạ là ác ma mọi người vạn phần hoảng sợ hô long ly nhìn khắp b ố n phía nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể còn có b ò lổn lổn tân phái đệ tử ánh mắt rơi vào bạch dạ trên thân nói bạch dạ đây là có chuyện gì hồi bẩm trường lão thiên giã nguyên xuất l ĩ n h đông đảo đệ tử trước tới khiêu chiến cũng hủy hoại ta tông phái chi môn thái độ ác liệt bạch dạ ứng chiến thiên giã nguyên muốn hạ sát thủ ta liền đem chẳng trừ kỳ đồng cửa đoạn hiêu bọn người không phục càng muốn r a hại ta thế là ta cũng đem chèm giết bạch dạ thành thật giải thích chờ long ly phán đoán long ly nghe xong trầm mặc không nói những cái kia tân phái các đệ tử cũng không dám nói lung、tung. dù sao bạch dạ nói lời đều là lời nói thật thiên giã nguyên không nói đoạn hiêu muốn giết bạch dạ kia là thực sự mà lại đoạn hiêu vẫn là khai thác đánh lén phương thức nếu như chuyện này truyền đi chỉ sợ tân phái mất hết mặt mũi sự tình là như vậy sao long ly hỏi thăm m i ê u nhất phương hồi bẩm trường lão bạch dạ lời nói câu câu là thật m i ê u nhất phương gật đầu nói ừng long ly gật đầu nói bạch dạ người qua đây đúng bạch dạ bước đi long ly trên giới d i ò xét hắn một phen hòa ái nói không có sao chứ hồn lực tiêu hao rất nhiều nhưng không có gì đáng ngại trên thân những này tổn thương cũng không thương tổn tới yếu hại bạch dạ mỉm cười vậy là tốt rồi long ly gật đầu nhất phương mang bạch dạ tiến đi nghỉ ngơi h ả o h ả o điều dưỡng miêu nhất phương s ữ n g sở nhất phương là t r ư ở n g lão miêu nhất phương vội vàng đáp dẫn bạch dạ rời đi long t r ư ở n g lão ngươi ngươi đây là làm cái gì những cái kia tân phái c á c đệ tử kinh ngạc bạch dạ vừa đi đại thế t ả n mất bọn hắn ngao ngao đứng lên không cam lòng lại phẫn nộ bạch dạ thế nhưng là giết người ngươi làm sao liền để hắn như thế đi rồi giết người tại ta long nguyên phái bên trong giết chóc chỉ phân nên giết cùng không nên giết hai loại các ngươi tân phái quá c u n g vọng thật cho là chúng ta dễ khi dễ sao thiên giã nguyên đến đây khiêu khích đã động sắc cơ vậy hắn chính là đáng chết bạch dạ giết lại như thế nào long ly k h a nói trở về nói cho mộ nham bọn hắn bạch dạ vô tội đoạn hiêu cùng thiên giã nguyên đáng chết n h ư hắn k h ô n g phục để hắn mang lên các ngươi tân phái tất cả mọi người đến nơi này đòi công đạo đi lao giả ta tùy thời phục hồi dứt lời long ly vây tay một cái quay người rời đi tân phái các đệ tử nghe xong từng cái sắc mặt đỏ lên giận mà không dám nói gì cuối cùng không có cách đám người cắn răng liền muốn ly khai nhưng lúc này tông tiểu hắc đột nhiên chạy ra Chấm Các còn muốn như muốn đã. ngươi tông h phái phẫn ế nào? Tân nộ trừng tử mắt các đệ tử nộ mắt tông tiểu hắc Ta đ kiêu ngạo mà nói lỗ mũi đều chỉ lên trời đám người ngay xong khí răng cắn lạc là vang nhưng không thể làm gì đem hơn hai trăm linh thất mây ngựa lưu lại đi bộ rời đi cựu phái các đệ tử mắt Tiểu cho váng một hồi lâu mới lấy lại tinh thần từng cái nhảy cân hoan hô chạy tới đem mây ngựa dắt nhập tông môn triệu ương dương cùng thiệu kiền không đứng tại chỗ cửa lớn lúng túng nhìn xem một màn này bây giờ đoạn hiêu cùng thiên giã nguyên đều chết rồi bọn hắn muốn nhập tân phái cũng không có khả năng triệu ương dương thiệu kiền khôn trưởng lão vừa rồi ra lệnh cho phép hai người các ngươi rời đi ta tông phái tông tiểu hắt nhìn mắt hai người mở miệng nói ra bất quá nhất định phải tại tông môn hộ trận cải biến hoàn tất sau mới có thể rời đi khoảng thời gian này mời các ngươi lưu tại tông môn lại không có thể tùy ý đi lại triệu thiệu hai người nghe xong sắc mặt trắng bệnh đây rõ ràng chính là giam lòng a nhưng bọn hắn đã làm ra quyết định này cũng từ không được phản kháng mặc dù biết long ly khẳng định sẽ để bọn hắn đi nhưng cái này giam lòng thời gian dài ngắn chính là ẩn số mà lại nói là để bọn hắn rời đi trên thực tế chính là đem bọn hắn đuổi ra khỏi cửa bây giờ đoạn hiêu cùng t i ê n giã nguyên đều chết rồi bọn hắn có thể hay không tiến tân phái vẫn là ẩn số tám lẽ nào lại như vậy long nguyên tân phái bên trong thiết quyền mạnh mẽ đứng dậy đến thân bàn ghế một bên bị trên người hắn buộc phát ra nổ khí toàn bộ ép thành một phấn thiết quyền hai mắt trợn tròn co căm tức nhìn trên mặt đất quỷ hơn hai trăm hào đ các ngươi hơn hai trăm n g ư ờ i thế mà bị một cái tuyệt hồn cảnh nhị d a i người ép tới không n g ầ g đầu được lên các ngươi còn có mặt mũi về tông môn các ngươi đ á m phế vật này phía trên mộ nham sắc mặt băng lãnh không nói một lời thiết quyền gào thét hai tiếng đột nhiên lại giống hai tiếng trong mắt che kín bị thương đoạn hiêu là ta tông môn thiên tài mà thiên giã nguyên càng là sơ tông hẳn giống ta tân phái hy vọng nhưng hai người này thế mà toàn bộ bị bạch dạ chậm giết bạch dạ tại biết rõ hai người thân phận lúc còn không lưu tình chút nào giết chết hai người có thể thấy được trong mắt của hắn căn bản cũng không có chúng ta tân phái không chỉ có như thế long ly còn bao che bạch、dạ. tự mình dung túng đồng dạng đáng ghét đến cực điểm không thể tha thứ mộ trưởng lão nếu như chuyện này cứ như vậy được rồi một khi chuyển đi chúng ta tân phái há không mất hết thể diện cũng không còn có thể tại c ử u phái trước mặt ngẩng đầu lên còn lại mấy vị trưởng lão nhao nhao mở miệng nói ra mộ trưởng lão đoạn hiêu đến cùng là ta thân truyền đồ đệ bây giờ hắn bị người nhục giết ta thiết quyền như thờ ơ còn có mặt mũi nào sống ở trên đời này mời cho phép ta tiến về c ử u phái vì đồ đệ của ta đoạn hiêu lấy lại công đạo thiết quyền xoay người thô cuống họng ôm quyền nói mời mộ trưởng lão vị thiên giã nguyên sư h u n h cùng đoạn hiêu sư h u n h báo thủ phía dưới các đệ tử tế ngô mộ nham sắc mặt chấm lãnh con ngươi thâm thúy giống như là muốn đem phía dưới tâm tư của mỗi người xem thấu hắn vẫn chưa vội vã làm quyết định hít một hơi thật sâu đối bên cạnh một tên trưởng lão nói lâm trưởng lão thiên hạ phong bên hữu kiệt nhưng có tin tức chuyển đến tăng đông danh dẫn trăm tên tông môn tinh nhuệ đã xuất phát tin tưởng không lâu sau liền sẽ đến cựu phái tăng đông danh trước đó liền lưu không được l n g ly chẳng lẽ đến cựu phái hắn liền có biện pháp đòi người rồi mộ nham lắc đầu nói vị kia cũng đậu lâm trưởng lão thêm một câu mộ nham kia băng lanh mắt lập tức toát ra một đạo tinh quang. Có vị kia tại. c bạch, bạch dạ không t có tiếp tục nghỉ ngơi mà là đứng dậy thu thập đem tông môn phục sức xếp xong đưa cho miêu nhất phương miêu nhất phương ngạc nhiên không thôi phản phất đoán được bạch dạ tâm tư lập tức tìm đến long ly bạch dạ người đây là làm gì nhìn thấy bạch dạ khởi cựu phái đệ tử phục long ly kỳ quái mà hỏi bạch dạ trước đó t r e o chọc thiên hạ phòng bây giờ lại t r e o chọc tân phái người ta lưu tại nơi này chắc chắn vì tông môn mang đến t h a i h o a liên lụy lắm người vì kế hoạch hôm nay chỉ có rời đi mới có thể không liên lụy tông môn bạch dạ nói hắn ngay từ đầu liền đã cân nhắc được rồi thiên hạ phong sự tình bất luận về phần thiên dã nguyên kia là tránh cũng không thể tránh đối phương muốn giết hắn hắn không có khả năng lưu đối phương tính mệnh lại lần nữa tiệp tùng cựu phái thái độ đến xem cho dù thiên dã nguyên bất tử tân phái cũng sẽ không bỏ qua cựu phái đây là long nguyên cựu tân hai phái căn bản mâu thuẫn không phải bạch dạ một người có thể chi phối, đã như vậy. hắn cũng không cần cố kỵ cái gì đem đây hết thẻ ôm ở trên người chia sẻ cựu phái một chút áp lực cũng coi như còn long ly ân tình nếu là bởi vì cái này ngươi hoàn toàn không cần rời đi bởi vì cho dù không có ngươi thiên hạ phong cùng mộ nham mọi người cũng vẫn như cũ sẽ đem ta long nguyên phái xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt long ly thở dài hai tay sau phụ chấm dãi nói trăm năm trước đó ta long nguyên lập thế thịnh thế phôn hoa khi đó long nguyên phái đệ tử hàng ngàn hàng vạn cao thủ nhiều như mây như mưa uy chấn quần tông vực lúc ấy có thể cùng ta long nguyên phái chống lại cũng chỉ có thiên hạ phong nhưng trăm năm trước đó tội danh trụ tại ta long nguyên phái trên đầu trong lúc nhất thời ta phái danh dự gặp khó trong tông môn chư vị cao thủ tại cái này trong lúc mấu chốt cũng xuất hiện vấn đề thập trưởng lão lâm tiếu đông đột nhiên tuyên bố rời đi long nguyên phái lại tại trước khi đi mang đi một nhóm tông môn tinh nhuệ đệ tử các trưởng lão khác khuyên can không có kết quả mà cựu trưởng lão cùng phó tông trụ tại cái này trong lúc mấu chốt gặp đạo trích tham toán đều chết oan chết t u ồ n g tông môn đại đoạn thực lực đại giảm l o n g người băng hoàng mà ở thời điểm này thiên hạ phong rốt cục nổi lên bọn hắn lấy trưởng lão hậu nguyệt không cái chết làm lý do đối với chúng ta long nguyên phái ngang nhiên phát động công kích hậu nguyệt không đột nhiên chết bất đắc kỳ tử căn cứ chúng ta điều tra hắn là đang tu luyện lúc nóng lòng cầu thành cứ thế t ẩ u hỏa nhập ma mà chết nhưng thiên hạ phong lại đem việc này tính tại ta long nguyên phái trên đầu công bố là ta long nguyên phái người ám sát hậu nguyệt không muốn báo thù cho hắn thế là đại chiến toàn diện bộ phá hát nhưng khi đó ta long nguyên phái đã sụp đổ hoàn toàn đại loạn há có thể là thiên hạ phong hổ lang hạ người thủ lâu dài không về đại trưởng lão biết được việc này hỏa tốc chạy về tông môn chủ trì đại cục thiên hạ phong từng bước ép sát thế công mãnh liệt đại trưởng lao đem hết toàn lực đem đánh lui đồng thời kích hoạt tiên tổ lưu lại tông môn đại trợ lúc này mới bỏ đi thiên hạ phong người đ u ổ i tận giết tuyệt suy nghĩ nói đến đây long ly dừng một chút chỉ trên mặt đất kia từng đầu kim sắc đường vân nói tông môn đại trợ chính là trên mặt đất tòa này phát trợ nó không chỉ có vì ta tông môn cung cấp linh vợ càng hộ ta tông môn chu toàn có trận này tại thiên hạ phong không dám tối phạm chỉ tiếc ta long nguyên phái ra nội ứng lúc trước trốn đi thập trưởng lão lâm thiếu đông trưởng quản tông môn trận ấn hắn tại trước khi đi lúc lặng lẽ quan bế đại trận mà phó tông chủ bỏ mình tông chủ mất tích chúng ta cũng không biết như thế nào kích hoạt đại trận đến mức bị thiên hạ phong thừa lúc vắng mà vào hắn thật sâu thở dài trên trán nếp nhăn càng nhiều đại trưởng lão lui đi thiên hạ phong hổ lang về sau bắt đầu vì bọn ta chữa thương lúc ấy ta mộ nham thiết quyền đều thân chịu trọng thương cơ hồ mất mạng mà đại trưởng lão tự thân cũng hồn lực hao hết khó mà trị liệu chúng ta nhưng ngay tại chúng ta coi là không còn sống khả năng lúc đại trưởng lão lại tế nát thiên hồn cưỡng ép vì bọn nhưng đại trưởng lão cũng bởi vậy nhận phạm tệ thân thể của mình cùng tâm trí đều lùi đến đến một ư ơ i tuổi trở xuống nguyên lai đại trưởng lão chính là bàn nhược cái nha đầu kia lại như vậy vĩ đại bạch dạ trong lòng kinh ngạc nghĩ bàn nhược sau khi bị thương đại trưởng l ã o chức vụ liền do long ly thay thế theo lời long lao nói mộ nham thiết quyền chờ tân phái trưởng l ã o mệnh đều là bàn nhược trưởng l ã o cứu kia vì sao bọn hắn còn muốn sáng lập tân phái cùng ngươi bất hỏa bạch ra hỏi tân phái người sớm đã quên mất t ô n nghĩa long ly lắc đầu nhạt nói đại trưởng lão liệu mình cứu bọn hắn nhưng bọn hắn lại cho rằng đây là chuyện đương nhiên ngược lại trách tội đại trưởng lão nhiều năm không về đến n ỗ i tông môn như thế bọn hắn cho rằng như đại trưởng lão ở chỗ này bọn hắn định sẽ không t h ụ t h ư ơ n g thế là đại trưởng lão cứu bọn họ cũng là phải sự tình còn có loại này l o gì? bạch dạ nhịn không được cởi khẽ loại này lấy cớ cũng quá gợi k n g q u bọn hắn thân vì trưởng lão không nên nói loại này ngây thơ những cái này lấy cớ đích xác gợi ép lại ngây thơ bọn hắn ngoài miệng thì nói như vậy trên thực tế bọn hắn muốn nhân cơ hội phản r a long nguyên phái mình khai tông là phái những lời kia bất quá là chút lấy cớ tôi long ly lắc đầu thở g i i khai tông là phá trang hạo kiếp kia qua đi để rất nhiều người ý thức được chỉ có thực lực chân chính mới là vương đạo phương có thể trở thành người trên người mộ nham chính là nghĩ như vậy trước kia hắn dù không tính không tranh quyền thế nhưng cũng sẽ không đem danh lợi coi quá nặng nhưng trang hạo kiếp kia qua đi đệ tử của hắn cơ hồ tử thương hầu như không còn trong đó còn bao gồm thê tử của hắn cùng n h i tử nguyên nhân chính là như thế hắn tính tình đại biến trở nên hám lợi trở nên vong ngân phụ nghĩa phản p h ấ t đổi một người, hắn cùng thiết quyền bọn người khai sáng mới long nguyên phái mượn long nguyên phái tên tuổi trắng trận chiêu thu đệ tử hấp thu tài nguyên tu luyện cung cấp tự thân tu luyện bọn hắn đã hoàn toàn vi phạm long nguyên phá bọn hắn còn không chịu thỏa mãn bọn hắn mặc dù tự xưng tân phái nhưng căn bản chỉ là cái giả hắn vẫn muốn chiếm đoạt cựu phái dù sao cựu phái bên trong lưu có không ít tiên tổ tri vật chỉ có thôn tính cựu phái mới là hoàn trình long nguyên phái bọn hắn tài nguyên tu luyện cũng liền phong phú hơn thế là hắn không ngừng hướng ta nổi lên muốn đem cựu phái chiếm làm của riêng n g h e đến nơi này bạch dạ cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai long nguyên cựu tân cùng thiên hạ phong ở giữa lại có nhiều như vậy liên lụy ngươi bây giờ nên mình bật đi ngươi trước đó làm cũng sẽ không ảnh hưởng tông môn cái gì cho nên ngươi không cần r t i vậy, vậy trận trận sáng sớ ngày thứ hai bạch dạ một mình tiến về bí địa đối bách thú phù điêu tiếp tục thang lộ bách thú đấu kiếm quyết là hắn từ bách thú phù điêu bên trong tìm hiểu ra bí mật từ bách thú đ ầ u chú ý lĩnh nộ ra kiếm quyết cùng thiên giã nguyên một trận chiến uy lực xuất hiện không thua kém một chút nào lan g g i a cấp công pháp bất quá thiên giã nguyên chiêu thức cũng làm cho bạch dạ có không ít càng nộ kia là đối thiên hồn càng nộ thiên giã nguyên chiêu thức càng có khuynh hướng đối hồn lực điều khiển lấy hồn làm chủ lấy nục thân làm phụ tùy thời huy động hồn lực công thủ gồm nhiều mặt bạch dạ nắm giữ nhất niệm kiếm quyết đối hồn lực điều khiển độ tuyệt không thua ở thiên giã nguyên tinh tu minh tưởng tất nâng cao một bước mấy ngày nay bạch g i cơ h ộ là mỗi ngày đợi tại bí địa ngẫu nhiên bàn nhược, nhược tới đây bạch giả đều sẽ dừng lại tu luyện b u i tiếp nàng vui đùa ẩm ỉ không nói bàn nhược nhiều lần xuất thủ cứu giút vẹn vẹn liền luận nàng lúc trước l i ề u mình cứu đông đảo trường lão tồn ở long nguyên hòa trùng bạch dạ liền đối nàng cực kỳ kính nể ca ca kiếm vui đùa ầm ĩ một trận bàn ngược dừng lại đột nhiên mở to đôi mắt sáng chỉ vào bạch dạ bên hông tử lòng kiếm nhu nhu niệm một câu ngươi biết đây là cái gì kiếm sao bạch dạ tâm thần khẽ động ô nhu mà hỏi mức quả bàn ngược phấn nộn miệng nhỏ mút thỏa thích lấy đầu ngon ú t vất vả nghĩ nửa này cao giọng hô mức quả mức quả kiếm mức quả kiếm bàn ngược đột nhiên đập lên tay nhỏ giật này mình bạch dạ thay thế bất đắc dĩ thở dài ầ b í địa đại môn đột nhiên bị mở ra miêu nhất phương vội vã chạy vào bạch dạ n g ư ơ i ở đâu bạch dạ miêu nhất phương lo lắng hô hai tiếng bạch dạ khen n h ú mày nhìn xem chạy tới miêu nhất phương hỏi miêu sư tỷ làm sao rồi bạch dạ n g ư ơ i nhanh theo ta đi miêu nhất phương gấp hô một tiếng lập tức bắt lấy bạch dạ tay quay đầu liền hướng ra ngoài đầu chạy tới đi đi đến đâu đi bạch dạ một mặt không hiểu rời đi tông môn miêu nhất phương chém đinh chặt sắt nói rời đi bạch dạ trong lòng trợt cảm giác k h ô ổn mấy ngày trước đây long ly không phải không cho phép mình rời đi tông môn sao sao hiện tại lại muốn đi rồi bạch dạ mang theo lơ ngơ theo miêu nhất phương đi tới phía sau núi đường một chỗ đến chỗ này mới kinh ngạc phát hiện không chỉ là hắn tông môn đại bộ phận đệ tử đều đến trong chốc lát bạch dạ minh bạch hết thảy long trưởng lao đâu bạch dạ trầm giọng đối miêu nhất phương nói cái này miêu nhất phương âm úng một hồi lâu mới nói long trưởng lão long trưởng lao sau đó liền sẽ đến lần này an bài tông môn lịch luyện từ ta dẫn đội chúng ta muốn đi đầu một bước rời đi nơi này chúng ta đi nhanh đi đã như vậy miêu sư tỷ n g u y ê mang lấy bọn hắn đi trước đi lần lịch năm này ta liền không tham gia bạch dạ trầm giọng nói tiếp theo q u a y người hướng long nguyên phái bước đi bạch dạ miêu nhất phương gấp hô nguyên lai、like、miêu sư tỷ coi chúng ta là đồ đ ầ n a đệ tử khác đột nhiên c ư ờ i mở vội vàng như thế đem chúng ta triệu tập tại cái này tất nhiên là tông môn phát sinh sự tình t r ư ở n g lão không muốn chúng ta gặp nạn liền để chúng ta rời đi một thân một mình lưu lại đối mặt miêu sư tỷ có phải như vậy hay không chúng ta cũng không phải triệu ương dương c h í lưu càng không phải là tham sống sợ chết hạng người nếu là như vậy chúng ta sớm liền rời đi long nguyên phái mọi người vẻ mặt bình tĩnh đều không ý sợ hãi m i ê u nhất phương ngạc nhiên không thôi đã thấy những đệ tử này cũng nhao nhao giơ chân trở về long nguyên phái không ai ở lại chỗ này m i ê u nhất phương ngơ ngác nhìn những đồng môn này hốc mắt dần dần ướt át chương hai trăm hai mươi bảy thông môn nguy cấp chương hai trăm hai mươi bảy thông môn nguy cấp tùy tiện phía dưới long ly tuyệt sẽ không tùy tiện để đệ tử rời đi dù sao các đệ tử đều đi thông môn cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa long ly nói qua long nguyên phái có tiên tổ lưu lại hộ tông đại trận đủ để chống cự cường đ ị c h nhưng hắn lại đem những đệ tử này đưa ra tông môn có thể thấy được người đến cường đại vượt quá tưởng tượng tông môn đại trận đều không nhất định có thể bảo vệ những đệ tử này gãy quay trở lại sợ cũng không làm nên chuyện gì bạch dạ không phải người ngu dạng này đần độn chạy tới hơn phân nửa là tự tìm đ ư n g chết mặc kệ như thế nào trước hiểu rõ đối phương là người phương nào lại nói bạch dạ tâm tư bước chân đ ố n néo thay đổi phương hướng tha đến tông môn phía bên phải nơi đó là chạy tới long nguyên phái phải qua đường trước đó xem trước một chút đến tột cùng người nào đến thông môn trước hoàn toàn yên tĩnh long nguyên phái cũng bình an vô sự nhưng long nguyên phái bên trong lại không có mờ ai chỉ là trước cổng chính đứng thẳng một lưng gù thân ảnh đó chính là long ly hai tay của hắn sau phụ lao mắt đóng lại như đá điêu không n ú c đ í c h mà đúng lúc này bên ngoài tông đường mòn vang lên một trận ồn ào dối loạn tiếng v ó ngựa thanh âm từ nhỏ đến lớn dày đặc vô cùng một cô ổn trọng hồn hơi thở hướng bên này bao trùng tới bạch dạ trận to hai mắt hướng đường mòn nhìn lại chỗ ấy dần dần xuất hiện từng cái cưới mây ngựa thân ảnh khi hắn thấy rõ đằng trước mấy người lúc ánh mắt lập tức ngưng trọng lên trái tim cuồng hơn nhảy không thôi thiên hạ phong người hắn không biết mấy cái nhưng mà tang đông danh vị này thiên hạ phong đại trưởng lao vẫn là biết đến nhưng bây giờ vị này đại trưởng lao lại cưới mây ngựa đi theo một thần tình nghiêm túc ánh có thể để cho tăng đông danh như vậy kính sợ thiên hạ phong bên trong trừ phong chủ lang thiên ngai có ai còn có loại này năng lực lang thiên ngai tự mình đến như phong chủ đến dựa vào long ly một người đích sắc không có khả năng chống đỡ cũng khó trách long ly sẽ để cho miêu nhất phương mang chúng đệ tử rời đi bạch dạ ánh mắt phát ngưng tiếp tục gấp chằm chằm ngạc nhiên phát hiện trừ lang thiên ngai tăng đông danh chờ thiên hạ phong cường giả bên ngoài long nguyên tân phái người thế mà cũng đến tại thiên hạ phong hậu phương đi theo mấy trăm tên quần áo hoa lệ người cầm đầu chính là mộ nham mộ trưởng lão lang thiên ngai hô một tiếng mộ nham lập tức rủi ngựa nhanh đi đi qua lang phong chủ có tức h giáo? làng thiên ngai đóng lại hai mắt không nói thêm gì nữa mà cách đó không xa bạch dạ nghe tới lời nói này ánh mắt đông như gấp khó trách lang thiên ngai tự mình xuất động khó trách long ly từ bỏ chống lại ngôi lai、like. mỗi nham lại làm thiên hạ phong chó săn mỗi nham từng là long nguyên phái trường lão đối long nguyên phái đại trận hộ phái khẳng định có hiểu biết hắn phá hộ tông đại trận t u y ệ t không phải không có khả năng long lao tiếp tục như vậy khẳng định giữ nhiều lạnh ít bạch dạ trong lòng chầm xuống nam chặt t ử long kiếm quay người siêu long nguyên phái phóng đi nhưng người vừa tới gần long nguyên phái lúc lại bị một cô vô hình hàng rào t r u ngăn cách người lại khó tiến nửa tấp đây là bạch dạ con ngươi có chút phóng đại hắn ghé mắt nhìn lại đã thấy cách đó không xa miêu nhất phương tông tiểu hắc các đệ tử cũng bị cố này hàng rào trố ngăn cách căn bản nhập không được tông phái các ngươi không cần trở về ta đã quyết định cùng long nguyên phái cùng tồn vong các ngơi cho dù đến ta cũng không sẽ rời đi, cho nên... đi thôi. Đúng ú l như đi. Đi càng n y t r o xa càng vang tốt các ngươi tìm i đến chỉ là chịu chết căn bản làm không được bất cứ chuyện gì tương phản các ngươi đi ta long nguyên phái liền còn có phục hưng khả năng long ly thanh âm phảng phất đang gầm thét lại phảng phất lại cầu khẩn các đệ tử nhao nhao quỳ trên mặt đất đánh lấy kia không thể vượt qua kết giới khóc giống bi thiết trường lao chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta trơ mắt nhìn n g ư ơ i bị thiên hạ phong cùng mộ nham kia đám xúc sinh hại chết sao một dáng người to con hán t ử hai mắt đỏ bừng lớn tiếng gào thét vậy các ngươi liền nghĩ báo thủ cho ta đi nhanh một chút nếu không đi liền không người báo thủ cho ta không người vì long nguyên phái báo thủ còn sống mới co hết thảy chết rồi liền thật kết thuốc mộ nham trầm giọng nói không hiện tại còn có thể vắn hồi chúng ta vì sao muốn từ bỏ miêu nhất phương hô nàng trước đó căn bản không biết tông môn không ngờ đến t a i họa ngập đầu tình trạng nếu không nàng sao lại ngoan ngoãn r ử a theo long ly c h i ngôn rời đi đúng trường lao miêu sư tỷ nói rất đúng hiện tại còn có thể văn hồi chúng ta không sẽ rời đi chúng ta muốn cứu n g ư ờ i cùng lắm là chúng ta liền cùng tông môn cùng tồn vong muốn chết mọi người cùng nhau chết đúng trường lao mau mau thả chúng ta đi vào đi mọi người làm gì đi vào chúng ta bây giờ liền đi trước cổng chính đầu ngăn chặn thiên hạ phong k i a đám xúc sinh đi đi các đệ tử quần tình xúc động từng cái gào thét phản phất đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết đủ đúng lúc này một tiếng g ầ m nhẹ từ bên hông chuyển đến các đệ tử nhao nhao chấn động thuận âm thanh nhìn lại lại nhìn thấy bạch dạ hai mắt đỏ như máu đứng tại hàng rào trước hắn túi đầu tiệt lực thở phi phò trước mặt hàng rào bị hắn đánh dập dờn không thôi phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan các ngươi lưu lại lại có thể thế nào người đến là thiên hạ phong cùng tân phái tinh nhuệ không nói tinh nhuệ tùy tiện một trưởng lão đều đầy đủ đem các ngươi ép tới lên không được thân các ngươi cho dù đi đó cũng là chịu chết cho nên ngoan ngoan nghe trưởng lão lời nói đi nhanh một chút hắn hô các đệ tử ngẩn người tráng hắn kia trầm giọng nói bạch dạ ngươi không có tư cách bảo chúng ta đi chúng ta đi vậy còn ngươi lại có người nghi ngờ ta lưu lại n g ư ơ i n g ư ơ i thật sự rất mạnh thiên phú cũng mười phần đáng sợ nhưng mà ngươi có thể giết đoạn hiêu có thể giết thiên giã nguyên nhưng ngươi giết bội nham giết t ă n g đông danh sao ngươi dựa vào cái gì lưu lại một để tóc dài nữ tử chất vấn chỉ bằng ta đích xác giết bọn hắn bạch dạ lệnh n h ặ t nói không riêng gì bọn hắn ngươi có tin ta hay không ngay cả làng thiên nhai đều giết cho các ngươi nhìn nếu là tử long kiếm thật có được gặp mạnh thì mạnh vô h ạ khả năng như vậy thật sự là hắn có được chém giết làng thiên nhai khả năng nhưng đây chỉ là khả năng làng thiên nhai chính là thiên hạ phong phong chủ q u ò n tông v g ự c tiếng tăm lừng l â y bá chủ hắn so bạch dạ mạnh đã không chỉ là tu vi tâm cảnh lịch duyệt hồn kỹ tinh thần thậm chí hồn khí cơ hồ đều là nghiền ép bạch dạ không có thể bảo chứng lang thiên nhai liền không có cái gì mạnh hơn t ử l o n g kiếm hồn khí đối đầu lang thiên nhai rất có thể ngay cả t ử l o n g kiếm đều nổ không ra liền bị đối phương c h é m giết nghe tới bạch dạ lời này đám người ngạc nhiên khoác lác ngươi đã có giết chết lang thiên nhai thủ đoạn vậy ngươi vì sao còn muốn chúng ta đi chúng ta đều có thể lưu lại đem những súc sinh này cưỡng chế di rời tráng hán kia khé nói cưỡng chế di rời chỉ bằng các ngươi bạch dạ cười lạnh không thôi trong mắt ta các ngươi bất quá là một đám rác rời thôi liền các ngươi cũng muốn giết lang thiên nai các ngươi cho là mình là cái gì cũng không xem thật kỹ một chút thủ đoạn của các ngươi các ngươi đi qua tuyệt hồn cảnh tam giai thứ giai các ngươi ngay cả ta đều đánh không lại đi cũng bất quá là đưa lên mấy cái đầu người thôi giết lang thiên nai ta bạch dạ liền có thể danh chấn quần tông vực các ngươi đám phế vật này trăm phương ngàn kế muốn lưu lại đừng nói là là nghĩ dính ta ánh sáng hôn điểm danh âm thanh nếu như là dạng này ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh lê lăn miễn cho ta tâm tình khó chịu trước bắt các ngươi khai đau bạch d ạ n g ư ơ i đ á m người khó thở thật không nghĩ đến bạch dạ thế mà nói ra lời như vậy bạch dạ n g ư ơ i quá cuồn vọng n g ư ơ i cho là mình là ai l i ê n ngươi cũng muốn giết lang thiên n a i nam mơ n g ư ơ i tốt nhất cho chúng ta xin lỗi nếu không chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi đ á m người dầm dĩ kêu lên nhưng một giây sau một cỗ đại thế tràn ngập tới trực tiếp chấn hướng đám người đông đ á m người hai chân c h ầ m xuống thân thể như muốn lâm vào bùn trong đất đứng khó khăn h ả o h ả o khó chịu bạch dạ n g ư ơ i c ố này hôn đản các đệ tử cắn răng t r ạ c đức phẫn độ nhìn hắn chằm chằm các ngươi ngay cả ta đại thế đều không chịu nổi còn có tư cách gì nói với ta loại lời này càng không có tư cách lưu tại cái này các người đam phế vật này sẽ chỉ vướng chân vướng tay hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng ta lại cho các người một cơ hội cuối cùng cùng nay nếu không ta liền phế bỏ ngươi nhóm b ạ c h dạ thanh nhắm băng lanh nói cặp mắt kia rét lạnh thấu xương hôn trướng t r á n g h á n khí điên cuồng gào thét muốn tránh thoát b ạ c h dạ đ ạ i thế nhưng cái này đ ạ i thế áp lực nặng đến mấy vài cân hạ có thể tùy tiện hất ra chẳng hạn bọn người khí cơ hồ sắp điên nhưng trong đám người miêu nhất phương mấy người lại là thật sâu nhìn xem mạch dạ trong mắt tràn ngập phức tạp đại ca ngươi là cố ý muốn kích chúng ta đi sao lúc này khờ đầu khờ não tông tiểu h ắ c đột nhiên mở miệng nói cái này vừa dứt lời đại hán bọn người ngơ ngẩn ngươi đang nói bậy bạ gì đó bạch dạ trầm giọng nói mặc dù ta biết đại ca thời gian không tính lâu nhưng ta biết lấy đại ca là người t u y ệ t không sẽ nói ra những lời này trừ phi đại ca là m u ố n cố ý kích chúng ta đi đúng hay không tông tiểu h ắ c một mặt nghiêm túc đại hán bọn người nghe xong lập tức bừng tỉnh đại ngộ đích xác bọn hắn mặc dù cũng không tính hiểu rất rõ bạch dạ nhưng từ ngày đó bạch dạ kịch chiến thiên giã nguyên chờ tân phái người biểu hiện đến xem hắn là rất giữ gìn lòng nguyên phái, mà lại, Khoảng không thời bạch hiện thấp, phải như chỉnh trong trong bản gian này tông môn, căn cuồng vọng người người diện tại một rất trước mắt biểu điệu vậy dạ mực đám bị cục lòng gấp quá, ly ạ bạch dạ lừa. Gặp. Bạch dạ i kém m chút cao bị lửa. Gặp. à không nói m ộ thở lời. Long ly t dài cũng chuyển tới hắn đã sớm nhìn ra bạch dạ ý đồ cố ý không nói ra cũng hy vọng bạch dạ có thể khuyên đi những người này nhưng hiện tại xem ra bạch dạ cũng thất bại đúng lúc này một đạo chùm sáng màu vàng nóng từ đằng xa chuyển đến huyện như là sao băng hung hăng đụng vào tông môn hàng rào bên trên loạn xoảng ngăn chở đám người hàng rào nháy mắt như pha lê phá thành mảnh nhỏ ngay sau đó là một cái rộng lớn chi tiến vang lên thiên hạ phong lang thiên ngai đến đây long nguyên phái tiếp long ly t r ư ở n g lão chương hai trăm hai mươi tám gan to bằng trời chương hai trăm hai mươi tám gan to bằng trời đã tới không kịp bạch dạ ánh mắt căng lên hướng tông môn ngắm liếc mắt một cái tiếp theo quay đầu trầm giọng nói đã các ngươi không muốn đi vậy liền lưu lại được rồi bất quá các ngươi muốn thống nhất nghe ta chỉ huy hiện tại chúng ta nghĩ biện pháp đem long trưởng lão mang đi như thế nào bạch dạ thực lực cường đại càng là sơ tông thứ năm cao thủ chém đ ứ t dầm dĩ d i ệ t thiên gia nguyên cỡ nào u y phong hắn mặc dù nhập môn thời gian cực đoan nhưng danh dự hy vọng lại không ai bằng đám người lập tức ở đầu không người dám không phục tùng bạch dạ chúng ta tất cả nghe theo ngươi ngươi nói như thế nào thì như thế đó đại hán kia vội nói biết được bạch dạ vừa mới bất quá là cố ý khích bọn hắn đại hán đối bạch dạ cách nhìn cũng có nghiêng trời l ệ c h đất đổi mới đối với hắn càng thêm bội phụ ta vừa rồi tại bên ngoài tìm hiểu hạn lần này đến đây không riêng gì thiên hạ phong người còn có tân phái người mộ nham tự mình mang theo thiết quyền lâm thiểu đông bọn người chạy tới nơi này ngay cả lâm thiểu đông cũng tới rồi tên phản đồ này không phải chủ yếu vấn đề vấn đề là thiên hạ phong bạch dạ lắc đầu trầm giọng nói lần này thiên hạ phong người xuất động trừ tang đông danh bên ngoài còn có lang thiên ngai không ít người sắc mặt biến hóa nhưng cũng có chưa từng nghe thấy cái tên này đại tử lang thiên ngai là ai h á n so tang đông danh lợi hại hơn sao đại hán kia hiện lại chính là không biết lúc này hỏi thiên hạ phong phong chủ bạch dạ nhật nói thiên hạ phong phong chủ đại hán sắc mặt đột biến thiên hạ phong mà ngay cả phong chủ đều xuất động chúng ta long nguyên phái sợ là khó có thắng được rồi khó trách long trưởng lão muốn ta chờ rời đi xem ra lần này long trưởng lão cũng bất lực mọi người lập tức minh bạch long ly nguyên do bạch dạ quét đám người một chút mặc dù mọi người ngoài miệng nói khó có phần thắng nhưng không có người nào lui lại từng cái ánh mắt kiên định long nguyên phái gặp đại biến mà một mực giữ lại không hề rời đi người tâm cảnh đã mười phần kiên định những người này căn bản không phải triệu ương dương chi lưu có thể so sánh bằng vào chúng ta trước mắt thực lực căn bản không có khả năng làm sao những cường giả này chỉ sợ vừa đối mặt chúng ta liền bị xóa bỏ cho nên chúng ta chỉ có thể từ mặt bên xuất thủ tìm đúng thời cơ bạch dạ trầm giọng nói tìm đúng thời cơ giết lang thiên ngay sao một tên đệ tử nhỏ giọng hỏi â bạch dạ n h e lời lang thiên ngai là tiểu lâu là sao nói dết l i ề n giết coi như bạch sư h i n h có thủ đoạn đối phó lang thiên ngai tía những người khác đâu mộ n h a n g đâu tàng đông danh đâu đây đều là cao thủ tuyệt thế là quần tông vực bên trong nổi tiếng nhân vật trong bọn họ bất cứ người nào đều đầy đủ thu thập chúng ta toàn bộ cho nên chúng ta tốt nhất đừng cùng bọn hắn chính diện giao thủ m i ê u nhất phương mở miệng nói vậy chúng ta nên làm cái gì tông tiểu t hắc hỏi vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể nghĩ biện pháp mang đi long lão rút khỏi nơi đây bạch dạ trầm giọng nói chỉ là long lão không muốn rời đi mới là chúng ta nhức đầu nhất sự tỉnh như long ly nguyện ý đi căn bản sẽ không kéo đến bây giờ tâm hắn hệ long nguyên phái không muốn từ bỏ long nguyên phái thể cùng long nguyên cùng tồn vong nhưng lại không nghĩ liên lụy đệ tử thế là liền dùng loại thủ đoạn này đem đệ tử chi đi nhưng hắn hiển nhiên thung lũng những người này quyết tâm tất cả mọi người thu liễm khí tức đi theo ta bạch dạ q u á t k h ẽ đám người đi theo bạch dạ lên núi đầu chạy tới mà giờ khác này số lớn thiên hạ phong cùng tân phái người đã đổi tới bọn hắn đứng ở tông môn trước nhìn qua trong tông môn h ã n k i a cô lập lao nhân lang thiên ngai cỡi cao tráng vân mã đứng ở chính giữa lẳng lặng nhìn long ly chỉ thấy long ly chậm rãi mở ra cặp mắt lờ mờ thản nhiên nói các người đến cùng vẫn là đến chết nhiều người như vậy. như còn thờ ơ tông môn tất nhiên một mảnh dối loạn lang thiên ngai n h ạ t nói làm gì lừa mình dối người lang phong chủ tới đây thật chỉ là vì cho ngươi tông môn người đòi một lời giải thích chỉ sợ không phải a sự tình kết quả còn không có điều tra rõ ràng khi bốn vị trưởng lão cái chết cùng ta long nguyên phái không quan hệ ngươi liền tự mình dẫn người tới đây như thế gấp g á p há lại lang phong chủ phong cách làm việc long ly n h ạ t nói nhất mạch k i a n g ư ờ i chỉ còn lại ngươi cùng b ả n nhược trưởng lão cho dù là mộ trưởng lão mọi người cũng chỉ có thể coi là thế hệ trẻ tuổi lang thiên ngai hít một hơi thật sâu nhặt nói ngươi đã hiểu rõ tính cách của ta cái k i a cũng nên minh bạch ngươi tiếp tục kiên trì hậu quả bản tôn hôm nay tới đây chỉ vì hai sự tình một đem long nguyên thần điêu giao ra hai đem bạch dạ cùng tống tiểu h ắ c giao ra như long ly trưởng lão ngoan ngoan phối hợp long nguyên phái nhưng tổn lang thiên ngai p h ả n phất là hạ đạt sau cùng thông điệp thanh â m rơi xuống liền đóng lại hai mắt chờ đợi long ly trả lời chắc chắn hắn sẽ không kéo quá lâu hắn ngay từ đầu liền định đối long nguyên phái hạ thủ chỉ là một mực không có thời cơ mà lần này thời cơ chín ngồi long nguyên phái cho tới nay chỉ có một mình ta như lời ngươi nói long nguyên thần điêu cũng không tại không nói trước ta không cách nào dựa theo lời ngươi nói đi làm coi như ta có thể làm kết quả kia cùng hiện tại lại có gì dị ta một khi giao ra những này long nguyên chỉ còn trên danh nghĩa long ly hai tay sau phụ bình tĩnh nói ngươi tại khiêu chiến bản tôn danh giới cuối cùng lang thiên ngai n h ạ t nói lang thiên ngai trăm năm trước ngươi thiên hạ phong đối ta long nguyên phái làm bao nhiêu ti tiện sự t ì n h tạo hạ bao nhiêu tội nghiệt nhưng hôm nay ngươi lại còn muốn làm trầm trọng thêm đổi tận giết tuyệt bởi vì cái gọi là người đang làm thì trời đang nhìn ngươi hôm nay chỗ làm c h u y ệ n ác ngày sau chắc chắn vì thế trên l ư n g chịu tội long ly hai mắt vừa mở kim quang lộ ra một đạo thiên hồn từ đỉnh đầu thoát ra thân là long nguyên phái đại trưởng lão long ly kỳ thật cũng không phải là thiên phú chắc t u y ệ t người hắn có thể có hôm nay tu vi trừ tích lũy thắng ngày bên ngoài còn có hắn cứng cõi tâm cảnh cùng khắc khổ tu luyện hắn thiên hồn kim quan g áo ánh so sánh nắng gát lộng lẫy mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy kia là một con mọc lên hai cánh cự thú bốn mắt bắt túc hùng tráng đến cực điểm người rất ngu xuẩn làng thiên ngai hử lạnh ta biết nhưng ta không hối hận ta làm như vậy long ly thanh âm khẳng hẳn đây là ta cho các ngươi trả lời chắc chắn động thủ đi làm kết thúc ngươi còn không đáng đến ta xuất thủ làng thiên n a i phất tay sau l ư n g tăng đông danh đi lên phía trước làm sao người đánh với ta long ly nhặt nói tăng trưởng lão một người chỉ sợ còn chưa đủ đi tăng trưởng lão một người đối phó ngươi có lẽ có ít phí sức kia tăng thêm ta đây lúc này trong đám người lại đi ra một người là mộ nham mộ nham cùng tăng đông danh lại muốn liên thủ đối phó long ly long ly trong mắt lóe ra thương tiếc cùng bất đắc dĩ hắn nhìn xem mộ nham chờ tân phái người trung điệp thở dài bộ mặt bên trên nếp nhăn càng thêm nhiều long ly ngươi cổ hủ không thay đổi vì tư lợi vì bản thân tư d ụ trở ngại long nguyên phái phát triển càng dung túng đệ tử giết hại ta tô người hôm nay ta không chỉ có phải vì ta tông phái đệ tử lấy lại công đạo càng muốn chạm trừ ngươi cái này tông môn giàn nhân một lần nữa kế t h ử a long n g u y ê n tiên tổ chi tông nghĩa đem long nguyên phái phát dương quang đại một nham nghĩa chính n g â n tử hướng phía trước dập chân bên tiêu tăng đông danh cũng cùng nhau tiến lên chuyện cho tới bây giờ nhiều lời vô ích long nguyên cho dù vạn kiếp bất phục long ly cũng không sẽ rời đi hôm nay liền để lão già ta vì tông môn tái chiến cuối cùng một lần đi long ly khàn khàn nói tiếp theo nhấc chân chấn động đông long nguyên cựu phái đại địa đột nhiên nổ lên một trận kim quan g ọ c ánh ngay sau đó từng đạo đường vân như dòng điện vẽ lên cỗ này dòng điện hướng đứng ở vùng trung tâm long ly dũng mánh lao tới giống như vài lồn u g năng lượng điên c u ồ n g xông vào trong thân thể của hắn trong n g á y mắt long ly toàn thân kim quang rạng rỡ tựa như chiến thần hắn ám hừ một tiếng thân hình bạo động một đạo kim sắc tàn ảnh xẹt qua không trùng kia giàn mua thân thể càng trở nên vô cùng khỏe mạnh người nhìn c h ầ m c h ầ m mộ nham cùng tang đông danh song quyền tế xuất không tốt là hộ tông đại trận thần lực mộ nham kinh hô vội vàng ngăn cản hai người ngay cả thúc hộp hình chống đỡ hướng cái kia đáng sợ chi quyền đông đông hai cái chầm đục văng lên mộ nham cùng tang đông danh thân hình lũ nhanh một vòng kim sắc hồn v ă n tại hai người trước mặt nở rộ hồn v ă n áp lực cực kỳ khủng bố đẩy ra về sau thiên hạ phong cùng cựu phái người điên cuồng lui lại căn bản tới gần không được duy chỉ có lang thiên nhai như vô sự người lập tại nguyên chỗ không n ú c nhích tí nào long ly nhìn lang thiên nhai ánh mắt ngưng trọng vô cùng t h â n trận t h â n lực quả nhiên danh bất hư chuyển có trận này tại ai dám mạo phạm long nguyên chỉ tiếc như thế đại trận lưu tại long nguyên quá lãng phí như nhập ta thiên hạ phong nó chắc chắn hiện lộ tài năng lang thiên nhật nói trận này chính là tiên tổ trí tuệ chi kết tình như bị như ngưng loại này lòng lang dạ thú thi tiện người được đến đó là vũ nhục ta long nguyên t i ê n tổ long ly k h a nói trí tuệ chi kết tinh lang thiên ngai đột nhiên cười ha ha ta cho ngươi mấy phần chút tình m ọ n ngươi liền tự cho là đúng sao như thế đại trận thật là không tệ nhưng muốn phá trận này cũng không phải việc khó phá trận long ly trái tim đột nhiên n h ả y đã thấy vân mã bên trên lang thiên nhai thân hình đột nhiên mở đi. long ly sắc mặt đại biến ngay cả t h u ố c thần trận thân lực lấy nó làm trung tâm bốn phía buộc phát ra mấy trăm đạo hồn văn hồn văn tương hỗ khoáy động sinh ra áp lực trực tiếp đem nửa cái long nguyên p h á nát thành của mịn mọi người sắc mặt đại biến nhưng vào lúc này long ly trước người đột nhiên xuất hiện một đạo cái bóng mơ hồ đó là lang thiên ngai ta sở dĩ bất động long nguyên phái không phải sợ ngươi trận này ngươi nhưng tuyệt đối không được sẽ sai ý lang thiên ngai nhặt nói k h o á t tay ngón tay vạch đến long ly ngực trong chốc lát long ly liền giống bị ném đi ra thiết cầu hướng về sau rơi xuống thần trận kia thần lực căn bản không làm gì được lang thiên ngai tân phái người trận to hai mắt khiếp sợ nhìn xem một màn này mộ trường l ã o thang đông danh thấy thế lập tức quát to một tiếng minh bạch mộ nham kịp phản ứng hét lớn một tiếng vọ tới hai người đủ chằm chằm long ly sắc ý bộc phát mà ở phía xa trên núi cao thấy cảnh này cựu phái các đệ tử từng cái tròn mắt tật n ứ c bạch dạ trong lòng cũng một mảnh lạnh bước hắn suy nghĩ liên tục thanh â m phát chầm nói không kịp các ngươi tiếp tục bậy trợ ta đi hỗ trợ bạch dạ lang thiên ngai thực lực ngươi cũng nhìn thấy ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn m i ê u nhất phương vội la lên trước đó bạch dạ nói hắn có thể giết lang thiên ngai lúc nàng liền không tin hiện tại lang thiên ngai vừa ra tay như là thân nhân nàng càng sẽ không tin tưởng bạch dạ có thể bại hắn có thể kéo một điểm tính một điểm bạch dạ đệ lại từ long kiếm dấm chân bọn tới trước nhảy xuống đỉnh núi nhưng vào lúc này một thân ảnh còn nhanh hơn hắn bước đầu tiên vào tới là bàn lược nhìn xem thân ảnh kia bạch dạ đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo có chủ ý hắn ánh mắt chuyển di nhìn thẳng kia đứng ở tông môn đằng trước tựa như thiên nhân nam tử trung n i ê n cái kia q u ầ n tông vực bá chủ trong lòng hắn run lên làm xuống một cái gan to bằng trời quyết định chương hai trăm hai mươi chín tử long tái hiện chương hai trăm hai mươi chín tử long tái hiện bạch dạ hai mắt băng lãnh ánh mắt nghiêm nghị con ngươi nhìn chằm chằm kia đứng ở lòng nguyền tông môn trước nam tử trung yên toàn thân bộ phát ra sát ý ngút trời đối phương tựa hồ cũng cảm nhận được bạch dạ tới gần sắc mặt đại biến vội vàng chuyển、hướng. một chiêu kinh khủng nguyên lực nháy mắt phân ra oanh đông trong chốc lát sơn băng địa liệt đất d u n g núi chuyển toàn bộ long nguyên phái bốn phía nháy mắt bị sụp đổ đá vụn cùng kinh khủng khí lãng bao trùm trong nháy mắt nơi này đã biến thành tận thế chi cảnh người đến người nào lang thiên nai hát lớn nguyên lực hóa làm một con lộng lây thần hoàng đánh ra ngoài nhưng một giây sau một con kinh khủng hơn cùng l o n g trống rông xuất hiện trong khoảnh khắc đem thần hoàng đánh nát hướng lang thiên nai vào tới sập long cùng long thế như chẻ tre thẳng tiến không lùi đánh nát thần hoàng phảng phất muốn phá hủy hết t h ạ n thẳng hướng lang thiên nai Lang thiên ngai thiên mặt sắc cực đây ộ một động bộ khó khuấy khủng không như hướng về sau thối、lui. hắn hơn thuất nhưng đánh ngón coi, cái, trước cái cùng Cùng ngoại toàn nổi điên lui, người lại giày tròn tưởng, lòng nát. trên đều gãy về sau tay ra bố lệ, bị n dòng khí h tức ủ diện không chút nào giảm, tiếp không nào cùng chút sông. tục Đây là t ử long kiếm lang thiên ngai con n g ư ơ i phát r u n rốt cục nhận ra cái này khủng bố một k í c h ngăn cản căn bản không có bất cứ tác dụng gì tiểu ấn tự quyết hắn lại giống một tiếng sau lưng hư không đáng xuất đại lượng v ậ sóng tiếp lấy người hướng về sau vọt nhảy vào gợn sóng bên trong kia gợn sóng lập tức khiến cho hắn thân thể bắt đầu mơ hồ cùng long lại hung hăng đâm vào gợn sóng phía trên đem kia gợn sóng đánh nát lang thiên ngai cũng bay ra ngoài ngã ẩm ẩm trên mặt đất mặc dù như thế nhưng gợn sóng lại triệt tiêu đ ạ i bộ phận vi lực người xung quanh bị cái này đột nhiên bạo tập chấn người ngã ngựa đổ từng cái thất kinh đợi đám người đứng vững nhìn thấy ngã trên mặt đất lang thiên ngai lúc toàn bộ bối rối quần tông v ự c bạch ủ thiên hạ phong người cầm quyền lại bị người quật ngã rồi mà so với đám người chân kinh bạch dạc à n g thêm kinh ngạc lang thiên ngai ngã trên mặt đất mấy giây về sau, thân thể co sau đó chậm dại đứng lên khoe miệng của hắn tràn đầy thơm máu hiển nhiên là bị thương có thể tại tử long kiếm trước hắn lại chỉ là thụ thương mà không bị xóa bỏ l a n g thiên ngai thực lực đến cùng đến trình độ nào sao sẽ kinh khủng như vậy mà nơi xa trên đỉnh núi miêu nhất phương bọn người sớm đã trận mắt h ố p mồm như là hoa đá cái này cái này gạt người a bạch dạ thế mà đem l a n g thiên ngai đánh ngã rồi đại hắn kia cảm giác buồng tim của mình đều muốn từ trong cổ học này ra cái này trong mắt bọn hắn bất quá chỉ là tuyền hồn cảnh nhị giai người thế mà đem còn tông vực bá chủ một kích đánh bay bạch dạ đứng vững nhanh chóng đem tử long kiếm thu về bàn tay ra trực tiếp bị bằng không tử long kiếm đối mặt lang thiên nhai phát huy ra uy lực quả thực vượt qua hắn n ụ c thân phụ tải cả thân thể giờ phút này nóng hổi vô cùng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hòa tan hào hào khó chịu tia chuẩn bị hướng long ly nổi lên tang đông danh cùng mộ nham vốn bị bàn n h ư ợ c ngăn lại giờ phút này bạch dạ lại nhảy ra một q u á i nhiễu căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ lập tức tối lui là ngươi mộ nham ánh mắt rết r u n tang đông danh thì mắt lộ ra cung nhiệt ánh mắt nháy mắt khóa chặt tại bạch dạ trong tay cái tia thanh kỳ dị chi kiếm bên trên bạch dạ không có phản ứng hai người cấp tốc lui lại mãi cho đến bàn ngược bên cạnh mới dừng lại bàn ngược bạch dạ q u á khẽ đại ca ca ngươi tới rồi bàn ngược cười hì hì nắm cả bạch dạ cánh tay nhưng bạch dạ lại là một cái tay bắt lấy nàng non mềm tay nhỏ đặt tại tử long kiếm bên trên cho tử long kiếm chú năng lượng bạch dạ thấp giọng nói cái gì đại ca ca ngươi làm sao rồi bàn ngược một mặt không hiểu hỏng bét bạch dạ những mày bàn ngược tâm tính quá thấp căn bản là không có cách giao lưu nhưng vào lúc này một con giàn mua tay đột nhiên đặt tại tử long kiếm bên trên cuồn quận nguyên lực như nước sông dũng mánh lao tới l thử long, long, long, long kiếm thế mà là tử long kiếm lang thiên ngai căn bản không để ý thương thế của mình mấy bước tiến lên thân xác cực độ kích động nhìn chằm chằm bạch dạ bên hông treo thanh kiếm kia trong mắt cùng nhật cơ hồ không che giấu được thử long kiếm cái kia thanh trong truyền thuyết kiếm mộ nham hơi ngạc nhiên nó vậy mà đang ở trong tay bạch dạ thang đông danh cũng là một mặt kinh ngạc từ long kiếm biến mất nhiều năm như vậy hôm nay rốt cục lại thấy ánh mặt trời t ố t t ố t không nghĩ tới lần này long n g u y ê n phái chuyến đi lại có như thế thu hoạch ngoài ý mớn quá tốt rồi thật sự là quá tốt rồi ha ha ha ha ha lang thiên nhai p h ả n phất rốt cuộc bảo trì không được lạnh nhạt lộ ra tiếng cười điên cuồng bạch dạng ư ơ i quán g u ngươi như ngoan ngoan rời đi tuyệt sẽ không có bất cứ chuyện gì phát sinh hiện tại ngươi đã bị thiên hạ phong người để mắt tới lang thiên nhai một ngày bất tử ngươi liền sẽ không sống yên ổn long đi lộ ra vẻ đắm chát thở dài liên tục nếu ta trực tiếp rời đi ta đ ờ i này cũng sẽ không sống yên ổn long l á o cứu ta ta ha có thể đối long l á o thấy chết không cứu ta bạch dạ là người bị người tích thủy tất dũng tuyển tương báo hôm nay ta đứng tại cái này bất quá là thờ phụng nguyên tắc của mình thôi bạch dạ trầm giọng nói t ố t long ly lộ ra vui mừng cười nhưng trong mắt bất đắc dĩ vẫn như c ũ không tiêu tan liền xem như dạng này bạch dạ lại có thể thay đổi cục diện hắn cái này cười cũng dị thường đắm chát ngươi chính là bạch dạ à. lang thiên ngai n h ì n trăm trăm bạch dạ cá bồi mở miệng thanh kiếm này ngươi là từ chỗ nào được đến lao sư ta tặng cho ta bạch dạ nhặt nói cái này đích sắc là gãy đôi sói cho hắn người lão sư lang thiên ngai nhúm mày cẩn thận nói người lão sư là người phương nào cái này không có quan hệ gì với ngươi bạch dạ n h ạ t nói đương nhiên phải lưu cái suy nghĩ để lang thiên ngai có chỗ cố kỵ tuy nhiên lang thiên ngai lại là cười lạnh một tiếng không nói trước kia sư tôn của ngươi có phải là đại năng liền xem như lại có thể thế nào ta như tại cái này giết ngươi ngươi sư tôn hà có thể biết được h ủ y thi di tích không có người biết được ngươi là ta giết đường đường thiên hạ phong phong chủ cũng không gì hơn cái này cái gì quần tông vực bá chủ nói đến cũng bất quá là cái hám lợi tiểu nhân thôi bạch dạ lắc đầu hoàng khẩu tiểu nhi cũng dám vọng bình bản tôn thật sự là buồn cười lang thiên ngai nhàn nhạt lắc đầu không cùng ngươi nhiều lời t ử long kiếm vi danh ta sớm có nghe thấy chỉ là t ử long kiếm mất tích nhiều năm bao nhiêu người đối với nó đoạn mất tưởng niệm hôm nay ta đến hạnh gặp được là thượng thiên cho ta bán ơn bạch dạ ngươi chỉ có nhị giai thực lực t ử long kiếm dạng này thần vật ngươi cho ăn b ệ bụng chỉ có thể dùng một kiếm cho nên ngươi bây giờ là mình ngoan ngoan đem t ử long kiếm giao cho ta vẫn là ta tự mình đi lấy ai nói ta chỉ có thể dùng một kiếm bạch dạ hư lệnh tay đẻ kiếm từ long kiếm v à tràn ra vườn sáng long ly thở hồng hộc ngồi ở một bên mặt mò càng lộ vẻ g i à n mua mà nó dưới thân hộ tông đại trận cũng tê liệt năng lượng bị hoàn toàn dành thời gian m ộ i nham sắc mặt đột biến hộ tông đại trận năng lượng hết rồi hắn cùng lang thiên ngai tới đây chức trách là phá cái này hộ tông đại trận thật không nghĩ đến một cái so hộ tông đại trận phiền thoái hơn tồn tại xuất hiện thử long kiếm còn có thể hấp thu năng lượng lang thiên ngai mắt lộ tinh quang vừa rồi một kiếm kia không thể giết ngươi nhưng ta tin tưởng ngươi trước mắt trạng thái khẳng định không đủ để đón lấy ta tiếp theo kiếm lang thiên ngai nếu như ngươi đối với mình rất có tự tin vậy liền tới đi có lẽ hôm nay ta không gánh nổi thanh nhưng ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ chết tại trên tay thanh kiếm này bạch dạ nhạt nói trong mắt tràn ngập quyết tuyệt vậy nhưng chưa hẳn lang thiên ngai cười nhạt một tiếng đột nhiên phát tay tăng trưởng lão ta ra lệnh cho ngươi hiện tại đi qua đoạt lấy bạch dạ trong tay tử làm kiếm ai dám lên trước ta liền chẳng a i bạch dạ lúc này hết lớn t ă n g đông danh ngay xong s á t mặt đại biến bạch dạ ngân lệ hắn nhưng là được chứng kiến lá gan không lớn người dám ở cái này trong lúc mấu chốt đánh lén lang thiên ngai dám đ ô i quần tông vượt bá chủ hạ thủ tăng trưởng lão ngươi yên tâm hắn không dám xuống tay với ngươi ta kết luận hộ tông đại trận cho năng lượng của hắn cũng chỉ đủ hắn tái xuất một kiếm một kiếm về sau hắn liền không có khí lực nếu như hắn dám chẳng ngươi vậy hắn mất t ử lòng kiếm hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên ta đoán định hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ lang thiên ngai nhặt nói t ă n g trưởng lão ngươi đã nghe chưa lang thiên ngai đây là muốn đem n g ư ơ i bán ngươi như độc thủ hẳn phải chết trong tay ta hắn nhiều lắm là cho ngươi báo cái thủ mà ra tủng từ lòng kiếm về phân ngươi bất quá là lang là thiên ngai bên cạnh một cái kẻ chết thay thôi vạch dạnh nói tang đông danh thân là đại trưởng lão hà có thể không rõ đạo lý này hắn hít một hơi thật sâu khổ sở nói phong chủ việc này ta minh bạch lang thiên ngai nhắm mắt lại giơ tay lên nhặt nói đã ngươi không muốn đi làm vậy ngươi liền để người khác thay ta đi lấy đi tang ố t t đông danh đại hỷ nhưng bạch dạ thấy thế đột nhiên là giật mình lang thiên ngai không hổ là lang thiên ngai t â m cơ quả nhiên thâm trầm kỳ thật ngay từ đầu hắn liền không có thật dự định để tang đông danh đi lấy từ lòng kiếm làm cái này kẻ chết hay hắn bất quá là tận lực nói một câu lại có cái k i a cái tông môn tri chủ sẽ để cho tông môn đại trưởng lao đi làm loại chuyện này tuy nhiên lang thiên ngai lại cố ý nói như vậy nó mục đích là làm cho phía sau những n à y tinh nhuệ các đệ tử nhìn hắn muốn để những đệ tử này biết hắn lang thiên nhai đối đãi bất luận kẻ nào đều là một sợi bình đẳng như thế hắn cũng không mất phong chủ uy tín đồng thời đem cái này tìm kẻ chết thay hoa nước ném cho tang đông danh nếu là cái nào không may người cướp đoạt từ lòng kiếm lúc bị bạch dạ giết chết rồi đó cũng là tang đông danh có nổi cùng hắn không hề quan hệ hắn đã lấy thần kiếm lại bảo vệ danh dự có thể xưng hòa mỹ lang thiên nhai lòng dạ thật sâu trần vinh người đi tang đông danh trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía một tinh n h u ệ đệ tử nói trường lão đệ tử tuyệt đối không phải từ long kiếm chi địch thủ a gọi là trần vinh đệ tử toàn thân d u n lên vội và nói g n n g ư ơ i nếu không đi chính là làm trái tông môn chi quy ta có quyền phế ngươi thang đông danh ngữ khí b ă n g lãnh trần vinh nghe xong mặt hiện người đắm chát chủ trừ liên tục đi ra đám người bạch dạ lẳng lặng nhìn đi ra người t h ầ n s ắ c dần ngừng hắn lặng lẽ đánh giá nơi xa đỉnh núi đã thấy chỗ ấy đã bắt đầu tràn ra yếu ớt chi quang liền lui lại nửa bước đối long ly nói trưởng lão ngươi có thể hay không đi lại bạch dạ ngươi định làm như thế nào long ly thở ra một hơi hỏi ta ngăn chặn bọn hắn ngươi mang theo bản ngược đi trước cùng miêu sư tỷ bọn hắn hội hợp b ă n g vào chúng ta cất trình sợ là chạy không được bao xa không có lựa chọn nào khác ta thiết cái trận có thể vì chúng ta tranh thủ một chút thời gian có thể đi thì đi lưu lại chỉ có một con đường chết bạch dạ trầm giọng nói long ly lao mắt thảm đạm lắc đầu hai tử lao già ta căn bản là không có nghĩ tới rời đi nơi này là sinh ta r i ụ c ta địa phương là ta tông môn à lao đầu tự tâm nguyện bất quá là có thể cùng mảnh đất này cùng nhau mai táng chỉ thế thôi muốn đi cũng nên là ngươi đi long láo thật như vậy nghĩ bạch dạ thanh nhâm thẳng tông môn chỉ còn trên danh nghĩa nhưng tinh thần vĩnh tồn chỉ đối đãi các ngươi có thể kế thừa sùng dưới không phụ long nguyên long lão đột nhiên đứng lên trực tiếp đứng ở bạch dạ trước mặt trầm giọng nói ngươi có t ử long kiếm ngươi nếu muốn lui bọn hắn sao dám truy mang theo bản nhược trưởng lao đi nhanh lên trần vinh mau ra tay thang đông danh giống to gọi là trần vinh đệ tử cắn răng phát ra hung á c tiếng tê ờ lao đến nhưng một giây sau vừa mới làm lạnh thần trận thần lực lại lần nữa tuân hướng long ly long ly lại hóa chiến thần nguyên lực sao động một quyền đánh về phía trần vinh đông trần vinh thân thể bay ra không biết sống chết lang thiên ngai ánh mắt phát lệnh đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh lướt về phía long ly sắt khí bộc phát trường lão vạch dạ giống to cánh tay nháy mắt chấn động thử long kiếm thứ hai lại lần nữa vạch phá thư ơ n g khung giống đinh hai nhức g ó c long âm vang vọng tử phương chương hai trăm ba mươi trận chiến cuối cùng chương hai trăm ba mươi trận chiến cuối cùng âm vang thử long kiếm thiếu uy thế kém xa đệ nhất kiếm nhưng sức mạnh như bẹ cảnh khô h u y ề n như thiên thần chi lực không ai cả nổi xông lại lang thiên ngai thần kinh keo căng nháy mắt thúc dùng nguyên lực hắn lần này lại sớm làm chuẩn bị từng đạo vầng sáng tại hắn lòng bàn tay rập rờn mà phía sau hắn kia mấy trăm tên tinh nhuệ các đệ tử lại không cách nào k h ô n g chế tự thân từng cái như diều hướng hắn bay đi trực tiếp bị kia vầng sáng hút lại ở trước mặt hắn bài bố thành lấp kín bức từng người cái gì b ạ c h dạ khó có thể tin nhìn xem một màn này t ử long kiếm rơi cùng long xung kích kia mấy trăm tên tinh nhuệ đệ tử trực tiếp bị kiếm này uy xé thành m à n h ỏ m á u tươi bay lời trời lang thiên n g a i lại dùng tông môn đệ tử huyết n ụ c chi khu làm phòng hộ chi thuẫn đón lấy từ long kiếm một cách này các đệ tử bị chém giết về sau dư lực còn t ạ i Lang thiên nai g lập tức thôi động một khí, một mảnh thất thải lá sen ra hiện tại hắn lòng bàn tay, lá sen dựng lên, không ngừng nên đón t ử l o n g kiếm khí, người theo lá sen bị kiếm khí đ ỉ n h ra khoảng trăm thước, khi người dừng lại lúc, lá sen đã hoàn toàn vỡ vụn. Lang thiên nai g che ngực, ngay cả nôn ba ngụt màu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lang thiên nai, g tại t ử l o n g kiếm hạ lại một lần vẫn còn tồn tại đại giới lại là thiên hạ phong mấy trăm tên tông môn tinh nhuệ. n Tang đông danh lên người, m ộ nham khó có thể tin nhìn xem một màn này, tân phải cắp đệ tử từng cái đầu hóc t ố n g g i n g phẳng phất đình chỉ suy nghĩ. Lang thiên ngai. Long ly cơ tông môn đệ tử tính mệnh trong mắt ngươi lại còn không bằng một kiện tử vật sao có t ử long kiếm ta xưng ba quần tông vực ở trong tầm tay chỉ là một chút đệ tử có thể nào cùng t ử long kiếm so lang thiên n g a y trên mặt hiện ra điên quần cùng, cùng cực nóng một bên thở phì phò một bên cười lạnh bạch dạ ánh mắt ngưng tụ lại thả người nhảy lên ôm lấy bên cạnh bàn l ư ợ n g một tay nắm chặt long ly cánh tay điên quần triệt thoái phía sau t ử long kiếm cuối cùng này át chủ bài đều không còn hắn căn bản không có lại cùng thiên hạ phong bút tích đi xuống tư bản nếu ngươi không đi liền không kịp đi được rồi lang thiên ngai cười lạnh truy t ă n đông danh bọn người còn tại ngây người bên trong. nghe tới một tiếng này tài hoán quá thần từng cái vội vàng vượt lên vân mã hướng bạch dạ phóng đi bạch dạ dựa vào hai chân lại còn muốn ôm hai người tốc độ căn bản nhanh không đi nơi nào vọt ra bất quá vài trăm mét đối phương liền đã đổi tới nhưng vào lúc này trên đỉnh núi đột nhiên bay ra đại lượng k i ế m khí đao khí lưới đao khí như mưa rơi hướng chỗ này đập tới làm yêu nhất phương b ọ n người thiên hạ phong người lập tức hoảng loạn lên mộ nham định mắt xem xét hừ lạnh liên tục một đám hoàng khẩu tiểu nhi cũng y đổ ngăn cản chúng ta một chết hắn dứt lời hạ vỗ ngựa thớt thả người vật lên bay về phía cao phong nhưng ngay tại hắn vừa mới nhảy lên sắt na trên đỉnh núi cao luồn lên nồng đậm lang quang đại lượng phi kiếm từ trong lam quan phát ra lấy kinh người chi thế đâm về mộ nham đây là mộ nham sắc mặt đột biến vội vàng tế ra nguyên lực bao trùm toàn thân cường hóa phòng ngự phi kiếm đập tới kinh khủng lực t r ù n g kích để hắn trước không vào được nửa phần đây là kiếm trận chi khí thật là tinh diệu kiếm trận long nguyên phái bên trong còn có như thế kiếm trận sao nơi xa chậm rãi mà đến lang thiên nhai nói một câu xúc động hắn mặc dù đón lấy từ long kiếm kiếm thứ hai nhưng hắn tình trạng cũng bị đánh tới điểm thấp nhất xuất thủ không t i ệ n đây đối với bạch dạ mà nói cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh nhìn xem những cái kia kiếm khí thành công ngăn trở mộ nham bạch dạ hung hăng thở không khí lão hồ ly quả nhiên không phải tầm thường cái này tịch long kiếm trận lấy cao các loại tài liệu cùng khổng lồ nhân lực đi bố trí uy lực lại tăng lên nhiều như vậy mộ nham dạng này võ hồn cảnh hồn dạ đều có thể ngăn trở bất quá cái này tịch long kiếm trận khẳng định không có thể kiên trì quá lâu dựa vào kiếm trận ngăn chặn những người này căn bản không thực tế bạch dạ ánh mắt p h á ngưng tiếp tục chạy trốn bàn nhự không n ú c ních ngược lại là long láo lại tại lúc này tránh thoát cánh tay của hắn bạch dạng n g ư ơ i dẫn bọn hắn đi ta lưu lại hiểm hộ các ngươi rút lui long láo trầm giọng nói t r ư ờ n g lão tiếp tục như vậy chúng ta một cái cũng đ ừ n g hòng đi ngươi vừa rồi một kiếm kia mặc dù không thể giết chết lang thiên ngai nhưng hắn tuyệt đối thụ trọng thường chỉ là lang thiên ngai hồn cảnh thực tế thật đáng sợ hắn năng lực khôi phục cũng là lạ thường kinh người thừa dịp hiện tại hắn còn không có khôi phục lại các ngươi mau mau đi mộ nham cùng tang đông danh t a nhưng ngăn lại đi long ly trầm giọng nói trưởng lão miêu nhất phương bọn người lao đến từng cái bi thiết bây giờ tri cục chúng ta đã vô pháp văn hồi nhưng không đến cuối cùng một khác tuyệt đối không thể xem thường từ bỏ bạch dạ trầm giọng nói lại không để ý long ly lời nói lại lần nữa mang lấy hắn chạy trốn bạch dạ ngươi long ly ngạc nhiên lúc trước hắn vì t ử long kiếm rót vào năng lượng tự thân hồn lực mấy có lẽ đã tiêu hao sạch sẽ, sẽ trái lại bạch dạ mặc dù ngay cả thuốc hai kiếm tiêu hao cũng cực kỳ kinh người nhưng hắn năng lực khôi phục ngay cả long ly cũng không sánh bằng lúc này long ly tại khí lực bên trên lại không sánh bằng bạch dạ tất cả mọi người theo ta đi bạch dạ gào ghét hướng về sau núi chạy đi vốn cười tăng đông danh lắc đầu tế h ra một lưỡi phi kiếm lên núi đầu đánh tới phanh đông cả ngọn núi bị săn bằng tịch long kiếm trận cũng bị phá mất thiên hạ phong người không bị ngăn trở lập tức điều khiển vần mã tiếp tục truy kích bạch dạ đi ích khế cốc nơi đó là một mảnh kỳ huyện tri địa chính là ta tông môn cấm địa tiến nơi đó thiên hạ phong người khẳng định không có dễ tìm chúng ta như vậy miêu nhất phương hô biết bạch dạ cắn răng tăng lớn lực lượng bàn l g ư ợ c như cái gấu túi một dạng treo ở bạch dạ trên thân mà long ly thì bị hắn gõng bạch dạ thở h ồ n hộp trên mặt đều là mồ hôi nhưng hắn ánh mắt kiên định Kỳ h u y ễ n tri địa hắn cũng đã được nghe nói nghe nói kia là long nguyên phái trước hết nhất tông môn trụ sở sau bởi vì long nguyên khai phái tiên tổ luyện đan lúc xảy ra bất chắc dẫn đến đan dược dược hiệu vùng phát ra ngoài làm tông môn bị đan khí ô nhiễm phát sinh d ị biến liền không thể không đem tông môn di chuyển đến vị trí hiện tại mà nơi đó cũng bị liệt là cấm địa chớ nói long nguyên phái người không được đến gần liền ngay cả phía ngoài hồn giả cũng không dám tùy tiện đi vào nghe đồn đan khí phong t u ệ t người bên trên một mục nhỏ sẽ để cho hồn khí phong tuyệt thiên hồn tê liệt bất kỳ người nào tới gần về sau đều sẽ tạm thời đánh mất hồn lực mà lại đan khí đối t một khi mê hoặc tinh thần liền sẽ xuất hiện ảo giác bây giờ đến xem nơi đó quả thực là cầu sinh tốt nhất địa phương Xoạc. xoảng. hoàng vào. Loảng Long tại lại, lại hại. lúc sắc chung trước trực chém Đúng đầu đột đệ đắng đem Đây đột Đông. rút này, từng khăn nhiên không những này người nhét vào. Nhất Phương ánh mắt run lên, trường hướng khăn khăn như huyền không lần, biến. gặp lướt là. Ly Lâm L dài dài Dài mảy may từ tử tiếp mắt tới. thiết, một sát mặt đột biến. Lâm Thiểu qua, Miêu kim khép kiếm kia mọi hư ra đạm đây là lâm t h i ể u đông khốn l a n g trận chỉ có hồn lực mạnh hơn hắn người mới có thể phá vỡ trận này chạy ra sinh thiên long ly nói bạch dạ nghe xong b u ô n g xuống long ly cùng bàn được ngón tay ngưng lại một đạo kiếm khí ngưng ở đầu ngón tay cánh tay chấn động đánh tới đông kiếm kín h đệm tại d à i khăn bên trên lại cũng chỉ là dung chuyển một chút vẫn như c ũ không thể phá vỡ hắn trước mắt hồn lực thực tế quá mỏng manh thúc thủ chịu trói đi lâm t h i ể u đông lạnh lùng nói vậy nhưng chưa hẳn bạch dạ đột nhiên xoan mũi hừ một cái đỉnh đầu thoát ra bốn đạo thiên hồn tinh quang nở rộ bốn c ấ nguyên lực phát tiết ra tại trên ngón tay của hắn chuyển ra một thanh thon dài kim hoàng sán lạn chi kiếm hắn dậm chân co lại mũi kiếm muốn ngã thứ sinh thiên hồn lâm t h i ể u đông kinh hãi nhưng một giây sau kiếm ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn lâm t h i ể u đông hồn phách run dày dữ dội vội vàng triệt thoái phía sau nhưng lại không kịp phản ứng thật nhanh kiếm nhất niệm kiếm quyết một kiếm nhất niệm tại loại này trong lúc mấu chốt bạch dạ đem sau cùng hồn lực thi ra bốn tôn thiên hồn nguyên lực phát tiết xuất lực lượng cho dù là lâm t i ệ u đông dạng này võ hồn cảnh người cũng không thể không nhịn nó ngực trực tiếp bị cắt ra một cái lỗ hồng máu tươi dâm k h ố n lăng trận hồn lực c h u y ể n vận nhận quá nhiễu miêu nhất phương bọn người thừa cơ thể công lập tức đem chặt đứt mang lên long lão cùng bàn được đi bạch dạ gầm nhẹ dẫn theo k h í kiếm hướng lâm t h i ể u đồng phong đi bạch dạ đại ca miêu nhất phương tông tiểu hát bọn người gấp hô nhanh bạch dạ gào thét đám người cắn chặt hàm răng nhưng nếu lại chỉ hoãn mộ nham bọn người liền đuổi theo chuyện cho tới bây giờ đã không đường có thể chọn miêu nhất phương lập tức ôm bàn được tông tiểu hát cùng trước đó vị đại hán kia mang lấy long ly quay người muốn đi gấp nhưng mà đúng vào lúc này một trận đao quang đột nhiên cứ đến như gió đồng dạng phá tiến giữa đám người phức phốc, phốc. phốc phốc phốc phốc số tiền đệ tử trực tiếp bị đao quang xuyên ngược m à qua ngã xuống đất tại chỗ chết đi miêu nhất phương sắc mặt đại biến định một mà t r ồ n g liền thấy đại lượng vân mã băng băng mà tới trực tiếp đem mọi người vây quanh đi các ngươi còn có thể đi đi nơi nào thúc thủ chịu trói đi thang đông danh cưới vân mã băng lanh nói bạch dạ ánh mắt hoàn toàn lạnh leo đám người p h ả n phất đã đến tuyệt cảnh đám người tàn ra lang thiên n g a i c h ậ m d ã i tới giết ra ngoài lúc này đại hán đột nhiên g i ố n một câu v ọ n thẳng hướng về thiên hạ phong cùng tân phái tinh nhuệ trong đám người một trận chém giết đám người lại lần nữa dối loạn nhưng đại hán mặc dù rũ rũ nhưng thực lực quá mức cách xa vừa xông đi vào không đến m ư ờ i hơi liền bị phanh thây lô sư minh đám người bi thiết thiên hạ phong mộ nham m i ê u nhất phương bọn người bi phẫn mà hô tròn mắt t ậ n n ư ớ c lang thiên ngay từ long kiếm long nguyên tông trận cùng long nguyên thần điều toàn bộ giao cho ngươi ngươi có thể lấy lựa chọn thả những đệ tử này một ngựa long ly đẩy ra đỡ lấy h ắ n người mở miệng hướng về phía lang tiên h ngay nói ngươi có thể xuất ra những vật này sao lang tiên h ngay hỏi lại long ly không nói h ú n chi coi như ngươi xuất ra ta dựa vào cái gì muốn thả qua các ngươi các ngươi đã không có tư bản nói điều kiện với ta giết các ngươi ngược lại thiếu chút uy hiếp lang thiên n g a y nhặt nói l à g quần tông vực thượng b ị giả hắn làm sự t ì n h luôn luôn quả quyết tàn nhẫn nếu không cũng không có khả năng bỏ đến như thế cao vị xem ra chúng ta hôm nay hẳn phải chết long ly trầm giọng nói chúng ta cùng trưởng lão cùng tồn vong cùng trưởng lão cùng tồn vong miêu nhất phương bọn người bị thiết không cần còn có hy vọng long ly đột nhiên nói đỉnh đầu luồn lên thiên hồn mà ngày đó hồn mới vừa xuất hiện tựa như nở rộ đoá hoa hướng bốn phía vỡ ra ngay sau đó long ly toàn thân bị khủng bố nguyên lực dấp đầy người phảng phất trở nên rực rỡ hẳn lên hiến tế thiên hồn mộ nham cùng tang đông danh cùng nhau biến sắc theo ta giết ra ngoài long ly giống to một quyền hướng gần nhất một thiên hạ phong đệ tử đánh tới nằm đấm kia chưa tới quyền phong đã tới đệ tử kia cả người lẫn ngửa cùng nhau bị c h ấ n thành m ả n h vỡ trực tiếp chết thảm thật là khủng khiếp đám người hoảng hốt lang thiên n g a i hơi ổ một tiếng b ạ c h dạ sắc mặt lạnh b ớ t thiên hồn hiến tế về sau người sẽ thu hoạch được siêu việt cuộc đời tất cả lực lượng nhưng đại giới là thiên hồn đốt hết về sau cũng đem triệt để biến thành một cái không có nửa điểm hồn lực người bình thường long ly cao tuổi như vậy một khi thiên hồn hết chỉ sợ hắn mệnh cũng sẽ kết thúc hắn đang dùng sinh mệnh vì mọi người mở đường bạch dạ cắn chặt hàm răng không nói một lời xúc lên k i ế m khí theo long lao đánh tới trong lúc nhất thời kiếm ý chấn động long nguyên phái người q u ầ n tính xúc động chương hai trăm ba mươi mốt điên cuồng chương hai trăm ba mươi mốt điên cuồng long ly hiến tế thiên hồn lực lượng bộc phát thực lực tăng phúc đến cực điểm độ kinh khủng cảnh giới một quyền liền có thể xóa bỏ một người uy thế mười phần thiên hạ phong cùng tân phái người cũng không phải t ử sĩ bọn hắn lần này vẹn vẹn là nghe lệnh của tông môn trí lệnh như loại này chuyện chịu chết ai sẽ đi làm long ly uy thế chấn nhất quần hùng thiên hạ phong người n a o n a o lui lại không dám lên trước mộ nham cùng tăng đông danh thần sắc tăng lên đều cắn răng một cái cùng nhau phóng đi hai người liên thủ tả hữu giác công không để lối thoát cuối cùng có thể hơi k i ể m chế lại long ly lâm t r ư ở n g lão giết bạch dạ cầm về tử long kiếm làng thiên ngai quát khẽ phong chủ yên tâm kẻ này giao cho ta lâm t h i ể u đông quát thả người nhảy lên nhảy tới khủng bố dày l a y hồn lực như thái sơn hướng bạch dạ c h ấ n đi đông bạch dạ hai chân lập tức h á m xuống mặt đất trên thân giống như tiếp nhận vạn cân chi lực áp lực mặt trời hắn cắn chặt hàm răng b ố tôn thiên hồn không ngừng lên đỉnh đầu dung chuyển nguyên lực phát tiết chống cự lại lâm t i ệ u đông áp、lực. tứ sinh thiên hồn thật sự là ngút trời kỳ tài tuy nhiên ngươi nhưng g ư ơ i n đứng ở cùng ta thiên hạ phong đối lập vị trí bên trên vì thiên hạ phong ta không thể không đưa ngươi xóa đi cái này không oán ta được lang thiên ngai ánh mắt dạng dỡ nhìn chằm chằm b ạ c h dạ n g chỗ sâu trong con ngươi hiện lên trận trận t i ế t h ậ n trẻ tuổi như vậy có được bốn tôn thiên hồn tiền đồ huy h o à n g sợ là ngay cả nghị cũng không dám nghĩ tuy nhiên quần tông vực bên trong thiên tài bối xuất mà leo lên đỉnh thành làm bá chủ ngươi lại láp đắc không có mấy đa số thiên tài vẫn lạc tại cái này tàn khốc thế giới bên trong bạch dạ đem sẽ trở thành nó bên trong một cái siêu đột nhiên một thân ảnh lướt qua trực tiếp ngăn ở bạch dạ trước mặt không muốn khi dễ ca ca một tiếng non nớt tiếng nói toát ra sau đó là một con tinh xảo bàn tay nhỏ trắng đoãn nhẹ nhàng đánh về phía lâm t i ể u đông phanh lâm t i ể u đông vội vàng không kịp chuẩn bị cả người bay ra ngoài đâm vào cách đó không xa vách núi bên trong đầu váng mắt hoa toàn thân da thịt nứt ra là bàn nhược bàn nhược trưởng lão làng thiên n g a y nhữ mày mặc dù tâm tính hạ xuống nhưng bàn nhược trưởng lão thực lực vẫn còn lâm trưởng lão căn bản không phải bàn n ư ợ c trưởng lao đối thủ trong đám người thiết quyền vọt ra hướng bàn n ư ợ c công tới đồng thời miệm bên trong hô to lâm trưởng lão bàn nhược trưởng lao từ ta k i ể m chế ngươi đi chạm trừ bạch dạng cước đoạt từ long kiếm bàn nhược bị thiết quyền dẫn đi lại không người có thể đối kháng lâm t h i ể u đông lâm t h i ể u đông nghe tiếng hung hăng thở hắt ra trong mắt lóe ra t h ê lương hắn đầu tiên là quét mắt bạch dạng ánh mắt nhưng lại đặt ở bàn nhược trên thân nghĩ ta lúc đầu tại long nguyên phái cái này bàn nhược liền khắp nơi cùng ta đối nghịch hiện tại nàng thành đồ đần còn muốn cùng ta đối nghịch bạch dạng là cái gì muốn giết hắn dễ như trở bàn tay nhưng bàn nhược ta tuyệt sẽ không bỏ qua dứt lời lâm t i ệ u đông bàn tay dâng lên một n g ụ n phi kiếm màu đỏ ngòm ra hiện tại hắn lòng bàn tay. tuy nhiên lâm thiệu đông gia nhập để bàn nhược trở nên cực độ phí sức nàng khuôn mặt nhỏ kéo căng ánh mắt gấp quá tay nhỏ xoay chuyển lấy hồn lực không ngừng chống cự lấy thiết quyền lâm thiệu đông kiếm lại từ phía sau dết tới hèn hạ bạch dạ con ngươi đỏ lên gầm nhẹ một tiếng đánh tới lâm t h i ể u đông chẳng thèm ngó tới cho dù bạch dạ có được tứ sinh thiên hồn lại như thế nào hắn chỉ là một cái tuyệt hồn cảnh nhị giai kẻ yếu càng người hắn ngay cả thúc hai kiếm tử lòng hồn lực đã sớm tiêu hao sạch sẽ hắn hiện tại dù là dùng tới sức bú s ữ a mẹ cũng chưa chắc có thể đối lâm thiệu đông tạo thành nhiều đại uy hiếp nhưng lại tại lâm thiệu đông đối bạch dạ bỏ mặt lúc một đạo hàn quang đột nhiên chạy tới nháy mắt xuyên qua giáp vai của hắn phốc phốc lâm thiệu đông bị đau trở ra che lấy bả vai xem xét kiếm khí hắn đưa mắt nhìn về phía đối diện kiếm khí này đúng là bạch dạ phát ra thật bén nhọn thật mãnh liệt kiếm khí đây là cái gì hồn thuật lâm thiệu đông kinh ngạt nói Đừng bạch dạ một tay bóc chỉ lại lần nữa thôi động nhất miệng kiếm quyết kiếm khí bén nhọn từ ngón tay hắn không ngừng b ắ n ra nhưng vừa rồi lâm t h i ể u đông không có phòng bị mới ăn phải cái lô vốn mặt đối mặt lâm t h i ể u đông hoàn toàn có thể nhẹ nhõm né tránh kiếm khí mặc dù lăng lệ nhưng ngươi đã làn ỏ mạnh hết đà ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể thúc dùng bao nhiêu kiếm khí lâm t h i ể u đông cười lạnh quả nhiên bạch dạ thúc giục bốn đạo cựu hồn kiếm quyết về sau hé miệng trực tiếp phun ra máu tươi tới thể nội thiên hồn cơ hồ bị ép người ý thức cũng biến thành bắt đầu mơ hồ không thể ở lâu đi long láo đại giống. Nhưng các đệ tử bị bao cho dù long lao đồng thời ngăn chặn m ộ nhang cùng tăng đông danh cũng không thể thay đổi thể cục các đệ tử từng cái bị tàn sát từng cái đổ xuống bạch dạ nhìn t r ọ n g trọc lâm thiểu đông nhưng vào lúc này một tiếng hét thảm tiếng vang lên trong lòng hắn run lên nghiêng đầu đi đã thấy tông tiểu hắc ngực bị một thanh thon dài băng hàn trường kiếm xuyên qua hắn thân thể run r à y mấy lần tuyệt vọng nhìn xem thương cung sau đó chậm rãi đổ xuống tiểu hắc bạch dạ gấm hét đại ca tông tiểu hắc phát ra rên r xong đồng lại ảm đạp xuống không còn tri giác bạch dạ cảm giác tâm bị đao kiếm rút cắt cực kỳ thông khổ hắn cắn chặt h à m r ă n g thể nội máu tươi tôn u ra bước lên bạch dạ đi mau mang bàn nhược trưởng lao đi miêu nhất phương hô to lại lao đến hướng lâm t h i ể u đông đánh tới miêu sư thị bạch dạ nổi điên như tiến lên ý đổ ngăn lại miêu nhất phương nhưng miêu nhất phương tốc độ quá nhanh quá đột n ộ t ngay cả lâm t h i ể u đông đều không có nghĩ đến cái này nữ nhân lại dám hướng hắn vào tới muốn chết phải không t a thành và ngươi lâm t h i ể u đông hừ lạnh một tiếng một kiếm nâng lên t h â n kiếm như hồng đ ồ n tới kiếm ý bén nhọn vuốt miêu nhất phương gương mặt nhưng nàng nghĩa vô phản cố lại không có lộ ra nửa điểm sợ hãi rang hai tay ra trực tiếp ôm lấy lâm ấ y l thiểu đông Mà liền t phá ạ phát này h khắc i cân ngàn t ra hưng phấn mà điên cuồng cười nhìn lên trước mặt những kẻ yếu này đau khổ rẫy rủa biểu lộ nội tâm của hắn liền vô cùng nóng nảy cùng rung động máu tơi ư cùng tứ chi ở trước mắt bay tứ tung đây là lâm t h i ể u đông nhất là hưởng thụ thời khắc lâm t r ư ở n g lão chơi chắc không chơi chán cũng nhanh chút đem bạch dạ giết đem tử long kiếm đem cho ta lang thiên ngai quát to một tiếng đã không kiên nhẫn hắn hiểu rõ lâm t h i ể u đông đây là cái mặt ngoài nghĩ văn nội tâm lại cực độ biến thái h ồ n giả dạ, dạng này người rất nguy hiểm phong chủ đường nội thử long kiếm đã là ngươi vật trong bàn tay lâm t h i ể u đông giữ t ậ n cười một tiếng cũng biết chính sự trọng yếu trực tiếp xách cánh tay một kiếm chém về phía bạch dạ đầu lâu tuy ý một kiếm nhưng đầy đủ giết chết bạch dạ nhưng vào lúc này Cái kia thanh rơi xuống huyết chi kia rơi thanh huyết đột hồng xuống lâm t h i ể u đông sửng sốt một chút định mắt nhìn lại đột nhiên một cấu ngang ngược dòng lũ hướng mặt thổi tới, tới nó người toàn bộ đều đứng không vững đúng là liên tục lui lại chuyện gì xảy ra lâm t h i ể u đông giật mình không thôi nhưng một giây sau hắn chỉ cảm thấy cánh tay chua chua bên hai chuyển đến răng giáp thanh âm xem xét cái tia thanh đi theo hắn mấy chục năm lâm huyết kiếm lại gãy thành hai đoạn cái gì lâm thiệu đông chân kinh là bạch dạ. bạch dạ càng đem kiếm của hắn sinh bẹ gãy k h ô nhưng g có k ả năng, n g ơ i tiểu tử à y đã k h ô n có lực, có khí lực, vì sao lại có thủ đoạn như lại l vì vậy. sao đoạn â một tiểu mặt hoàn toàn thay đổi, không ngừng thì đổi, đông không hoàn ngừng Nhưng sắc thầm. m giây sau hắn hiểu được bạch dạ đỉnh đầu bốn tôn thiên hồn lại lần nữa phát sinh d ị biến bốn đoá huyết hồng tinh hoa nở rộ ra phản phất muốn nhuộm đỏ thương k h u n g một cô nóng này đấu ý như n hồng ư h thủy phát tiết tư phương nhiệt độ trợt hạ xuống tựa như thế giới rơi vào băng hạ chỉ thấy kêu bốn đạo thiên hồn toàn bộ dấy lên huyết hỏa nguyên lực như hồng hướng bạch dạ con chú bạch dạ làn da nháy mắt v à bừng phản phất lúc nào cũng có thể sẽ dấy lên thể nội mạch máu có thể thấy rõ ràng người hô hấp cũng nhanh chóng thở lên một tầng mánh liệt huyết hỏa bao trùm toàn bộ thân hình hắn trong nháy mắt này biến thành cựu thiên chiến thần thần lực không cùng hiến tế thiên hồn lâm thiệu đông sửng sốt mà lại liên tiếp hiến tế bốn tôn điên điên điên điên, điên. bạch dạ triệt để điên n g ư ơ i n g ư ơ i minh bạch ngươi đang làm cái gì sao bạch dạ n g ư ơ i mau dừng tay dừng tay lâm thiệu đông kịp phản ứng gào thép như điên miễu nhất phương lên người cũng nối hai phái đệ tử toàn bộ mắt c h o n g váng đây là đập nổi diệt thuyền từ chiến đến cùng ta minh bạch ta đang làm cái gì Ta c ũ lâm thiểu bạch, n g lập t đông khàn cả giọng hô bàn tay nâng lên hung hăng nện tại bạch dạ n g a c đông chầm đục văng lên hôn lực tại bạch dạ trước ngực nở rộ nhưng hắn không nhúc nhích tí nào kia cô huyết h ỏ a tựa như cứng rắn nhất áo giáp che chở lấy n ụ thể của hắn cái này không khả năng lâm t h i ể u đông ánh mắt run dày hoảng sợ tràn ngập tại trên mặt đi chết đi bạch dạ năm ngón tay lại lần nữa phát lực lâm t h i ể u đông điên cùng giấy rủa cổ tựa như s ắ p bị cắt đứt thả ta ra văn cầu ngươi thả b n g ra g i a n giắc tiếng vang lanh lảnh toát ra lâm t h i ể u đông cầu nghiên g một cái giấy rủa thân thể đột nhiên t ĩ n h lại bóc chết bạch dạ vậy mà sinh sinh đem võ hồn cảnh người bóc chết bốn phía người kinh hãi vô xong đồng thời hiến tế bốn tôn thiên hồn để cái này chỉ có tuyệt hồn cảnh nhị giai cấp thấp hồn tu nhảy lên trở thành không ai bị nổi đỉnh cao cường giả mặc dù hiến tế thiên hồn cho thời gian rất ít nhưng đầy đủ bạch dạ tiện tay đem lâm thiểu đông thi thể ném đến một bên sắc ý bộc phát mang theo đại thế hướng tiết quyền phóng đi hôm nay tất phải máu chạy thành sông chương hai trăm ba mươi hai thẳng tiến không lùi chương hai trăm ba mươi hai thẳng tiến không lùi lâm thiểu đông bị miêu nhất phương cùng bạch dạ dẫn sau khi đi thiết quyền một lần nữa độc đấu bàn được áp lực tăng gấp bội bàn ngược nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể buộc phát ra uy lực thực tế quá khủng bố mỗi một quyền đều có thể đánh rách tả tơi đại địa mỗi một trưởng đều có thể bổ ra b i ể n cả thiết quyền tên thật s á t nhà tùng thiết quyền vì đó ngoại hiệu hắn lấy một đôi so sánh kim cương nằm đấm c h ứ danh cho nên danh xưng thiết quyền nằm đấm của hắn có thể đánh nát hết thảy có thể đối bên trên bàn ngược lại là liên tục bại lui không có tí ưu thế nào đáng ghét lâm thiểu đông tên phế vật kia còn không có giải quyết xong rõ ràng chỉ là mấy tiểu bối lại muốn chậm trễ lâu như vậy công dùng hết bú sữa mẹ khí lực ổn định thân thể ngược một mảnh nóng bỏng da thịt đều bị đổ nhào r a hắn hung dữ hướng lâm t i ể u đông bên kia nhìn lại tuy nhiên để người khiếp sợ một màn ánh vào trong mắt của hắn vị kia lừng lấy nổi danh lâm trường lão lại bị người thanh niên kia như ném cho chết đồng dạng tùy thời ném xuống đất lâm t i ể u đông chết rồi cái này sao có thể thiết quyền hai mắt trường giống t r u n g đồng đồng dạng bạch dạ làm sao có thể giết chết lâm t i ể u đông tuyệt hồn cảnh n h ị giai giết chết võ hồn cảnh cấp bậc cường giả loại chuyện này nói ra ai sẽ tin nhưng rất nhanh hắn hiểu được hắn thần hồn rung động ánh mắt hoàn toàn bị bạch dạ đỉnh đầu kia bốn tôn bị huyết hỏa bao vây thiên hồn chỗ c h ẳ n g ngập khó có thể tin liên tiếp hiến t ê bốn tôn thiên hồn đây là tự chịu diệt vong a người có như thế thiên phú cứ như vậy lãng phí lãng phí a thiết quyền khàn cả giọng gào thét thiên tài cực độ t i ế t mệnh càng chân quý thiên phú của mình dạng này tuyệt thế thiên phú bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm a o ước đô kỵ nhưng hôm nay bạch dạ, đem cho một lửa. Bạch dạ hai mắt băng hàn sắc ý bắn ra mang theo như núi nguyên lực hướng thiết quyền dung manh lao tới thiết quyền áo bào run mạnh thân thể không ngừng n g ừ lại chỉ là cố khí thế này hắn liền đã không chịu nổi n g ư ơ i m u ố n lâm thiệu đông giết ta hiện tại hắn đã chết rồi như vậy ngươi đây bạch dạ rộng rãi thanh â m đ ẩ y ra như là huyết s á t chiến thần một quyền đánh tới bạch dạ n g ư ơ i đừng cuồng vọng n g ư ơ i giết đồ n h ư ta trà đạp ta long nguyên tân phái hôm nay ta tất yếu dùng máu của n g ư ơ i rửa sạch ta xỉn đủ thiết quyền thấy lui không thể lui c ắ n c h ặ t răng đậm tới một quyền giống quyền phong s ô n g ra một con màu vàng đậm hùng sư c h i ảnh quyền uy hóa thành sư uy hung hăng đụng tới nhưng nắm đấm này vừa mới đụng vào bạch dạ chi thế lập tức chia năm xẻ bảy xương cốt vỡ vụn nó cánh tay trực tiếp vỡ nát、à. thiết quyền phát ra tiếng kêu thế thảm chết đi cho ta bạch dạ tức giận bá đạo đánh tới một trưởng để lại thiết quyền đầu lâu ngạnh sinh sinh bóp nát phấp thiết quyền đầu lâu giống như dưa hấu trực tiếp chết đi lại một võ hồn cảnh người chết thảm dưới tay bạch dạ m ộ nham cùng t ă n g đông danh kinh hãi vô cùng bốn phía người cùng nhau lui lại không d á m tới gần cái này sát thần nửa bước đồng thời thiêu đốt bốn tôn thiên hồn đây là tuyệt vô cận hữu một tôn thiên hồn đốt tế liền để lòng lý có được chống lại m ỗ nham cùng tang đông danh thủ đoạn mà bốn tôn thực lực tăng phúc cực kỳ khủng bố bạch dạ trước mắt thủ đoạn chỉ ít so sánh võ hồn cảnh của c a i cừng xa xa lang tiên ngai thanh n em ngưng trầm giọng nói bạch dạ con ngươi huyết hồng lang không mà vọn tay hướng thương không trộm tới một thanh khoảng trừng cao vài trượng kiếm ánh sáng tại trong bàn tay hắn tạo ra chết hắn g i ậ n tiếng gầm nhẹ kiếm ánh sáng chém xuống phía d ư ớ i đệ tử né tránh không kịp đều bị kiếm ánh sáng nuốt hết đại địa rung động lên đất rung núi chuyển mặt đất bị kéo ra một đầu thật dài vực sâu kiếm ý ở trong tiên địa khói đậu cái này một chém xuống đi thiên hạ phong cùng long nguyên tân phái cơ hồ muốn toàn diện các đệ tử may mắn còn sống s u t còn thừa không có mấy mà còn lại cũng triệt để đánh mất đầu trí mọi người s trong o à này n người điên kình người bộ bị cửu phái người cố cửu phái phái hù dọa ở t i điên, nhiệt triệt mọi người nổi điên chém giết, vô luận chiến qua vẫn là chiến liều ệ t thế thần trí huyết chết thở. t để đem đấu để được, đều như bọn hắn cùng nhóm luận vẫn không xuống bạch bó, dạm chém qua r lửa, là vô lúc nhất thời mọi người lại quên chạy trốn ngược lại là thiên hạ phong cùng tân phái người vừa đánh vừa lui càng không dám lại truy kích ngược lại bắt đầu chạy trốn người truy kích cùng bị truy người ở giữa lại bạch dại trong tay thay đổi vị trí hắn đã chủ đạo trận này chém giết trước tiên lui thang đông danh hướng về phía mộ nham quát to một tiếng hai người lập tức triệt thoái phía sau đệ tử còn lại nhóm thay thế cũng nao nhau trở về phong chủ tăng đông danh ôn quyền hắn vết thương chẳng trị chật vật không chịu nổi điên cùng long ly tăng thêm thiên hồn hiến tế dù bọn hắn hai người cũng không phải là đối thủ rút lui trước bọn hắn hiến tế thiên hồn chính là một con đường chết chờ bọn hắn thiên hồn thiêu đốt hầu như không còn chúng ta lại giết cái hồi mã thương lang thiên n g a y nhạt nói vô luận là long ly vẫn là bạch dạ n g đều là lấy thiên hồn làm đại giá mới có như thế thần lực mà đây chỉ là ngắn ngủi thời gian vừa tới bọn hắn đem mặc người thịt cá T mộ nham sắc mặt đại biến đã thấy một cái thân ảnh màu đỏ ngỏm hướng bên này đến sông là bạch dạ người cái này sâu kiến còn dám giết đến nơi này mộ nham sợ hai giống hôm nay các người ai cũng chờ đi bạch dạ dữ tợn mà nói kiếm ánh sáng tái khởi lại chạm ầm ầm có ánh thân kiếm phẳng phất chia cắt trời cùng đất nó kiếm uy thế lại không thể so t ử lòng kiếm kém bao nhiêu mộ nham cùng tăng đông danh sắc mặt đại biến thiên hạ phong tinh nhuệ các đệ tử càng là run lệ bẫy hoàn toàn không dám chống cự các người nam phế vật này lại bị người này hù đến hắn mất quá là cái tức đem chết đi sâu kiến thôi lang thiên nhai hừ một tiếng Kinh hô. Đúng. đây chính i là có thể bắn ngược hết hệ thủ đoạn trí bảo song lăng kính có này kính tại chớ nói hắn hiến tế bốn tôn thiên hồn coi như hắn hiến tế bốn mươi tôn cái kia cũng không làm nên chuyện gì sẽ chỉ tự chịu diệt vong lan g thiên n g a i nhặt nói phong chủ anh minh mộ nham chờ người vui mừng thật anh minh sao bạch dạ đứng d ậ y ánh mắt băng lãnh nhìn xem những người này hắn không tiếp tục phát động thế công chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm những người này nếu như nói ánh mắt có thể g i ế t chết người vậy những người này đã sớm bị hắn sắc bén mắt cho đầm xuyên làm sao bạch dạ ngươi còn nghĩ chừng chết chúng ta sao một thiên hạ phong đệ tử cười ha ha nói có phong chủ tại sợ hai của bọn hắn sớm đã biến mất có gan ngươi liền tới rét ra ra a phế vật chờ một lúc nhìn ngươi là thế nào chết đám người dầm dĩ gọi đi long ly bắt đầu thở lên k h í đến hướng về phía bạch dạ hô hắn thiên hồn đã sắp đốt hết nhưng bạch dạ không nhúc ních đột nhiên hắn ánh mắt loe ra một đạo tinh quang sau đó một cỗ khí thế t ử trong thân thể bạo phát đi ra doanh đông bốn phía đại địa nháy mắt băng liệt hóa thành một mịn bên kia đứng thiên hạ phong cùng tân phái người toàn bộ nhục thân bạo tạc chết đi từng đoá từng đoá huyết hoa tại lang thiên nhai mộ nham cùng tang đông danh sau lưng n ở rộ thế làng thiên nhai sắc mặt k ị biến tang đông danh cùng mộ nham nhao quỳ xuống bọn hắn chỉ cảm thấy trên bờ vai phảng p h có vô số tòa núi lớn để ép căn bản gập mà bạch dạ đỉnh đầu tôn kia trấn thiên long hồn chính lấy tự thân làm đại g i á phóng xuất ra sinh mệnh sau cùng hà o quang không mộ nham gào thét làn r a nước r a kinh khủng c h ấ n áp chi lực điên cùng tàn phá lấy nhục thể của bọn hắn tân phái tinh nhuệ cùng thiên hạ phong tinh nhuệ toàn bộ chết đi truy kích cựu phái người chỉ còn lại lang thiên nhai mộ nham cùng tang đ ô n g danh hôm nay ta muốn c á p ngươi vì long nguyên phái chết đi người trốn cùng bạch dạ tiếng như hường trung tê d ầ m dĩ tư phương bạch dạ lang thiên nhai gào thét một tiếng không còn làm giữ lại chút nào đem tự thân cuối cùng một điểm lực lượng tôn ra một đ o á thất hải chi liên từ lang thiên nhai mi tâm bay ra không ngừng xoay tròn lấy hướng bạch dạ bay đi hoa sen những nơi đi qua sinh ra một cỗ huyền diệu vô tận nguyên lực không ngừng khoái động đại thế nhưng bạch dạ đại thế quá mạnh cái này đã không chỉ vì lục trọng đại thế càng thêm chuẩn bị chấn thiên long hồn trung cực lực lượng ngay cả lang thiên ngai thủ đoạn đều bị chấn áp hoa sen thẻ giữa đường rốt cuộc trước không vào được bạch dạ d ơ chân lên hướng phía trước đi một bước đông vẹn vẹn một bước lang thiên ngai thân thể đột nhiên hướng xuống đầu lún vào vài tấc mà mộ nham cùng tăng đông dành trực tiếp nằm rạp trên mặt đất thân thể khó động nửa phần bạch dạ làn da cũng vỡ ra bốn tôn thiên hồn hiến tế lực lượng để thân thể của hắn cũng vô cùng s a o động nhưng hắn không có dừng lại trên thân huyết hỏa càng thêm nồng đậm người lại đạp một b ư ớ c đông thiên băng địa liệt lần này lang thiên ngai cũng đứng không vững hắn sống lưng khẽ cong hai chân bắt đầu run dày áp lực quá cường đại nếu là đỉnh phong thời kỳ lang thiên ngai kiên quyết không sợ nhưng hắn hiện tại ngay cả ăn hai kiếm tử long đã là nỏ mạnh hết đà lại kháng cái này điên cuồng bạch dạ cực kỳ phí s ứ c bạch dạ thất không bắt đầu chảy máu bốn phía thiên hồn tiếp tục điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn nhưng thân thể của hắn cũng đã đến cực hạn sắp chống đỡ không nổi bất quá hắ không giết lang thiên ngai l o nguyên cựu phái tất không đường có thể đi như là đã đem chuyện làm tuyệt nhất định phải chạm thảo trừ căn bạch dạ ngươi một khi làm như thế vậy ngươi không chỉ có tổn thất bốn tôn thiên hồn bỏ lỡ ngươi c h ắ c tuyệt thiên phú sẽ còn vứt bỏ tính mạng của ngươi như thế đáng ra không lang thiên ngai ngừng đầu thanh â m phát chầm nói vị này quần tông vực bá chủ hôm nay lại bị một bất quá hai mươi mấy tuổi thanh niên bước đến như thế r ộ n g đồng thì tính sao bạch dạ không chút do dự bước ra bức thứ ba đại thế lại lần nữa tăng cường càng khôn phản phát bị làm ngược đông lang thiên ngai hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống vị này quần tông ngược bá chủ lại hướng tên này thanh niên quỳ xuống những cái kia còn sống sót cựu phái đệ tử ngơ ngác nhìn một màn này từng cái quên đi sợ hãi quên đi giết chóc quên đi bi t h ư ơ n g cùng thống khổ cái này đ ể bọn hắn cả đời khó quên một màn m i ê u sư tỷ người còn tốt chứ bạch dạ nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía sau lưng quát khẽ hắn thất khiếu chảy máu toàn thân quần áo đúng là vết rách càng dữ tợn thế nhưng là hắn giống như không cảm giác được đau đớn trên người ta ta vẫn được miệu nhất phương chật vật đứng dậy sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hai con ngơi lại nóng bỏng như lửa dạc dỡ nhìn qua thanh niên、kia. n g ư ơ i mang theo bàn nhược cùng những người khác đi ta cùng lòng lão đ o à n hậu bạch dạ khàn khàn nói bạch dạ m i ê u nhất phương khóc dòng nói ta cùng lòng lão đều đã hiến tế thiên hồn thiên hồn một khi đốt hết liền sẽ không còn có đường sống cho nên các ngươi đi thôi chớ có đánh mất sơ tâm bạch dạ nghiêng đầu sang chỗ khác ánh mắt vẫn như cũ kiên nghị bạch dạ chúng đệ tử cùng nhau quỳ xuống khóc không thành tiếng bạch dạ nhìn chằm chằm lang thiên ngai hai mắt cuối cùng một đạo tinh quang loại g đột nhiên miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi ngay sau đó run run dậy dậy vô cùng gian nan nâng lên trên bước thứ、tư. Lang thiên nhai hốc mắt rốt cục hoàn toàn mở ra chỗ sâu trong con người kinh hại lấp lóe chương 233, kỳ quái đỉnh lô chương 233, kỳ quái đỉnh lô ầm ẩm, ẩm. lang thiên n g a i trực tiếp bỏ trên mặt đất không thể động đậy một cước này cạn kiệt bạch dạ tất cả lực lượng đỉnh đầu bốn tôn thiên hồn cũng giống như đốt hết sau cùng dữ lực chậm rãi dừng lại cuối cùng hóa thành bốn đạo vầng sáng hướng bạch dạ thể nội dũng mánh lao tới biến mất không thấy gì nữa hiến tế thiên hồn lực lượng tán loạn bạch dạ miệp bên trong lại lần nữa phun ra máu tươi kiên nghị hai mắt biến đến vô cùng ảm đạm nhưng h ắ n lại mật đứng không ngã lẳng lặ m i bạch ấ t dạ long trưởng lao hốc mắt một nước nhìn xem thanh niên kia long lão thật có lôi ta đã hết sức bạch dạ cảm giác thân thể của mình phảng phất không thuộc về mình nữa cơ hồ mất đi tri giác đã không cảm giác được nửa điểm hưởng lực trên thân kia hiến tế thiên hồn sinh ra huyết họa trong nháy mắt này cũng như xương khói biến mất vô tung vô ảnh cuối cùng kết thúc sau lang thiên ngai chật vật đứng vậy hắn giờ phút này đầy người b ù i đất trên thân cũng xuất hiện vết rách chật vật không chịu nổi nhưng hắn khí lực vẫn còn hồn lực còn tồn có thể đem ta bước đến loại tình trạng này người trẻ tuổi người đủ để tự ngạo người có thể không mang tiếc lối chết đi tại quần tông vực bên trong còn không có ai có thể đem ta bước đến cái này rộn đồng lang thiên n g a i ánh mắt băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m bạch dạ chậm dãi đi tới mặc dù lang thiên n g a i trước mắt trạng thái cũng cực kỳ kém cỏi nhưng bây giờ bạch dạ đã là thịt trên tớt muốn chém giết muốn giút h ị t theo tâm tình của hắn hiện tại t ử long kiếm nên đổi chủ lang thiên nhai khỏe miệm dơ lên c u n g vào cười như tử long kiếm trong tay ngươi đối toàn bộ quần tông vực mà nói sẽ là một trường hạo kiếp đúng lúc này long ly đột nhiên bước nhanh về phía trước hắn ho kịch liệt một gương mặt mò tái nhợt vô cùng tóc toàn bộ thoát ly làn da cũng biến thành khô cạn vô cùng nhưng người lại vô cùng có tinh thần hồi quan g phản chiếu lang thiên ngai l ô n g mày k h ẽ động đột nhiên phát giác không đúng đã thấy long ly mấy bước phóng đi một thanh đẻ lại bạch dạ b ả vai hướng sau lưng manh x o á i tiếp theo dùng hết toàn lực hướng lang thiên ngai phóng đi long lão hướng về sau bay đi bạch dạ tại ý thức mơ h ồ trước kiệt lực hôm ộ t câu đã thấy kia thân ảnh dàn mua lấy ra một kiện hình cầu tròn hồ khí đem tự thân một điểm cuối cùng hồn lực rót vào trong đó đông kịch liệt bạo tạc nhộn n ạ o sóng sung kích lại lần nữa oanh kích lấy bạch dạ thân thể ý thức của hắn triệt để ảm đạo chạy trốn đến phương xa miêu nhất phương bọn người đột nhiên dừng lại bước chân đồng loạt nhìn xem kia bạo tạc địa phương từng cái nước mắt dính á o bi thương vô cùng miêu sư thị bạch dạ l o n g trưởng lão bọn hắn đừng bảo là miêu nhất phương niên g h chặt hàm r ă n g thấp giọng nói chúng ta nhất định phải sống sót không vì cái gì khác người dù chỉ là vì bạch dạ vì lòng trưởng lão chúng ta cũng muốn sống sót chúng ta nhất định phải trùng kiến long nguyên phái tuyệt không thể cô phụ kỳ vọng của bọn hắn chúng ta lập thệ nhất định trùng tiến long nguyên phái đám người bi thiết đi miêu nhất phương chịu đựng nước mắt cất tiếng đau b ừ n nói một trận chiến này ẩn nấp tại núi rừng bên trong biết được người rất ít nhưng mấy ngày sau con đường nơi đây hồn giả nhìn thấy phá thành mảnh nhỏ sơn lâm cùng đầy đất chân cụ tay đức rốt cục đem trận đại chiến này chuyển ra ngoài long nguyên phái long ly chế i n tử mà thiên hạ phong cùng tân phái đại lượng tinh nhuệ v ỡ n lạc về phần lan g thiên a i thì chưa gặp thi thể liền ngay cả mộ nham cùng tang đông danh thi thể cũng không tại đương nhiên đây hết thể bạch dạ cũng không biết long lao đem hắn vung ra về sau bạch d ạ mượn nhờ dư âm n vừa lúc ngã vào một đầu d ó c rách lưu động tiểu hà bên trong đại nạn không chết tuy là bất tử nhưng bốn tôn thiên hồn toàn bộ đốt hết một thân hồn lực mất hết lại há có thể tại cái này hiện tượng hoàn sinh quần tông vực nội sinh tồn cũng không biết trải qua bao lâu bạch dạ chật vật mở hai mắt ra lại cảm giác thân thể của mình không có nửa điểm đau đớn thay vào đó chính là hai loại cảm giác một loại t h i ê u đốt một loại băng hàn hắn kiệt lực giật giật thân thể mới phát hiện mình còn tại tiểu hà bên trong tung bay tuy nhiên thấm vào trong nước thân thể lạnh leo thâu xương mà lộ tại bên ngoài thì thiếu đốt gì thường tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đốt ta còn chưa có chết sao bạch dạ cật lực nghĩ đến dò xét bốn phía nhưng bốn phía đúng là một mảnh trắng xóa không có hoa cỏ cây tối không có phi cầm tẩu thú thậm chí ngay cả gió hắn đều không cảm giác được hắn chật vật bò lên m ờ kịch liệt thở hào hẹn muốn vận hành h ồ n lực lại phát hiện đã đá chìm n ấ y biển thể nội nửa điểm vợn sóng đều không có sinh ra phế vật thiên tài phế vật ta bạch dạ lại trở lại nguyên điểm sao nguyên lai thiên tài cùng phế vật bất quá một t i ế n ở giữa mà thôi bạch dạ cười khổ không thôi nói không sai ngươi chính là cái phế vật mãi mãi cũng là mà ta mới là thế gian đệ nhất thiên tài đúng lúc này một cái băng lanh âm thanh âm vang lên bạch dạ ghé mắt nhìn một cái sắc mặt đột biến diệp tiến hắn n ẹ n n g o mà nói tại hắn cách đó không xa rõ ràng là một mặc kiếm phục khuôn mặt băng lanh nữ tử nữ tử cầm trường kiếm đôi mắt băng l a n h hung á c nhìn chằm chằm hắn ngươi không phải đã chết rồi sao bạch dạ giết ngươi ta chính là lạc thành đệ nhất thiên tài diệp tiến phảng phất nghe không được hắn dẫn theo kiếm mánh x u ố n g lại bạch dạ lập tức tay dơ lên muốn thúc kiếm quyết nhưng ngón tay dơ lên lại không một chút gợn ó n g siêu diệp tiến chi kiếm hung hăng đánh xuống nháy mắt mở ra cánh tay của hắn. máu tơi ư cùng tung tóe đau đớn kịch liệt kích thích thần kinh của hắn diệp tiến tại sao lại xuất hiện ở nơi này vì cái gì nàng còn chưa chết bạch dạ chịu đựng kịch liệt đau nhức đại nao điên cuồng xoay tròn đột nhiên ánh mắt của hắn bình tĩnh trở lại giống là nghĩ đến cái gì ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diệp tiến c h i ảnh cũng không lâu lắm kia hướng hắn điên cuồng tiến công diệp tiến đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh mà bạch dạ bị cắt đi cánh tay cũng khôi phục nguyên dạng nguyên lai、like、đây hết thể bất quá chỉ là ảo giác quả nhiên là ảo giác bạch dạ nhũ mày quét mắt bôi phía nơi này h ẳ n là long nguy nơi này trắng xóa cái gì đều nhìn không thấy h i ệ n nhiên là những cái kia tiết lộ ra ngoài đ ă n khí. đ ă n khí có thể ảnh hưởng người tinh thần mới có thể xuất hiện ảo giác bạch dạ tâm tư mặc dù mất đi h ồ n lực bất quá người còn sống ngược lại cũng coi là đại hạnh trong bất hạnh hắn nhìn chung quanh tìm kiếm lấy phương hướng nhưng vào lúc này cách đó không xa một cái cự đại đỉnh lô xuất hiện tại giữa tầm mắt bạch dạ bước nhanh tới nhưng khi tới gần đỉnh lô lúc thể nội đột nhiên dâng lên một cỗ k h â nóng bạch dạ trong lòng giật mình cao mũi một cái bên trong đỉnh lô này là cái gì nó phát ra khí tức giống như câu được trong cơ thể ta còn sót lại xuống tới kia một điểm hồn khí rất thần kỳ hắn cẩn thận tới gần bên trong lò tràn ra khí tức càng phát ra nồng đậm mà trong cơ thể hắn kia cố khô nóng cảm giác liền càng thêm máy liệt hắn cẩn thận mở nắp đỉnh ra mặc dù mất hồn lực nhưng một thân man lực vẫn còn nhục thân cường độ vẫn còn đỉnh kia lô chi đ ó n g chừng gần ngàn cân vẫn như cũng nhẹ nhóm dịch chuyển khỏi khi cái nắp dịch chuyển khỏi một sát na kia một cố nồng đậm hồn khí từ giữa đầu phun ra ngoài bạch dạ trực tiếp bị hồn khí thôi không mà bị nuốt hết s á na thể nội khô nóng cảm giác càng thêm máy li Chắc l phát phát tuy nhiên dạng này cũng không thể đem người nói chết coi như thiên hồn bị hiến tế mất đi thiên hồn vẫn là có được một lần nữa trở thành hồn giả khả năng mà trình tự giống như ban sơ một lần nữa thức tỉnh thiên hồn chỉ là một lần nữa thức tỉnh thiên hồn cực độ khó khăn h ồ n giả tại mười lăm tuổi trước đó mở ra thiên hồn chính là thời cơ tốt nhất mà mười lăm tuổi về sau cũng chỉ có thể nhìn cơ duyên có lẽ đây chính là cơ duyên cái này đăng k í nói không chừng có thể tương trợ ta một lần nữa mở ra thiên hồn bạch dạ tâm tư lạng lặng cảm nộ c ố này kỳ diệu đăng k í bên trong đỉnh lô này giống tuyết nhưng những đăng k í này lại giống như là vô cùng vô tận không ngừng tràn ra bạch dạ tiến vào trong lò càng giống là một cái to lớn bọt biển rơi vào trong nước điên cồn g hấp thu dần dần những n à y đăng ký ở trên người hắn lại ngưng kết ra từng tầng từng tầng đặc dính mạng lại chậm dai trở thành cứng ngắc cũng không lâu lắm cả người hóa thành một cái to lớn cái tám thiên hạ phong bên trên một thân ảnh đứng ở kia sông vào mây trời bên vách núi yên tĩnh nhìn trước mắt mênh mang biển mây phong chủ phía sau người dậm chân tiến lên cung kính làm lễ người tìm đến chưa lang thiên ngai nhặt nói hồi bẩm phong chủ chúng ta đem phương viên mấy trăm cây số bên trong đỉnh núi toàn bộ l ậ n toàn bộ vẫn không có nhìn thấy tiểu t ử kia bằng dáng có lẽ hắn đã chết rồi bị phụ cận hung thú ăn cũng khó nói kia hung thú sẽ ăn tử lòng kiếm sao lang thiên ngai thanh âm lạnh dần mắt lộ ra tinh quang cái này tăng lớn nhân thủ tiếp tục tìm sống phải thấy người chết phải thấy xác nếu như hắn thật bị hung t h ú ăn vậy liền cho ta đem hung t h ú bụng đào lên đào ra hắn thịt tới gặp t a lang thiên ngai lạnh nhạt nói người kia toàn thân run lên vợ ông q u y ề n vâng phong chủ còn có thử long kiếm sự tình quyết không thể tiết lộ nửa phần nếu không ngươi đưa đầu tới gặp t a người kia nghe xong đầu đầy mồ hôi v ộ i nói là là lang thiên ngai nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục nhìn chằm chằm mênh mang biển mây tăng trưởng lão như thế nào rồi cùng mộ nham đồng đạo thiên hồn đều bị ép phá mặc dù khôi phục rất tốt nhưng thực lực khẳng định phải hạ xuống không ít t i ế n người cẩn thận nói phong chủ hiện tại từng cái tông phái đều tại dò xét chúng ta ý h ỏ i t h ă m liên quan tới long nguyên phái sự tỉnh chúng ta nên như thế nào hướng bọn hắn giải thích l i ê n nói long ly g i ế ta t thiên hạ phong bốn tên trưởng lão chúng ta tìm hắn báo thủ chỉ thế thôi nói cho bọn hắn sau ngày hôm nay lại không long nguyên phái long nguyên tân phái sẽ tại ba ngày sau nhập vào thiên hạ phong phái người đi một chuyến vạn t ư ợ n g môn nói cho bọn hắn long nguyên phái chính thức từ quần tông được xóa tên tuân mệnh phong chủ chương hai trăm ba mươi bốn g ư ờ i bình thường chương hai trăm ba mươi b ố người bình thường đăng ký nhập thể cho người ta một loại xốp giòn xốp giòn cảm giác từ bên hai lại không ngừng dẫn động tới thể nội còn x u ấ t lại hồ lực dù sao thiên hồn bị phế bạch dạ cũng là vò đã mẹ không sợ sức hắn thử nghiệm mượn nhờ c ố này đối hồn lực cảm ứng một lần nữa liên hệ cựu trọng chi trời nhưng vào lúc này thần kinh đột nhiên cùng rung động thể nội đột nhiên xuất hiện mấy tôn dị vật hắn vội vã hướng thể nội tìm kiếm mới phát hiện bốn tôn đốt hết thiên hồn còn có lưu một sởi cặn bã tại thể nội mặc dù cái này bốn đạo thiên hồn còn sót lại vật đã không thể sinh ra nửa điểm hồ lực nhưng khi đan khí tới gần thời điểm bọn chúng lại không hẹn mà cùng nhảy lên tựa như trái tim bạch dạ thần sắc khẩn trương. c ẩ như t ậ n dẫn động đ a hồn, hồn thuyết pháp này là thật như vậy có một chút nhưng chứng minh cái này đan khí là trực tiếp tác dụng tại thiên hồn bên trên mà từ đan khí trước mắt cho hiệu quả đến xem tác dụng của nó tuyệt không chỉ là tê liệt thiên hồn tất nhiên còn có những công hiệu khác bạch dạ thử nghiệm tăng lớn đan khí đối cái này bốn tôn thiên hồn kích thích dần dần bốn tôn thiên hồn chậm rãi tạo nên một tầng khô nóng cảm giác ngay sau đó đan khí đem chặt chẽ bao lấy lại tại bốn tôn thiên hồn quanh thân tre lên một tầng thật dày nơi mạc cũng đem khỏa thành động đây là bạch dạ trái tim hơi nhảy những này động lại như h ồ n phụ chậm rãi làm dịu bốn tôn thiên hồn khi n h n g hình thành một s á t na kia hắn lập tức cảm ứng được cái này bốn đạo thiên hồn sinh ra yếu ớt phản ứng chẳng lẽ những thiên hồn này còn sống bạch dạ còn hỉ cho dù phản ứng này yếu ớt cơ hồ không phát hiện được nếu như là dạng này chẳng phải là nói mình bốn tôn thiên hồn còn có thể khôi phục nhân sinh thay đổi rất nhanh đại khái là như thế a bạch dạ không dám có chút phân tâm tiếp tục hấp thu đ ă n khí. nhưng hấp thu một hồi về sau hắn mới phát hiện cái này đăng ký chỗ đáng sợ trừ bốn tôn thiên hồn bên ngoài đ ă n khí lại vẫn bắt đầu rót vào hết u y nhục bên trong quả thực có thể sưng vô khổng bất nhập sắc mặt hắn biến đổi bây giờ muốn ngăn cản đã tới không kịp cũng không biết những này đ ă n khí là vật gì chỗ cấu thành với thân thể người phải chăng có hại mất hộ lực cũng vô pháp tiêu trừ chỉ có thể an tiên mệnh bạch dạ hít một hơi thật sâu sau tiến vào đỉnh lô bạch dạ tựa như là một cái vô hạn hấp thu chất dinh dưỡng thảm thực vật điên c ù n g hấp thu đ a n khí đỉnh lô lại bị s i n h s i n h ép ắ c ô hắn đẩy ra đỉnh lô từ giữa đầu xoay người mà ra kiểm tra một chút thể nội thiên hồn vẫn như cũ cảm ứng yêu đất lại kén còn bọc lấy một lát sợ là khó có biến hóa bất quá cái này đan khí cho biến hóa cũng không chỉ là những thứ này hắn đi đến cách đó không xa bờ sông nhỏ chiếu hạ thời k h ắ c này bạch dạ biến hóa có thể sưng long trời lở đất làn da vô cùng trắng nón tóc dài rủ xuống vai mày kiếm mắt sáng khuôn mặt đao tức bố bổ, nhất là một đôi con người, lại có một loại thu hút tâm thần người ta yêu dị. hắn giơ tay lên chống r ô n g một nắm phanh lòng bàn tay lại t u ô n ra một trận khí lãng lực lượng tựa hồ tăng lớn rất nhiều bạch dạ thì thẩm âm thầm phát lực hướng phía trước vung lên ầm ầm quyền phong trực tiếp buộc phát ra một cỗ tồi khô l ạ p hủ cương khí đánh phía đ ằ n g trước mặt đất bị lôi ra một cái thật sâu long ấn khủng bố như vậy cái này l ư ỡ ý kim cương bất hoại tựa hồ sớm tấn thăng bước vào võ hồn cảnh mới có thể l ĩ n h nộ thiên địa đại thế cấp độ bạch dạ thì thẩm hắn vẫn như c ũ không cảm giác được nửa điểm hồn lực nhưng g i á quan lực lượng chờ một chút đều có rõ rệt đề cao chỉ là sức mạnh như thế này liền đầy đủ so sánh tuyệt hồn cảnh ngũ dai người đáng tiếc trước mắt hồn lực không tại bạch dạ cũng không biết mình còn tồn có bao nhiêu thực lực g i a n g giác. lúc này dị hưởng v ă n g lên hắn xoay người đã thấy kia to lớn đỉnh lô đột nhiên vỡ ra một thanh dài nhỏ mượt mà thanh kiếm từ đỉnh lô khe hở bên trong xuất hiện cái kia kiếm thường thường không có gì lạ lại cực kỳ trị đột nhưng thân kiếm lại điêu đầy v ậ n ấ n trôi kiếm có hùng h ổ phù điêu như vật phi phạm bạch dạ bước nhanh tới đem tia thanh kiếm rút ra、Soạn. toàn bộ quanh mình xương mù trắng xóa nháy mắt biến mất trận nhãn bạch dạ trong lòng run lên thanh này thanh kiếm tựa hồ là trận nhãn nếu không sẽ không có cái này cảnh tượng nói như vậy nơi này kỳ thực là một cái cự đại p h á p t r ậ n hắn ánh mắt lắc lư đột nhiên ngồi sùng xuống, xuống đưa tay trên mặt đất bôi đ ọ c lên quả nhiên dưới mặt đất ba tất chỗ lại xuất hiện từng đạo ám s ắ c đường vân nguyên lai、like, nơi này thật sự là một cái nguyên t r ậ n nói như vậy miêu sư tỷ nói tới luyện đan n g o ạ i ý muốn nổi lên đan k h í tiết lộ nơi đây bị ô nhiễm sợ cũng là một ít người phóng xuất mê hoặc đám người lý do thoái thác nhưng vì sao sẽ lưu truyền ra dạng này lý do thoái thác đến đâu chẳng lẽ cái này lý do thoái thác là vì ẩn tàng thanh kiếm này tiêu đỉnh lô lại là chuyện gì xảy ra bạch dạ trong lòng càng thêm hoang mang hắn nhìn trong tay thanh kiếm này có lẽ hết thể đều là thanh kiếm này nguyên nhân được rồi hiện tại không có gì cả có kiếm này phòng thân dù sao cũng so không có tốt nếu là đụng tới hung thú cũng không đến nỗi tay không tất sát bạch dạ lắc đầu thở ra một hơi hướng ra ngoài đầu đi đến chuyện cho tới bây giờ quần tông vực cũng không có gì có thể lưu luyến nhanh chóng về đại hạ cùng phụ thân đoàn tụ đi bạch dạ hạ quyết tâm đi ra mảnh này hoang vu tri địa đập lên đường mòn một đường hướng đông nhưng người mới vừa đi ra chỗ này liền ngừng lại trước mắt là một mảnh hỗn độn cảnh tượng khắp nơi đều là chân cụt tay đức nơi này liền là lúc trước long nguyên phái cùng thiên hạ phong phát sinh địa phương chiến đấu thiên hạ phong đệ tử những thi thể đều bị lấy đi mà long nguyên phái đệ tử thi thể lại bị phơi thây hoang dã hung thú tụ tập ngay tại gầm ăn bạch dạ hai mắt đỏ lên vọt tới một q u y ề n đối một con toàn thân biến đen hình thể như trâu được lớn nhỏ báo đen nện đi đông một q u y ề n xuống dưới báo đen trực tiếp bị nổ tan nổ tùng huyết hoa nở rộ hung thú khác thấy thế đều bị dọa chạy bạc cắn chặt h à n răng nhìn xem cái này đầy đầy đầy đầy đ hắn ôm lấy thi thể trên đất lấy thanh kiếm b ị s ẻ n g đào ra từng cái hố to đem mai táng tông tiểu h ắ c thi thể bị ăn sạch hơn phân nửa b ạ c h dạ ánh mắt phức tạp thở dài cùng nhau trông xuống dựng thẳng bên trên tấm bảng gỗ người làm ba lễ q u a y người rời đi cái này bốn phía xuất hiện không ít h ồ n giả có thiên hạ phòng cũng có những tông môn khác nghĩ đến long nguyên một trận chiến gây nên không ít người chú ý êm đẹp long nguyên như thế nào bị thiên hạ phong diệt môn thiên hạ phong muốn làm gì vì biết rõ trận tướng thế lực khắp nơi điều động đại lượng hồn giả đến đây điều tra miêu sư t h bọn hắn có lẽ còn sống t r ư ớ nghĩ biện pháp cùng nàng tụ hợp gặp mặt một lần đi bạch dạ tâm tư hướng đại đạo đi đến biến hóa của hắn cực lớn mặc dù quần áo lạp tháp nhưng bộ dáng tuấn mỹ trên đường nữ hồn giả nhóm liên tiếp ghé mắt đường lớn bên trên lan đi đều cút ngay cho ta lúc này một trận tựa như lôi đỉnh tiếng gầm gừ dập dờn mà lên nương theo mà đến là tiếng v õ ngựa dồn dập cùng đám người thất kinh tiếng tê ực bạch dạ quay đầu nhìn lại đã thấy một đám cưới vân mã quần áo hoa lệ người hướng bên này phi nước đại trên đường hồn giả né tránh không kịp đều bị đụng đổ hôn trướng một hồn giả giận dữ lập tức xuất thủ dự định giáo huấn bọn gia hòa này nhưng một giây sau số thanh lợi kiếm rú phốc suy phốc suy kêu hồn giả hồn khí còn chưa tế ra liền bị phanh thây t ử t r ạ n g thê thảm đám người kinh hãi người này nói r ế t liền r ế t cỡ nào bá đạo ha ha ha ha dẫn đầu nam tử phát ra cùng tiếu một mặt thoải mái lâm ly d á n g v ẻ bạch dạ lông mày khẽ nhúc ních cũng không muốn gây chuyện liền hướng bên cạnh ních lại gần nào có thể đoán được lúc này nam tử kia tựa hồ còn cảm giác chưa đủ nghiền giơ tay lên bên trong trường tiên hướng hai bên hồn giả l o ạ n v u n g ba ba ba trường tiên bị hồn lực ra trì khủng bố tiến luân một đánh xuống hồn giả lập tức ra chóc thị bong ha ha ha, ha. t h ô n g khoái nam tử cười cùng hơn r o i vung hướng bạch dạ bạch dạ ánh mắt phát lạnh thân thể có chút một bên hôn trướng nam tử kêu bông nhân giận lập tức giữ chặt dây cương ngừng lại buồn b ự c nhìn chằm chằm bạch dạ trường tiên lại rơi bạch dạ bước chân có chút một điểm người như n h ẹ lá lại tránh ra còn dám tránh những người còn lại giận dữ từng cái c ư ờ i vân mã đem vây quanh cho ta ngoan ngoan đứng vững nam tử dẫn theo trường tiên hướng về phía bạch dạ quát đứng vững để ngươi đánh bạch dạ nhún mày người như lại không đứng vững tin hay không láo từ hôm nay đưa người tươi sống đánh chết nam tử giữ tợn mà h ư ớ n g dứt lời một roi lại quất tới lúc này nam tử căn bản không nương tay ngay cả nguyên lực đều tế ra đến như ăn một k í c h này sợ là nhục thân đều muốn bị bổ ra bạch dạ ánh mắt phát lạnh hư lạnh một tiếng cánh tay chấn động tay như thiểm điện trực tiếp bắt lấy trường tiên bạch dạ trầm giọng nói đột nhiên phát lực ngạnh sinh sinh đem nam tử kia từ vân mã bên trên giật xuống đến nam tử còn chưa q u ả n g xuống đất liền bị bạch dạ một phát bắt được tóc hướng những cái kia bổ tới kiếm chống đỡ đi qua a chúng người thất kinh vội vàng đem kiếm thu hồi bạch dạ thừa cơ đem nam tử hướng những cái kia vân mã đập mạnh đông vân mã chân kinh điên cùng tán loạn mấy người cưỡi ngựa nhau nhau nhảy xuống lại không kịp đối phó bạch dạ vội vàng hướng kia bị bạch dạ ném ra bên ngoài nam tử phóng đi thiếu ra thiếu ra ngài không có sao chứ đám người vô cùng khẩn trương cho ta phế hắn cho ta nam tử kia t r ậ t vật từ dưới đất bỏ dậy phẫn nộ gầm thét lên vâng đám người nộ khí trung tiên cùng nhau hướng bạch dạ đ á n h tới dừng tay đúng lúc này một cái thanh thúy khe kêu vang lên đám người hơi ngạc nhiên đã thấy một đám người hướng bên này v ọ t tới một cưới bạch mã thiếu nữ vọt thẳng đến bạch dạ trước mặt hướng về phía đám người quá lớn man ra người các ngươi quá c u n c vọng mãn ra ba đạo như vậy sẽ chỉ tự chịu diệt vong lại là ngươi tiện nhân này mãn tôn sắc mặt âm tàn đi tới ánh mắt thấm lấy áo độc ngay cả cái hồn lực đều không có người bình thường các ngươi cũng khi dễ các ngươi còn biết xấu hổ sao thiếu nữ khe nói người bình thường bạch dạ hơi xứng sở chương hai trăm ba mươi lăm nhạc khinh vũ chương hai trăm ba mươi lăm nhạc khinh vũ đích xác bạch dạ trên người bây giờ không có nửa phần hồ n lực chỉ có man lực mà thôi tại những này hồn giả trong mắt đích xác xem như người bình thường người bình thường lại như thế nào cái này hôn chướng chọc giận ta hắn liền phải chết một cái phế vật vô dụng cũng dám như vậy càn rỡ man tôn buồn bực nói mặc dù người này không có hồ n lực nhưng hắn man lực hết sức kinh người nói là người bình thường cũng quá gấp ép hơn nữa người này cả gan làm loạn dám mạo phạm thiếu ra nhà ta gan chết nhạc tiểu thư ngươi tốt nhất đừng lẫn vào cái này tranh vào vũng nước đ ủ nếu không ta ra ra chủ biết sợ sẽ không cao hứng đâu một để dâu dê thân cao gầy xấu xí nam tử đứng ra giọng điệu bén nhọn cười nói thiếu nữ nghe xong gương mặt xinh đẹp lúc đỏ lúc trắng không biết như thế nào cho phải cô nương hảo ý tại hạ tâm lĩnh những người này đã muốn tìm bạch dạ phiến phức bạch dạ thụ lấy chính là cô nương không cần nhìn những người này sắp mặt bạch dạ mở miệng nói ra vị b ă n g h ư u này ngươi không cần lo lắng có ta ở đây bọn hắn không dám đối ngươi như thế nào ta nhạc khinh vũ hận nhất chính là những cái kia cầm lấy thực lực cường đại mà tới chỗ ức hiếp nhỏ yếu hận gi Cái nhạc à y mãn tôn t ự lực c cũng l kỳ không thật hồn, nhưng hắn ra i gia vào t ộ thế hoành hành lực, đạo, bã khinh a xưa ta m bà ngày nữ, đụng k ô hôm n hắn, nay g thấy vũ i coi trọng, liền ngoài khinh ệ tuyệt c Nhạc này trọng, không đứng nhìn đứng ngoài quan ta đã sẽ sát. v mũi ngọc tinh xảo phát ra tiếng hử nha đầu này xem ra không lớn tâm địa đổ đầy nóng còn tông vực người đều lấy mạnh được yếu thua vì lý niệm giống như vậy người không nhiều nhạc khinh vũ hiển nhiên lai lịch không nhỏ nghe tới nàng mãn tôn sắc mặt cực độ khó coi hắn âm tàn nhìn chằm chằm nhạc khinh vũ nửa này ác độc nói tiện nhân lần này ta không so đo với ngươi nhưng ngươi đừng tưởng dạng dạng này liền xong sau mười ngày tông danh quyết tuyển ta sẽ cho ngươi biết ta mãn ra lợi hại các ngươi nhạc ra phách lối không được bao lâu mà ngươi sớm muộn cũng sẽ quỵ ở trước mặt ta dứt lời mãn tôn trở mình lên ngựa trực tiếp rời đi nhạc ra người hảo hảo hưởng thụ hiện tại đi không bao lâu các ngươi liền phải hướng hiện tại cái này an nhàn sinh hoạt nói tạm biệt mãn ra những cái kia đám tay chân mắt lộ ra hôm quang từng cái tham lam tại thiếu nữ trên thân quét mắt tiếp theo mang theo c u ồ n tiếu rời đi nhạc k i n h vũ sắc mặt khó coi nghiến chặt hàm rằng phẫn nộ trứng mắt mãn tôn mọi người nhưng lại không nói một lời bạch dạ những mày nhìn xem những n à y nhạy nh phát hiện mọi người sắc mặt đều mượn phần tái nhuận trong mắt thấm hoàng h ố t ý thông danh quyết tuyển đó là cái gì bạch dạ nhịn không được hỏi là vạn tượng môn tiến hành sơ tông tuyển cử mà thiết lập một trận quyết tuyển thi đấu sự tình nghe nói gần nhất sơ tông bảng xuất hiện cực chấn động lớn mười hai vị sơ tông bên trong xếp hạng thứ bảy công nhạc c h ế t thảm thứ sáu thanh vân công tử hai mắt bị đảo thứ mười một trường ưng công tử c h ế t thảm thứ mười hai tiêu sinh kiếm hai tay bị c h ạ m bọn hắn đã không có sơ tông thực lực vạn tượng môn phát ra bố cáo đem một lần nữa tuyển cử sơ tông lần này quyết tuyển chính là vì tuyển chọn ra một chút khả năng có sơ tông tiềm chất dự bị cho sơ tông khảo nghiệm lệnh nhạc k i n h vũ nói sơ tông khảo nghiệm lệnh đúng có sơ tông khảo nghiệm lệnh tương lai liền có cơ hội tiếp nhận vạn t ư ợ n g môn cho khảo nghiệm một khi thông qua liền có thể tiếp nhận bình chắc được tuyển cử vì sơ tông nhạc k i n h vũ cười nói sơ tông liền tốt như vậy sao ngươi không hiểu sơ tông không chỉ là thân phận đại biểu cũng là một loại l ự c uy hiếp một khi trở thành sơ tông liền đại biểu lấy tiền đồ bất khả hà lượng ngày sau tất thành đại năng mà sơ tông bên người thân nhân bằng h ư u cũng sẽ nhận vị này sơ tông che chở thế giới này ai cũng có thể đắc tội nhưng tuyệt không thể đắc tội thiên tài bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết bọn hắn ngày sau sẽ đứng tại cao bao n h i ê u vị trí nhạc k i n h vũ chân thành nói ây bạch dạ s ơ s ơ bên hông thứ năm sơ tông lệnh bại còn mang theo bất quá thiên hồn bị phế có lẽ cái này sơ tông chi vị hơn phân nửa cũng không giữ được đúng rồi bằng hữu còn chưa thỉnh giáo nhạc khinh vũ cười nói a ta gọi bạch diệp lần này đa tạ cô đ ư ơ n g bạch dạ trù trừ hạ quyết định nhận tàng tính danh dù sao hắn đắc tội quá nhiều người vẫn là ít lộ mặt một chút bớt phiền p h ư ớ c lá cây diệp sao bạch diệp bạch dạ tên của ngươi ngược lại cùng gần nhất quật khởi vị kia thiên tài bạch dạ rất giống quật khởi thiên tài đúng vậy a nghe nói gần nhất sơ tông trên bảng xuất hiện một có thể xưng ơ yêu n g h i ệ t cấp độ thiên tài chỉ có tuyệt hồn cảnh nhị giai lại ngay cả chẳng mấy sơ tông lần này sơ tông trên bảng có thể xưng lớn nhất từ trước tới nay hạo kiếp chính là này người tạo thành hiện đang khắp nơi đều đang đồn lấy liên quan tới sự tình của hắn đâu. nhạc k i n h vũ nói ánh mắt mê ly mặt mũi tràn đầy sùng bái công nhạc hàn giang lăng những người này ta đều nghe nói qua đều là chút tự cao tự đại hạng người ngày bình thường bá đạo vô song nhưng cái này bạch dạ lại không chút nào sợ một người đ ộ c c h ẳ n g đại náo thần nữ cung hắn tất nhiên là cái vai hùng dũng manh phi thường người à đúng bạch diệp ngươi như thế nào không có hồn lực đâu cuốn tông vực bên trong giống như ngươi không có hồn lực người quá ít liền ngay cả bên ngoài tiểu thương đều thức tỉnh thiên hồn mà lại ngươi không có hồn lực thế mà còn dám trêu chọc mã tôn ngươi không sợ hắn sao nhạc k i n h vũ hỏi nàng nội phục nhất chính là loại này không sợ cường bạch dạ tự nhiên rất đối với nàng khẩu vị ta ta thiên hồn bị phế bạch dạ cũng không che giấu khổ cười cười cái gì nhạc k i n h vũ sửng sốt một chút tiếp theo mặt lộ vẻ ấ y n ấ y thật có lỗi không có việc gì phế l i ệ n phế ta cũng nhìn thoáng được bạch dạ thản nhiên nói đáng tiếc ngươi man lực kinh người như thế nếu có thiên hồn thực lực tất nhiên rất khủng bố nhưng bây giờ mất thiên hồn chỉ có man lực cũng không làm nên chuyện gì nhạc k i n h vũ thở dài bạch dạ không nói chuyện đúng rồi nhạc k i n h vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì vội và nói bạch diệp ta nghe nói lần này tổ chức tông danh quyết tuyển v à tượng môn vị khích lệ chúng người tham gia đặc biệt thiết lập phần thưởng thứ ba phần thưởng là một vị bổ dưỡng thiên hồn dược liệu tên là nhuận hồn ngũ sắc hoa nếu ngươi có vật này không được không được ngươi thiên hồn bị phế hiện tại coi là nghĩ biện pháp một lần nữa thức tỉnh thiên hồn mới là không đúng nhạc khinh vũ thì thầm một bộ dáng vẻ khổ não bạch dạ nhìn trong lòng b u ồ n c ư ờ i lại cảm thấy cô bé này đáng yêu cực kỳ một bộ lòng nhiệt tình đích sắc khiến người ta cảm thấy thật tâm áp bất quá nàng nói nhuận hồn ngũ sắc hoa cái này đích sắc là cái thứ tốt nếu như có vật này có lẽ đối thể nội bốn tôn thiên hồn khôi phục có chút trợ r ú t bạch dạ tâm tư tiểu thư hắn không có thiên hồn làm sao có thể tham gia tông danh quyết tuyển húng chi kia muốn thứ ba mới có thể thu được kia phần thưởng trước ba vị trí há lại nói cầm liền cầm bên cạnh một người nhịn không được nói đúng vậy a tiểu thư hiện tại thời gian không còn sớm chúng ta còn muốn đi đường đâu như lại không nhanh chút bỏ lỡ thời cơ vậy chúng ta trở về cần phải chịu lao ra trách phạt lại một người nói giọng điệu có phần gấp xem ra vị đại tiểu thư này trên đường đi trì hoãn không ít chuyện gấp cái gì nhạc k i n h vũ sắc mặt biến hóa t h ấ p âm thanh hét lên một tiếng đám người không biết nên nói cái gì cho phải bạch dạ giật giật l ô n g mày hỏi nhạc tiểu thư có chuyện khó khăn gì sao cũng không là chuyện gì chỉ là đi vạn nguyên chấn bên trong chọn lựa chút hồn giả đại biểu chúng ta nhạc gia tham dự lần này tông danh quyết tuyển nhạc khinh vũ mỉm cười nói ồ nhạc tiểu thư gia tộc cũng dự định tham gia biết là đương nhiên không riêng gì ta mãn gia cũng sẽ t h a m gia phụ cận tô n môn gia tộc đều sẽ tham dự nếu là lấy được thứ tự đó chính là vinh dự biểu tượng đối với gia tộc có chỗ tốt rất lớn chỉ là ta người nhạc gia đinh thơ tớt càng không có ra cái gì thiên tài lần này quyết tuyển chỉ có thể đi bên ngoài lựa chút hồn giả tương trợ nhạc khinh vũ thở dài bạch dạ mặc dù mất thiên hồn nhưng đối với ngoại giới hồn lực giác quan vẫn là mười phần nhạy cảm hắn có thể rõ ràng bắt được nhạc khinh vũ trên thân nhộn nhạo tuyệt hồn cảnh tứ giai hương vị từ tuổi của nàng đến xem cũng coi như khó được tranh đoạt cái sơ tông sau bộ tuyệt sẽ không khó thì ra là thế cả gan hỏi một câu tông danh quyết t u y ể n ở nơi nào tổ chức làm sao người muốn tham gia sao nhạc k i n h vũ xứng sở hỏi chỉ là cái tranh tài cũng sẽ không thương tới tính mệnh mặc dù ta mất thiên hồn nhưng kỹ pháp cùng man lực vẫn còn đến phía trên luận bàn một chút cùng các phương thiên tài giao lưu một phen có lẽ đối ta một lần nữa mở ra thiên hồn có chỗ trợ rút húng c h ì đây cũng là cái khai nhãn giới cơ hội tốt không phải sao bạch dạ cười nói liền ngươi nửa điểm hồn lực đều không có còn dám tham gia tông danh quyết tuyển giải thi đấu ngươi biết kia giải thi đấu bên trên sẽ có bao nhiêu thiên tài sao ngươi đây quả thực là muốn chết nghe t ớ i bạch dạ nhạc ra một người hầu lập tức khinh thường khẽ nói ngươi trẻ tuổi ngươi đắc tội mãn tôn mà không chết đó là bởi vì có tiểu thư của chúng ta tại như lần này ngươi không phải gặp may mắn đụng phải tiểu thư của chúng ta có lẽ ngươi đã chết ở chỗ này giữ lại mạng nhỏ không làm gì tốt cần gì phải đi tìm chết ngươi không có nửa điểm hồ lực một khi lên này chắc chắn sẽ chọc g i ậ n những cái kia tâm cao khí ngạo thiên tài nếu là bọn họ xuống tay đ à gắt có rất nhiều nguyên nếm mùi đau khổ những người còn lại châm t r ọ c khiêu khích nhạc k i n h vũ nghe xong lông mày đứng đấy khe nói các ngươi chuyện gì xảy ra bạch công tử muốn làm gì liên quan các ngươi chuyện gì tất cả c á m miệng vâng t i ể u thư đám người thấy tiểu thư không vui lập tức dừng âm thanh nhạc k i n h vũ thấy thế lông mày có chút rán ra đối bạch giả nói bạch diệp ngươi ý nghĩ rất tốt chỉ là ngươi không có hồ lực sợ ngay cả báo danh cũng khó khăn không bằng ngươi đại biểu chúng ta nhạc gia tham chiến như thế nào nếu ngươi thật có thứ tự tất cả chỗ tốt thuộc về chính ngươi nhạc khinh vũ tự nhiên sẽ không tin tưởng bạch dạ có thể đoạt được thứ tự bất quá nàng lấy giúp người làm niềm vui tăng thêm bạch dạ không sợ mãn tôn dạng này hôn thê ma vương không sợ cường quyền nàng cực thưởng thức cho nên nói ra bạch dạ nghe xong ô quyền đã như vậy kia bạch diệp trước cảm ơn tiểu thư vậy thì tốt đi thôi ngươi trước theo ta đi vạn nguyên trấn nhạc khinh vũ khẽ cười nói liền chở mình lên ngựa hướng phía trước đầu bước đi người nhạc gia đều cau mày nhìn xem bạch d ạ một cái ngay cả hồn lực đều không có người lại bị tiểu thư mời chào nếu là lao g i a biết nên bàn giao thế nào một người nhỏ giọng hỏi mặc kệ tiểu thư làm quyết định chúng ta cũng phản bác không được đến lao g i a trước mặt chúng ta chi tiết bẩm báo chính là lao g i a xử trí như thế nào đều cùng chúng ta không quan hệ người còn lại nói đám người gật đầu người nhạc ra một lần nữa lên đường chương hai trăm ba mươi sáu nhạc ra chiêu mộ chương hai trăm ba mươi sáu nhạc ra chiêu mộ vạn nguyên chấn là phiến khu vực này trọng chấn bốn vương thông suốt nam lai bắc vãng hồn giả đều sẽ trải qua chỗ này cực kỳ phồn linh bạch dạ cùng một nhạc gia thị vệ ngồi chung một con ngựa đám người sắp bước vào trấn thẳng hướng trong trấn tâm lớn nhất t i ể u lâu bước đi t i ể u lâu bên ngoài người đến người đi phi thường náo nhiệt trong t i ể u lâu mùi rượu tràn ngập ồn ào không thôi trong chính sảnh hồn giả như mây cơ hồ mỗi cái bàn đều đầy duy chỉ có trung ương nhất một cái bàn trước ngồi ngay thẳng một giữ lại dâu quay nón đại hán đại hán cầm vào rượu một ngụm hộ uống tiếp theo nắm lên trên bàn đ u ổ i dê tử không coi ai ra gì máy gặm nhạc k i n h vũ đi đến nhìn đại hán chưa lộ ra bất kỳ khó chịu nào nàng đối đại hán khẽ không n ờ i nói khẽ các hạ chính là bình nhất đ ngay tại biển ăn biển uống đại hán đưa mắt lên nhìn nhìn thấy nhạc khinh vũ như thế cái mỹ nhân thôi cặp kia mắt hổ lập tức lộ ra tinh quang cười nói chính là ta tiểu cô nương có chuyện gì không tiểu nữ t ử gọi nhạc khinh vũ là nhạc gia nữ nhi bình thiếu hiệp ngài tốt khinh vũ là dựa theo ước định tại chỗ này cùng ngài gặp mặt nhạc khinh vũ thái độ khách khỉ nói ngươi chính là nhạc khinh vũ đại hán sửng sốt một chút cười ha ha t ố t t ố t rất tốt quả nhiên là cái mỹ nhân t h i ta thích nhạc khinh vũ cao mày nghe nói các ngươi nhạc gia ngay tại bốn phía mời chào nhân thủ dự định tham gia tông danh quyết tuyển có đúng hay không Đại h á nhưng bội ỏ i đ bây giờ nhạc t h i gia nhị ư gia đã chết mấy chục năm nhạc gia không cao thủ toa trấn nước sông ngày một rút xuống càng đắc tội mãn ra đại gia tộc như thế nhạc gia hiện tại suy bại không chịu nổi tiền đồ xa vời ta dựa vào cái gì muốn giúp các ngươi nói không chừng ta còn phải chọc một thân tao đâu phía ạ c khinh v sau mấy tên gia vệ bỗng nhân giận thường cái tiến lên căm thức nhìn bình nhất đao người thân phận gì dám đối với ta như vậy nhà tiểu thư nói chuyện tiểu thư nhà ta kim chi ngọc diệp há có thể là n g ư ơ i cái này đám dân quê có thể nhung tràm tiếng quát nghiêm khắc đám dân quê bình nhất đ a u nghe xong t i ế u dung dần dần thu liễm hắn đứng dậy nhìn chằm chằm tên kia ra vệ đột nhiên trong tay vỏ rượu vừa bay loảng xoảng vỏ rượu hung hăng nện ở nhà kia vệ trên đầu ra vệ hướng về sau ngã xuống trực tiếp choáng c h á n đều bị nện với lõm quanh mình uống rượu hồn giả nhóm nhao nhao ghém ắ t nhưng nhìn thấy người xuất thủ về sau đều giả vợ như không nhìn thấy ngươi đây là làm cái gì nhạc khinh vũ gương mặt xinh đẹp khó coi nhạc tiểu thư ta trước đó nói cái gì tới nhạc g a muốn xong ngươi nhìn ngay cả cái nho nhỏ ra vệ đều như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa còn thể thống gì ta bây giờ có thể giúp tiểu thư ngươi quản quản những này không biết cấp bậc lễ nghĩa n ô t à i về sau ai đến còn đâu cho nên nói tiểu thư ngươi vẫn là gà cho ta đi ta l ẻ loi một mình hoàn toàn có thể ở r ẻ nhạc gia làm các ngươi con r ẻ tới nhà có ta ở đây nhạc gia khẳng định sẽ so hiện tại tốt hơn nhiều bình nhất đao cười hát nói chí ít những ngày ra vệ khẳng định sẽ hiểu được cấp bậc lễ nghĩa xem ra ta cùng các hạ không hài lòng nhạc khinh vũ kiềm chế lựa giận thứ một tiếng quay người liền đi nhưng nàng vừa muốn nhấp chân sau lưng hai tên ra vệ ngăn lại nàng hai người này là nhạc gia gia chủ bên người g i a vệ lần này cũng theo đến tiểu thương gia chủ đã phân phó vô luận đối phương đưa ra yêu cầu gì đều phải đáp ứng đây là ta nhạc gia cơ hội cuối cùng một nhà vệ thấp giọng nói nhạc khinh vũ sắc mặt biến đổi nhạc gia muốn xoay người liền phải dựa vào cái này sơ tông có sơ tông c h ấ n n hiếp cho dù là mãn gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ mặc dù lần này quyết tuyển chỉ là tuyển chút sơ tông sau bổ nhưng nếu tiến ba hàng đầu kia sơ tông chi vị mười phần c h ắ c chín nhạc tiểu t h ư n g n g thế nhưng là nhạc gia cứu tinh n chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao bình nhất đao cười ha hà nói hắn mặc dù xem ra tam đại n ă m thô nhưng tâm tư kỳ náo đã sớm chằm chằm chuẩn nhạc khinh vũ uy hiếp cái này tiểu nương bị sinh thật đúng là thủy linh a còn tốt lao t ử ứng nhạc gia chi mời cùng nàng gặp mặt một lần nếu không coi như bỏ lỡ cái này mỹ nhân nhi bình nhất đao trong lòng hắc hắc cười không ngừng nhạc khinh vũ nghiên chặt hàm răng suy nghĩ liên tục t h ấ p giọng nói ngươi đưa ra điều kiện quá mức ta muốn thay đổi làm sao đổi bình nhất đao hỏi ngươi nếu có thể tiến vào trước ba ta liền đáp ứng gả cho ngươi người xem coi thế nào nhạc khinh vũ nói có thể bình nhất đao vô bàn một cái sảng khoai nói chỉ là một cái trước ba có gì khó khăn như là người khác nói loại lời này đám người khẳng định chẳng thèm ngọt tới nhưng lời này là từ bình nhất đao miệng bên trong toát ra bình nhất đao tây n g u y ệ t đao hoàng thân truyền đệ tử đao pháp tinh xảo một đao p h á n ú i cỡ nào uy phong hiệp nghị tạm thời đã thành bạch dạ một mực đang bên cạnh vừa nhìn lại không thể xem vào dù sao đây là nhạc gia sự tình lang tín nhạc khinh vũ nghiêng đầu quát nhẹ một tiếng thiểu thư một gia vệ tiến lên thông chi một chút đi ai như nguyện ý thay thay ta nhạc gia tham dự tông danh quyết tuyển lại tiến vào trước ba ta nhạc khinh vũ liền đáp ứng gà cho với hắn đúng nhà kia vệ lập tức gật đầu nhạc k i n h vũ có chút thở dài xoay người ánh mắt phức tạp mà mê mang đi ra từ lâu ra vệ nhóm không có cản ngược lại nhau nhau thở ra một hơi tiểu thư làm ra quyết định như vậy có lẽ nhạc gia còn có thể cứ u bốn nhạc k i n h vũ cầm cái vỏ rượu cưới vân mã ra thị trấn tìm cái không người bên dòng suối nhỏ ngửa đầu dấp vào bất quá mới uống một n g ụ nhỏ khuôn mặt nhỏ liền đ ỏ rực ho khan không ngừng đã sẽ không uống cũng không cần uống bạch dạ đi tới lấy đi vỏ rượu là người a nhạc k i n h vũ hai tay ôm hai đầu gối nhìn qua dốc rách lưu động dòng suối nhỏ thấp giọng nói ngươi tin tưởng bệnh sao Tin, cũng có thể nói không tin. nói cũng không có bạch dạ n h ạ t nói có ý tứ gì khi ngươi có khí vận nhất phi trùng tiết lúc ngươi chắc chắn sẽ không tin số mệnh ngươi kiểu gì cũng sẽ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên là dựa vào ngươi cố gắng của mình mà được nhưng khi ngươi rơi xuống thung lũng không có gì cả lúc ngươi lại có cảm giác vận mệnh t r e o người vận mệnh đối ngươi bất công n g ư ơ i là một loại rất phức tạp cũng rất mâu thuẫn tồn tại bất kỳ cái gì sự t ì n h cũng sẽ không có tiêu chuẩn đáp án bạch dạ bình tĩnh nói nhạc k i n h vũ ngơ ngác nhìn hắn nàng có chút mừng tinh thần vì cái gì cái này xem ra so với mình lớn hơn không được bao nhiêu thanh niên sẽ có như thế cả ngộ hắn kinh lịch cái gì sao nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm dòng suối nhỏ một lúc lâu đột nhiên đứng dậy gặt ra cởi đến bạch diệp ngươi nói đúng mặc kệ vận mệnh như thế nào ta đều phải tự mình đi xuống ta giống như không nói gì bạch dạ nhún núi vai dù sao đối ta rất hữu dụng chính là nhạc kinh vũ nhìn bạch dạ rượu trong tay đột nhiên cởi nói ngươi bồi ta uống đi ngươi căn bản không biết uống rượu ngươi d ạ y ta thôi nhạc kinh vũ chừng mắt nhìn trong tơi cởi hiện ra một tia và bát bạch dạ suy nghĩ một lát gật gật đầu vậy tốt dứt lời hắn trước uống vào một ngụm thanh niên làn da trắng nón tóc dài phiêu g i n m ặ t như lao tức bố bổ rượu từ khỏe môi chẳng hạn ánh nắng chiếu vẩy v ò n g ánh sáng long lanh ngược lại tăng thêm mấy phần hào quang nhạc khinh vũ mừng người gương mặt từng đỏ vội vàng đem mặt nhỏ quay đi đến ngươi b ạ c h dạ lau lau môi đưa tới không phải chỉ là rượu sao ta tốt xấu cũng có t u y ệ t hồn cảnh tứ giai nhạc khinh vũ k h ô n g phục tiếp nhận rượu bắt đầu nốc từ ngực nhưng mà nàng hiển nhiên đánh giá thấp cái này tự lực phổ thông rượu chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tuyển hồn cảnh tứ giai người nhưng rượu này là hồn giả n ư ớ rượu tự lực há có thể bất quá mấy ngụn nhạc k i n h vũ liền bất tỉnh nhân sự vạch dạ lắc đầu đưa nàng trên lưng. h ư ớ n g t i ể u lâu bước đi gia vệ nhóm đã mời chào mấy tên thực lực không tệ h ồ n giả tuy nhiên không ngoài dự tính bọn hắn đều là hướng về phía nhạc khinh vũ mà đến dù sao nhạc khinh vũ là nhạc gia g i a chủ nữ nhi duy nhất nếu là cưới được nàng to lớn nhạc gia ha không dễ như t r ở bàn tay nhưng khi mọi người thấy bạch dạ có nhạc tiểu thư đi tới lúc từng cái lập tức tức giận tiểu thư làm sao rồi gia vệ nhóm vội vàng vào tới phân phó một nữ quyến vị nhạc khinh vũ nhập phòng tiếp theo từng cái đem bạch dạ vây lên người cái này hôn t r ư n g người đ u i tiểu thư làm cái gì gia vệ trợn mắt nhìn tiểu thư nhà ngươi uống nhiều ta bất quá đưa nàng trở về bạch dạ nhạt nói tiểu thư đợi ngươi ân trọng như núi ngươi cũng không muốn được voi đ ò i tiên ngươi muốn rõ ràng thân phận của ngươi nhưng ngươi loại này không có hồn lực người đ ờ i này cũng không thể phối hợp tiểu thư ta cảnh cáo ngươi về sau cách tiểu thư xa một chút nếu không ta đánh gãy chân của ngươi bọn thị vệ cảnh cáo nói bạch dạ cười nhạt một tiếng không nói một lời bất quá bọn thị vệ đã bắt đầu đề phòng hắn dù n h ữ n g cái này xem ra người vật vô hại thanh niên không có hồn lực nhưng tiểu thư giống như cực là tín nhiệm hắn người nhạc ra tại vạn nguyên chấn không có lưu lại quá lâu ngày thứ hai liền dẹp đường hồi phụ mà tại trung tâm vạn nguyên chấn một mặc cẩm tú phục sức nam tử lẳng lặng nhìn người nhạc gia rời đi phương hướng nhạc nói người đi rồi sao đi phía sau một dáng người gầy còm l á o giả cung kính nói người đều an bài đi vào rồi yên tâm hết thảy đều dựa theo kế hoạch chấp hành lần này nhạc gia hẳn phải chết không nghi ngờ nuốt mất nhạc gia chỉ là bước đầu tiên kế hoạch tiếp theo cũng không thể có bất luận cái gì chỗ sơ xuất nam tử lấy ra một cái quát xếp có chút mở ra quát xếp phía trên một cái to lớn chứ trầm rãi hiện hiện chị em chiêm gia q u tông n ư ợ c tam đại gia tộc đứng đầu chương hai trăm ba mươi bảy m ắ thành, thành thành thành tuy cho c nhiên một núi không thể chứa hai hổ lại càng không cần phải nói nhiều cỗ thế lực quản lý loại hình thức này tại lập tức mạnh được yếu thua thế giới bên trong loại hình thức này hiển nhiên là muốn đào thải mà thiên hoa thành bên trong đấu sự tỉnh cũng là càng thêm kịch liệt vừa nhập thiên hoa thành một đám m ặ c lộng lấy phục sức người s ớ m tại chỗ cửa lớn chờ nhìn thấy đi tới nhạc khinh vũ bọn người cầm đầu một giữ lại dâu cá trên nam tử sắc mặt đống nhiên t r ầ m quát k h ẽ nói khinh vũ nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt ngươi êm đẹp tại sao lại đi t r e o chọc mãn ra người tam thúc nhạc khinh vũ chân mày cao lại ngươi ở chỗ này làm cái gì ta ở chỗ này làm cái gì ta ở đây l i ngươi nhanh lên theo ta trở về cha ngươi muốn gặp ngươi nam tử trung niên nghiêm khắc quát lên tiếp theo liếc nhìn nhạc khinh vũ sau lưng những cái tia hồn giả khi nhìn thấy bình nhất đao bọn người lúc nam tử trung niên sắc mặt khé g i ậ mình tiếp theo bước nhanh về phía trước ôm quyền mà cười vị này chính là bình thiếu hiểm sao quả nhiên oai hùng bất p h à m tại hạ nhạc lao tam hạnh ngộ hạnh ngộ ồ là nhạc tam gia a không nghĩ tới nhạc gia vẫn là có biết nói chuyện người mà ha ha ta thích ngươi bình nhất đao hiển nhiên rất được lợi cười ha ha chư vị tới ta nhạc gia ta nhạc gia tự nhiên sẽ không lãnh đ ạ o xin mời đi theo ta lao tam đã chuẩn bị tốt tiệc rượu vì các vị b ả y tiệc mời khách nhạc lao tam cười nói tiếp theo dẫn trước mọi người đi nhạc lao tam không có chú ý tới đám người phía sau bạch dạ chờ một đoàn người tiến nhạc phủ nhạc k i n h vũ liền bị gọi đi Đáng người được người bài an trong đại sảnh. thính r o n g đường mang lên tiệc rượu mỗi người một t r ư ơ n g bằng rượu hết thảy tám tấm thanh tú thị nữ đứng ở bên cạnh bàn phụng dưỡng nhạc lao tam t r ư ớ c kêu gọi mời chào mà đến hồn giả mà nhạc khinh vũ thì bị gia chủ mang đến phát biểu ai ai sao ngươi là chuyện gì xảy ra ra ngoài ra ngoài đi một bên ngay tại bạch dạ cũng chuẩn bị tiến vào thính đường ăn một bữa lúc thủ tại cửa ra vào ra vệ đột nhiên đem hắn ngăn lại nhưng nhà này vệ hiển nhiên là phát giác được bạch dạ là cái không hồn được người lúc này đem ngăn lại hắn cái này một c ú họng lập tức hấp dẫn trong thính đường các vị hồn giả ha bình nhất đ a o bọn người cũng im lặng ngoạn vị nhìn xem bạch dạ bọn hắn tự nhiên là nhận biết bạch dạ một đường này nhạc khinh vũ thế nhưng là cùng bạch dạ nói chuyện thật vui bọn hắn nói không đấu kỵ kia là giả một số người đã sớm nhìn hắn không vừa mắt ta là thụ tiểu thư nhà ngươi mời đại biểu nhạc g i a tham dự tông danh quyết tuyển người ta vì sao không thể đi vào bạch dạ n h ạ t nói liền ngươi c o n đại biểu chúng ta nhạc g i a tham gia quyết tuyển Chứ phi tiểu thư nhà ta mắt ngủ gia vệ kia trứng mắt hừ hừ nói bạch dạ may nhắc lại lúc này một gia vệ đi tới nói vị này bạch diệp công tử đích thật là tiểu thư mời tới sẽ đại biểu chúng ta nhạc r a tham dự lần này tông danh quyết tuyển mau mau để bạch công tử đi vào đi như là tiểu thư biết chỉ sợ không tiện b ằ n giao g gia vệ kia thoạt nhìn là tại vì bạch dạ nói chuyện có thể nói nói xong ra lúc lại là không ngừng hướng người kia nháy mắt hắn ý tứ rất rõ ràng cái này là tiểu thư sự tình tuyệt đối không được dính vào nếu không tiểu thư trách tội vậy bọn hắn nhưng liền xui xẻo mặc kệ việc không liên quan đến mình như thật có chuyện gì cũng là tiểu thư gánh không có quan hệ gì với bọn họ gia vệ kia sừng sốt một chút cũng lập tức minh bạch đạo lý này ho khan hai lần lãnh đạo nói nguyên lai là tiểu thư mời tới khác nhân thật có lỗi tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn bạch công tử đi vào đi l ờ i tuy như thế nhưng trong mắt khinh thường càng rõ ràng bạch dạ nhàn nhạt quét ra vệ kia một chút không nói một lời hướng bên trong đi tới trong chính sảnh nhạc tam g i a nhìn chằm chằm vào cổng nhìn nhìn thấy nửa điểm hồn lực đều không có bạch dạ điểm nhiên như không có việc gì đi tới trực tiếp ngồi tại trước bàn rượu thế mà cứ như vậy bắt đầu ăn ăn uống uống lập tức gấp nhũ mày vị bằng hữu này cũng là được khinh vũ đưa tới khách nhân sao nhạc tam ra hỏi đúng thế bạch dạ gật đầu ta gọi bạch diệp bạch diệp, đám người vang lên cái kia gần nhất quật khởi lại thanh danh hiện hách yêu n g h i ệ t thiên tài nguyên lai là bạch công tử bạch công tử ngài hẳn phải biết chúng ta nhạc ra lần này xin nhờ các vị là vì cái gì sự t ì n h tông danh quyết tuyển lấy quyết tuyển sơ tông dự q u y ế t làm mục đích mà sáng lập tranh tài thi đấu phương trực tiếp từ vạn tượng môn phụ trách bao nhiêu thiên tài hội tụ ngươi một cái ngay cả hồn lực đều không có người đi lên làm cái gì nhạc tam g i a trầm giọng hỏi đi lên muốn bị đánh thôi một người chơi bừa ta nhìn hắn căn bản chính là sống được không kiên nhẫn bình nhất đao k i n h miệt mà nói đánh ra hắn là đầu góc không bình thường đầu góc bình thường có thể làm loại chuyện này mọi người n g u y ê một lời ta một câu châm t r ọ c khiêu khích khinh miệt không ngừng cười ha ha tiếng vang lượn chính sảnh giờ khác này bạch dạ thật giống như thành thằng hề thành những người này trò cười ta cùng nhạc tiểu thư ở giữa có thể nói là bèo nước gặp nhau mà ta sở dĩ nói muốn đại biểu nhạc gia tham gia tông danh quyết tuyển thi đấu sự tình cũng bất quá là muốn lên đài cùng các phương thiên tài luận bàn giao lưu căn bản không nghĩ tới tranh đến cái gì thứ tự thay vì nói ta là được nhạc tiểu thư mời chào mà tới không bằng nói là nhạc tiểu thư trợ giút tại hạ tham gia tông danh quyết tuyển lúc này bạch dạ nhàn nhạt mở miệng không chút nào vì mọi người chi ngôn mà tức giận ngược lại một mặt bình tĩnh. nói như vậy bạch công tử lên n à i chỉ là vì luận bàn rèn luyện mà lại ngươi căn bản không có năm chắc có thể chiếm lấy cái gì tốt thứ tự rồi nhạc tam gia hai mắt hiếp lại tất nhiên là như thế bạch dạ thản nhiên ha ha bạch công tử ngươi đem chúng ta nhạc ra làm cái gì địa phương rồi nhạc tam gia đột nhiên hừ một tiếng trước đó khách khí quét sạch s à n h xanh thay vào đó chính là băng lánh khuôn mặt coi ta đây là thiệt đường vẫn là con trà có thể ngồi ở chỗ này đều là quần tông vực bên trong tiếng tắm lửng lây thiên tài đều là tương lai có thể trở thành sơ tông n g i mà ngươi một nửa phân hồn lực đều không có n g i có tư cách gì ngồi ở chỗ này nhạc tam gia nói đúng người tên phế vật này trước đó xem ở nhạc tiểu thư trên mặt mũi ta không nói gì thêm nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là ta liền có thể khoan n lựa n g ư ờ i như n g ư ờ i loại này ngay cả hồn lực đều không có phế vật liền nên đợi ở bên ngoài chờ lấy chúng ta n g ư ờ i ha có thể vào bên trong mà ngồi bình nhất đao nắm bắt một ly rượu cười tủm tỉm nhìn xem mạnh dạ hiện tại lập tức c ú t ra ngoài cho ta tại bên ngoài chờ lấy có nghe hay không nhanh lên lăn ra ngoài người tên phế vật này không phải lão tử tự mình đem ngươi ném ra bên ngoài c một hồn c h giả nhóm cũng lập tức đập bàn đứng lên đám người tức giận người đây là tại vũ nhục chúng ta bình nhất đao ngoạn vị cười đây coi là vũ nhục bạch dạ lắc đầu n h ạ t nói đây bất quá là sự thật hôn trướng nhạc tam gia triệt để bị trọc giận chỉ vào bạch dạ quát ra vệ cho ta đem người này vanh ra ngoài vây anh không cần tại hạ có tay có chân đã nơi đây không chào đón ta ta đi là được bạch dạ khen nói đi ngươi m a n g chúng ta liền muốn đi ngươi coi chúng ta là cái gì rồi một h ồ n giả đột nhiên thả người nhảy lên lật đến bạch dạ trước mặt trực tiếp ngăn lại đường đi của hắn c ư ờ i lạnh nói ngươi ít nhất phải quỷ xuống cho ta đến dập đầu nhận lầm mới có thể đi nếu không đừng nghĩ bước ra nơi này nửa bước nói rất đúng lập tức cho chúng ta quỳ xuống dập đầu không phải mơ tưởng đi cái khác hồn giả nhóm cũng q u á t lên dập đầu cho các ngươi bọn này ngớ ngẩn bạch dạ lắc đầu lạnh như băng nói trên thế giới này có thể để cho ta dập đầu trừ phụ mẫu chính là sư phụ các ngươi những n à y tam giáo cửu lưu cũng xứng để ta dập đầu m u ố n chết k á i hồn giả giận dữ một trưởng hướng bạch dạ trên mặt q u ả t ớ i nhưng một giây sau một cái thanh t h ú y q u á t chói thai văng lên dừng tay là nhạc khinh vũ nàng tự hầu nghe đến chính sành độc tính cơ h ồ là lập tức chạy tới kia hồn giả rõ ràng nghe tới nhạc khinh vũ tiến g quát nhưng hắn lại không có nửa điểm ý dừng lại đánh trước lại nói chốc lát nữa lại xin lỗi hồn giả kia nghĩ như vậy nhạc khinh vũ thấy thế tức giận vô cùng nhưng lúc này đã không cách nào ngăn cản cái này hồn giả chúng người nghiền ngẫm nhi mà cười cười mà liên t ạ i thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ba một cái tay như kìm sắt vững vàng bắt lấy kia hồn giả thủ đoạn bàn tay tại khoảng cách bạch dạ gương mặt bất quá hai thốn địa phương đột nhiên dừng lại、ừ. bình nhất đao có chút mở hai mắt ra cái này tay chính là bạch dạ đã thấy bạch giả cánh tay phát lực kia cầm đối phương thủ đoạn cánh tay đột nhiên k h u động bàn tay vốn éo gian g i ắ c xương cốt vỡ tan thanh thúy thanh trong sánh đường q u a n quẩn a tiêu thảm thiết như tàn nát c õ i lòng truyền vang ra hôn giả kia cổ tay lại bị n ạ n h sinh sinh quân c o n g mọi người kinh hãi man kình thật lớn nhạc tam gia kinh ngạc không thôi ai cũng không ngờ tới bạch giả phản ứng nhanh như vậy mà lại lực lượng còn như thế lớn không có nửa điểm hồ lực lại có thể chống g i n g bẹ gãy tuyển hồn cảnh tam g i a người nhục thân ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn dù sao ngươi man lực lại lớn cũng chỉ là m a lực bạch t dạ nghe tiếng nhàn nhạt lắc đầu lười nhác cùng những người này tranh luận kéo ra bọn hắn nhạc tam ra đứng dậy hướng về phía gia vệ hét lớn hai tên gia vệ lập tức đi hướng bạch dạ nhưng g nhạc khinh vũ lại tại lúc này ngăn ở bạch dạ trước mặt gia vệ nhóm lập tức dừng bước tam thúc ngươi làm cái gì bạch diệp là ta mời đến tham dự tông danh quyết chọn khách nhân trọng yếu ngươi có thể nào vô lễ nhạc khinh vũ vội la lên chỉ như vậy một cái hồn lực đều không có phế vật cũng xứng đại biểu ta nhạc gia xuất chiến nếu như việc này truyền đi ngươi để ta nhạc ra người mặt mũi để nơi nào nhạc tam gia tức giận thế nhưng là khinh vũ ngươi đừng quên ngươi họ nhạc ngươi là đại ca nữ nhi ngươi phải vì nhạc gia suy nghĩ chúng ta nhạc g i a trước mắt tình thế không thể so lúc trước lần này tông danh quyết tuyển là chúng ta nhạc ra xoay người duy nhất cơ hội nếu không thể lấy được thứ tự tốt chúng ta nhạc ra tình cảnh ngươi nghĩ tới sao nhạc tam gia ngay cả vô bản Quát lớn, thanh s ắ c câu lệ. h ắ n tiền đồ ra ngoài, giống n nhạc nhạc trực tiếp tộc ra rời đem đồ ra h ư núi ép h ư ớ n g n hai ạ c n h cho vũ, làm t h không thở Nhạc khinh i nổi. ế u nữ vũ sắc m ặ t tái nhận, b ờ m ô i có c h ú t p h á t run, không b i ế thế t nên như n à o p h ả n bác. b c ạ h d ạ thi ấ y thế, lắt khẽ nhạt đầu, n ó n h ạ chương tiểu t hai n ư t r ư c ă i ba mươi duyên, như việc tám báo danh dự thi nhạc khinh vũ ra mặt bình nhất đao tự nhiên sẽ không tự làm mất mặt tiếp tục làm khó bạch dạ dù sao từ nhạc khinh vũ thái độ đến xem nàng vẫn là cực kỳ thưởng thức bạch dạ có nhạc lao tam ra mặt liền đủ đủ rồi hắn như lại làm khó bạch dạ sẽ chỉ giảm xuống dai nhân đối với hắn hào cảm bạch diệp chấm đã lúc này nhạc khinh vũ đột nhiên hô một tiếng bạch dạ dừng lại bước chân nhạc tiểu thư còn có cái gì chỉ giáo sao chỉ thấy nhạc khinh vũ nhanh chóng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một kiện tinh xảo vật trang sức nhét vào bạch dạ trong tay thấp giọng nói khinh vũ khuyết điểm rất nhiều trong đó có một chút liền là ưa thích xen vào việc của người khác mặc dù gây thù hắn không ít nhưng kết bạn bằng hữu cũng không ít mạnh dạn gia tộc cực lực phản đối với chuyện này ta ta cũng bất lực thật có lỗi bất quá không có nghĩa là gia tộc cũng không nói ngươi liền không thể tham gia tông danh quyết tuyển đã ta quyết định giúp ngươi vậy ta liền nhất định sẽ giúp ngươi leo lên quyết tuyển đấu trường cái này mặt dây chuyền là tín vật của ta vạn tượng môn bên trong có một tên người gọi xảo phượng chính là ta h ả o hữu nghe nói lần này quyết tuyển thi đấu sự tình nàng cũng tham gia tổ chức ngươi nhưng bằng vào cái này mặt dây chuyển tìm nàng tại trong tay nàng báo danh chắc chắn sẽ không có vấn đề gì Nhạc tiểu thư, không cần như thư, thế. tiểu bạch dạ v như như tâm n như tư ự tuyệt, ạ đối nhạc khinh vũ thiếu nữ này cũng là càng thêm thưởng thức vậy được rồi ta liền nhận lấy đa tạ nhạc tiểu thư bạch dạ suy nghĩ một phen cũng muốn mở thu hồi mặt dây chuyền đối nhạc khinh vũ nghiêm túc làm thi lễ biểu đạt cảm ơn bạch dạ chúc ngươi sớm ngày thức tỉnh thiên hồn trở lại hồn giả trí đạo nhạc khinh vũ tấm tia tre ký náy náy khuôn mặt nhỏ rốt cục lộ ra mỉm cười t ạ ơn bạch dạ cười cười trực tiếp quay người rời đi nhưng ở đi tới cửa lúc hắn đột nhiên ngừng lại nhạc tiểu thư có một câu ta muốn hỏi thăm ngươi bạch diệp ngươi lại nói là được nhạc khinh vũ nói bạch dạ không có quay người l ặ n g lặng mà hỏi ta hỏi ngươi ở đây những n à y bị ngươi mời chào hồn giả bên trong ngươi nhưng có vừa ý người em đẹp hỏi thế nào vấn đề này nhạc khinh vũ s ừ n g sốt một chút tiếp theo lắc đầu cười khổ khinh vũ lập tức căn bản không có vừa ý người sở dĩ mời chào những người này bất quá là vì giải gia tộc nguy hiểm thôi như vậy ngươi là hy vọng để bọn hắn cầm tới thứ tự tốt giải quyết gia tộc nguy hiểm vẫn là hy vọng bọn hắn một cái cũng không thể t ấ n cấp từ đó tránh ủy thân gà cho bọn hắn bạch dạ lại hỏi nhạc khinh vũ hoàn toàn mê mang nàng cố gắng tự hỏi kỳ thật đây cũng là nàng lập tức nhất xoắn suýt một vấn đề như trong những người này có người chen vào trước ba kia nhạc ra trước mắt nguy cơ tất nhiên giải quyết dễ dàng có sơ tông hậu bổ tồn tại thiên hoa thành bên trong gia tộc nào dám đối nhạc ra hạ thủ chỉ khi nào như thế kia nàng liền nhất định phải gà cho người kia tuy nhiên nơi này không người tấn thăng nàng mặc dù có thể không gà nhưng nhạc ra sợ là không cứu nổi trầm mặc hồi lâu nàng cuối cùng nợ nụ cười khổ trên mặt mang bất đắc dĩ tại ưu sầu thấp giọng nói ta không biết bạch d i ệ p ta trả lời không được ngươi vấn đề này cá cùng tay gấu căn bản không thể đều chiếm được bạch dạ lẳng lặng nhìn nàng một cái đ ỗ n g nhiên nói ta sẽ để cho ngươi cá cùng tay gấu cùng một chỗ có t h a n h â m rơi xuống người đã bước ra đại môn nhạc khinh vũ đầu hóc mơ hồ hoàn toàn không rõ bạch dạ chi ý cá cùng tay gấu cùng một chỗ có được bạch dạ lời này là có ý gì giả thần giả quỷ cố lộng huyền hư trong sành hồn giả nhóm từng cái khịt mũi coi thường nhạc tam g a hừ một tiếng sắc mặt có chút phát trầm hắn sở dĩ bỏ qua bạch dạ vẫn n là xem ở h nhịn nhịn. ạ chúng k ta tiếp tục đi chớ muốn bởi vì một cái không biết ở đâu ra đứa nhà quê mà quấy chư i vị tuấn tài hào hứng nhạc tam gia điều chỉnh quyết tâm thái gặt ra khuôn mặt tươi cười bưng chén rượu lên đứng lên chư vị mời đầy uống chén này tạ tam gia sáu thiên hoa thành bên trong trung ương chỗ tông danh quyết chọn thi đấu đài ngay tại dự mà bên phải bên cạnh một ngôi lầu c ắ t trước hồn giả ra ra và o vào người đông nghỉ n g h t nơi này là tông danh quyết tuyển thi đấu sự tình báo danh hiện trường thi đấu sự tình báo danh đều từ vạn tượng môn người phụ trách báo danh người tư liệu cùng tin tức đều sẽ bị vạn tượng môn ghi chép đồng thời căn cứ bọn hắn tại thi đấu bên trên biểu hiện tiến hành tổng hợp ước định ta muốn ghi danh dự thi lập đội ngũ bạch dạ đối bàn một người đứng đầu vạn tượng môn đệ tử nói tính danh nơi nào người thiên hồn phẩm cấp hồn cảnh cấp ở sư thừa gì phái kia vạn tượng môn đệ tử một bên cầm bút trên giấy viết cái gì một bên cơ rơi hoa nói bạch dạ đại hạ người từng tại t u y ệ t h ồ n tông tàng long v i ệ n cùng long nguyên phái bên trong tu hành qua không thiên hồn không có phẩm cấp bạch dạ nói không thiên hồn không có phẩm cấp đệ tử kia sửng sốt đột nhiên ngầm đầu gió xét bạch dạ một vòng phía sau người cũng kinh ngạc không thôi không có thiên hồn khó trách ta không cảm giác được g i a hỏa này trên thân hồn lực tình cảm là cái không có thức tỉnh thiên hồn phế vật ta người cái tên này chạy tới đây đào cái gì loạn nhanh lên cút phía sau hồn giả nhóm hét lên đệ tử kia lấy lại tinh thần nhẹ hư một tiếng vị bằng hữu này tông danh quyết tuyển không phải chơi nhà tròi ngươi không có thức tỉnh thiên hồn cũng không cần tới quấy dối cái này dự thi người từng cái đều là thiên tài ngươi không có hồn lực nếu là có cái gì không hay xảy ra cũng đừng bắn ta tham gia tông danh quyết tuyển nhưng có yêu cầu gì bạch g i a hỏi đương nhiên là có tông môn trưởng lao đã thông báo hồn lực thấp kém người không cho phép báo danh dự thi dù sao đây là tinh anh quyết tuyển chúng ta không có nhiều thời gian như vậy đi an bãi thấp kém hồn giả ở giữa quyết đấu báo danh tiêu chuẩn thấp nhất đều là tam g i a thực lực đệ tử kia cười lạnh chẳng lẽ vạn tượng môn chỉ lấy hồn cảnh đối đãi một cá nhân thực lực bạch dạ cao mày ngươi có ý tứ gì vạn tượng môn ta còn cần ngươi để giáo huấn đệ tử kia không vui trong mắt tràn ngập tức giận bạch dạ lắc đầu cũng không nhiều lời chuẩn bị rời đi đệ tử kia nhìn thấy tức giận càng sâu ra hỏa này thật là cùng u vọng h á n kính ngồi dậy quát lớn đứng lại cho ta còn có chuyện gì bạch dạ nhặt hỏi nghe ngươi vừa rồi lời kia ngươi tựa hồ cho rằng không có hồn lực người sẽ so có được hồn lực người càng cường đại đệ tử kia hử lạnh hỏi ta chỉ là nhận vì một cá nhân thực lực mạnh yếu cũng không phải là từ hồn cảnh đến quyết định bạch dạ nhàn nhạt đáp lại ta không muốn nghe ngươi cái này nói nhảm đã ngươi muốn tham gia tông danh quyết tuyển ta liền để ngươi tham gia ta ngược lại muốn xem xem ngươi kia phần cuồng n ạ o tại thiên tài chân chính trước mặt sẽ có cỡ nào b u ồ n cười đệ tử kia r ứ t lời tiếp theo tay lấy ra hiện ra v ầ n g xăng giấy đẩy lên trước bàn nói cái này là sinh tử trạng giấy sinh tử đúng đây chỉ có ký cái này ngươi mới có thể tham gia giải thi đấu quyền cước không có mắt ngươi dạng này thực lực nhỏ yếu người nếu là đối tay không cẩn thận không dừng tay đem ngươi cho giết ngươi cũng không thể vào ta cho nên ngươi nếu muốn tham gia trận đấu nhất định phải ký cái này đệ tử kia hung hăng nói bạch dạ nghe tiếng Cũng cầm không do dự, lấy đệ tử kia xứng sở liên ngươi dạng này còn có thể đại biểu thế lực nào cũng không phải đại biểu thế lực nào bạch dạ từ tiềm long trong nhẫn lấy gia nhạc khinh vũ cho mặt dây chuyền đưa cho đệ tử kia nhạc nói ta vẹn vẹn đại biểu nhạc gia nhạc khinh vũ tiểu thư cùng nhạc ra không quan hệ còn có thay ta đem vật này chuyển giao cho vạn tượng môn xào phượng cô đ ư ơ n g nói cho nàng đem vật này vật quy nguyên chủ dứt lời người liền quay người rời đi đệ tử kia ngơ ngác nhìn kia rời đi thoải mái thân ảnh một lúc lâu không có lấy lại tinh thần g i a hòa này thật là lạ mặc kệ hắn muốn tìm cái chết vậy cũng không thể bán ta đệ tử kia thì thầm cầm lấy bút ở trên giấy ghi chép gì đ ó tám theo tông danh quyết chọn thời gian càng ngày càng gần thiên hoa thành bên trong hồn giả nhóm cũng càng ngày càng nhiều mà trừ hồn giả bên ngoài đại lượng tông môn đại biểu cũng tại cái này phi thường thời khắc nhau nhau và ở thiên hoa thành mục đích của bọn hắn rất đơn giản vì tông môn mời chào nhân tài hấp thu máu mới tông danh quyết chọn mục đích là vì tìm ra có thể tấn thăng làm sơ tông hạt giống nhưng mà vạn tượng môn tuyển ra những n à y hạt giống lại sẽ không quyết định bọn hắn phát triển vạn tượng môn sẽ chỉ giao phó bọn hắn danh hiệu vinh quang mà tương lai con đường còn cần chính bọn hắn đi bái nhập tông môn phát triển là một sơ tông lựa chọn tốt nhất cách tông danh quyết tuyển ngày thứ ba lạc vân các đại trưởng lao trương hải sinh xuất lĩnh lấy tông môn tinh nhuệ đổi tới hắn đến để rất nhiều hồn giả mật thiết chú ý lạc vân c á t chính là quần tông vực bên trong tiếng tăm lừng lây tông môn tuy nói không thể cùng thiên hạ phong loại này quái vật khổng lồ so sánh nhưng tông môn cao thủ nhiều như mây mưa môn phái lịch sử lâu đời nội tình hùng hậu càng bồi dưỡng được không ít nhân tài ưu tú nếu như có thể bái nhậm tuyệt sẽ không hoang phế bất luận kẻ nào thiên phú mà lạc vân c á t đến về sau lấy tu kiếm chứ danh mai hoa lĩnh đại trưởng lão quản kiếm cũng đến mai hoa lĩnh hoa mai thất tuyệt kiếm vang danh thiên hạ tông môn người đều là kiếm đạo t h i tài kiếm đạo tạo nghệ cực kỳ hùng hậu có người nói hoa mai Lấy bái ngoài h ậ p Mai lĩnh ra phi quyền môn phục hồi các tần sơn điện các tông môn đại biểu đều nhao nhao và ở mà thẳng đến tông danh quyết tuyển một ngày trước hung hăng nổ tin tức nhóm lựa toàn bộ thiên hoa thành thiên hạ phong thập trưởng lão tần tân hồng xuất lĩnh đệ tử và ở quần tông ngược bá chủ thế lực thiên hạ phong đến, đến rồi chương hai trăm ba mươi chín dưới thác nước cá nhân chương hai trăm ba mươi chín dưới thác nước cá nhân thiên hoa thành trên đường cái hai bên hồn giả nhóm dừng lại bước chân nhìn xem cưới vân mã đi người tới từng cái châu đầu ghẻ thai nghị luận â mỹ thiên hạ phong người thật đến vị t i a chính là thiên hạ phong thập trưởng lao tần tân hồng sao thật trẻ tuổi là cái đại mỹ nhân đâu nghe nói tần tân hồng bất quá hơn ba mươi tuổi liền ngồi lên thiên hạ phong thập trưởng lao vị trí quả nhiên là tuổi trẻ tài cao thiên hạ phong phái nàng tới nơi này chắc hẳn cũng là cố ý tài bồi nàng a những người đi đường nhỏ giọng nói loại này bị điều động chiêu thu đệ từ trưởng lão chỗ chiêu người cho dù nhập tông môn hơn phân nửa cũng là đi theo mời chào trưởng lão của bọ bên người tu hành như thế chính là biến tướng tráng đại trưởng lão tại trong tông môn địa vị cùng quyền lực vô luận là ai mặc kệ tiến vào bao lớn m ô n phái trong đầu đều sẽ đối cái kia dẫn hắn nhập môn lòng người tồn cảm kích tần tân hồng nhập hội trường lại chưa vội vã đi vạn tượng môn đấu trường mà là thẳng đến lớn nhất t i ể u lâu bày xuống mười bàn đến hội đại y ế n tư phương thiên hoa thành bên trong đại gia tộc đều được mời mà đến trừ cái đó ra còn có nơi đó tiếng tăm lừng lấy tuổi trẻ tuấn tài trong lúc nhất thời quần anh hội tụ tràn diện cực kỳ l o á mắt mọi người không hiểu vô cùng thần tân hồng đây là muốn làm gì tuy nhiên khi dự tiệc người đến tử lâu lúc mọi người mới giật mình thần tân hồng là muốn sớm chọn tốt tuyển nhận đối tượng mãn ra mãn tôn dẫn nhất chi hoa hoàng phi kiếm các tuấn tài dự t h i ệ p nhạc gia nhạc khinh vũ thì mang theo bình nhất đ a o lạc hách các tuấn tài ngoài ra cô tô nguyệt tiêu mặc bạch đẳng thiên hoa thành tiếng tăm lửng lây thiếu niên thiên tài nhóm đều nhận m ờ i nhao nhao tới từ lâu trừ cái đó ra thiên hoa thành chúng trong gia tộc thực lực mạnh mẽ nhất c h i ế m gia cũng p h ả i người đến bất quá chiêm nhà đại biểu chỉ có hai người chiêm gia đại thiếu chiêm phi diễm cùng danh kiếm thanh cửu chiêm phi diễm làm người đẹp thấp thiên hoa thành bên trong tin tức liên quan tới hắn luôn luôn rất ít đối với người này rất nhiều người đều cảm thấy l nhưng thanh tịu i coi như không tầm thường nghe nói thanh tịu i đã từng lệ tịu i kiếm tiên vi sư tập được một thân tinh xảo t ù y kiếm quyết qua tuổi hai mươi liền chọn lượt cùng tuổi cùng cảnh người qua tuổi hai mươi hai bước vào t u y ệ t hồn cảnh nhất giai lại nhẹ nhõm chiến bại nhị giai cường giả người coi là tuyệt đại danh kiếm ngày sau định t h à n h kiếm đạo đại năng bây giờ hắn đã qua hai mươi lăm cũng không biết thực lực đến kinh khủng bực nào tình trạng chiêm phi d i ệ m dẫn hắn dự tiệp ý đồ rất rõ ràng đó chính là uy hiếp mặc dù chiêm gia phái người không nhiều nhưng chỉ thanh tịu một người liền đủ để đem cái này rất nhiều hào cường ép không ngẩn đầu được lên bạch dạ rời đi về sau nhạc khinh vũ mấy ngày nay lộ ra không yên lòng mặc dù bên người bình nhất đ a u là khách bọn người cực lực đối nàng xung xoe nhưng nàng nhìn ra được những người này đồ bất quá là khổng lồ nhạc gia tôi h chân tâm thật ý đợi nàng cơ hồ không có trên đến hội nhạc khinh vũ theo người nhạc gia ngồi c h u n g một chỗ ánh mắt nhìn chằm chằm rượu trong chén có chút nhập thần a đây chính là các người nhạc gia phái tới dự thi đại biểu sao một cái tiếng cười khinh miệt chuyển tới người nhạc gia nhao nhìn lại chỉ thấy mãn tôn dẫn một đám người hướng bên này đi tới cầm đầu hai người chính là tiếng tăm lừng lấy hoàng phi kiếm cùng nhất chi hoa hoàng phi kiếm một thân hoàng Bảo, bên hông vị a i h này không phải liền là mãn gia vị k i u hoàn khố đại thiếu sao sao có cái gì chỉ giáo sao bình nhất đao nghe tới mãn tôn trong lời nói khinh thường mày nhắc lại lập tức lên tiếng bình nhất đao ngươi cũng coi là một nhân tài sao làm nhạc da chó săn man tôn cười lạnh người nói cái gì bình nhất đao lông mày xoay lên chó cũng biết tuyển cái chủ nhân tốt nhạc da cũng không phải cái gì tốt chủ tử không bằng quay lại đây cùng ta như thế nào man tôn không sợ hãi chút nào nhẹ cười nói hôn trướng bình nhất đao vô bàn một cái đứng lên nhưng một giây sau một bóng người lập ở trước mặt của hắn hoàng phi kiếm bình nhất đao sắc mặt biến đổi ba năm trước đây ngươi sách đao chế i n ta thua ta mười tám triệu hai năm trước ngươi sách đao chế ta thua ta mười chín triệu như vậy năm nay đâu bình nhất đao chúng ta muốn hay không tại tông danh quyết tuyển chọn tái chiến một trận để ta nhìn ngươi thực lực đến cùng còn có thể lui bước tới trình độ nào hoàng phi kiếm n h ạ t nói ngươi bình nhất đao tức giận đến mức cả người run run hoàng phi kiếm chính là kiếm đạo thiên tài thanh danh hiền hách bình nhất đao vì thu được thanh danh từng tới cửa khiêu chiến nhưng liên tiếp hai lần đều lấy thảm bại mà về đây là trong lòng hắn lớn nhất kết nhạc gia liền dựa vào như thế một đám giá áo túi cơm sao xem ra từ nhạc gia nhị ra chết đi về sau nhạc gia quả nhiên xuống dốc một đời không bằng một đời nhất chi hoa cũng mở miệng nói thanh âm băng lãnh có chút mé n ọ nhạc khinh vũ sắc mặt đỏ lên trong mắt che kín l ử a giận lại trầm mặc không nói lần này tông danh quyết tuyển nhạc gia không người tham gia cơ hội cuối cùng mất đi ta mãn ra liền đại lực tạo áp lực bằng ngươi nhạc gia trước mắt thực lực tất nhiên không phải ta mãn ra đối thủ đến lúc đó ta lại bức bách người nhạc gia đem ngươi gà cho ta nhạc khinh vũ à nhạc khinh vũ ngươi không phải rất phách lối sao rất nhanh ta liền sẽ để ngươi quỷ ở trước mặt ta mặc ta bài bố mãn tôn trong đầu ác độc nghĩ đến ánh mắt tham lam tại thiếu nữ tia trên thân liếp nhìn nhạc mãn hai nhà lại đối mặt người quanh mình nao n a u đem ánh mắt hướng bên này ném tới đã xảy ra chuyện gì sao? đúng lúc này tiến hội chủ nhân đi tới là tần tân hồng nàng mặc một bộ vũ linh áo khoác tóc dài rủ xuống hai vai không trang điểm môi hồng răng trắng cực kỳ t ị n h lệ dung mạo lại không thể so nhất chi hoa cùng nhạc khinh vũ kém mọi người hai mắt tỏa sáng trong lòng thầm than tốt một vị giai nhân gặp qua tần trưởng lão đám người hồi lâu mới nhớ tới vị này xem ra cực kỳ trẻ tuổi nữ tử rõ ràng là thiên hạ phong trưởng lão lúc này làm lễ có thể đến dự tiệc đều là tân hồng bằng hữu liền không cần đa lễ thần tân hồng mỉm cười nói tạ trưởng lão thần tân hồng cười cười đôi mắt như nguyện do xét mãn tôn một vòng ngươi chính là mãn gia đại biểu a v ạ n bối mãn tôn ra mắt t r ư ở n g lão mãn tôn bộ nói không tệ không tệ tuân tú lịch sự mãn gia nhân tài xuất hiện lớp lớp tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng thần tân hồng cười nói mãn tôn vui mừng lại làm thi lễ trưởng lão quá khen t ầ n tân hồng đem ánh mắt hướng nhạc khinh vũ bọn người nhìn lại nhìn thấy nhạc khinh vũ lúc cũng là nhẹ nhàng gật đầu ngươi là nhạc gia tiểu thư khinh vũ ra mắt t r ư ở n g lão biểu hiện tốt một chút năm đó nhạc gia nhị gia có thể xưng thiên hoa chiến thần là thiên hoa thành kiệt xuất nhất thiên tài tuy nhiên trời cao đấu kỳ anh tài nhạc gia nhị gia tráng n i ê n mất sớm khiến người tiếp hận Bất q xuất xuất các ngươi a chắc mãn ra dự thi người chẳng lẽ đều là sinh ở mãn ra sao nhạc gia bên này lập tức có người phản bác mãn tôn cười mà không nói thần tân hồng lông mày hơi nhữu hiển nhiên đoán được một hay nàng chính muốn nói gì đ ô n g nhiên một thiên hạ phong đệ tử vội vã đi tới tại bên thai nàng nói nhỏ vài tiếng tần tân hồng sắc mặt bỗng nhiên trầm hướng về phía đệ tử kia nói lập tức mang ta đi nhìn xem vâng trưởng lão các vị các ngươi c h ầ m đã dùng mới đỏ còn có một số việc phải xử lý liền không phục hồi tần tân hồng cười cười theo đệ tử kia đi ra đám người không hiểu ra sao nhạc gia tại trận này hiến hội địa vị là c ự c thấp mặc dù người nhạc gia cực kỳ coi trọng bình nhất đao nhưng cùng liền trên h ế n hội đi lại thiên tài so sánh bình nhất đao cũng không tính ưu tú nhạc gia tiền đồ vẫn như cũ xa vời h ế n hội bên ngoài mới vừa đi ra hội trường tần tân hồng cơ h ộ i là lập tức t r ở mình lên ngựa hướng thiên hoa thành bên ngoài chạy đi rất nhanh thiên hạ phong một đoàn người đi tới ngoài thành một cái thác nước trước lúc này cái này thác nước phía trước đứng ba người hai nam một nữ trong đó một nam một nữ đứng ở cùng một chỗ nam tử trên thân có tổn thương khoe miệng chảy máu nằm trên mặt đất thở hổn hển hiển nhiên là bị thương mà nữ tử canh giữ ở bên cạnh hắn lại kinh lại sợ nhìn xem đối diện một bộ thanh lịch cao trắng để tóc dài bộ dáng tuấn tú vô cùng thanh niên nhìn thấy thanh niên này tần tân hồng nhịn không được đôi mắt sáng lên t u t tuấn người người này là ai sao không cảm giác được nửa điểm hồn lực trưởng lão sau khi thấy đầu chạy tới người nữ tử phảng phất như nhặt được cây cỏ cứu mạng hô to một tiếng nước nợ chạy tới xảy ra chuyện gì t h â n tân hồng trầm giọng hỏi ta cùng lâm sư huynh ở đây luyện võ đột nhiên cái này người xông tới đem lâm sư huynh đạn thường còn muốn giết ta trưởng lão làm chủ cho chúng ta à? nữ tử kia bận đ i b u hô đến nơi đây luyện võ t h â n tân hồng nhĩ mày làm sao tin tưởng nào có thể đoán được nam tử đối diện nhạc hừ một tiếng thiên hạ phong người quả nhiên ti tiện xảo trá miệm đầy mê sảng mấy ngày nay ta một mực ở chỗ này tu luyện các người đến sau cũng liền thôi lại ủy vào thiên hạ phong người thân phận muốn đem ta xô u đổi cực kỳ bá đạo hiện tại lại ở đây ăn nói lung tung quả thật là vô s ỉ ta không muốn cùng ngươi nhóm nhiều lời thiên hạ phong người mau mau rời đi chớ có trở ngại tầm mắt của ta nam tử nhặt nói tiếp theo quay người ngồi tại trước thác nước đạ tọa đôi cái này một đám thiên hạ phong người đúng là ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một chút đáng ghét vị này là ta thiên hạ phong thập trưởng lão tần tân hồng ngươi cho rằng ngươi là ai dám dạng này cùng chúng ta thiên hạ phong người nói chuyện nữ tử kia thét to đệ từ khác nhóm cũng tức giận không thôi nhìn xem m ạ n dạng duy chỉ có tần tân hồng có phần cảm thấy hứng thú đánh giá bạch dạ nàng cảm thụ được bạch dạ trên thân không có nửa điểm hồn lực thiên hồn mùi c à n g là không lộ mảy may dựa theo lẽ thường tới nói người này hẳn là một cái không có thức tỉnh thiên hồn người bình thường tuy nhiên một người như vậy lại kích thương lâm hàn cái này lâm hàn thế nhưng là nàng dưới trướng đệ tử mặc dù thiên phu không ra hồn nhưng dầu gì cũng có tuyệt hồn cảnh tam giai một nửa điểm hồn lực đều không cảm giác được người làm sao có thể đánh bại tuyệt hồn cảnh tam giai tồn tại đây không có khả năng tần tân hồng đi ra phía trước đúng là làm, làm lễ g ọ n điệu khắc khí hai vị này là đồ nhi ta như có chỗ nào mạo phạm các、hạ. người này chính là bạch lạ đối với thiên hạ phong người hắn luôn luôn không có hào cảm có lẽ lang thiên nai đang đông danh đắng người sở tác sở vi không trách được những đệ tử này trên đầu nhưng những đệ tử này ý thế hiếp người thái độ đã gây nên hắn mãnh liệt phản cảm trường lão người này quá phết lối ngài đã như thế hạ mình nói chuyện cùng hắn hắn thế mà còn đưa l ư n g về phía ngài quả thực rất ngô n g cuồng những đệ tử kia nhìn không được nhao nhao gào thét không muốn vô lễ tần tân hồng lông mày đứng đấy nàng không biết người này chi sâu cạn tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ đã thấy trước đó nữ đệ tử kia đứng ra hô trưởng lão người này đã thương ta thiên hạ phong người trước đây lại ở đây làm đục như vậy ngài như không dạy dỗ người này sự tình một khi truyền ra ta thiên hạ phong ha không mặt mũi tận tổn hại về tô môn các trưởng lão khác tọa hạ các sư huynh sư tỷ hà không cười chúng ta mạch này đệ tử vô năng n â yến nói rất đúng việc này không thể tính như vậy trưởng lão n g à i ở chỗ này nghỉ ngơi xem ta như thế nào ráo hơn cái này h ô n trướng một dáng người to con đệ tử nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài s o n g chân đập đất như là buôn tập mang như hướng bạch dạ phóng đi dừng tay thần tân hồng hét lên nhưng đệ tử kia đã tới gần bạch dạ mà đúng lúc này bạch dạ lại mở miệng nói thân v ị trưởng lão ngươi hồn cảnh thâm hậu há có thể ngăn không được đệ tử này ngươi là cô ý thả hắn ra thăm dò ta sao vậy thì tốt ta liền như ngươi mong muốn bạch dạ quất lên thân thể lại không n ú c ních chỉ là tay giơ lên hướng bên hông một trào、Xoay. t r nhưng g một đấm, đ n giây sau thần tân hồng phát hiện mình mượn phân sai chỉ thấy bạch dạ đột nhiên phát lực hất lên tráng hán kia lại như mũi tên nhọn bay ra hướng thác nước đánh tới đại hán kia một thân hồ lực hoàn toàn bị áp chế căn bản không phát huy ra nửa phần uy lực cái gì thần tân hồng sắc mặt bỗng nhiên cứng lại chương hai trăm bốn mươi nhục thân chi uy chương hai trăm bốn mươi nhục thân chi uy đông tráng hán đâm vào trên vách đá vách đá bị nổ tan người khảm tạ i khe hở bên trong trực tiếp đã hôn mê tựa như b ị h họa cái này trước trước sau sau cũng bất quá ba hơi công phu mọi người chừng lớn mắt náo hải trống rỗng tráng hán thế nhưng là có tuyệt hồn cảnh tứ dai thực lực a người này thế mà một chiêu liền đem hắn quật ngã rồi nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai mà tin ngay cả tần tân hồng trong lòng đều chấn động không gì sánh nổi vừa rồi người này căn bản không có vận dụng nửa điểm hồn lực nhưng hắn vì sao có thể nhẹ nhõm vung ra tuyệt hồn cảnh tứ dai người hắn đến cùng là ai thực tế bạch dạ giờ phút này trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc hắn sớm liền phát hiện trong cơ thể của mình nhận chứa không vẹn vẹn có mã lực còn có một cỗ tan không ra nguyên lực không sai cái này đích xác là nguyên lực bạch dạ hai ngày này liên tục xác nhận lúc trước hiến tế thiên hồn chỗ sinh ra lực lượng không hiểu bám vào tại đục thân bên trong mặc dù không cảm giác được nguyên lực hồn lực nửa điểm lùi nhưng cỗ lực lượng này lại thật sự rõ ràng tồn tại bọn chúng thật giống như ẩn、hình. tựa như hiến tế thiên hồn sau một bộ phận hiến tế lực lượng bị hoàn mỹ giữ lại tại trong nhục thể cỗ lực lượng này p h ụ thể bạch dạ chứ không thể thôi động hồn kỹ bên ngoài nhanh nhẹn lực lượng giác quan đều cùng lúc trước thiên hồn còn tại lúc không khác lại hiện tại nhục thân càng cường đại hơn khủng bố mà cỗ lực lượng này còn đang thong thả tăng phúc khiến người không thể tưởng tượng có lẽ là kia đỉnh lô cho chỗ tốt bạch dạ mấy ngày nay kiệt lực rèn luyện nhục thân cũng không dám đụng vào thể nội kia bị phong tồn bốn đạo thiên hồn sợ có cái gì sơ xuất tuy nhiên chỉ dựa vào bộ thân thể này cũng đầy đủ chống lại tuyển hồn cảnh người phía sau thiên hạ phong người trợn mắt hốc mồn thật lâu không có lên tiếng. tân Tân hồng sớm lấy lại tinh thần trên mặt mang không thể tưởng tượng nổi nàng khẽ hít một hơi nói các hạ tốt l ư ợ c đạo cái này nhìn như tùy ý vung lên lực lượng trí ít vượt qua năm và cân tại tân hồng trong trí nhớ quân tông vực bên trong chỉ có lực vương thái thạch có thể làm đến điểm này không biết các hạ cùng thái thạch là quan hệ như thế nào t â n tân hồng nói nhưng bạch dạ không nói một lời lần này thiên hạ phong người không còn dám gọi bậy các đệ tử từng cái sắc mặt khẩn trương tràn đầy cảnh giác nhìn xem người kia nhất là trước đó nữ từ kia toàn thân run rẩy trốn ở đám người phía sau quái dậy thấy bạch dạ không làm việc tần tân hồng khe khẽ thở dài làm thi lễ chuẩn bị đem trên vách đá tráng hàn cứu rời đi chậm đã lúc này bạch dạ lại lên tiếng các hạ có gì chỉ giáo thần tân hồng vội nói thiên hạ phong người không tuân quy củ không biết cấp bậc lễ nghĩa các ngươi động thủ với ta hiện tại liền muốn rời đi bạch dạ n h ạ t nói các hạ muốn như thế nào thần tân hồng nhữ mày hai người kêu ba đạo ngang ngược ỷ thế hiếp người ăn nói lung t u n g ngươi dự định xử trí như thế nào bạch dạ hỏi trước hai người này ta sẽ dẫn trở về cực kỳ q u ầ giáo điểm này cũng không nhọc đến các hạ hao tâm tổn trí khó mà làm được bạch dạ đột nhiên đứng dậy hướng tần tân hồng đi đến thần tân hồng sắc mặt khẩn trương dù những cái này người không có nửa điểm hồn lực nhưng hắn có thể mang đến cho mình một loại rung động tâm thần lực áp bách đây là có chuyện gì đã thấy bạch dạ ánh mắt run lên bộ pháp đập mạnh người nháy mắt biến mất tốt tốc độ khủng khiếp tần tân hồng quá sợ hãi vội vàng thôi động hồn lực hướng nữ tử kia phóng đi nhưng một giây sau ba tiếng vang nặng nề t o á t ra liền nhìn nữ tử kia trên mặt xuất hiện một cái cực đại đỏ tươi trưởng ấn người bay ra ngoài quẳng xuống đất trực tiếp hôn mê bốn phía đệ tử hoảng hốt ngươi làm gì thần tân hồng giận g i n đệ tử này b á đạo ngang ngược làm xăng làm bậy ta ra tay giúp ngươi giáo hấn một chút nàng miễn cho ngươi trở về không nỡ giáo hấn bạch dạ nhặt nói kia là ta thiên hạ phong sự tình các hạ chưa phát giác quản quá nhiều sao thần tân hồng cả giận nói nếu ta không địch lại cho các nàng hai người ngươi có bao giờ nghĩ tới kết quả của ta bạch dạ đột nhiên hỏi tần tân hồng nghe xong sửng sốt nàng nhớ tới một năm trước hai người này cũng làm qua những chuyện tương tự kia là tại trong một nhà từ lâu hai người kết bạn tiến đến uống rượu nhưng từ lâu sinh ý t h ị vượng không còn chỗ ngồi thế là hai người ỉ vào thiên hạ phong thân phận đem một người đổi ra ngoài chiếm bàn của người nọ kia bị đuổi người tức không nhịn nổi liền tụ tập hảo hữu đến đây lấy thuyết pháp nào có thể đoán được ngay cả hắn cùng hảo hữu lại bên trong năm người toàn bộ bị cái này lâm luôn hai đệ tử phế tu vi mà tông môn nhân biết được việc này đến đây xử lý lúc hai người lại vu hám là năm người này tìm bọn hắn gây chuyện bị cắn ngược lại một cái lúc đầu tần tân hồng cũng coi là sự tình là như thế này thẳng đến về sau tông môn nhân điều tra ra chân tướng sau mới biết được chỉ là việc này có trở ngại thiên hạ phong mặt mũi tần tân hồng cũng không có truy cứu hiện tại chuyện này ngược lại cùng một năm trước sự tình cực giống nếu là người này thực lực không đủ chỉ sợ cũng sẽ bị hai người phế bỏ tu vì a tần tân hồng trong lòng phát trầm hạ quyết tâm trở về định phải thật tốt giáo hấn hai người nhưng giờ này khác này nàng vẫn là phải bận tâm tông muôn mặt mũi mặc kệ các hạ nói thế nào bọn hắn đến cùng là ta thiên hạ phong người trước đó ta không tại chuyện này ngược lại tốt nói nhưng bây giờ ngươi lại ở ngay trước mặt ta tổn thương đệ t ử ta chính là đang gây hơn ta khiêu khích người kia động thủ với ta ta có phải là cũng có thể cho là các ngươi là đang gây hơn ta bạch dạ chỉ và o còn khảm nạm tại trong vách đá tráng hắn hỏi tần tân hồng sắc mặt hơi cứng lại lấy thực lực của nàng ngăn lại tráng hắn dễ như chờ bàn tay nhưng nàng hy vọng có thể thông qua tráng hán hiểu rõ bạch dạ thực lực cho nên không có xuất thủ không nghĩ đây hết thể lại bị bạch dạ xem xấu các hạ muốn như thế nào muốn tân hồng nói xin lỗi sao tần tân hồng đệ nén l ử a giận thấp giọng nói kia cũng không cần thiết ta đối với các ngươi loại này không có thành ý nói xin lỗi cũng không có hứng thú bất quá đã thiên hạ phong tần trưởng lao đến kia nói không chừng bạch m ộ muốn hướng ngươi lanh giáo một chút bạch dạ nhặt nói t â n tân hồng thân vì thiên hạ phong tập trưởng lao thực lực khẳng định không phải những đệ tử này có thể so sánh chính dễ dàng dùng nàng để thử nghiệm đoạn tần tân hồng nghe xong mặt lộ vẻ kinh ngạc n g ư ơ i căn bản không có thiên hồn mặc dù man lực cường đại nhưng thật muốn đấu ngươi chỉ có thể cùng ta những đệ tử này so cái cao thấp nhưng ngươi lại muốn khiêu chiến ta ngươi xác định sao tần trưởng lão tựa hồ đối với mình thực lực rất tự tin ta là đối ngươi không có tự tin tần tân hồng lắc đầu được rồi đã ngươi muốn cùng ta giao thủ vậy đến đây đi ta sẽ chú ý phân tức đối phó một cái không có hồn lực người ta bao nhiêu không hạ thủ được ngươi muốn chiến liền chiến đi hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó ồ vậy thì tốt tần trưởng lão ngươi chú ý vạch dạ nhặt nói đột nhiên thân hình lại cử động một vòng khí vòng từ chỗ hàn biến mất nổ tung mặt đất p h ẳ n g phất bị cự nhân đại thủ thôi động hạ đột nhiên lắc lên thiên hạ phong các đệ tử từng cái người ngã ngựa đổ ké ngã trên đất cực kỳ chật vật mà tần tân hồng thì sắc mặt đ ạ i biến sai hoàn toàn sai sức mạnh của người này lớn vượt qua tưởng tượng của nàng nàng vội vàng đưa tay mười ngón như hoa không ngừng chập trởn từng đạo như sợi tơ hồn lực từ ngón tay lời ra quấn quanh t ứ phương những này hồn lực như tơ n h ạ bày bố có được cực mạnh n i ê m tính bất kỳ cái gì bị hồn lực quấn quanh người sẽ bị lập tức kéo lấy cho dù là tính cơ động mạnh hơn người cũng chạy không thoát cái này áp、chế. tuy nhiên bạch dạ một quyền bành đến trên nắm tay lại bắn ra một cỗ hùng hậu quyền phong quyền này gió khủng bố như vậy cứng cắp bá đạo lại bắt đầu dung chuyển lấy tần tân hồng h ồ n lực tần tân hồng sắc mặt k ỳ biến đối bạch dạ thực lực ước định lại lần nữa phát sinh biến hóa dựa vào man lực liền có thể chống đỡ ta h ồ n lực người này đến tột u cùng là ai người phân tâm quát khẽ một tiếng tại tần tân hồng vang lên bên hai tần tân hồng đột nhiên lấy lại tinh thần tiêu quát một tiếng dưới chân sinh ra một đoá hoa ấn ông hồn lực hướng bốn phía bắn tung tóe áp lực đẩy ra vừa tới gần bạch dạ lập tức bị bắn đi ra nhưng hắn tại bị đẩy đem suýt nữa mất đi cân bằng thân thể lại vững chắc tần tân hồng không dám kinh thường nhẹ nhàng thân thể lập tức bay tiến lên thừa dịp bạch dạ còn chưa rơi xuống đất nhu đ ể tái khởi một trận trưởng ấn như là thịnh nở hoa cánh k h ỏ a hướng bạch dạ bạch dạ t h ấ y thế hét lớn một tiếng quyền phong c u n g tập lại như cồn u g phong mưa rào ngạnh sinh sinh đánh nát những n ả à y cánh hoa thật mãnh liệt thế công tần tân hồng dậm chân một cái đại thế bộc phát như phong bạo bay tới trong lúc nhất thời đại địa cắt bay đã chạy cồn phong gào khét liền ngay cả thương không đều trở nên ô n trầm tần trưởng lão ngươi như không cần tiếp tục bại cho tại h ạ bạch dạ bên cạnh mũ nằm nấm vừa mở miệng nói bản l ĩ n h thật sự ta cái này cũng chưa tính bản l ĩ n h thật sự sao thần tân hồng một t r ư ờ n g c h ấ n khai bạch dạ trầm giọng nói đương nhiên bạch dạ n h ạ t nói dù sao ngươi nguyên lực còn không có tế ra tế động nguyên lực thần tân hồng cảm giác quan niệm của mình đều sắp bị đổi mới dạng này một cái không có hồn lực ra hỏa lại muốn mình tế ra nguyên lực cùng hàn đánh tuy nhiên người này hết lần này tới lần khác thật là có thực lực như vậy đây rốt cuộc là từ chỗ nào đụng tới quái vật không không cần ta hồn lực đầy đủ đối phó ngươi thần tân hồng cắn răng lại lần nữa phóng tới bạch dạ dùng tới nguyên lực một khi làm như thế k i a nàng thần tân hồng coi như mất hết mặt mũi mặc dù nàng cũng không phải là rất chú trọng mặt mũi thứ này nhưng thân vì t r ư ở n g lão nhất định phải tại đệ tử trước mặt bảo trì uy tín sau lưng nhiều đệ tử như vậy nhìn xem nguyên lực tế ra thắng bạch dạ thắng mà không võ bại vậy liền thân bại danh l i ệ t nàng há có thể làm tuy nhiên bạch dạ lại là lắc đầu liên tục bộ pháp nhất chuyển người như huyết ảnh nhanh chóng đẩy ra thiên la địa võng thần tân hồng tiều quát một tiếng hồn lưới lại lần nữa vung ra phá một tiếng ngột ngạt quát khẽ đẩy ra trong hư không đột nhiên buộc phát ra một cỗ áp lực mà nặng nghề man lực mạnh sinh sinh xé mở tần tân hồng hồ n lực、Kết. tần tân hồng sắc mặt đại biến không ngừng vận hành hồ n lực bổ khuyết bị xé nước địa phương đồng thời lợi dụng cái khắc hồn lực hướng bạch dạ thân thể k h ỏ a đi ý đồ đem quá lại nhưng cỗ này man lực thâm bất khả chắc tựa như một thanh thảm đao thế như t r ẻ tre thẳng tiến không lùi t ầ n tân hồng tim đập loạn đôi mắt phóng đại mấy vòng rốt cục k i ê u man lực triệt để đưa nàng hồn lực xé nát một năm đấm tới gần gương mặt của nàng hồn lực đột như tán man kình cũng trong phút chốc biến mất vô tung vô ảnh t xa xa này này, chương c hai trăm thở bốn mươi một vật quy nguyên chủ chương hai trăm bốn mươi một vật quy nguyên chủ bạch dạ đem nắm đấm bút xuống một cỗ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác tràn ngập tại toàn thân trên dưới thương khoái quá sàng khoái mặc dù hồn lực nửa điểm không có thúc nhưng loại lực lượng này nhồi vào mỗi một cái lỗ chân lông bên trong cảm giác thực tế quá làm cho người mê say bạch dạ cảm giác mình thân thể này tựa hồ siêu việt tuyệt hồn cảnh lục d i a i người dù không biết có thể so sánh bao nhiêu dài tồn tại nhưng ít ra không thể so với trước mặt vị này tần trường lao kém chỉ là đối với lực đạo khống chế tinh chuẩn còn hơi có chút khiếm khuyết xem ra một mực khô tọa đốn nộ cũng không làm nên chuyện gì nhục thân vẫn là nặng tại rèn luyện bạch dạ tâm tư đem nắm đ ấ m thu hồi lại nói ngươi có thể đi ngươi tần tân hồng khuôn mặt nhỏ lúc đỏ lúc trắng thua với một cái không có hồn lực người đây quả thực là vô cùng n ụ c nhã nhưng việc đã đến nước này nàng cũng sẽ không nói cái gì dù sao nàng là tần tân hồng mà không phải tang đông danh hạng người người tên là gì tần tân hồng hít một hơi thật sâu mở miệng hỏi làm sao người muốn báo thù sao bạch dạ nhặt hỏi xem như cũng coi như không phải tần tân hồng lắc đầu tân hồng mặc dù thực lực không đủ nhưng dầu gì cũng là thiên hạ phong trưởng lão điểm này độ lượng vẫn phải có bất quá ta thua với ngươi đến cùng vẫn là không c ạ m tâm về sau ta còn muốn khiêu chiến ngươi bạch dạ nghe xong gật gật đầu ta sẽ tiếp nhận khiêu chiến của ngươi có thể gọi ta bạch diệp bạch dạ tần tân hồng trái tim đập mạnh là cái kia đồ l u ậ sơ tông bảng cái kia bạch dạ sao cái kia giết tăng trưởng lão tu vi rút lui cái kia bạch dạ sao không có khả năng nghe nói cái kia ngút trời kỳ tài đã bị phong chủ xóa đi phong chủ thực lực cỡ nào cho dù là sơ tông trạm thứ nhất tại phong chủ trước mặt sợ cũng không có thể tùy tiện rời đi người này tựa hồ cũng rất trẻ trung nếu là có thiên hồn cũng thực sự có thể là cái kia bạch dạ nhưng g n hắn thân không một chút hồn lực có thể có hiện tại phần này thủ đoạn đã là khó được ngày sau sợ khó có tiến bộ tần tân hồng khe khẽ thở dài đôi mắt bên trong hiện lên một tia tức hận nàng đang nghiêm nghị nói bạch diệp về sau giao thủ hy vọng ngươi có thể dùng hết toàn lực làm sao ngươi cảm thấy ta mới vừa rồi không có hết sức đánh một trận đương nhiên tần tân hồng chỉ chỉ bạch dạ bên hông treo hai thanh kiếm ngươi hẳn là vị kiếm tu nhưng ngươi lại cùng ta l i ề u nằm đấm cái này có thể gọi hết sức sao bạch dạ xứng sở túi đầu nhìn từ long kiếm cùng thanh kiếm lắc đầu liên tục c ư ờ i khổ hắn xoay người tiếp tục xếp bằng ở trước t h a n g nước sẽ không tiếp tục cùng tần tân hồng nói chuyện nhiều tần tân hồng hướng về phía bạch dạ làm thi lễ chở mình lên ngựa rời đi những ngày kia xuống núi các đệ tử trong mắt ngạo mạn đã biến mất vô tung vô ảnh nhìn về phía bạch dạ ánh mắt chỉ còn lại khâm phục cùng tột tính thế giới này cường giả vi tôn cường giả vĩnh viễn được người ủng hộ mặc dù tần nhưng nàng dù sao cũng là trưởng lão mà người trẻ tuổi này thế mà không cần h g ồ n lực bại tần tân hồng người này cường đại cỡ nào người này thật trẻ tuổi xem chừng cũng liền hai mươi lăm tuổi không đến lại có thực lực như thế trưởng lão vì sao không đem hắn chiêu nhập ta thiên hạ phong một tiên đệ tử thật vất và đem ánh mắt từ bạch dạ trên thân c h u y ể n về mở miệng nói ra bây giờ không phải là thời điểm vừa mới đắc tội người khác há có thể mở loại này miệng tần tân hồng lắc đầu tiếp theo ánh mắt máy liệt rơi vào lâm nôn đôi nam nữ này trên thân nôn yến lâm hàn các ngươi tới đây cho ta thần tân hồng nghiêm m ặ t quát hai người biến sắc nôn yến bận đ i ệ u cười theo nói trưởng lão có có chuyện gì không hai người các ngươi tùy ý gây chuyện làm trái m ô n quy càng l ừ a gạt trưởng lão mắc thêm lỗi lầm nữa trước đó ta đối với các ngươi đủ kiểu khoan d u n g nhưng lần này ta không thể lại dung túng các ngươi lần này trở về tông môn về sau các ngươi liền đi khô nhật phong tu hành đi khô nhật phong chúng đệ tử trong lòng phát lệnh đây chính là tọa tử phong a trong tông môn những cái kia phạm sai lầm lớn các đệ tử mới có thể bị trừng phạt nhập khô n h ậ p p h ò n g phong bên trên trướng khí c h ẳ n g ngập người được trướng khí người sẽ thống khổ không thôi lại phong thạch kỳ đặc ban ngày thiêu đốt khó nhịp ban đêm lạnh leo t h ấ u xương ở trên đầu một ngày liền đau đến không muốn sống quả thực không phải người có thể ở địa phương lâm nôn hai người nghe tiếng doa đến hồn bất phụ thể gấp v ộ i vàng quỳ xuống đất têu khóc nói trưởng lao khai ân a trưởng lao khai ân a chúng ta biết sai nếu các ngươi biết sai liền sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần dẫm lên vết xe đổ ta thiên hạ phong cũng là bởi vì có quá nhiều giống các ngươi dạng này người mới có thể bị ngoại nhân hiểu lầm lần này ta tuyệt không nhân nhượng tần tân hồng hư lạnh nói hướng về phía bên cạnh đệ tử hét lên lưu đảo ngươi lập tức giải bọn họ về tông môn đưa vào khâu ngày phong nếu ta trở về tông môn đi sau hiện hai người bọn họ không tại phong bên trong ngươi thì thay phạt đệ tử kia nghe xong sắc mặt k ỳ biến vội vàng ô quyền vâng trưởng lão sáu cùng tần tân hồng một trận chiến bạch dạ cảm giác nhục thân của mình hoàn toàn bị kích hoạt trước đó âm ú đầy từ khí mà bây giờ chiều khí phồn thịnh hắn xếp bằng ở trên tảng đá lớn mặt hướng t h á c nước thúc lên kim cương bất diệt kim cương bất diệt là bạch dạ mở ra thiên hồn trước đó vẫn tại tu luyện pháp quyết m ô n pháp quyết này tồn chỉ là đối nhục thân luyện tới tại bất tử bất diệt cảnh giới nhưng kim cương bất diệt vẹn vẹn là cơ sở thiên đối hồn lực không có yêu cầu mà phía sau lực hồn thiên khí hồn thiên tuyệt hồn thiên đều có đem đối ứng hồn cảnh yêu cầu tuy nhiên bạch dạ kinh ngạc phát hiện trước mắt hắn vận hành kim cương bất diệt cường độ thế mà đạt tới võ hồn cảnh mới có thể tập được thiên địa đại thế cảnh giới cố này thiên đ i ệ đại thế cũng không phải là bạch dạ đại thế á Kỳ kỳ. t h bạch dạ đứng người lên rút ra bên hông thanh kiếm trong lòng yên lặng thúc lên cựu hồn kiếm quyết nhưng kết quả khiến người thất vọng cựu hồn kiếm quyết pháp môn nghiệm một trận thể nội không có bất kỳ cái gì phản ứng dù sao cũng là lấy hồn lực vì cơ sở pháp môn bạch dạ thử nghiệm lại thuốc nhất nghiệm kiếm pháp cũng không làm được phụ tâm chú tịch long kiếm trận đảo ngược lưỡng nghi trận đều không thể dùng trước mắt bạch dạ nắm giữ kiếm thuật chỉ có hai loại t r ọ n g kiếm quyết cùng tiệm kiếm quyết hắn c h ầ m c h ầ m lên trước mặt tựa như bạch long thác nước hít một hơi thật sâu cánh tay chấn động thanh quang trong tay chẳng dà như ngực u nhà hướng thác nước chém tới hô lực l â y hư không phá không mà đi x o á t đầu kia thật dài bạch long thác nước lại bị sinh sinh chém thành hai khúc thanh quang ở giữa khuấy động lực lượng ngang ngược đem nó ngăn cách bá đạo vô s o n g t r ọ n g kiếm lấy lực làm cơ sở phát huy ra uy lực lại không thể so lấy hồn khí làm cơ sở kém mặc dù lấy lực vì tu cuối cùng không phải chính đủ nhưng lực lượng cho uy lực cũng là quyết không thể coi thường b ạ c h dạ thả người nhảy lên nhảy đến mười mấy mét trên không trùng lực lượng toàn bộ phát động dẫn theo thanh kiếm hung hăng hướng phía dưới chém tới o n g long thanh kiếm rơi xuống lực lượng k i n h người thân kiếm lại bởi vì cùng không khí kịch liệt ma sắt mà tạo nên hỏa d i ễ m đông một kiếm này chém ở khe núi vách núi vỡ vụn đại địa cùng dung đ ộ n g bầy thông danh quyết chọn thời gian rốt cuộc đến hội tụ ở thiên hoa thành bên trong quần anh nhóm đã sớm n ổ i va không nhịn nổi từng cái ma quyền sát trưởng chuẩn bị tại các phương tông môn đại biểu cùng vạn tượng môn người trước mặt biểu hiện tốt một chút giải thi đấu sân bãi ở vào thiên hoa thành chính giữa hôm nay Phốn hoa hoa h một i người đàn ề u ông tuổi ấ t cả trung niên đi tới uy nghiêm nhìn xem nhạc khinh vũ thành âm phát chồng nói cha nhạc khinh vũ sửng sốt một chút ngài làm sao tới rồi chuyện hôm nay quan hệ đến ta nhạc gia có thể hay không xoay người ta ha có thể không tới nam tử trung niên nhạc dương hào hừ lạnh một tiếng ngược lại là n g ư ơ i tuổi tắc cũng không nhỏ còn không hiểu chuyện sao bình công tử tuổi trẻ tài cao chính là ngút trời kỳ tài lần này hắn nhất định có thể tại tông minh quyết tuyển chọn đoạt được sơ tông dự khuyết chi vị vì ta nhạc gia thắng được vinh quang mà ngươi sao luôn luôn đối với hắn tránh mà không thấy né tránh nhạc dương hào cơ hồ là chất vấn hắn ý tứ nhạc khinh vũ há có thể không biết mà nhạc dương hào sau lưng đi theo chính là bình nhất đao cùng nhạc lao tam bình nhất đao tấm kia râu rĩa cậu thả mặt lộ ra cười đến đi lên trước đối nhạc khinh vũ ô n quyền nhạc tiểu thư nhất đao không biết chỗ nào làm sai vì sao tiểu thư đối nhất đao như vậy chẳng ghét như nhất đao có chỗ nào không đúng còn xin vật ra nhất đao chắc chắn sẽ kiệt lực sửa lại bình công tử nghĩ nhiều khinh vũ tuyệt không ghét bỏ ngài chỉ là mấy ngày nay khinh vũ sức khỏe không tốt không thể tương b ổi chỉ thế thôi nhạc khinh vũ thản nhiên nói ngươi xem một chút ngươi ngươi vẫn là cái dạng này ngươi là muốn chọc g i ậ n cha chết sao nhạc dương h ả o càng thêm sinh khí ta đều nghe nói qua mấy ngày trước đây tiến đến vạn nguyên chấn mời được bình công tử ngươi thậm chí còn chiêu một cái không có hồn lực phế vật tiến vào chiếm giữ ta nhạc c ò nhạc tốt tam t ngươi dương hào rất là tâm nhạc ý nhìn bình nhất đao làm cho hắn mừng rỡ không thôi mặc dù bình nhất đao không phải đại gia tộc người nhưng hắn danh khí còn tại chính là thiên tri tiêu tử nếu có thể dẫn hắn ở rể nhạc gia nhất định có thể trì hoãn nhạc gia trước mắt lung lay sắp đổ thế cục mà lấy bình nhất đao thực lực cướp đoạt một cái sơ tông dự khuyết danh lệch nắm chắc vẫn là rất lớn nhạc dương hào lần này là đem toàn bộ tiền đặt cược toàn bộ áp tại bình nhất đao trên thân bình công tử ngươi muốn biểu hiện tốt một chút ta ta cùng đại ca đều coi trọng ngươi nha nhạc lao tam vũ v ô bình nhất đao bả vai nói ha ha ha ha, yên tâm yên tâm nhạc lao ra nhạc tam ra xem ta như thế nào cầm xuống cái này sơ tông dự khuyết danh lệch bình nhất đao hào sẩn nói xin hỏi nhạc gia nhạc khinh vũ tiểu thư có đó không đúng lúc này một thanh âm phiêu đi qua người nhạc gia nhao nhao hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại l xào phượng tỉ tỉ nhạc khinh vũ vui vẻ không thôi nói khinh vũ muội muội đã lâu không gặp người gần đây được chứ nữ tử mỉm cười nhờ tỉ tỉ phúc còn có thể nhạc khinh vũ miễn cưỡng vui cười như có chuyện gì khó xử nhất định phải cùng tỉ tỉ nói nha xào phượng tất nhiên là nhìn ra nhạc khinh vũ không đúng nhưng trở ngại người nhạc gia đều tại cũng không tiện hỏi nhiều từ trong chương ữ c hai m trăm bốn mươi hai cường giả vi tôn chương hai trăm bốn mươi hai cường giả vi tôn phụ trách báo danh đệ tử nói có người muốn ta đem cái này chuyển giao cho ngươi cũng không nói mục đích ta nhớ được ngươi mang qua cái này mặt dây chuyển cho nên liền vật quy nguyên chủ à người kia gọi bạch diệp ta nhìn xuống tư liệu là cái không có nửa điểm hồn đ ư c người thế mà còn báo danh thật sự là không hiểu đấu xảo phượng linh tinh lại nải độc lấy nhạc k i n h vũ thì nhịn không được khoe miệng g ơ lên lộ ra cởi tới xem ra bạch diệp báo danh thành công cuối cùng xứng đáng hắn nhạc k i n h vũ tâm tư vị này chính là nhạc lao gia a gặp qua nhạc lao gia s ả o phượng đi tới làm lên cấp bậc lễ nghĩa vị này là cha đây là ta tại vạn tượng môn nhận biết một vị tỷ tỷ s ả o phượng nhạc k i n h vũ giới thiệu nói à nguyên lai là vạn tượng môn quý khách tới tới tới đến bên này ngồi lao tam để hạ nhân dân trả nhạc dương hào vội nói vạn tượng môn người kia coi là thật không được mặc dù xảo phượng chỉ là người đệ tử nhưng nếu có thể cùng vạn tượng môn người cùng một tuyến đối với gia tộc tuyệt đối có vô số đến không hết chỗ tốt vạn tượng môn tin tức thu nạp thiên hạ nhưng tông môn người đối với ngoại giới tiếp xúc cực ít nhạc dương hào vạn không nghĩ tới nữ nhi của mình lại nhận biết vạn tượng môn người ngay cả bình nhất đao cùng nhạc lao tam đều cảm thấy ngoài ý mớn nhẹ vũ bội bội xinh xinh đẹp lại có một bộ lòng nhiệt tình nghĩ đến nhạc lao gia cũng là người đức cao vọng trọng xà phượng mỉm cười tiếp theo lại làm thi lễ trà liền không uống giải thi đấu tức sẽ bắt đầu xà phượng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý tạm thời cáo từ cái này nhạc dương hào muốn làm giữ lại nhưng xảo phượng hiển nhiên không có ý định lưu lại khinh vũ cái kêu bạch diệp là bằng hữu của ngươi sao trước khi đi xảo phượng hỏi ừ m g xảo phượng tỉ tỉ hắn tham gia tông danh quyết tuyển bất quá là vì cùng các phương tiên tài luận bàn giao lưu ngài vì hắn a n bài chút tính cách dịu dàng ngoan ngoan đối thủ đi ta lo lắng hắn sẽ có cái gì sơ s u ấ t nhạc khinh vũ vội nói ngươi người bạn này thực tế quá làm ẩu xảo phượng lắc đầu liên tục rõ ràng nửa điểm hồn lực đều không có thế mà tham gia tông danh quyết tuyển chờ ta phát hiện thời điểm danh sách đã bố cáo ra ngoài nếu ta sớm biết việc này chắc chắn sẽ không cho phép hắn báo danh dự thi tỉ tỉ ai an an đã hắn đã dự thi vậy liền coi như tôi h bất quá ta không thể chi phối đối thủ của hắn việc này nếu là c h u y ế n đi đối vạn tượng m ô n ta ảnh hưởng cực độ không tốt ta nhiều lắm là cam đoan với n g ư ơ i tại tính mạng hắn dù quan lúc kết thúc tranh tài sớm phán hắn thua xảo phượng cười nói như thế cũng tốt nhạc k i n h vũ gật gật đầu cười nói tự nhiên đa tạ tỉ tỉ bạch diệp chỉ là đến luật bàn nghĩ đến t h ă n g thua đối với hắn cũng không trọng yếu n g ư ơ i tỉ m ộ i ta cần gì phải k h á c h k h í xảo phượng lôi kéo nhạc k i n h vũ tay quay người rời đi nhạc k i n h vũ nhìn qua xảo phượng rời đi thân ảnh phấn môi cắm chặt nàng rất muốn đối xảo phượng kể rõ mình khổ sở nhưng nàng biết chỉ sợ xảo phượng cũng bất lực cái này thiên hoa thành bên trong gia tộc tranh đấu há có thể để ngoại nhân tham gia tuy nhiên xảo phượng vừa đi một đám người lại hướng bên này đi tới nhạc khinh vũ sắc mặt b ộ t biến nhạc dương hào chờ người nhạc ra từng cái cũng đều lộ ra khó coi t h ầ n sắc mãn ra người mãn tôn dẫn hoàng phi kiếm cùng nhất chi hoa đi tới nhưng ở trước mặt bọn hắn còn có một phong thần vấn lãng nam tử nam tử thân mang hoa phục chiều cao tam thước mày kiếm cảm nhận hoa hùng bất p h ẳ n hắn dậm chân đi tới đối bên này nhạc dương hào làm lễ hồng long gặp qua nhạc bá phụ là hồng long A. không nghĩ tới ngươi vậy mà về thiên hoa thành nhạc dương hảo thu hồi trong mắt kinh ngạc không nhanh không chầm nói nhưng vô luận là ai cũng biết lúc này nhạc dương hảo trong lòng sớm đã khóe động không thôi khó mà bình phục mãn h ư n g long mãn tôn huynh trường mãn gia đại thiếu cũng là mãn gia ỷ vào thiên hoa thành kế nhạc gia nhị ra về sau lại một vị trói mắt tân tình nghe nói hắn tại hai mươi bốn tuổi thời điểm liền đã có được tuyệt hồn cảnh tứ giai thực lực cũng vượt cấp khiêu chiến đánh bại một ngũ giai người hiện tại hắn đã hai mươi sáu ai cũng không biết hắn bây giờ có được cỡ nào thực lực khủng bố sơ tông dự k u y ế t hắn sớm đã khâm định một cái danh lệch chỉ sợ kia sơ tông trên bảng cũng tất có tất mãn ộ hồng long nho nhã lễ độ nhạc dương hào khỏe miệng có chút run rẩy gạt ra tiêu dùng hiển chất khắc khí mặc dù mãn hồng long ngữ khí động tác cấp bậc lễ nghĩa vô cùng đúng chỗ đối người nhạc gia cũng lấy lễ để tiếp đón nhưng nghe nói qua mãn hồng long nghe đồn người đều biết người này mặt ngoài ấm áp kỳ thực tâm ngoan thủ lạc đây mới là thật đáng sợ nhạc gia sở dĩ sẽ bị mãn gia chèn ép nguyên nhân lớn nhất liền ở chỗ mãn hồng long thiên phú của hắn hắn lòng dạ tài trí xem xét thời thế đều không phải thường nhân có thể so sánh nhạc dương h ả o trong lòng thâm than nếu là người này là ta nhạc ra người thật là tốt biết bao tuy nhiên lão thiên không có mắt hết lần này tới lần khác để thiên tài như thế giáng sinh tại mãn gia bá phụ hồng long tới đây không chỉ có là vì tiếp bá phụ cũng có một chuyện muốn nhờ mời bá phụ cho phép mãn hồng long lại mở miệng nói chúng người trái tim nhảy một cái cảm thấy không lành hiền chất thình giảng nhạc dương h ả o cương cười nói ngu đệ mã tôn một mực kính trọng nhạc khinh vũ tiểu thư cả ngày mong nhớ ngày đêm Cơm người ư ớ c k h ô n v à nhạc này gia đều giận không kèm được đây là tại bức bách nếu như ở trước mặt cự tuyệt mãn hồng long chắc chắn sẽ nổi giận mãn ra người cũng có cơ đối nhạc gia hạ thủ bình t nhất đao là nhạc dương hào khâm niệm con rể lúc này hắn nếu không đứng ra nói chuyện tất nhiên mất hết mặt mũi bình nhất đao không thể làm gì cắn răng đi lên phía trước nói mãn đại thiếu nơi này là tông danh quyết tuyển đấu trường hiện tại nhạc gia đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu quyết tuyển thi đấu sự tỉnh có chuyện gì khi thi đấu sự tỉnh qua đi lại bàn về không tốt hơn sao mãn hồng long nghe xong nghiêng lông mày quét mắt bình nhất đao nhạc nói ngươi là ai đây là trần chủi miệt thị bình nhất đao cũng là tính b ư ớ n g b ì n h cả giận nói ta gọi bình nhất đao chưa từng nghe qua hạng người vô danh lan đi mãn hồng long khen nói ngươi bình nhất đao triệt để bị trọc giận một thanh đi lên trước cả giận nói lao tử l ờ i nói thật nói với các ngươi nhạc khinh vũ là ta nhìn chúng nữ nhân lần này nhạc gia hứa hẹn như ta có thể hái được sơ tông dự khuyết tư cách nhạc khinh vũ liền sẽ gả cho ta ta không quản các ngươi là ai các ngươi muốn tìm nhạc gia cầu hôn không có cửa đâu ồ mãn hồng long nghe xong không chút nào giận ngược lại cởi Nhìn xem nhạc ì n n xem h dương hào cười nhạt, bá phụ, nhưng có việc、này. Nhạc nhưng Dương nhạt, này. phụ, Hào bá muốn dùng bình nhất đao đến chống lại mãn hồng long tuy nói hiện tại bình nhất đao cùng mãn hồng long ở giữa có chút trích lệch nhưng nàng tin tưởng tại mình bồi dưỡng h ạ bình nhất đao khẳng định có thể bay vọt tiến bộ cho dù mạnh bất quá mãn hồng long chí ít kiềm chế lại hắn làm nhạc gia đứng ở bất bại không khó lắm hắn nhẹ gật đầu ta người nhạc gia t h ờ phụng cường giả vi tôn thực lực cường đại người liền có thể có được hết thảy bình công tử nếu thật có thể thể hiện ra vượt mức bình thường thực lực ta đem tiểu nữ gà cho hắn có cái gì không được đây này đã dạng này vậy liền dễ làm mãn hồng long phảng phất đang chờ nhạc dương hảo một câu nói kia cười ha h a người nhạc gia đã t h ở phụng c ứ n giả g vậy ta mãn gia nói không chừng muốn t r i ể n lộ t r i ể n lộ chút thực lực nhạc bá phụ tại hồng long xem ra cái này bình nhất đao thường thường không có gì lạ căn bản không xứng với nhạc khinh vũ tiểu thư dạng này nếu là ngô đệ mãn tôn đoạt được sơ tông dự bị tư cách không biết ngài có nguyện ý hay không đem tiểu thư gả cho cho ngô đệ mãn tôn có thực lực này nhạc dương hảo nhứng mày chủ trừ làm sao đừng nói là nhạc gia xem thường ta mãn gia mãn tôn hử lạnh nói tự nhiên không phải nhạc tam gia vội nói vậy liền không cần nói nhiều tuy nhiên nhất cảm thấy bất lực không phải nhạc dương hảo hoặc bình nhất đao mà là ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ nhạc khinh vũ từ đầu tới đôi nàng đều không có lời nói có trọng lượng nàng có thể làm chính là nghe theo những người này ăn bài nhạc khinh vũ đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá nàng cảm giác mình còn sống tựa như là cái vật phẩm có chút giá trị liền ngươi tranh tai đoạt đợi vô giá trị có lẽ liền sẽ bị tùy ý vứt bỏ đây chính là mệnh của ta sao nhạc k i n h vũ đang chắt thì thầm đột nhiên một thân ảnh chui vào trong tầm mắt của nàng đó là một mặc áo trắng tóc dài như m ự c tuấn lãng thanh niên hắn chẳng biết lúc nào tiến vào đấu trường người ngồi ngay ngắn ở trên k h á n đ à i nhắm mắt dưỡng thần thanh niên phong thần tuấn lãng m ặ t như đao tức búa b ổ vai hùng bất phàm bạch diệp nhạc k i n h vũ tim đập loạn mấy lần vừa muốn đứng dậy nhưng lại từ bỏ bạch diệp chỉ là tới nơi này luận võ luật bàn hắn cũng không thể giút ta cái gì vẫn là không nên quáy dày hắn nhạc khinh v Ken. lúc này một cái tựa như hồng trung thanh â m truyền khắp toàn bộ thiên hoa thành đấu trường người quanh mình đều chấn động cùng nhau hướng đấu trường dũng mãnh lao tới mà thi đấu giữa sân h ư ớ kia to lớn lôi đ à i cũng tạo nên kết giới chỉ thấy một đám mặc đỏ văn răng trắng, trắng trường bảo nam n ữ đi vào đấu trường tại thi đấu trước sân khấu mặt bố trí một dãy bàn trước ngồi xuống bốn phía người tinh thần chấn động vạn tượng môn ban giám khảo có thể hay không thu hoạch được sơ tông tư cách đều từ bọn hắn một ngụm phán định xào phượng đứng ở một bên lần này tông danh quyết tuyển thi đấu sự tỉnh phán định lại từ nàng đảm đương chỉ gặp nàng đi đến thi đấu đài liếc nhìn một phía thần tình nghiêm túc nói tông danh quyết tuyển tức sẽ bắt đầu hiện tại từ tất cả tuyển thủ dự thi ra trận vừa dứt tiếng bốn phía s ô i trào tông danh quyết tuyển rốt c ụ c bắt đầu chương hai trăm bốn mươi ba quyết tuyển chi chiến chương hai trăm bốn mươi ba quyết tuyển chi chiến bạch dạ t i n h t ọ a tại trong tinh p h ò n g nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh huyên nào đám người có tuyển thủ cũng có người xem mọi người kích động vạt phần ổ nào gieo họ chờ đợi lấy thiên tài kịch liệt va chạm vạn tượng môn ban giám khảo nhóm vào chỗ về sau liền nhìn thấy một đám quần áo hoa lệ người hầu đi tới bọn hắn chọn từng cái cực đại tinh xảo hồi qua, đi tới bên lôi đài, đem hộp quả bông xuống bốn phía khán giả mở to hai mắt nhìn xem những cái kia một quả chỉ là đóng gói dùng hộp đều tản ra v ầ n g sáng bên trong đến tột cùng sẽ chứa cái gì dạng b ả o bối đây đều là cái gì a những này là vạn tượng môn cung cấp cho những cái kia ưu dị các thiên tài ban thưởng vạn tượng môn người chú trọng nhân tài bồi dưỡng lại không thu nạp chính mình dùng bất kỳ cái gì thiên phú dị bằng người bọn hắn sẽ trọng điểm chú ý tiến hành nâng đỡ lần này tông danh quyết tuyển bọn hắn xuất ra không ít có trợ hồn giả tu luyện bảo bối tốt nếu là có thể tại giải thi đấu phía trên bộc lộ tài năng cầm chút ban thưởng chỉ sợi này hưởng thụ a thế mà còn có chuyện tốt như vậy chỉ thấy xảo phượng lại lần nữa lên đ à i mở miệng quát quyết tuyển giải thi đấu tức sẽ bắt đầu thi đấu quy lấy quần tông vượt quyết đấu quy tắc làm cơ chuẩn không được xuất hiện thường tới tính mệnh hoặc phá hủy thiên hồn hiện tượng người vi phạm hủy bỏ quyết tuyển tư cách hiện tại bắt đầu giấu chấm câu thi đấu hào xuất hiện người tự hành lên đài quyết đấu thoại âm rơi xuống xảo phượng hướng về phía phía dưới ban giám khảo nhóm gật gật đầu ban giám khảo nhóm đem tay đẻ trên bàn một cái pháp trận bên trong, trong khoảnh khắc thi đấu chung quanh đài kết giới lóe lên trận trận q a n mang sau đó hai cái thi đấu hào xuất hiện một trăm ba mươi mốt t á n tu trần miểu không có thế lực bảy t á n tu càn nguyên k h ô người có thế lực. thế đấu hào xem bên trong có người chất vấn người nước à lần trước chính là dùng loại biện pháp này quyết tuyển kết quả một cao thủ lên đ à i liên tiếp bại bốn mươi người làm cho đằng sau không người giam chiến rất nhiều khả tạo chi tài bị trôn không còn hoàn toàn không có cơ hội vạn tượng môn là tuyển tiềm lực lại không phải tuyển đệ nhất cao thủ khẳng định không thể dùng loại kia biện pháp a dạng này a khán giả dần dần an tĩnh lại trận chiến đầu tiên có chút không thú vị song phương thực lực mười phần cách xa bất quá ba chiêu một trăm ba mươi mốt hảo liền bị kích xuống lôi đài số bảy càng nguyên đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem ban giám khảo nhưng ban giám khảo nhóm đều sắc mặt bình tĩnh không có nửa điểm phản ứng còn chưa đủ càng nguyên trong mắt toán loạn lấy trên ý quát o lại đến Xoạn. kết giới bên trên lại nhấp n h ó n g thi đấu hảo số mười một số mười một tuyển thủ lạc khách tuyệt hồn cảnh tam g i a đại biểu thiên hoa nhạc gia xuất chiến xào p h ư hô lạc khách lên đài trước mắt mọi người sáng mấy phần ta để người mấy chiêu l không không ạ、so、nhạc h h c gia y sau bên g này người kích động hô to nhạc dương hào liên tục gật đầu mặt lộ vẻ y cười phía trước mấy trận chiến đều tại trăm hơi thở bên trong phân gia thắng bại tham gia quyết chọn quá nhiều người thực lực cao thấp không đều thường xuyên sẽ có hồn cảnh cách xa người đối cùng một chỗ khán giả mặc dù hào hứng tăng gọn nhưng lại còn chưa tới sôi trào tình trạng lạc h á c h cơ hồ là một đường quá quan trọng tướng đánh đâu thằng đó từ hắn lên đài về sau liên tiếp bại sáu người lông tóc không thương khán giả nghị luận đ ở mỹ dưới đài đã có vì đó tiếng ủng hộ nhạc dương hào nụ cười trên mặt càng thêm n ồ n g đậm lạc h á c h thực lực xuất chúng cũng khá nổi danh hắn đại biểu nhạc gia xuất chiến lấy được thành tựu như thế nhạc gia thanh danh tự nhiên cũng sẽ cùng theo đi lên x ả o phượng lại hô mở cái này vừa dứt lời là khách sắc mặt đại biến phía dưới đám người cũng là một mảnh bạo động mãn tôn tuyệt hôn cảnh tứ giai hắn lúc nào đến tứ giai rồi nhạc dương hào giữa lông mày trầm xuống quay đầu hỏi thăm nhạc lao tam mãn tôn bất quá m ớ i tấn thăng tam ra sao chuyện này rốt cuộc là như thế nào đại ca ta cũng không rõ ràng có lẽ cái này cùng mãn hồng long có quan hệ nhạc lao tam trầm giọng nói mãn hồng long hồi lâu chưa xoay chuyển trời đất hoa mà lần này tông danh quyết tuyển lại đột nhiên xuất hiện tất nhiên có nó mục đích m ã tôn mang theo n g o n vị cười nhảy lên thi đấu đài trêu tức nhìn xem sắc mặt trắng bệnh lạc khách thứ d a i lạc khách căn bản không nghĩ tới mãn tôn sẽ có loại thực lực này tuyển thủ lạc khách ngươi trước đó đã ngay cả đ ấ u mấy trận hiện tại ngươi có một lần nghỉ ngơi cơ hội nếu ngươi nghĩ muốn nghỉ ngơi chúng ta đem tạm thời bỏ dở tranh tài s à o p h ư ợ n g nói không cần lạc khách hít một hơi thật sâu trầm giọng nói bắt đầu đi ha ha có dũng khí bất quá chờ một lúc ngươi liền sẽ hối hận mãn tôn cười to hoàn toàn không đem lạc khách để vào mắt lạc khách b ỗ n nhiên một mực mãn tôn ta nhớ được ngươi bất quá tuyển hồn cảnh tầm dai nhưng bây giờ ngươi lại đột nhiên tấn thăng tứ dai khẳng định là dùng phương pháp gì cưỡng ép tăng lên tu đạo con đường nhất định phải cướp đạp thực địa đốt cháy giai đoạn sẽ chỉ hại mình coi như ngươi tứ giai lại như thế nào nhìn ta bại ngươi lạc khách được ăn cả ngã về không thiên hồn nở rộ nguyên lực trực tiếp tế ra bại ta chỉ bằng ngươi quả thực người xin ó i、si、nhậu mãn tôn cười lạnh liên tục lại không tế ra thiên hồn mà là hai tay ôm ngực ngoạn vị nhìn xem lạc khách quyết đấu bắt đầu xào phượng quát một tiếng vật lộn bắt đầu lạc khách manh t i ế n lên hắn thiên hồn là một con to lớn chuộn giao phó hắn hồn lực nhẹ nhàng khó lường cho nên lạc khách thân pháp cực nhanh động tác càng nhanh nhẹn nhưng đang chém g i ế t lúc đột nhiên chuyển biến chiêu thức cả công lẫn thủ thu phóng tự nhiên lạc khách v ọ t tới người lại như một trận gió nháy mắt rơi vào mãn tôn trước mặt kinh khủng nguyên lực như ngọn lửa nóng bỏng hướng mãn tôn bộ mặt hung hăng đ á n h tới dưới đài khán giả mắt thường gần như sắp theo không kịp lạc khách tốc độ thật nhanh n ắ m đâm kia đã sắp gần sắt mãn tôn bộ mặt nhưng mà đi thanh âm cổ quái từ thi đấu đ à i chỗ văng lên chỉ thấy mãn tôn tay giơ lên không chút hoang mang bắt lấy lạc khách nằm đấm trên mặt kia n o ạ n vị tiểu dung càng sâu ngăn cản lại đến rồi mọi người trái tim nhảy một cái như thế tấn má thế mà bị mãn tôn vân đạm phong khinh hóa giải rồi phế vật người cái này cũng gọi công kích nhìn xem ta đi mãn tôn cười lạnh một tiếng đột nhiên nâng lên một cái tay khác hung hăng đánh phía lạc khách được đông quyền phong nặng đụng tiếng vang nặng nề bộc phát lạc khách cả người như diệu bị đứt dây bay ra ngoài trùng điệp u ẳ n g xuống đất người nôn mấy n g ụ m máu tươi tiếp theo nhắm hai mắt lại ngất đi lồng ngực của hắn vết lom xuống dưới trên thân hồn lực tán loạn một quyền này cũng không được lạc khách thiên hồn tất nhiên bị hao tổn nghiêm trọng mặc dù không có bị phế nhưng cùng bị phế không kém là bao nhiêu hắn như khôi phục lại sợ là ngay cả mọi người kêu lên lạc khách cùng mãn tôn ở giữa trên lệ thế mà như thế lớn cái này mãn tôn khi nào trở nên lợi hại như vậy rồi ngay cả nhạc khinh vũ đều kinh ngạc không thôi nàng cùng mãn tôn đã sớm nhận biết mãn tôn làm người hoàng khố tại thiên hoa thành bên trong làm sàng làm bậy ỉ vào gia tộc c h e trở làm xuống không ít c h u y ệ n ác nàng đối với người này có thể nói là cực kỳ chán ghét mãn tôn này g bình thường sống phong túng có thể có tuyệt hồn cảnh tam giai thực lực hay là bởi vì gia tộc cung cấp thiên tài địa bào nguyên nhân hắn có thể nhanh như vậy đột phá đến tứ giai vàng hắn bản lãnh của mình căn bản không có khả năng nhạc gia đại biểu chỉ có g ầ n ấy thực lực sao ta còn không dùng lực hắn liền ngã hạ không thú vị quá không thú vị mãn tôn quay đầu nhìn xem bên kia người nhạc gia miệng bên trong phát già cười ha ha âm thanh nhạc dương h ả o sắc mặt khó coi người nhạc gia khí toàn thân thẳng run cái k h á c các đại gia tộc đại biểu nhìn xem nhạc dương h ả o trên mặt ý cười chớp liên tiếp bình công tử nhưng có lòng tin chiến thắng mãn tôn nhạc dương h ả o thấp giọng hỏi mãn tôn tuy có từ giai thực lực nhưng muốn thắng hắn cũng không khó chỉ là ta lo lắng một người ai mãn hồng long bình nhất đao ngưng trọng nói mãn hồng long hắn cũng tham gia tông danh quyết chọn sao nhạc dương h ả o xứng sở bằng vào thực lực của hắn cùng thiên phú sơ tông dự khuyết là chú định chính là hắn làm gì vẽ v ờ i thêm chuyện nhạc gia chủ hẳn là so ta rõ ràng hơn trận này cái gọi là tông giành quyết tuyển trên thực tế vẫn là thiên hoa thành bên trong các đại gia tộc ở giữa minh tranh h m đấu hắn vì sao không có thể tham gia bình nhất đao ngưng tiến g nói nhạc dương h ả o sắc mặt khó coi đánh bại lạc khách chỉ là vừa mới bắt đầu mãn tôn tiếp xuống triển lộ ra thực lực khiến người càng thêm rung động lạc khách thắng liên tiếp sáu trận đã để người bội phục không thôi mà mãn tôn lại ở sau đó hai mươi hai trong tràng đại hoạch toàn thắng thế như trẻ tre mỗi một trận đều chỉ dùng trăm hơi thở tả hữu công phu giản làm cho người ta không dám tưởng tượng người này là mãn tôn cái kia thiên hoa thành bên trong tiếng tăm lừng l â y hoàn khố đ ạ i thiếu sao lại thành độc quyền rồi mãn tôn thực lực này tiến vào sơ tông dự khuyết không khó lắm mau nhìn ban giám khảo nhóm giống như rất hài lòng đâu mãn ra ra cái mãn hùng long bây giờ mãn tôn lại cuộc khởi chỉ sợ ngày sau cái này thiên hoa thành muốn họ mãn mọi người trâu đầu ghé thai xì xào bàn tán mãn tôn biểu hiện quá vượt quá bình thường mãn tôn xuân phong đắc ý một mặt nạo khí vẫn nhìn một phía quắp liền không có một cái có thể đánh sao không ít hồn giả ma quyền sát trưởng cực kỳ phẫn nộ hận không thể lập tức đi lên giáo hấn một chút cái này cùng đồ tuy nhiên thi đấu sự tình là lấy thi đấu xưng là tự tiến hành bọn hắn nghĩ lên cũng không thể tuyển thủ mã tôn ngươi có một lần ngừng thi đấu nghỉ ngơi cơ hội phải chăng muốn nghỉ ngơi xào phượng nhìn mã tôn mở miệng hỏi không cần một đ á m r a áo túi cơm nghỉ cái gì nghỉ tốt nhất để bọn hắn một khối bên trên từng bước từng bước đến quá chưa đủ nghiện mã tôn cười ha ha nói h ã n cỗ này cùng kỉnh nhi ngay cả xào phượng cùng cau mày lên nàng không nhìn m ã tôn vọng tiếp tục rút ra thi đấu hảo rất nhanh một con số tại kết giới bên trên xuất hiện năm trăm sáu mươi sáu hào tuyển thủ bạch diệp không có thiên hồn đại biểu người nhạc khinh vũ xảo phượng có chút khó có thể tin nhìn xem trên tay phần này tin tức biểu đầu l ư ớ i đều có chút thắt n ú t niệm đi ra không có thiên hồn cũng liền thôi h á n đại biểu a i nhạc khinh vũ mọi người kỳ quái nhìn xem xảo phượng nơi này hồn giả hoặc là đại biểu t ô n g môn hoặc là đại biểu gia tộc hoặc là đại biểu mình còn có đại biểu những người khác đến tham chiến mà lại người này t h ư như là nhạc gia tiểu thư xảo phượng đại nhân ngài có phải là niệm sai rồi không có thiên hồn đây là ý gì hắn đại biểu nhạc khinh vũ xuất chiến nhạc khinh vũ không phải nhạc gia đại tiểu thư sao hắn là đại biểu người nhạc gia dự thi sao chất vấn thanh âm vang lên không ngừng đều coi là xảo phượng công báo tin tức xuất hiện chỗ sơ xuất mà lúc này một người mặc áo trắng thần sắc lặng im thanh niên từ trên khán đài đứng lên lặng lặng hướng thi đấu lên trên bục đi chương 244, n g h i ề n ép chương 244, n g h i ề n ép Bạch diệp nhạc khinh vũ gương mặt xinh đẹp cứng đờ là ngươi trên lôi đài mãn tôn cũng sửng sốt hắn còn nhớ rõ cái này không có hồn lực lang đầu thanh tại quần tông vực không có hồn lực liền đại biểu cho không có địa vị mặc người thì cá trong ngày thường những cái kia không hồn lực người nhìn thấy hắn cái nào không phải kinh sợ không đúng nhưng g i a hỏa này không chỉ có không chút nào sợ hắn thậm chí còn dám n ụ c nhà hắn người tại sao lại ở đây m ã n tôn kinh ngạc mà hỏi ta vì sao không thể ở đây bạch dạ sắc mặt bình tĩnh dậm chân vọt lên lôi đài động tác nhẹ nhàng không chút nào giống như là cái không có hồn lực người nhưng hắn vừa lên đài bốn phía lập tức s ô i t r à o x ả o phượng đại nhân chuyện này rốt cuộc là như thế nào da hỏa này không có hồn lực sao có thể xuất hiện ở đây có phải là lầm rồi một cái không có hồn lực người cũng có thể tới tham gia tông danh quyết chọn sao gia hỏa này đến cùng là ai a bốn phía chất vấn âm thanh liên tiếp mọi người thậm chí đứng lên nhìn qua bên kia vạn tượng môn ban giám khảo nhóm chờ đợi lấy đáp án s ả o phượng hơi khẽ hít một hơi thần sắc không thay đổi nói dựa theo giải thi đấu quy củ nghiêm trình mà nói quyết tuyển thi đấu sự tình đối hồn lực cũng không có yêu cầu chúng ta vạn tượng môn đánh giá sơ tông là căn cứ nó thi đấu lúc biểu hiện tiến hành ước định chỉ cần có thực lực thiên hồn phải trang thức tỉnh kỳ thật cũng không trọng yếu không có thức tỉnh thiên hồn cái kia có thể có thực lực sao xào phượng đại nhân ngài là đang nói đùa một số người cười chất vấn âm thanh không giảm ngược lại càng ngày càng tăng vọt xào phượng cái chán có chút tràn mồ hôi không biết nên trả lời như thế nào trang d i ệ n biến đến vô cùng huyên áo t i ế n lặng đúng lúc này một cái quát khẽ vang lên thanh â m này hùng hậu hữu lực chỉ địa hưu thanh đấu trường yên tĩnh đồng loạt hướng thanh â m đầu nguồn nhìn lại chỉ thấy ngồi tại phía trước nhất một lão giả tóc trắng đứng lên một đôi mở n h ạ t mắt che kín tảng cốc là hoài trưởng lão t i n h tình của hắn nhưng không được một số người rụt rụt đầu câm như hến vị lao giả này là vạn tượng môn trưởng lão h o i tài ngộ làm người ngay thẳng sơ tông đánh giá đều có hắn tham dự rất có quyền nói chuyện tông danh quyết tuyển không nhìn hồn cảnh tuyệt hồn cảnh cựu dai cũng tốt không có thiên hồn cũng tốt chỉ cần ghi danh liền có thể tham dự trận chung kết đám người đừng muốn nhiều lời ảnh hưởng trời mới quyết đấu như ai lớn tiếng ồn nào ảnh hưởng đấu trường trật tự như vậy mời rời đi đấu trường hoài trường lao nghiêm túc nói dứt lời liền ngồi xuống mà lúc này ở vào ban giám khảo cách đó không xa trên khán đài thiên hạ phong người theo thứ tự ngồi xuống nhưng giờ phút này nét mặt của bọn hắn nhất trí đều là n g ẹ n học nhìn chân chối tần tân hồng giờ phút này sớm đã đứng lên ngẹn họng nhìn chân chối nhìn xem kia đi lên lôi đài thanh niên một gương mặt che kín kinh ngạc trưởng trưởng lão làm sao gia hỏa này cũng tham dự quyết tuyển phía sau các đệ tử chấn động vô cùng các vị thiên hạ phong bằng hữu chẳng lẽ nhận biết người này chiêm gia thiếu gia đi tới mặt lộ vẻ mỉm cười đối tần tân hồng làm thi lễ nhẹ nhàng mở miệng nhận biết tần tân hồng tùy ý nói một câu ánh mắt lại nhìn chằm chằm b ạ c h dạng một cái không có hồn lực người có thể n h ậ p tần trưởng lão tuệ nhãn nghĩ đến người này có chỗ đặc biệt gì bất quá hắn cái này vừa vào sân liền đối đầu m ã tôn quả nhiên là bất hạnh ta nghe nói mãn hồng long lần này trở về, cho mãn tôn có thể có hôm nay thực lực hơn phân nửa là mãn hồng long công lao người này đối đầu có mãn hồng long hiệp trợ mãn tôn thua không nghi ngờ chiêm phi diễm cười nói vậy nhưng chưa hẳn thần tân hồng n h ạ t nói chiêm phi diễm tiếu h rung cứng đ ờ mà lúc này nhạc gia bên kia một thiếu nữ đã đứng lên bước nhanh hướng lôi đài đi đến là nhạc khinh vũ xảo phượng tỷ tỷ tỷ nhạc khinh vũ lo l ắ n g nói m u ộ i m u ộ i làm sao rồi hiện tại là tranh tài có chuyện gì chúng ta chậm chút nói đi x ả phượng bận bịu thấp giọng nói nhận t u a bạch diệp nhận t u a nhạc khinh vũ lại là một trận gấp ô nhận thua xào phượng xứng sở bạch diệp ngươi nhanh nhận thua không phải mãn tôn khẳng định muốn gây bất lợi cho ngươi nhạc khinh vũ vô cùng nóng nảy nàng vạn không nghĩ tới bạch diệp trận đầu liền đối mặt mãn tôn lấy mãn tôn tâm ngoan thủ l ạ t có thủ tất báo tính cách bạch diệp tất nhiên giữ nhiều lãnh ít cùng nó bị mãn tôn hãm hại không bằng sớm đầu hàng khinh vũ ta trước đó nói qua với ngươi muốn để ngươi cá cùng tay gấu cùng một c h ố t đều chiếm được hiện tại ta nên vì ta lời nói giao chi hành động ngươi lui xuống trước đi đi bạch dạ mỉm cười bạch diệp nhạc khinh vũ gần như sắp muốn bị thi đấu trên đài cái này cái nam nhân cho khí chết rồi khí chết người trở lại cho ta nhạc dương hào nhưng gánh không nổi người này đứng dậy quát khẽ mà lúc này hai tên vạn tượng môn duy trì trật tự đệ tử cũng đi tới cô nương mời đ ừ n g ảnh hưởng thi đấu sự tình tiến hành lui xuống trước đi đi bạch diệp nhạc k i n h vũ còn chuẩn bị nói cái gì liền bị hai tên đệ tử kia bởi đi trở lại chỗ ngồi nhạc k i n h vũ khí khuôn mặt nhỏ phường lên nhưng đôi mắt bên trong sầu lo không giảm chút nào hiện tại tên đã trên dây không phát không được chỉ có thể nhìn bạch diệp mình nhạc k i n h vũ đóng lại hai con ngươi yên lặng cầu nguyện xảo p ư ợ n g lập trên này đánh giá hai người tiếp theo đối mãn tôn nói tuyển thủ mãn tôn vẫn là câu nói kia ngươi trước đó liền chiến liền thắng có quyền đang tiến hành đầu nghỉ ngơi nếu như ngươi yêu cầu đạ tọa uống thuốc khôi phục ta có thể tạm thời bỏ dở tranh tài không cần mãn tôn vung tay lên trên mặt lộ ra ngoạn vị tiêu d u n g đối phó loại này không có hồn lực phế vật còn cần nghỉ ngơi ngươi đ a n g đ ù a ta ta chỉ cần một ngón tay cũng có thể d i ệ t hắn bạch dạ giữ im lặng xảo phượng lông mày khẽ nhúc đ í c h mở miệng nói hai vị chuẩn bị mãn tôn giơ tay lên d ỗ i ra một ngón tay cười nói nói dùng một ngón tay liền dùng một tay bạch dạ vẫn như cũ thanh sắc bất động quyết tuyển bắt đầu xảo phượng quát một tiếng kế mà lui ra thi đấu đ à i hai người vật lộn bắt đầu mọi người nín hơi nhìn chăm chú cái này không có hồn lực ra hỏa là thật đến tìm cái chết sao tiểu t ử thúi lần trước có nhạc gia t i ệ n nhân kia che chở ngươi lão tử mới không có động tới ngươi nhưng lần này tại cái này thi đấu trên này ta ngược lại muốn xem xem ai dám phật vạn tượng môn mặt mũi hộ ngươi ngươi như hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ có lẽ ta sẽ lòng từ bi cho ngươi thua đẹp mắt chút sự lợi hại của ngươi chỗi chỉ có miệng sao bạch dạ nhật nói ha ha vậy thì tốt ta liền để ngươi nhìn ta quyền cước có bao nhiêu lợi hại m ã n tôn cười lạnh không thôi tới đi, ta để ngươi xuất thủ trước. Tốt. đi, ngươi để bạch dạ một tay sau bị bên hông cài lấy hai thanh kiếm trực tiếp cất bước hướng phía trước bước đi mỗi một bước đều t r ầ m ổn vô cùng như thái sơn vững chắc mãn tôn lông mày khẽ nhúc ních cảm giác có chút không ổn chỉ thấy bạch dạ nâng lên nằm đấm trực tiếp đôi hắn mặt đánh tới không có hồn lực nửa điểm hồn lực mãn tôn đều không cảm giác được nhưng mà hô một cỗ t ổ i khô l ạ p hủ kình phong trực tiếp phát tiếp tới gió như dao cắt phản phất muốn đem hắn xe rách một bên này sao sinh mánh như vậy cái gì mãn tôn sắc mặt đại biến vội vàng đưa tay ngăn cả đông phong đánh vào trên lòng bàn tay giang dắt thanh thúy trói hai tiếng vang l o i ra mãn tôn cánh tay trực tiếp đứt gãy người như diều hướng về sau vung đi a hắn trùng điệp quẳng xuống đất che lấy kêu đứt gãy tay phát ra như là kêu thảm như heo bị làm thịt toàn trường tĩnh mọi người mắt lớn chừng mắt nhỏ khó có thể tin nhìn xem thi đấu trên đài một màn bạch dạ một tay sau bị chậm rãi đem nắm đấm bông xuống lẳng lặng nhìn trên đất mãn tôn ngươi không phải nói một đầu ngón tay cũng có thể diện ta sao làm sao ngay cả ta một quyền đều nhịn không được hôn hôn trướng mãn tôn chửi rửa tuy nhiên một giây sau tiếng kêu của hắn càng thê thảm hơn hắn mở to mắt nhìn xem mình một cái tay khác giờ phút này bị một chân hung hăng g dấm trên mặt đất n g ư ơ i nói ta cái gì bạch dạ trầm giọng hỏi ta nói ngươi là hữu trướng ta muốn giết ngươi mãn tôn giờ khắc này phảng phất p h á t cuồng đỉnh đầu thoát ra một đạo thiên hồn nguyên lực đại phóng đột nhiên luồn lên đến lại cầm đầu hung hăng hướng bạch dạ đục tới nhưng tiêu đầu vừa mới gần sát bạch dạ liền bị một cái tay cản lại n g ư ơ i muốn giết ta rất tốt đã dạng này vậy ta cũng liền không nương tay dứt lời bạch dạ đột nhiên phát lực năm ngón tay vậy mà trực tiếp nắm lấy mãn tôn đầu đem cả người hắm chặt Soạn. toàn trường c h ấ n kinh đây chính là mở ra nguyên lực tuyệt hồn cảnh tứ giai người nha lại bị một cái tay tóm lấy chết đi cho ta mãn tôn giống giận cũng không để ý trên tay tổn thương c ưỡng ép lấy nguyên lực gia cố điên cuồng công kích hướng bạch dạ ngực đánh tới đông đông đông đông c h â m đục không ngừng nhưng bạch dạ lại không một chút cảm giác kim cương bất diệt ra chỉ còn có nhục thân phát sinh thần kỳ biến hóa để hắn làm trước nhục thân cường độ đạt tới một cảnh giới khủng bố mãn tôn loại này thế công lại bị hắn không nhìn đẩy mặt lo lắng nhạc khinh vũ sửng sốt miệm nhỏ lớn lên đôi mắt mượt mà ngơ ngác nhìn xem thi đấu đài nhạc dương hào cũng một mặt trận mắt hốc mồm nhạc lao tam bình nhất đao càng là kinh ngạc c h ấ n kinh khó có thể tin hắn đây là có chuyện gì không có hư lực vì sao lại có như thế lực lượng chim phi diễm cũng kinh ngạc hai mắt của ngưng nặng nề nhìn xem bạch dạng khó trách thiên hạ phong trưởng lão tần tân hồng sẽ nhận biết người này nguyên lai người này lại có khả năng như thế luân phiên oanh kích lại không một chút hiệu quả mãn tôn triệt để tuyệt vọng hắn hai mắt sợ hãi nhìn xem bạch d ạ tay cũng không tự giáp ngừng lại cái này chính là của người thực lực bạch dạ khỏe miệm lộ g i khinh thường cười ngươi rốt cuộc là ai vì sao lại vì sao lại cường đại như vậy mãn tôn âm thanh r u n dậy nói ta gọi bạch dạ chỉ là cái thiên hồn bị phế phế nhân bạch dạ nhặt nói cánh tay khu lực bắt lấy mãn tôn hung hăng hướng mặt đất trấn đi đông toàn bộ thi đấu đài lay động không thôi lực lượng kinh khủng điên cùng dung chuyển lấy mãn tôn da thịt của hắn trực tiếp vỡ ra thiên hồn hoàn toàn bị đánh vỡ mặc dù không có bị phế tuy nhiên có thể có khí hồn cảnh tu vi đã không sai mà người càng là đã hôn mê hoàn toàn bị miểu sát chúng tâm thần người r u n động mãn ra bên này một mảnh tức giận mãn hồng long đột nhiên từ trên ghế đứng lên sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm trên lôi đài bạy bạc người này là ai? không biết bên cạnh người hầu vội nói chẳng cần biết hắn là ai hắn đã dám đối với ta như vậy đ ệ đệ vậy ta liền muốn hắn chết mãn hồng long thanh â m lộ ra dữ tợn đại thiếu quyết tuyển có quy định không thể gây tổn thương cho cùng tính mệnh cố ý giết người khẳng định không bị vạn tượng môn cho phép nhưng nếu thất thủ giết người đâu điểm này ai cũng phòng bị không được vạn tượng môn người cũng không thể tránh được mãn hồng long lạnh leo nói chương hai trăm bốn mươi năm không có thiên hồn người chương hai trăm bốn mươi năm không có thiên hồn người nghe tới mãn hồng long người bên cạnh trong lòng phát lệnh xem ra mãn hồng long lúc này là thật tức giận chỉ là không biết cái này mà diệm có thể hay không chống đến mãn hồng long ra sân mãn tôn bị triệt để nghiên ép để không ít người tâm kinh đảm hàn một cái không có nửa điểm hồn lực người lại lợi hại như vậy coi là thật phá vỡ đám người thế giới quan tranh tài kết thúc bạch diệt thắng nhìn thấy mãn tôn thê thảm như thế hạ tràng xảo phượng lấy lại tinh thần vội vàng hô ban giám khảo nhóm từng cái thần sắc nghiêm túc chuyên chú nhìn chằm chằm thi đấu trên đài thanh niên bất quá bọn hắn vẫn chưa lập tức mở miệng hiển nhiên còn muốn tiếp tục quan sát kết giới lại tránh ra rất nhanh thi đấu hào xuất hiện một trăm bảy mươi bảy hào tuyển thủ chiêm rượu tuyệt hồn cảnh từ giai đại biểu thiên hoa chiêm gia xuất chiến xào phượng hô hào c h i ê m phi diễm nghe tiếng lập tức đi hướng chiêm diệu ngũ đệ cần t h ậ n chút thăm dò thăm dò người này thực lực đại ca yên tâm một cái không có hồn lực người có thể lợi hại đi nơi nào ta không phải mãn tôn cái kia đi đường tắt tấn thăng tứ giai phế vật nhìn ta như thế nào bại g i a hòa này dứt lời chiêm diệu thả người nhảy lên rơi vào thi đấu trên này hai chân chạm đất thi đấu đài lắc động không ngừng tốt lực lượng kinh người chiêm diệu khí thế mười phần chiến ý nồng đậm hán cao nạo lên này cao nạo nhìn xem mạnh dạ trong mắt khiêu khích càng rõ ràng mọi người hào hứng tăng vọn Nhìn chim diệu khí rượu trong h chắc ế kia, bại có có lẽ là có nắm ơ i là lời bạch nói g c tràn ờ ngập nạ mạng loại này tự đại thằng hề bạch dạ luôn luôn lười nhác phản bác khẽ lắc đầu cũng im lặng yên tĩnh chờ đợi song phương chuẩn bị xào phượng quát to một tiếng d ơ tay lên tranh tài bắt đầu vừa mới nói xong chiêm diệu đỉnh đầu quang mang bỗng nhiên hạ hai cánh tay hắn khu động hồn lực c u ố n vải tại trên nắm tay tựa như t r ù m lên hai cái q u y ề n sáo đồng dạng bạch dạ nhìn hắn thiên hồn là gấu hình thái thiên hồn nó hồn lực hơn phân nửa lấy lực lượng bá đạo làm chủ lực lượng của ngươi rất lớn chỉ là không biết ở ta nơi này phần lực lượng trước mặt ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu chiêm diệu cười nhẹ một quyền đánh tới quyền mang trợt hiện tia lực đạo cứng cấp hữu lực phá thép đoạn sắt rất dễ như trở bàn tay nhìn thấy cái này tựa như cự hùng đánh giết có một quyền bạch dạ trong đầu không khỏi nghĩ lên bách thú phù điêu bên trong bất quá đương sơ hắn rõ ràng cảm nộ cự hùng bá đạo hung tàn đấu ý hùng hầu xa bay cái này chiêm d i ệ u có thể so sánh cũng không biết bây giờ thiên hồn đánh mất có thể hay không tiếp tục thúc dùng bách thú phù điêu l ĩ n h nộ kia cô đấu ý bạch dạ ý tưởng đ ộ t phát tùy ý nâng lên quyền đến đánh tới hướng chiêm d i ệ u chi quyền đấu ý không phải h ư n lực nó cùng sát ý lanh ý cùng ý chờ đồng dạng là một loại ý cảnh ý cảnh như thế này cực độ vi d i ệ u nó nhìn không thấy sờ không được lại có thể khiến người ta cảm nhận được lại cũng không phải là nhục thân cảm giác thụ mà là phương diện tinh thần bên trên một loại thủ đoạn thí dụ như sát ý nồng đậm sát ý tựa như vô số cây châm vô số thanh kiếm nháy mắt kích thích đến đối thủ cũng để đối thủ trong lòng run r u dày e ngại nhưng đối phương căn bản nhìn không thấy sờ không được nó phảng phất không tồn tại vừa ý ở giữa lại có thể rõ ràng cảm giác thụ đấu ý cũng là như thế nhưng nó cũng không phải là tác dụng tại trên người đối thủ mà là trực tiếp tác dụng tại tự thân cường đại đấu ý có thể làm cho mình tràn ngập đấu trí một quyền xuống dưới uy lực thường thường có thể đạt đến cực h ạ n đình phong cực kỳ đáng sợ đấu ý lĩnh ngộ tuyệt đối có thể để cho hồn giả thực lực tiến hành một lần không thể tưởng tượng thăng hoa tuy nhiên đấu ý như lạy thế rất khó lĩnh ngộ có thể tiếp xúc đấu ý hồn giả cực độ thưa thớt một quyền này chính diện dung chuyển bạch dạ cùng chiêm rượu nhao n h a u lưu lại bạch dạ tinh tế thưởng thức vừa rồi một quyền này bên trong ẩ n chứa xào rượu lực lượng phân tích mình chỗ thúc đấu ý chi hào rượu mảy may không để ý chiêm rượu mà chiêm rượu lại là nhổ nước miếng cười lạnh nói tiểu t ử thúi lực đạo quả nhiên không đơn giản bất quá tiếp xuống cũng không có đơn giản như vậy để nguyên nếm thử ta cùng hùng mười ba thức dứt lời hét lớn một tiếng xong quyền thoát ra kim sắc hòa diễm hướng bạch dạ mỗ đi hòa diễm lo tiết kim quang trật hiện khủng bố tuyệt luân quy tuy nhiên giới đài người coi là chiêm diệu chiếm cứ thượng phong quá khủng bố chiêm gia người đều lợi hại như vậy sao bất quá một cái chiêm diệu liền có thủ đoạn như vậy tiên kiêm một mực trốn tránh đã không thể tiến công chiêm diệu chiếm cứ quyền chủ động thắng bại đã phân mọi người nghị luận ở mỹ nhưng chiêm diệu lại càng đánh trong lòng khí càng thịnh khẩn thiết dai không một thân lực lượng tựa như đánh vào chiến đông căn bản không hề có tác dụng ngươi chẳng lẽ trừ trốn tránh liền không có bản sự khác sao có loại cùng ta chính diện chống lại a chiêm diệu phẫn nộ gào thét giống như hồng trung còn đang trầm tư bạch dạ s ư ớ n g sốt u một chút hai mắt lấy lại tinh thần ngươi nói cái gì ta nói ngươi có gan cùng ta chính diện đánh a phế vật sẽ chỉ né tránh có gì tài ba chiêm diệu tức giận nói chính diện bạch dạ ngầm đầu nhìn chiêm diệu n h ạ t nói đã ngươi yêu cầu vậy ta liền thành toàn ngươi dứt lời hắn giơ tay lên quyền phong khé động su thật giống như một đạo thiểm điện tại thi đấu trên đài lời g a phía dưới người cơ hồ không có chú ý tới ngọn nguồn xảy ra chuyện gì liền nhìn thấy chiêm rượu trực tiếp hai chân cách mặt đất bay ra thi đ ấ u đài ngã ẩm ẩm trên mặt đất ngất đi một q u y ề n vừa mới sôi trào lên đám người giống như bị nước đá tới đóng h ỏ a diễm triệt để dập tắt tranh tài n g á y mắt kết thúc quyền pháp mặc dù bá đạo lại không kỹ xảo hồn lực cường đại lại không tinh túy bắt người lĩnh ngộ đấu ý cũng ngộ không có bao nhiêu bạch dạ thì thầm xảo phượng cùng dưới đài người vẫn còn ngây người bên trong trong chấp nhoáng này phân ra thắng bại để rất nhiều đại nao của con người vẫn còn đứng máy t r ạ thái một hồi lâu mọi người mới lấy lại tinh、thần. t h anh em h u y ê n náo liên tiếp cương vừa rồi xảy ra chuyện gì ngươi thấy bạch diệp ra quyền sao không có ta cái gì cũng không thấy ta chỉ thấy chiêm d i ệ u đột nhiên bay ra ngoài chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây là bạch dạ phương thức chiến đấu gặp địch giả yếu sau đó đánh lén mọi người tranh nhau nghị luận hiện trường dần dần sôi trào đối trận này thần kỳ chiến đấu cảm thấy không hiểu đấu tuyệt đại đa số người thậm chí không nhìn thấy bạch diệp ra quyền kẻ này như thế nào ban giám k h ả o chỗ hoài tai n ộ dẫn đầu mở ra híp hai mắt nhìn chằm chằm bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên nói kinh diễm tri tài nam tử trung niên thấp giọng nói đáng tiếc không có thiên hồn bên kia lao h ổ khe khẽ thở dài ưu ám trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ không có thiên hồn đây là lớn nhất tệ nạn ta trước kia nghe qua những ngày kia hồn thức tỉnh không được người thử nghiệm rèn luyện thân thể đi thể tu con đường nhưng những n à y đều thuộc về bản g môn tà đạo thể tu không gian phát triển quá nhỏ đến đằng sau thân thể cường độ một khi đến bình cảnh liền lại khó tiến lên nửa phần có chút thể tu đại thành người thực lực cho ăn bệ bụng có thể cùng tuyệt hồn cảnh bát giai người chống lại kia còn là tu luyện hơn năm mươi năm thể tu cường giả cái này bạch diệp có lẽ t i ề n cảnh sẽ so kia thể tu càng thêm xa lớn hơn một chút nhưng cùng hồn giả so sánh thực tế là giật gấu vá và vai a t r â n trường lao nói rất đúng không thể phủ nhận bạch diệp rất mạnh nhưng hắn đến cùng là thể tu chúng ta lựa chọn chính là sơ tông dự bị chính là tiền đồ bất khả hạ n l ư ợ n g tiên tài bạch diệp tiền đồ cũng không lý tưởng cho dù hắn hiện tại cường đại về sau đâu vô luận làm ã n tôn vẫn là chim ê diệu đều có thể sánh bằng bạch diệp ngươi lại nhìn mười năm về sau ai thắng ai yếu nam tử trung niên lắc đầu nói trên mặt cũng treo tiếp hận bạch diệp tự nhiên không nghe thấy những này vạn tượng môn người nghị luận hắm hai mắt còn tại suy nghĩ lấy trước đó chỗ thuốc đ ầ u ý cùng chiêm rượu so chiêu hắn ngạc nhiên phát hiện đ ầ u ý cùng hồn lực không quan hệ là những đơn độc tồn đang tu luyện thần kỳ ý cảnh ngược lại là xảo phượng cách ban giám khảo k h u gần những lời này cũng nghe đến một chút nàng k i a kinh ngạc tâm cảnh nổi lên mấy phần thất vọng nhìn thật sâu mắt bạch dạ thở dài không thôi không có thiên hồn cho dù man lực cường đại lại có thể thế nào phía sau thiên tài chân chính hẳn là sẽ để nghi minh bạch điểm này a bạch diệp lại bại một người lại ban giám khảo nhóm vậy mà bắt đầu nghị luận lên cử động này triệt để để khán giả đ i n cuồng chẳng lẽ vị thứ nhất sơ tông dự bị liền mu tuy nhiên ban giám khảo nhóm cuối cùng bình định xuống tới không có tuyên bố bất kỳ kết quả gì đinh linh kết giới lại loay lên thi đấu hảo lại xuất hiện thiên hoa vương gia đại biểu vương gia đại thiếu lên đài nhưng thời khắc này bạch dạ lúc này là triệt để đóng lại hai mắt đều không cần mắt để chiến đấu rồi đây là ý gì côn g vọng tự đại đối bạch dạ mà nói những này tuyên hồn cảnh tam giai tứ giai người căn bản để hắn để không nổi quá nhiều chiến đấu dục vọng hắn chỉ là lấy những người này đến thăm dò đấu ý hảo diệm mà thôi vương gia đại thiếu am hiểu xào kình thực lực không tầm thường nhưng bạch dạ tốc độ cực nhanh hắn mấy chiêu đánh hụt cuối cùng bị bạch dạ một quyền đánh rơi thi đấu hào lại g i a o ngọn phong sơn phái đại sư huynh ra sân vẫn như c ũ bị bạch dạ đấm ra một quyền lôi đài kỳ n g u y ệ n các đại biểu đăng tràng vẫn như c ũ sống không qua một chiều bạch dạ thật giống như, như núi cao vững chắc định vào trên lôi đài không được xuống tới bất kỳ người nào đi lên t h i ê u chiến đều là h ầ m h ự c mà về trước sau bất quá thời gian chừng nửa nén hương đã có năm mươi lăm người bại vào bạch dạ chi thủ lại đều là dùng đến một quyền khán giả sớm đã kinh hãi nói không ra lời ban giám khảo nhóm cũng từ trước đó tiết hận thần xác chuyển biến làm kinh ngạc kinh ngạc chúng ta giống như đối thực lực của hắn thính ra sai rồi nam tử trung niên xoa xoa cái chán mồ hôi nói hắn giống như tại cầm những người này luyện tập hoài tai ngộ tinh mắt rốt cục phát giác được không đúng hoài t r ư ứ n g lão nhất định phải cải biến thi đấu q u y nếu không quyết tuyển thi đấu sự t ì n h lại muốn cùng trước đó kia giới đồng dạng bị một người độc tài l ã o hầu trần bà bà vội nói nhìn nhìn lại hoài tai ngộ trầm giọng nói nhạc khinh vũ giờ phút này đã là khiếp sợ nói không ra lời nàng phấn môi khẽ nhết nhỏ tay thật chặt nắm chặt váo n ố c n ố c nhìn qua trên lôi đài thanh niên người này nguyên lai lợi hại như vậy khó trách hắn sẽ nói với ta như vậy muốn để ta cá cùng tay gấu đều chiếm được Chỉ l mọi người t đồng loạt cao t h đem ánh mắt hướng nhạc ra đầu này trông lại bình nhất đao sắc mặt hắn cứng đở kinh ngạc nhìn trong tay thi đấu hảo bình công tử nhưng có lòng tin thắng qua người này nhạc dương hảo vội hỏi bình nhất đao chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh đương nhiên bình nhất đao hử một tiếng đứng lên bạch diệp lúc trước thế nhưng là bị người nhạc gia đánh ra chuyện này mặc dù không lớn nhưng cũng t r u y ề n ra qua nếu như hôm nay bạch diệp tại thi đấu trên đài chiến thắng bình nhất đao đây chẳng phải là đánh hắn người nhạc g i a mặt hắn nhạc dương hào mặt mũi nên đi chỗ nào đặt bình nhất đao cũng là như thế dù sao lúc trước hắn nhưng l à nhục nhã qua bạch dạ ban giám khảo ta có chuyện muốn nói đúng lúc này một mực nhắm mắt bạch dạ đột nhiên mở hai mắt ra đối ban giám khảo đầu kia hô toàn chương xứng sở người này muốn làm gì chương hai trăm bốn mươi sáu ngươi không xứng chương hai trăm bốn mươi sáu ngươi không xứng tuyển thủ bạch diệp ngươi có vấn đề gì sao hoài tai ngộ trước tiên mở miệng mặc dù bạch dạ không có thiên hồn nhưng liền hắn trước mắt biểu hiện đến xem kẻ này có thể nói không có thể bắt bẻ dạng này làm hạ thấp đi sẽ chỉ lãng phí thời gian ta hy vọng có thể áp dụng khiêu chiến phương thức tiến hành tiếp xuống tranh tài bạch dạ chậm rãi mở miệng khiêu chiến hoài tai ngộ nhữ mày đúng ta nhưng khiêu chiến người khác người khác cũng có thể khiêu chiến ta chỉ cần có thực lực có lòng tin đều có thể lên đài chúng ta chọn không phải thứ nhất mà là sơ tông dự k u y ế t là người có thiên phú người muốn biết rõ ràng trận này quyết chọn tôn chỉ hoài tai ngộ nói đây là chuyện của các ngươi mà chúng ta chỉ cần giao thủ là đủ bạch dạ n h ạ t nói cho dù là bại chỉ cần triển lộ ra thiên phú đủ cường đại vẫn như cũ có thể đả động ban giám khảo cho nên thua cũng không đáng sợ hoài tai ngộ suy nghĩ một lát cùng cái khác ban giám khảo giao lưu hạ ánh mắt cuối cùng gật đầu n h ạ t nói vậy thì tốt vậy liền lâm thời thay đổi hạ thi đấu q u không còn lấy rút ra thi đấu hào tình thế tiến hành lấy khiêu chiến chế tiếp tục tranh tài đi hoài tai ngộ làm ra quyết định xảo phượng lập tức lớn tiếng tuyên bố ai đều không để ý giải bạch dạ vì sao muốn làm như thế bất quá dạng này làm sơ cải biến cũng không ảnh hưởng chỉ thấy bạch dạ nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía bình nhất đa o quát bình nhất đao trước t ừ ngươi bắt đầu lên đây đi thi đấu quy lâm thời thay đổi bình nhất đao vốn suy nghĩ lấy muốn hay không bên trên kỳ thật hắn cũng không muốn cùng bạch dạ giao thủ mặc dù trước đó mấy chục cuộc chiến đấu bạch dạ cũng không dùng toàn lực nhưng hắn nhìn ra được cái này không có nửa điểm hồn lực tiểu tử thực lực cũng không kém thắng hắn chuyện đương nhiên mà thua cho hắn đó chính là bại bởi một cái không có thiên hồn người tất nhiên mặt mũi mất hết thân bại danh liệt chỉ là đối phương điểm danh mua chiến bình nhất đao ha có thể lối bước bình nhất đao hử một tiếng thả người vợt lên rơi vào thi đấu trên đài bạch dạch tay sau lưng ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem hắn bình nhất đao n g ư ơ i biết vì sao ta sẽ thay thế nhạc khinh vũ tiểu thư tham gia trận này tông giành quyết chọn sao bạch dạ chậm d ạ i nói vì sao bình nhất đao hỏi dưới đài người cũng b ì n h t h a y mấy ngày trước ta đi ngang qua vạn nguyên trấn gặp mãn tôn ý thế hết người mãn tôn càng muốn hại ta mà vào lúc đó vừa lúc nhạc cô nương đi ngang qua cũng xuất thủ t ư ơ n g t r ợ đầy lui mãn tôn ta bạch diệp là cái ân c ũ ự u rõ ràng người bị người tri ân chắc chắn dung tuyển tương báo nhạc gia bây giờ suy bại không chịu nổi nhạc gia gia chủ muốn dùng nhạc cô nương làm thẻ đánh bạc dẫn được các ngươi những n à y thiền hái vòng nguyệt quế trợ nhạc gia uy danh chuyện như thế coi là thật trơ trẽn đã nhạc cô nương đối với chuyện này không tình nguyện bạch diệp sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát cho nên hôm nay ta sẽ đem các ngươi từng cái bại t ậ n để nhạc dương hào kế hoạch toàn bộ dai không bạch dạ từ t ổ n ó i lời này rơi xuống tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ khó trách bạch dạ sẽ lấy nhạc khinh vũ danh nghĩa tham gia tông danh quyết tuyển nguyên lai sự t ì n h là như vậy nhạc dương hào sắc mặt lúc đỏ lúc trắng cực kỳ khó coi bốn phía đều là ánh mắt khắc thưởng người nhạc gia như ngồi bàn trông người thật ngôn cuồng ngươi chỉ là cái không có thiên hồn người chỉ dựa vào ma có thể có cái gì làm lúc trước nếu không phải nhạc tiểu thư thay ngươi cầu tình ngươi đã sớm là cái người chết bây giờ ngươi có thể còn sống không nghĩ trốn cầu thả quãng đời còn lại thế mà còn dám ở trước mặt ta nhảy nhót quả thực buồn cười bình nhất đao ánh mắt lăng lệ đạp lên lôi đ à i lạnh lùng nói nhảy nhót bạch dạ cười lạnh liên tục mặc dù ta không có thiên hồn nhưng muốn bại ngươi dễ như trở bàn tay côn g vọng bình nhất đao tức giận khí thế hào phóng đỉnh đầu thoát ra hai đạo con mang song sinh thiên hồn song thất trọng tiên loại này phẩm cấp thiên hồn đặt ở thiên hoa thành bên trong đầy đủ kinh diễm dưới đài một mảnh trấn hô thiên hồn thế ra trực tiếp hồn hóa nguyên lực hai đạo thiên hồn mênh mông áp lực như như sóng to gió lớn hướng bạch dạ bay tới khí thế dù đủ nhưng lực lượng không đủ bạch dạ nhạt nói lại vững chắc như núi không nhúc nhích tí nào bình nhất đao sắc mặt rét h u n xảo phượng quát một tiếng mở người liền vọt tới tuyển như lao nhanh tê giác thi đấu đài đều bị chấn động đến dung chuyển b ấ t đạn nhưng bạch dạ lại mặc cho năm đấm kia lạnh tới không tránh không n g đông tại năm đấm tới gần máy mắt một cái tay bao lấy bình nhất đao quyền phòng tia thế không thể đỡ năm đấm càng lại khó tiến nửa tấc cái gì bình nhất đao sắc mặt k ỳ biến đều nói ngươi đao pháp tinh xảo một đao thành danh cùng ta liều năm đấm hà không từ bỏ ngươi ưu thế lớn nhất bạch dạ từ tốn nói cánh tay chấn động b à i sơn đ ả o hải lực lượng phát tiết đi qua bình nhất đao liền lùi mấy bước hắn giật mình nhìn xem bạch dạ khuôn mặt phát trầm ngươi chưa xuất kiếm ta hà có thể xuất đao ngươi không xứng ta xuất kiếm ngươi vẫn là xuất đao đi bạch dạ nói lời ấy vừa rơi xuống bốn phía một mảnh ồn nào thật cuồng dám nỗi bình nhất đao nói như vậy quả thực là không coi ai ra gì bình công tử mau mau giải quyết hết người này đi đừng có lại để hắn tiếp tục cuồng vọng hạ đi khán giả dầm dĩ gọi không thôi bình nhất đao thành danh hồi lâu thực lực cường đại thiên phú dị bẩm trong đám người không ít người đều phục hắn mà bạch dạ bừa bãi vô danh cũng coi như lại không có thiên hồn cũng không biết ra sao chỗ đụng tới người lúc trước hắn chiến bại mãn tôn bọn người cũng không tính là thiên tài cho nên trong mắt của mọi người bạch dạ cũng bất quá hơi lợi hại một chút tính không được cái gì nhưng bạch dạ hiện tại ngay cả bình nhất đao đều không để vào mắt bọn hắn ha có thể chịu được bình nhất đao so dưới đài người còn muốn phẫn nộ hắn hai mắt bố ta không xứng ngươi xuất kiếm hôn trướng ngươi thật sự cho rằng ngươi rất lợi hại đối với ngươi ta đích xác rất lợi hại bạch dạ không chút k h á c h khí hôn trướng bình nhất đao gào thét một tiếng quyền phong lại lần nữa đánh tới cái này một hồi hắn cơ hồ dùng tới toàn thân nguyên lực nằm đấm kêu phản phất đang không khí ma sát xuống sinh ra h ỏ a diễm khủng bố như vậy nhưng một giây sau một con càng thêm thép kinh thiết quyền tập đi qua đông bạch dạ lại là một quyền nện ở đối phương quyền phong bên trên bình nhất đao lại lùi lại mấy bước quá chậm quá yếu bạch dạ lắc đầu chết đi cho ta bình nhất đao không cam tâm lại lần nữa vào tới nhưng lúc này bình nhất đao quyền phong khí thế hơi yếu nằm đấm kia nhìn như muốn đánh về phía bạch dạ lại tại nửa đường bên trong đột nhiên nhất chuyển một thanh sắc bén hắc đao nháy mắt xuất hiện tại bình nhất đao trên lòng bàn tay đ á n g sợ lưỡi đao hung á c chạy qua a dưới đ à i kinh hô một mảnh bình nhất đao loại thủ đoạn này căn bản chính là đánh lén kỳ thật hắn ngay từ đầu liền không có xem thường bạch dạ rõ ràng hơn dựa vào nằm đấm là không thể nào chiến thắng đối phương tuy nhiên bạch dạ đối với hắn tạo thành to lớn như thế k h u ấ n h ư hôm nay không giết bạch dạ hắn phần này sỉ nhục căn bả cho nên cho dù là đánh lén cũng tốt người này phải chết bình nhất đao giữ t ậ n thầm nghĩ nhưng vào lúc này siêu trước mặt bạch dạ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa hắn con n g ư ơ i có chút phóng đại rơi đi qua đ á n g sợ hắc đao đột nhiên dừng tại giữ không chung bên trong người cũng ngừng lại ngay sau đó một luồng kình phong trống rông thổi lên âm vang mơ hồ trong đó như có đồ sắt tiếng va chạm vang lên lên dưới đài người chỉ nhìn thấy một đạo thanh quang tạt qua bạch dạ chẳng biết lúc nào đứng tại bình nhất đao sau lưng bình nhất đao giống như là hoa đá không nút ních mà bạch dạ thì nhắm hai mắt một dạng bất động hình tượng cực kỳ quỷ dị duy chỉ có bên kia trần bà bà chờ ban giám khảo lại là đột nhiên đứng lên đến cùng xảy ra chuyện gì rồi đám người nghị luận ở mỹ bạch diệp ngươi làm trái thi đ ấ uy q u ngươi có thể nào trước mặt mọi người giết người trung nhiên nam tử kia phương sĩ trưởng lao gấp giọng hát lớn trong mắt lóe ra nộ khí trước mặt mọi người giết người Giết ai rồi khán giả không hiểu ra sao nhưng rất nhanh bọn hắn minh bạch chỉ thấy kia cứng đờ bình nhất đao đột nhiên ngã xuống mà phần gáy của hắn chỗ xuất hiện một đạo sợi tóc dây đỏ máu tươi chậm rãi từ kia tuân ra bình nhất đao thân thể run dày hai lần trứng mắt trực tiếp chết đi、Soạn. t o à người t trào. Bình đánh chết Bạch rồi. Diệp, g g i n mất sao g i tư cách quyết tuyển, h m ngặt định, không quy phế được cùng h i n hồn, không tổn thương thể gây cút h c n xuống dưới một chút mãn g ra người cũng la ầm lên nhưng bọn hắn còn chưa nhiều giống hơn mấy câu một trận trầm muộn vỗ bản tiếng vang lên lại là hoài trường lão đấu trường dần tịnh a n h mắt tập trung ở kia trên người lão giả bạch diệp không có vi quy hắn gái này thuộc về phòng vệ chính đáng nộ sát hoài tai ngộ trầm giọng nói bình nhất đao áp dụng đánh lén thủ đoạn muốn giết bạch diệp điểm này lão giả ta đều nhìn ở trong mắt dưới tình huống đó bạch diệp nếu không p h ả n kích áp gặp sát hại mặc dù hắn đánh trả thủ đoạn có chút qua nhưng dựa theo quyết tuyển thi đấu quy tới nói hắn không có vi quy mọi người đều kinh ngạc thế mà không có việc gì hoài trường lão phương sĩ vội nói hoài tai ngộ giơ tay lên nhạc nói nhìn nhìn lại dứt lời người ngồi xuống mọi người ám n u ấ t nước bọn tiếp tục tranh tài hô tiếng vang lên xảo phượng có chút không biết làm sao nhìn trên mặt đất bình nhất đao thi thể lại nắm g nhìn k i a sắc mặt bình tĩnh thanh niên đột nhiên tim đập l o ạ n nàng lặng lẽ dò xét nhạc ra nhạc khinh vũ thời k h ắ c này nhạc khinh vũ phảng phất mất h ồ n phách ngơ ngác nhìn bạch dạ nhạc khinh vũ biết bạch dạ là cố ý hạ tử thủ mục đích đúng là muốn triệt để đoạn mất nhạc dương hào suy nghĩ hắn cái này là vì bao đáp ta sao nhạc k i n h vũ phấn môi cắn chặt đôi mắt có chút tư t á t chẳng biết tại sao nàng đột nhiên thật hy vọng bạch diệp dự tính ban đầu cũng không chỉ là vì báo đáp nàng k i n h vũ nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt nhạc dương hảo cơ hồ là giận tí mặt một đôi uy nghiêm mắt bị l ử a giận c h i ế m cứ bình nhất đao vừa chết nhạc gia đem không có chút nào xoay người hy vọng kế hoạch của hắn cũng toàn bộ thất bại cha nhạc k i n h vũ há to miệng không biết nói cái gì n h ư không phải là bởi vì ngươi gia hỏa này làm sao lại giết bình nhất đao ngươi sẽ trở thành nhạc gia tội nhân nhạc gia vốn nhưng lại xuất hiện huy hoàng lại lần nữa tại cái này thiên hoa thành bên trong c u ộ thời nhưng bởi vì ngươi hết t h ả đều xong nhạc lao tam cũng buồn bực tiếng nói nhạc k i n h vũ sắc mặt t r ắ n g bệnh hai tay khẽ run nàng rất cảm kích bạch diệp vì nàng làm hết thảy chỉ là bạch diệp giết b ì n h nhất ao ngăn cản nàng gả cho những n à y bị mời chào người h á không để nhạc gia triệt để mất đi xoay người cơ hội hiện tại nên làm cái gì nhạc k i n h vũ rung động nói mà đúng lúc này trên lôi đài lại lần nữa truyền đến thanh âm vương hạc lên đây đi vương hạc lại là nhạc gia tham chiến đại biểu nhạc dương hào con người tròn vo chẳng lẽ bạch diệp thật muốn đem nhạc gia đại biểu toàn bộ đào thải chương hai trăm bốn mươi bảy sinh tử chiến chương hai trăm bốn mươi bảy sinh tử chiến vương hạc nghe tới bạch dạ chi ngôn sắc mặt cứng đở b ở môi run dậy bốn phía hơn ngàn đạo ánh mắt đồng loạt hướng trên người hắn hội tụ tới vương hạc ngươi có chắc chắn hay không chiến thắng người này nhạc dương hào vội hỏi cái này ta ta thử một chút vương hạc cắn răng đứng dậy hướng lôi đài đi đến hắn cũng coi như là có chút danh tiếng người tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới nếu như liền lên đài dũng khí đều không có ngày sau còn như thế nào gặp người vương hạc mặc dù cực lực giữ vững tỉnh táo nhưng trong mắt bồi dối lại mảy may che giấu không được dù sao đối phương vừa rồi thế nhưng là giết người quyết tuyển bắt đầu x ả o phượng quét mắt vương hạc mở miệng nói ra người có ánh mắt độc đáo đã biết kết quả vương hạc nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm bạch dạ một hồi lâu thanh â m phát d u nói tới đi bạch bạch diệp để ta nhìn người thủ đoạn bạch dạ lắc đầu trực tiếp phóng đi một quyền đánh tới vương hạc thấy thế lại trực tiếp dọa đến hồn bất p h ụ thể vội vàng ngăn cản thế công đại loạn hắn cố giả bộ chấn định lập tức tan giã lộ ra nguyên hình đông người bị một quyền từ trên lôi đài d o n h số dưới dưới đài người nhao nhao lắc đầu vương hạc đã bị bạch dạ sợ vỡ mật đấu trí hoàn toàn không、có. căn bản không phải đối thủ bạch diệp thắng xảo phượng chết lạng hô nàng đã quên đây là bạch dạ thắng thứ mấy trận nhạc gia nhạc lâu bạch dạ chỉ vào nhạc gia bên kia đại biểu lại lần nữa mở miệng nói nhạc lâu sắc mặt đông nhiên trầm người nhạc gia hoảng bạch dạ đây là cố ý muốn nhằm vào nhạc gia a thời khắc này nhạc dương h ả o sớm đã hối hận vô cùng hắn nghiêng đầu sang chỗ khác chừng mắt nhạc lao tam h ậ n không thể một bàn tay đem mình cái này bất thành khí đệ đệ chụp chết lúc trước đuổi đi cái kia không có thiên hồn người chính là bạch diệp đúng hay không đại ca cái này nhạc lao tam túi đầu ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt nếu là bạch diệp đại biểu ta nhạc gia tham chiến cục diện sao lại là hiện tại cái dạng này so với nhạc khinh vũ nhạc dương hào hiển nhiên lại bị nhạc lao tam c h ọ c giận như bạch diệp vì nhạc gia mà chiến giờ phút này nhạc gia sớm đã vinh quang đời người quang diệu thiên hoa tuy nhiên lấy trước đó nhạc lao tam đối bạch dạ sở tác sở vi hắn há có thể không hận nhạc gia đại ca việc đã đến nước này ngươi giận ta cũng vô dụng bất quá chúng ta vẫn là có cơ hội nha nhạc lao tam quét mắt nhạc khinh vũ thấp giọng nói tiểu tử này đại biểu khinh vũ khiêu chiến hơn phân nửa là thích khinh vũ mặc dù g â cái mình nhất đau. nhưng nếu có thể đem bạch diệp kéo đến chúng ta nhạc ra trận dành đến chúng ta không phải là chiếm tiện nghi lớn nghe nói như thế nhạc dương hào lập tức hai mắt sáng lên đúng vậy à bạch diệp thế nhưng là vì khinh vũ mà chiến có lẽ còn có chuyện cơ cũng không chừng đông liên đại bọn hắn nói chuyện công phu này bên trong bạch diệp đã liên tiếp bại nhạc ra bốn người còn lại mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều đứng dậy hô lớn nói chúng ta bỏ quyền dù sao cũng đánh không lại bạch diệp không bằng dứt khoát một chút bỏ quyền miễn cho lên đài mất mặt kể từ đó nhạc g a lập tức toàn quân bị diệt người xung quanh nhìn xem nhạc dương hào cùng nhạc lao tam đều chế rêu không thôi. vẹn vẹn một người liền ép tới người nhạc gia không ngóc đầu lên được nhạc gia lần này quả thực mất mặt ném lớn nhạc dương hào vốn xấu hổ vô cùng nhưng nghĩ đến có cơ hội đem bạch diệp kéo vào nhạc gia trận danh o liền chịu đựng bốn phía trào phúng ngôn ngữ vẫn như cũ lưu tại trên sàn thi đấu người nhạc gia đều chiến bại bạch dạ hướng bên bờ lôi đài đi đến dự định rời đi mà đúng lúc này ban giám khảo hoại tài nộ đứng lên tầm mắt của mọi người soát soát hướng trên người hắn nhìn lại bạch diệp sơ tông dự khuyết h o i tai nộ nói trực tiếp hắng ném một khối lệnh bài màu trắng bạch dạ thông qua ban giám khảo xét duyệt ở đây vô số người đều dùng đến ánh mắt hâm mộ nhìn qua khối kia bay về phía bạch dạ lệnh bài không ít h ồ n giả đấu kỵ vô cùng đây là vinh dự biểu tượng a bạch dạ rỗi tay nắm lấy lệnh bài kia lại là nhìn lướt qua trực tiếp hướng hoài tài nộ ném trở về ta đối thứ này không hứng thú chính ngươi giữ đi cái gì hoài tài nộ s ữ n g sờ đám người càng là kinh ngạc không thôi người này thế mà cự tuyệt trở thành sơ tông bạch diệp ngươi làm sao lại cự tuyệt hoài tài nộ khó có thể tin từ sơ tông bảng thiết lập trở thành sơ tông đã là vô số hòn giả tha thiết ước mơ sự tỉnh tuy nhiên nhìn trùng sơ tông sử thượng liền không có ai cự tuyệt qua cái này khảo nghiệm lệnh sơ tông bất quá một hư danh cường giả chân chính dựa vào không phải tên tuổi mà là thực lực thứ này muốn hay không cũng không đáng kể bạch dạ nhật nói kẻ này thật n g ô n g cuồng hoài trường lão ngươi cho hắn sơ tông khảo nghiệm làm chúng ta đều còn có chút không tình nguyện nhưng hắn ngược lại tốt thế mà đừng c h â n ba ba khẽ nói nàng đối bạch dạ loại này không có thiên hồn người trở thành sơ tông dự khuyết là cực lực phản đối nhưng hoài tài ngộ lại cố chấp muốn cho cho hắn khảo nghiệm lệnh ngươi không muốn kia là lựa chọn của ngươi và tượng môn ta tuyệt sẽ không bắt buộc nhưng mà chúng ta sẽ căn cứ thực lực của ngươi tiến hành phép bài tỷ thẳng nếu thực lực của ngươi đạt tiêu chuẩn vẫn như cũ sẽ tự hành ghi vào thập nhị sơ tông bên trong chúng ta vạn tượng môn có nghĩa vụ bảo trì bản g danh sách nghiêm cẩn công chính hoài tai ngộ nói tùy ý bạch dạ n h ạ t nói hắn đang muốn đi xuống l ô i đ à i một thân ảnh đột nhiên vọt tại trước mặt hắn là mãn hồng long n g ư ơ i muốn đi đâu hắn s á c mặt băng lãnh giữ tận nói ngươi phế đệ đệ ta nghĩ đi thẳng một mạch ngươi còn chưa cùng ta quyết đấu đâu đám người chấn động mãn hồng long muốn xuất thủ cùng ngươi đấu bạch dạ lông mày nhữ lại cái này thi đấu trên đài vốn là có tổn thương thú n g chi là đệ đệ ngươi muốn phế ta trước đây ta phế hắn thiên kinh địa nghĩa bớt nói nhảm mãn hồng long băng l á n h quát một tiếng vọt lên lôi đài q u á t lăn đi lên ngươi muốn vì đệ đệ ngươi báo thủ bạch dạ n h ạ t nói động ta mãn ra người nếu để ngươi n ê n ngang đi ta mãn ra còn như thế nào tại thiên hoa đặt chân mãn hồng long xoay người hướng về phía ban giám khảo nói mời các vị trưởng lão làm chứng ta cùng bạch diệp thiết hạ sinh tử chi chiến trận chiến này không chỉ có quyết định ta cùng hắn ai đem tiếp tục lưu lại thi đấu trên đài cũng đem quyết định ta cùng hắn ai đem còn sống ai đem chết đi giao đấu luật bàn quyền cước không có mắt bạch dạ tổn thương mãn tôn chỉ có thể nói là ngoài ý mớn vì loại sự tình này mà tiến hành sinh tử quyết đấu không quá lý trí vẫn là dàn xếp ổn thỏa tốt hoài tai ngộ nói trưởng lao không cần khuyên mãn hồng long nghiêng đầu sang chỗ khác băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m bạch dạ ngươi không dám sao ngươi không cần dùng phép khích tướng ta không có trốn tránh dự định coi như ta không cùng ngươi đấu chỉ sợ ra cái này đấu trưởng ngươi vẫn như cũ sẽ tìm tới đã như vậy ngươi ta ngay tại cái này thi đấu trên đài giải quyết chuyện này đi bạch dạ trầm giọng nói coi như thông k á i mãn hồng long k h a nói bàn tay dâng lên một đạo hàn mang l u ồ lên một ngụm mỏng như thu thủy lạnh như đông tuyết bảo kiếm ra hiện tại hắn lòng bàn tay quanh mình người nín hơi ngưng thần hô hấp đều gấp sinh tử chi chiến a mãn hồng long là c h â n nộ đồ đần thế mà còn t i ế p chiến hắn đến cùng đang suy nghĩ gì a nhạc k i n h vũ gấp từ trên ghế nhảy dựng lên mãn hồng long cũng không phải mãn tôn chiêm diệu những nhân vật này thậm chí ngay cả bình nhất đao cũng không thể so sánh với hắn mãn hồng long thế nhưng là thiên hoa thành thành danh đã lâu siêu cấp thiên tài từ hắn mở ra thiên hồn một khắc kia trở đi cái này thiên hoa thành bên trong liền bắt đầu chuyển vang lấy tên của hắn mà mãn ra cũng bởi vì mãn hồng long viên này tân tinh của thời. Mà càng trở t nên lượng, đã có lực h ê m cường đại, o、so、ộ Hồ. thiên hồn chán ra hồn áp phong thích toàn bộ lôi đài nháy mắt chìm xuống mấy tấc Xoạt! đám người vang lên sôi trào thanh âm lục giai tuyệt hồn cảnh lục giai mãn hồng long thế mà có được tuyệt hồn cảnh lục giai thực lực hoa t a i ngộ trần bà bà cùng phương sĩ bọn người t r ừ n g lớn mắt một mực tính mắt mà trông thân tâm như dạ đứng dậy cái này mãn hồng long mới ba mươi tuổi không đến liền đã có được tuyệt hồn cảnh lục giai kinh khủng b ừ n nào dù là tần tân hồng vị này thiên hạ phong trẻ tuổi nhất trưởng lão cũng cảm thấy trên thiên phú có thể muốn thua đối phương một bậc chỉ dựa vào cái này hoàn cảnh mãn hồng long liền đã ủng có trở thành sơ tông dự khuyết tư cách trần b à bà nói phương sĩ gật gật đầu như mai hoa lĩnh lạc vân các các tông môn lúc này cũng kìm nén không được không kịp chờ đợi phái người đi tìm hiểu liên quan tới mãn hồng long tin tức bạch dạ mặc dù biểu hiện cường thế nhưng những tông môn khác đại biểu ý nghĩ cùng trần bà bà bọn người nhất trí đến cùng chỉ là cái không có thiên hồn người hoặc có lẽ bây giờ thể thuật cường đại nhưng qua tới mấy năm bạch dạ còn có thể là những người này đối thủ sao thể thuật trưởng thành t r mãn trạng, còn lâu mới có mới thể cùng trời hồn、so、sánh. Mãn hồng long một màn này tay lập tức dẫn đốt t o à n trường mọi người mong đợi nhìn xem mãn hồng long càng có người dầm dĩ gọi hò hét lần này bạch diệp giữ nhiều len ít nhạc dương hào c a o mày nói nhạc khinh vũ không ngừng hướng xảo phượng nháy mắt ra dấu hy vọng xảo phượng có thể tại thời khắc mấu chốt bảo trụ bạch dạ tính mệnh xảo phượng thở dài liên tục một mặt bất đắc dĩ hai vị này thực lực đều không giới nàng coi như nàng cũng can thiệp sợ cũng rất khó hai người đứng vững quyết tuyển bắt đầu xảo phượng thở ra một hơi hô ra mãn hồng long không chút khắc khí trên thân e o l kiếm hồn lực phản phất dọn nước rơi nhập trong đầm nước nhỏ vào trong không khí trong không khí lập tức tạo nên đại lựa vận sóng mà cỗ này vận sóng phun hướng tứ phương đồng thời càng đem quanh mình hết thể toàn bộ phá hủy những nơi đi qua không có một mặt cỏ khủng bố như vậy vừa ra tay chính là sát chiêu chương hai trăm bốn mươi tám ra mặt chương hai trăm bốn mươi tám Ra、mặt. mãn ặ t m hồng long kiếm nhìn như phong hàn sắp bén nhưng càng như thu thủy vô khổng bất nhập vô hình không thái bạch dạ thân hình đột nhiên động như một trận cuồng phong vây quanh mãn hồng long xoay tròn tường đạo khủng bố như vậy quyền ảnh không ngừng hướng hắn đánh tới tốc độ thật nhanh cứ việc trước đó bạch dạ cùng những người k i a lúc đối địch liền đã biểu hiện ra không tầm thường tốc độ nhưng chân chính cùng bạch dạ đối đầu mãn hồng long mới hiểu được người này đáng sợ lục thể của hắn thật giống như siêu việt tuyệt hồn cảnh cực hạn của con người bước ra một bước có thể đạt tới vận tốc âm thanh một quyền đánh tới có thể phá sơn hà tuyệt hồn cảnh người dùng tới hồn lực mới có thể mi tốt đối thủ đáng sợ cơ thể người này đến cùng là thế nào rèn luyện mới trở nên cường đại như thế bất quá liền xem như dạng này lại như thế nào người thương đệ đệ ta nhục ta mãn ra hôm nay không giết người ta mãn hồng lòng thể không bỏ qua thể thuật mạnh hơn có thể mạnh hơn hồn lực sao mãn hồng long trong lòng giữ t ậ n n g h i đến vội vàng ngăn cản mấy q u y ề n đột nhiên mũi kiếm hất lên thân kiếm cùng xoáy ỏng long long thân kiếm không ngừng chiến m i n h phía trên hồn lực ra bên ngoài tết ra tựa như nước sông lan tràn toàn bộ lôi đài thật thần kỳ hồn lực bạch dạ cảm giác mình tựa hồ rơi vào trong nước thân thể bị ngăn trở tiến lên động tắc cũng chậm rất nhiều mãn hồng long hồn lực thực tế quá thần kỳ bất quá hắn hồn lực cường độ cũng không như trong tưởng tượng như vậy khủng bố tuy là lục g a i lại là mới vào lục g a i người hồn lực vận dụng còn không tính vững chắc bạch dạ hư một tiếng mạnh mẽ thúc lực nắm đấm bộc phát ra một cơn gió lớn càng đem c ố này hồn lực xé mở thật giống như một quyền đoạt thủy mãn hồng long bóng nhân kinh chỉ thấy bạch dạ lăng không nhảy lên tốc độ bộc phát trở nên so trước đó nhanh hơn giờ khác này hắn mới đưa nhục thân cường độ chân chính dùng tới mãn hồng long hồn lực kiềm chế phản phất đối với hắn không có nửa điểm hiệu quả nguyên lực mãn hồng long lạnh kiếm nhất chuyển đầu đội trời h một cỗ băng xương chi khí t ử trong thân thể bạo phát đi ra hàn y hướng bốn phía lan tràn đại địa băng phong tuy nhiên bạch dạ thân thể tựa như nung đỏ khối sắt hàn y vừa mới dựa vào đến liền bị dung thành hơi nước hàn y trí chi chiến đấu sụp s ô i không sợ hãi nằm đấm tái xuất c u ố n bá khí tức ở giữa không trung n ở rộ đem mãn hồng long nguyên lực đều tách ra mãn hồng long ngay cả vung thất kiếm nhưng thân kiếm vừa mới tới gần bạch dạ liền bị quanh người hắn có một tầm không gì không phá thiết ý khó tiến nửa tớp mãn hồng long trái tim siết chặt vội vàng thu chiêu nhưng không kịp đông nắm đấm hung hăng nện ở mãn hồng long trên ngực hoa một tiếng chuyển ra mãn hồng long miệng bên trong trực tiếp phun ra một ngụm ân máu đỏ tươi kinh khí hoài tai ngộ lúc này triệt để c h ấ n kinh bao quát phương sĩ c h â n b à bà, bà t h ầ n tân hồng chờ một đám cừng giả rốt cuộc bình tĩnh không được một bên này rõ ràng là kinh khí một loại có thể so sánh hồn khí mạnh đại khí lực kinh khí ít nhất phải đi thể tu năm mươi năm mới có thể luyện thành không phải đại thành người không thể đạt tới thành bạch diệp tuổi còn trẻ sao sẽ có được kinh khí trần ba bà, bà thì thầm tuổi của hắn mất quá hai mươi có thửa nếu là cực kỳ tài bồi coi như đi không được hồn đạo có lẽ nhưng tại thể tu bên trên đạt tới một cái cao độ toàn mới phương sĩ ánh mắt lấp lóe đối bạch dạ tràn ngập tiền cảnh nếu như nói trước đó đám người đối bạch dạ đánh giá vẫn chỉ là dừng lại tại nắm nhìn thái độ kia hiện tại bọn hắn đã là không kịp chờ đợi muốn đem bạch dạ kéo vào tông môn không sai chính là kéo vào vạn t ư ợ n g môn vạn t ư ợ n g môn người cực ít chiêu tân cho dù là đánh giá sơ tông cũng rất ít hướng sơ tông ném ra ngoài cảnh ô liệu nhưng bây giờ vô luận là hoài tài ngộ vẫn là phương sĩ lại đều sinh ra thu nạ bạch dạ suy nghĩ bọn hắn phát hiện mình đối bạch dạ hiểu rõ thực tế quá phi diện người thua bạch dạ chắp tay sau l chỉ có ta chết rồi ta mới tính thua mãn hồng long nôn một n g ụ m máu nước đột nhiên cười ra trong mắt của hắn thấm lấy đ ạ c ý bạch diệp không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà như thế khủng bố chỉ là rất đáng tiếc ngươi vĩnh viễn cũng không thể chiến thắng ta ngươi bây giờ đã là ta trong lòng bàn tay đồ chơi ha ha ha cái này là ý gì bạch g i a hỏi nơi này là thiên hoa thành là ta mãn ra địa bàn ngươi thế mà còn dám đáp ứng cùng ta tiến hành sinh tử quyết đấu ha ha mặc dù thực lực ngươi rất mạnh nhưng đầu ó c rõ ràng không tốt lắm nha ngươi như dám ở chỗ này giết ta vậy ngươi tất nhiên đi không ra thiên hoa thành cho nên ngươi không có thể giết ta ngươi không thể thắng ta nếu không ngươi hẳn phải chết cho nên ngươi nhất định phải thua mãn hồng lòng cười lạnh nói ta như cự tuyệt cùng ngươi tiến hành quyết đấu ta ra đấu trường các ngươi mãn ra người liền sẽ bỏ qua ta sao bạch dạ hỏi lại đương nhiên sẽ không mãn hồng lòng cười nói vậy ta như không giết ngươi chẳng lẽ muốn chờ ngươi tới giết ta bạch dạ trong mắt thấm lấy nồng đậm s á c ý ta có thể đáp ứng ngươi chỉ phế ngươi hai tay lưu lại tính mệnh của ngươi ngươi xem coi thế nào mãn hồng lòng khỏe miệng giơ lên bất luận kẻ nào cũng sẽ ở loại này tiến tối lượng nan phía dưới lựa chọn bảo toàn tính mệnh hắn tin tưởng bạch dạ là cái thông minh ta nhìn ngươi căn bản không minh bạch tình cảnh của mình bạch dạ lắc đầu đem tay đ ẹ tại bên hông thanh kiếm bên trên hướng mãn hồng long đi đến mãn hồng long t i ê u d u n g cứng đ ở trái tim nhanh chóng nhảy lên bạch diệp ngươi nghĩ làm gì ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi bạch dạ khỏe miệng cũng dâng lên lại so mãn hồng long giữ t ậ n vô số ngươi là không có thể giết ta ngươi như giết ta mãn da tất sẽ không bỏ qua ngươi ngươi sẽ chết tại thiên hoa thành mãn hồng long cắn răng trầm giọng nói chỉ là một cái mãn da liền có thể dọa ta sao liền xem như thiên hạ phòng ta cũng không sợ thì sợ gì n g ư ơ i mang ra bạch dạ tiếng hử đột nhiên thân hình túi xuống thanh kiếm âm vang một thân một tấc thân kiếm thoát ly vỏ kiếm sắc ý từ bạch dạ trên thân lóe ra như hồng thủy phát tiết mãn hồng long sắc mặt phát ngưng giờ khác này bạch dạ triển lộ ra thực lực chân chính hắn mới hiểu được đối phương đáng sợ lục d i a i người lại bị một cái không có thiên hồn người bước đến loại tình trạng này dưới đài người trận to hai mắt khó có thể tin bạch diệp n g ư ơ i có thể bất tử mãn hồng long gấp giống nhưng ta muốn người chết bạch dạ lạnh leo mà nói t i ế n mang thiên a i mãn hồng long không còn dám lười biếng chút nào một kiếm đâm vào lôi đài thân kiếm cùng rung động tựa như kích thích dây đàn mỗi rung động một chút một cỗ kinh khủng kiếm ý liền gáo thét bay ra sụt sụt sụt sụt sụt kiếm ý lay động qua như lưới kiếm rút cắt lôi đài lập tức trở nên vết kiếm từng đống lôi đài xung quanh kết giới càng là dung chuyển bất ăn lung lay sắp đổ bạch diệp mãn hồng long gáo thét tất cả kiếm ý lại giống như sống tới đồng dạng đồng loạt hướng trì phóng đi bạch dạ đôi mắt ngưng lại tại kiếm ý xuất hiện sát na hắn liền cảm thấy cỗ này sát ý thân thể bỗng người lùi rơi chết đi cho ta mãn hồng lòng cùng thúc nguyên lực thân kiếm cùng rung động kiếm ý đem khóa chặt như dòng đánh tới nháy mắt tới gần trước mặt hắn ta cần lui bạch dạ sắc mặt băng lãnh đột nhiên k h ẽ n ó i trong tay thanh kiếm tạo nên tội khô lạp hủ kính khí chém xuống một kiếm như sấm chớp tầm ẩm từ nơi sâu xa dưới đài quanh mình người phản g phất nghe tới kinh thiên lôi mình phanh kiếm ý hoàn toàn bị kính khí xe rách thuần túy lực lượng hoàn toàn mãn lực bá đạo khí kỉnh không trộn lẫn nửa điểm h ư lực kia cỗ thiểm điện nháy mắt xuyên qua lôi đài đánh vào dập dởn không thôi kết giới bên trên loảng xo hô đài xung quanh người dọa đến vội vàng đứng dậy lui lại ban giám khảo nhóm đứng dậy lôi đài yên tĩnh trở lại mãn hồng long nháy mắt không đúc đ í c h mọi người phảng phất quên mất hô hấp kinh ngạc nhìn lôi đài bạch dạ đơn tay nắm lấy một thanh hiện ra thanh quang t r ư ờ n g kiếm mũi kiếm chỉ lên trời trên mũi kiếm còn hiện ra một tia đỏ thắm mãn hồng long rủ xuống đầu nhìn lồng ngực của mình nơi đó xuất hiện một đạo t r ư ờ n g đầu ngón tay lỗ máu mặc dù không lớn lại vừa vặn xuyên qua trái tim người thực có can đảm dê ta mãn hồng long không thể tưởng tượng nổi n g ầ đầu trong mắt tràn ngập trần kinh khó có thể tin chết trong tay ta đại nhân vật đến mại không hết ngay cả thiên hạ phong trưởng lão ta cũng dám giết ngươi đây tính toán là cái gì bạch dạ đem thanh kiếm thu hồi thiên hạ phong trưởng lão hắn vậy mà đều dám giết hắn là ai hắn đến cùng là ai mãn hồng long há to miệng trong mắt đều là hối hận cuối cùng nga xuống không nhúc đ í c h chết mãn hồng long lại bị bạch dạ giết mãn da người n h ẹ n họng nhìn chân chối hai mắt chừng to lớn thật lâu không người lên tiếng người này thực lực cường đại phong mang tất lộ ngược lại tốt có cá tính chiêm phi diễm nhìn thật sâu mắt bạch dạng hắn vốn là đem mãn hồng long làm vì lần này quyết tuyển đối thủ lớn nhất nhưng hiện tại xem ra hắn sai lần này thi đấu ngoạ hổ thằng long phải nghĩ biện pháp đem người này hút vào ta thiên hạ phong thần tân hồng âm thầm nói thực lực như thế các vị nhưng cho là hắn có thể đi vào sơ tông t h ứ mấy hoài tai ngộ đối bên cạnh trần bà b à bọn người hỏi đấu trường dần dần huyên áo mơ hồ trong đó phản phất có thể nghe tới một thanh â m chậm rãi vang lên từ từ lớn lên bạch diệp bạch diệp người này gọi là bạch diệp đúng hay không mọi người dần dần hô mở kinh ngạc g e o hò nhạc k i n h vũ miệm nh trong mắt lóe ra lệ quang người này là vì nàn g mà chiến khinh vũ nhạc dương hào đi tới mặt mũi tràn đầy hiền lành cùng lo lắng cha làm sao rồi nhạc khinh vũ cực ít nhìn thấy cha mình toát ra vẻ mặt như vậy cẩn thận hỏi n g ư ơ i n g ư ơ i nhất định phải nghĩ biện pháp đem người này lưu tại chúng ta nhặt ra nhạc dương hào nghĩa chính ngôn từ nói bạch diệp vì ngươi mà chiến hắn khẳng định là vừa ý n g ư ơ i ta liếc l à d á n g dấp cũng là tuấn tú lịch sự thực lực cường đại như thế tội còn trẻ lại đánh bại mãn hồng long thiên phú không gì sánh kịp khinh vũ trước đó tam thúc đối bạch diệp có chút hiểu lầm chờ một lúc ngươi thay ta hướng hắn nói một câu chớ có tổn thương hòa khí nhạc lao tam cũng rảy mặt chạy tới nhẹ nói cái này nhạc khinh vũ khuôn mặt hồng hồng thấp giọng nói những này chỉ là cha cùng tam t h ú c phỏng đoán bạch diệp chân chính tâm tư như thế nào ta thế nào biết hắn khẳng định là ư a thích ngươi chỉ cần ngươi nguyện ý quyết tuyển qua đi ta liền an bài cho các ngươi việc hôn nhân nhạc dương hào trịnh địa hữu thanh nói cha ngươi nhạc k i n h vũ vừa vội vừa tức hai người thấy cảnh này sao có thể không biết nhạc k i n h vũ tâm tư liết nhau âm thầm gật đầu cha bạch diệp giết mãn hồng long mãn ra người chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn ngươi phải nghĩ một chút biện pháp à? nhạc k i n h vũ tựa hầu nghĩ đến cái gì vội và nói yên tâm bạch diệp nếu chịu ở rể ta nhặt ra ta ha có thể để hắn có việc nhạc dương hào đứng lên nói bạch diệp đúng lúc này mãn ra người nao nao đứng dậy hướng lôi đài đi đến mãn hồng long thi thể bị nhấc xuống dưới n g ư ơ i có gan n g ư ơ i chuẩn bị gánh chịu mãn ra người lựa giận đi một mãn ra chấp sự ánh mắt băng lanh đối với trên lôi đài bạch g i nói hắn muốn giết ta ta liền không thể giết hắn các người mãn ra ngược lại tốt sinh bá đạo nếu có cái gì thủ đoạn xuất ra đi ta tiếp lấy là được bạch dạ nhật nói không sợ hãi chút nào ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch rồi trận này quyết tuyển bất quá là trời mới quyết đấu nhưng trời mới không phải cứng giả ngươi có thể đấu qua tuyệt hồn cảnh người ngươi đấu võ hồn cảnh người sao k i a chấp sự lạnh n h ạ t nói võ hồn cảnh ngươi cảm thấy ta chưa từng giết võ hồn cảnh người sao bạch dạ thần sắc b ă n g lãnh k h o a n lác liền ngươi còn giết được võ hồn cảnh người người kia khẳng định không tin người xung quanh cũng cảm thấy bạch dạ gái này ra châu thổi lớn võ hồn cảnh cũng không phải tuyệt hồn cảnh có thể so sánh một cái kia là trời một cái là đất há có thể giống nhau bất luận kẻ nào dám bởi vì thi đấu sự tình mà đối bạch diệp bất lợi chính là cùng ta thiên hạ phong người đối n ị c h đúng lúc này một thanh âm chuyên r a mọi người thuận mắt nhìn lại liền thấy tần tân hồng cùng thiên hạ phong người đứng dậy hướng bên này đi tới thiên hạ phong người lại vì bạch diệp ra mặt chương hai trăm bốn mươi chín ngươi suy nghĩ nhiều chương hai trăm bốn mươi chín ngươi suy nghĩ nhiều mãn ra chấp sự sửng sốt kinh ngạc nhìn xem đi tới tần tân hồng mọi người tần trường lão ngươi ta cùng bạch diệp là bằng hữu các ngươi nếu vì khó bằng hữu của ta chính là cùng ta đối n ị c h tân hồng tuy rằng trẻ tuổi nhưng dầu gì cũng là thiên hạ phong t r ư ở n g lão các vị nếu làm u ố n phật ta mặt mũi coi như tân hồng bỏ m ặ t chỉ sợ ta thiên hạ phong cũng sẽ không làm như không thấy thần tân hồng nghĩa chính ngôn từ nói biểu lộ cực kỳ nghiêm túc cái này mãn da người t r ở m ặ t có thiên hạ phong vì bạch dạ chỗ dựa đừng nói bạch dạ giết mãn da đ ạ i thiếu coi như chẳng mãn da gia, gia chủ mãn da người lại dám như thế nào chỉ là mãn da thả tại thiên hạ phong trước mặt quả thực giống như cự nhân trước mặt c o n k i ế n tần trưởng lão vì sao muốn đứng ra vì bạch dạ ra mặt bạch dạ nhìn chằm chằm tân hồng hỏi ta cùng ngươi không đánh nhau thì không quen biết chúng ta tính là bằng hữu bằng hữu gặp nạn ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn thần tân hồng khẽ cười nói nhưng ta cùng thiên hạ phong lại có thủ bạch dạ nhạt nói thần tân hồng nghe xong sửng sốt tần trưởng lão h ả o ý bạch dạ tâm lĩnh bạch dạ cùng mang ra người sự t ì n h tần trưởng lão không cần nhúng tay bạch dạ sẽ giải quyết bạch dạ lần này bất quá là còn nhạc cô nương â n t ì n h cái này tông danh quyết tuyển bạch dạ mảy may hưng thú đều không có thần tân hồng đến cùng là trưởng lão lòng dạ há có thể cạn nàng như vậy lấy lỏng khẳng định là có mục đích bạch dạ căn bản không muốn cùng thiên hạ phong bất luận kẻ nào dính vào quan hệ dù sao người phong chủ này còn như vậy tông môn lại có thể tốt đi nơi nào tần trưởng lão ngài cũng nghe đến là tiểu tử này không linh tỉnh ngài cần gì phải mặt nóng tiếp hắn mông lạnh mãn gia chấp sự giữ tận nói bạch diệp lúc này là chính ngươi muốn chết liền đừng trách chúng ta các ngươi mãn gia có chiêu thức gì xuất r a chính là làm gì lằng nhà lằng nhằng bạch dạ khẽ nói mặc dù mất hộ lực nhưng hắn tin tưởng bằng vào đấu ý một dạng có thể s ử xuất tử lòng kiếm chỉ là võ hồn cảnh người quả quyết lưu không được hắn ngươi có cái gì vào dám đối với ta như vậy mãn gia nói chuyện n g ư ơ i như có bản lĩnh bây giờ rời đi đấu trường mãn ra cao thủ đã tại chạy tới đây đến lúc đó ta nhìn ngươi còn như thế nào phép lối kêu mãn ra người lạnh n h ạ t nói ỉ vào bạch dạ ánh mắt run lên nhưng vào lúc này lại có người đứng dậy bạch diệp ngươi như nhập ta mai hoa lĩnh ta bảo đảm ngươi chu toàn mãn ra người đoạn không dám làm gì ngươi mai hoa l ĩ n h quản kiếm t r ư ở n g lão mở miệng nói mãn ra người thần s ắ c đ ọ c lại bạch diệp chỉ là mai hoa lĩnh tính là gì ngươi như nhập ta lạc vân các ta tiến các chủ làm ngươi thụ nghiệp tôn sư chớ nói một cái mãn ra không đáng kể bằng ngươi thiên phú ta lạc vân c á t nhưng tại trong vòng mười năm để ngươi tung hoành thiên hóa thành lạc vân c á t trương hải sinh cũng đứng dậy các ngươi mãn ra chấp sự sắc mặt tăng thành màu gan heo vạn không nghĩ tới mãn hồng long lại thành bạch dạ bàn đạp để hắn trở thành những n à y đại tông đại phái người trong mắt bánh trái thơm ngon đây chính là bạch dạ ì vào hiển nhiên không phải đối mặt đông đảo thế lực ném đi ra cành ô liu bạch dạ vẫn như c ũ không ngừng lắc đầu nhạt nói đa tạ các vị tốt ý tuy nhiên bạch diệp cũng không muốn gia nhập bất luận tông môn gì. mọi người lắc đầu thở dài ánh mắt còn lộ ra khát vọng nhưng vào lúc này trận trận tiếng cười to chuyển đến ha ha, ha. nhạc gia chủ người cái này là ý gì quản kiếm trầm giọng hỏi bạch diệp tham dự tông danh quyết tuyển là vì nữ nhi của ta nhạc khinh vũ chỗ chiến cái này không rất rõ ràng sao nhạc dương hào cười tiếp theo quay đầu đối bạch dạ nói bạch diệp trước đó là bá bá đối ngươi có chút hiểu lầm ngươi không muốn để vào trong lòng dạng này ngươi đi t r ư ớ hướng vạn tượng môn người muốn về sơ tông dự khuyết tư cách lệnh sau đó theo ta về nhạc gia ngươi cùng khinh vũ châu liên bích hợp chính là một đôi người ngọc bà ba sẽ đích thân cho các ngươi chủ trì hôn lễ thành toàn các ngươi hai chuyện tốt mọi người bừng tỉnh đại ngộ tình cảm lạ như thế này a nhạc gia chủ ngươi có thể tìm cái con rể tốt ta bạch diệp thiếu niên anh hùng phối hợp khinh vũ tiểu thư quả nhiên là trời đất tạo nên nhạc gia chủ đến lúc đó tới cửa lấy chén rượu mừng ngài không nên cự t u y ệ ta người xung quanh đã bắt đầu không kịp chờ đợi chúc mừng như nhạc gia có bạch diệp quật khởi là chuyện sớm hay mượn nhưng phía sau nhạc k i n h vũ lại gấp sắc mặt v à mừng nàng bước lên phía trước vội la lên cha đừng nói đừng nói cái gì đừng nói đây chính là chuyện tốt khinh vũ ngươi hẳn là cao h ứ n g m ớ i đúng nhạc dương hào cười nói khinh vũ tiểu thư hơn phân nửa là xấu hổ ha ha cái này rất bình thường bạch công tử tuấn tú lịch sự tin tưởng vợ ý hắn cô nương nhiều đi mọi người trêu chọc nhạc gia chủ ngươi chỉ sợ phải thất vọng ta đối khinh vũ tiểu thư cũng không có cảm giác nào đúng lúc này một mực trầm mặc bạch dạ đột nhiên mở miệng nói nhạc dương hào khuôn mặt tươi cười lập tức cứng đờ cái này nhạc lao tam cũng là một bộ không biết làm sao dáng vẻ mọi người bỗng nhiên kinh ngạc cùng nhau nhìn qua bạch dạ ta trước đó nói ta tham gia quyết tuyển bất quá là vì hoàn lại nhạc cô nương chỉ thế thôi ta cùng nhạc cô nương là bằng hữu nhưng cũng không có nghĩa là ta cùng ngươi nhạc gia liền có quan hệ ngươi nhạc gia sống hay chết không liên quan gì đến ta ngươi nếu muốn dựa vào nhạc cô nương c h ó i cha ta chỉ sợ ngươi đánh sai bản tính bạch dạ lạnh n h ạ t nói nhạc dương hào bờ môi run rẩy khó có thể tin nhìn xem bạch dạ nhạc khinh vũ cũng sửng sốt trong đầu tràn đầy thất lạc mặt khác ta hy nhìn các ngươi người nhạc gia không muốn cưỡng bách nữa n h ạ cô nương gả cho nàng không thích người nếu không tự gánh lấy hậu quả không muốn cho rằng ta sẽ xem ở khinh vũ trên mặt mũi mà bỏ qua ngươi nhặt ra các ngươi trong mắt ta chẳng phải là cái gì bạch dạ l ệ n h nhạt nói trực tiếp q u a y người cũng mặc kệ thi đấu sự tình có thể hay không tiếp tục tiến hành trực tiếp hướng bước ra ngoài đám người kinh ngạc mà trông nhạc dương hào tức hồn h ệ n giơ tay lên run dậy chỉ vào bạch dạ b ó n g lưng ngươi ngươi mãn ra chấp sự đối người bên cạnh trao đổi hạ ánh mắt đám người hiểu ý lặng lẽ rời đi bạch diệp rời trận thi đấu sự tình lấy tuyển hào phương t ứ c mở lại hoai tay ngộ thở dài mở miệm nói ra nhưng rất nhiều người đã là không yên lỏng bị kia rời đi thanh niên hấp dẫn n h ạ c khinh vũ mở rộng bước chân hướng bạch dạ đuổi theo nghe tôi bạch dạ nàng cảm giác trong đầu trống r ỗ n g nhưng tỉ mỉ nghĩ lại liền thoải mái dù sao nàng cùng bạch dạ nhận biết thời gian không tính quá lâu bạch dạ có thể làm được điểm này đã coi như là xứng đáng nàng tần tân hồng ánh mắt dạng dỡ nhìn xem rời đi bạch dạ không biết đang suy nghĩ gì trường lão cứ như vậy để hắn rời đi sao mấy người các ngươi lưu lại những người khác đi theo ta bạch diệp hẳn phải biết mãn ra người còn lại đối phó hắn nhưng hắn lại như thế lời thề x o n xác chỉ sợ có cái gì ủ vào lại đi xem hắm một chút còn có thủ đoạn gì nữa tần tân hồng dứt lời cất bước đ Những tông m ô n khác tú tài lại c n gật có nghĩ như gật đầu lần này cần xác định sơ tông bạch dạ là có hay không chết rồi như hắn chết rồi chúng ta liền phải lần nữa sắp xếp định thứ năm nhân tuyển không qua lo được ta nhìn hắn chết tốt nhất cái này thập nhị sơ tông nghe nói có một nửa là chết ở trong tay hắn nếu không có hắn chúng ta cũng sẽ không như thế mệt mỏi một đệ tử biễu la hét nhưng vừa mới nói x o n g h ạ liền bị tú tài hung hăng chừng mắt liếc ngầm miệng đệ tử kia toàn thân run lên vội ô quyền mời chấp sự thứ tội ngươi có thể xem nhẹ một cao thủ nhưng t u y ệ t không thể coi thường một thiên tài loại lời này về sau không được nói lung tung như truyền đến bạch dạ trong hai chắc chắn vì vạn tượng môn ta dẫn họa tú tài trầm giọng nói vạn tượng môn ta tuy rằng có khác tại những tông môn khác nhưng thực lực t u y ề n không tinh yếu chấp sự làm gì lo lắng một hậu sinh cho dù là sơ tông thứ nhất lại có thể thế nào một bên khác đệ tử nhịn không được mở miệng nói các ngươi hiểu cái gì tú tài lắc đầu khe nói các ngươi cũng biết tám mươi năm trước vạn tượng môn ta kinh lịch kia trưởng kiết nạn tám mươi năm trước kiết nạn các đệ tử l i ế c nhau lắc đầu thôi được kia là người thế hệ trước kinh lịch sự tình các ngươi không biết đương nhiên bất quá ta có thể nói cho các ngươi một chút tú tài nhặt nói lâm vào hồi ức tám mươi năm trước vạn tượng môn ta t r e o chọc một cường giả tuyệt thế cường giả này thủ đoạn thông tin thực lực có thể xưng đăng phong tạo cực mà lúc kia môn chủ vừa lúc không tại trong tông môn tông môn mấy vị trưởng lão liên thủ chiến cường giả kia lại bị cường giả kia nhất cử đánh bại trận chiến kia vạn tượng môn ta tử thương mấy trăm người trưởng lão càng hao tổn bốn tôn mà cường giả kia lại lông tóc không t ổ n hao bằng vào thực lực của hắn muốn san bằng vạn tượng môn tất nhiên dễ như trở bàn tay coi như môn chủ trở về sợ cũng không làm gì được hắn các đệ tử nghe tiếng kinh hô không thôi hao tổn bốn tôn trưởng lão cái này cần trải qua kiếp nạn như thế nào mới có thảm như vậy đau tổn thất kia tông môn là làm sao vượt qua kia trường kiếp nạn một đệ tử vội hỏ là một vị đã từng sơ tông tú tài trầm giọng nói một vị đã từng sắp xếp đến sơ tông bảng thứ chín sơ tông vừa lúc đi qua quần tông vực đi ngang qua vạn tượng môn ta cố ý trước tới bãi phòng vị tia sơ tông chỉ là thứ chín sơ tông tuy nhiên hắn vừa xuất hiện lại một chiêu xóa bỏ cường giác kia tia sơ tông thực lực đến tột cùng đến loại tình trạng nào cho dù là ta hiện tại hồi tưởng cũng không thể biết được tú tài hít một hơi thật sâu trong mắt còn lóe ra rung động lúc kia hắn cũng bất quá là tông môn một phổ thông đệ tử mà thôi chung q u n h vạn tượng môn người ngay xong trên mặt đều là trấn kinh chấp sự ngài nói đều là thật ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi một năm sau mười năm sau đâu hắn bằng vào thiên phú lên cao đến đỉnh thành tựu bất thế tạo hóa ngươi nên như thế nào vì ngươi khi đó đối với hắn bất kính phụ trách các đệ tử dừng lại cầm như hến không còn giám ngữ cho nên vạn tượng môn ta người đối sơ tông đều là tất cung tất kính không dám có chút lời ư biếng hiểu chưa đệ tử minh bạch đám người tiếp tục đi tới nhưng vào lúc này đại lượng đám người đột nhiên từ bên cạnh bọn họ xuyên qua là thiên hoa thành mãn ra người một đệ tử nhận ra những người này phục sức liền nói ngay phương hướng của bọn hắn tựa như là hội trường tú tài cóc mày thấp giọng nói mau đi xem một chút đám người bước nhanh mà giờ khác này bạch dạ một thân một mình vừa mới đi ra khỏi đấu trường liền bị đại lượng v ọ t tới mãn ra người vây quanh một lượng hào hoa xa giá hướng bên này lai tới không ít cây vân mã khí tức kinh khủng hồn giả cũng đã đổi tới những người này đều là mãn ra tinh、nguyện. t mắt m mọi người toàn bộ tập trung ở kia từ đấu trường bên trong đi ra người trẻ tuổi chương hai trăm năm mươi tú tài đến chương hai trăm năm mươi tú tài đến ra đấu trường bạch dạ đột nhiên đứng v ữ n g hai mắt đóng lại bốn phía dung chuyển hồn lực cùng sát ý tưởng như đao cắt diễn tấu ở trên người hắn mãn ra một nửa cao thủ cơ hồ toàn bộ xuất hiện mãn hồng long làm mãn ra đệ nhất thiên tài là mãn ra tương lai cùng hy vọng nhưng ngày hôm nay hắn lại bị bạch dạ bóp chết ở đây mãn ra người há có thể nuốt xuống khẩu khí này mãn ra người bước nhanh vào tới hiện một nửa hình tròn hình đem bạch dạ vây chật như nêm tối từng thanh, từng thanh sáng loáng trường kiếm trực tiếp rút ra bạch d i ệ p còn nhi tử ta mệnh đến tiếng gầm gừ p h ẫ n nộ trong đám người tạo nên k i a xa hoa xa giá bên trong nhảy ra một lưng hùm vai gấu quần áo hoa lệ nam tử nam tử hai mắt đỏ bừng sắc mặt g i ữ tợn ra xa giá liền bước nhanh hướng bạch dạ phong đi hắn thực lực đáng sợ tế ra hồn thế nghiền ép bạch dạ y đổ để chi k h u p h ủ nhưng bạch dạ bất động tựa như núi cao vững chắc vô song quỳ xuống cho ta mãn giang sơn giống giận quỳ xuống bốn phía mãn ra các cao thủ nhau nho quát tiếng gầm trấn thiên nhưng hắn vẫn như cụ không nhúc nhích tí nào đối mặt còn hùng không lộ nửa phần vẻ sợ hãi ta dựa vào cái gì quỳ bạch dạ mở hai mắt ra từ t ô n nói chỉ bằng ta mãn ra chính là thiên hoa thành đệ nhất gia tộc chỉ bằng ta có đưa ngươi tùy ý xóa đi thủ đoạn mãn giang sơn thanh nhem âm trầm mắt lộ ra h u n g quang ta bạch dạ từ khi đi ra đại hạ gặp qua vô số cường giả nhưng cho dù là thực lực mạnh ta vô số người cũng đừng có thể để cho ta khuất phục con của ngươi nghĩ muốn giết ta ta liền giết hắn ngươi nếu muốn vì bọn họ báo thủ chỉ có một con đường đó chính là lập tức độc thủ trừ cái đó ra cái khác hết thảy đều là dư thừa bạch dạ hai mắt dần dần chầm ngưng khoe miệng cũng tràn lên từng tia từng tia g ữ tật ý ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt m ã n giang sơn khuôn mặt c h ầ m xuống gầm nhẹ nói cho ta đánh gãy chân hắn vâng một h ồ n giả lập tức xông lên phía trước một cước đạp hướng bạch dạ đầu gối nhưng chân còn chưa tiếp cận bạch dạ đột phi một cước h u y ể n t ự g như tia chớp đạp hướng tia đầu người phanh người kia lăng không ba trăm sáu mươi độ bắt đầu bay vòng vòng sau đó trùng điệp cẳng xuống đất tiếng rên gì đều không có trực tiếp mất đi xem xét kia bị đạp địa phương vết lom xuống dưới một khối lớn người cũng không biết sống hay chết mạn giang sơn giận tí mặt hắn hét lớn một tiếng đều không nên độc thủ để cho ta tới thân trả người này thành ấ mãn ra người cùng nhau t ố i lui mãn giang sơn lúc này là c h â n nộ hắn như tự mình động thủ rất hiển nhiên là muốn đem bạch dạ h ả o h ả o tra tấn một phen lại giết hắn người xung quanh đều hướng bạch dạ quăng tới đồng tình á n h mắt đắc tội mãn g i a người cái này to lớn thiên hoa thành ai có thể cứu hắn dừng tay lúc này một tiếng khét đều vang lên mọi người thuận âm thanh nhìn lại liền thấy nhạc khinh vũ dẫn mấy tên thân tín ra vệ chạy tới nhạc khinh vũ chạy tới lại không chút do dự quỷ gối mãn giang sơn trước mặt cầu xin đầy bà bá việc này đều từ k i n h vũ gây nên mãn hồng lòng cái chết cũng là từ k i n h vũ một tay tạo thành Cũng bạch dạ không quan hệ như đầy bá bá cần bản đàn dao khinh vũ nguyện một mình gánh chịu còn xin đầy bá bá thả bạch dạ dứt lời nàng lại b á i xuống dưới bạch dạ sửng sốt nha đầu này quá ngu bạch dạ lắc đầu thở dài tuy nhiên mãn giang sơn lại không cảm kích chút nào thư lệnh nói nhạc ra nha đầu cầu tỉnh ngươi khi ta mãn giang sơn là ai x ú i n h a đầu c ú t sang một bên đừng nói là ngươi tới đây cầu tỉnh liền xem như cha ngươi nhạc dương hào tên phế vật kia tại cái này cũng không giữ được bạch diệm nhạc k i n h vũ sắc mặt tái nhật nhưng rất nhanh nàng bị bạch dạ kéo lên bạch dạ ngươi mau mau quỳ xuống cầu xin mãn bá bá tha thứ đi nhạc khinh vũ còn không chịu từ bỏ vội nói cầu xin hắn tha thứ bạch dạ xứng sở n g ư ơ i quá xung động vì sao muốn giết mãn hồng long mãn hồng long là mãn da hy vọng n g ư ơ i giết hắn mãn da tuyệt sẽ không bỏ qua n g ư ơ i hiện tại vô luận như thế nào đều muốn giữ được tính mạng chớ để ý cái gì tôn nghiêm hoặc mặt mũi mau mau quỷ xuống đi nhạc khinh vũ vô cùng nóng nảy kỳ thật nàng c à n g khí bạch dạ thế mà cự tuyệt những cái kia đại tông đại thế mời nếu có những tông môn kia che chở một cái mãn da ha có thể làm gì bạch dạ không cần bạch dạ lắc đầu cười nói dựa vào mãn giang sơn một cái võ h còn lưu không được ta ngươi không n g t hồn đều không có sao có thể tự tin như vậy nhạc khinh vũ sắp bị bạch dạ tức i ê n vội la lên ngươi có lẽ có thể đánh bại tuyệt hồn cảnh người nhưng võ hồn cảnh người không giống với tuyệt hồn cảnh võ hồn cảnh người có thể rời núi lớp biển tay mở đại địa một hơi liền có thể đem phong ốc tội nã ngươi chỉ có mã lực tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn bạch dạ ngươi thiên phú tốt như vậy như chết ở chỗ này hà không di hận vận năm nếu ngươi chịu cúi đầu bảo toàn tính mệnh về sau chờ ngươi thực lực cường đại lại đến báo thủ có cái gì không được khinh vũ ngươi sai bạch dạ lắc đầu nhạc nói ta giết mãn hồng lòng mà lại thụ hoại tài nộ ban thưởng sơ tông dự khuyết tư cách lệnh ngươi cảm thấy ta coi như quỳ xuống mãn ra người liền sẽ bỏ qua ta sao nói không sai chớ nói ngươi quỳ xuống đến coi như ngươi ở trước mặt ta tạ tội tự sát ta cũng phải đem thi thể của ngươi thiên đao v ạ n quả để tiết mối hận trong lòng ta mãn giang sơn lệnh leo nói nhạc khinh vũ n ố c thế cục đã không phải là nàng có thể thay đổi mà lúc này lại có một đám người chạy ra mai hoa linh quảng kiếm lạc vân các trương hải sinh thiên hạ phong tần tân hồng liền ngay cả nhạc gia nhạc dương hào mấy người cũng đến trừ cái đó ra còn có mấy tên vạn t ư ợ n g môn đệ tử nhìn thấy những người này đến mãn giang sơn sắc mặt có chút không dễ nhìn bất quá những người này vẫn chưa tỏ thái độ liền chứng minh bọn hắn vẫn chưa che chở bạch dạ mãn giang sơn không còn dám kéo dài khẽ quát một tiếng c u ầ n c u ộ n hồn lực như lôi đình tại quanh thân khuấy động ngay sau đó thả người nhảy lên một trưởng bình lên hướng bạch dạ vô tới chết đi cho ta mãn giang sơn g ầ m thét trưởng ép rơi xuống đại địa vỡ ra hồn lực lực phá hoại trực tiếp chấn vỡ bạch dạ hết thẻ chung quanh bạch dạ cẩn thận nhạc k i n h vũ gấp hô không cần võ hồn cảnh lại như thế nào hắn muốn chiến vậy liên chiến bạch dạ quát thả người vọt lên một quyền hướng mãn giang sơn đánh tới toàn thân gân cốt tại thời khắc này toàn bộ mở rộng ra đến đ ầ u ý c ù n g t i ế t người như lợi kiếm ra khỏi vỏ một quyền đụng tại mãn giang sơn quyền phong bên trên đông một quyền một trưởng tôn ra một cỗ khí vỏng lực lượng hủy diệt nổ tung hai người tách ra bạch dạ thân thể lập tức hướng về sau rơi xuống tuy nhiên mãn giang sơn thân thể cũng có chút hướng về sau lay động lại bị bạch dạ đánh lui rồi bạch dạ hai chân rơi xuống đất khi bàn chân đụng vào đại địa một nháy mắt trên thân khuấy động lực lượng lập tức chuyển đến mặt đất t m ầm toàn bộ mặt đất đều hạ xuống bãi tấc toàn bộ thiên hoa thành đều chấn động bạch dạ thân thể còn rung động nhưng sau một lát người liền ổn định một màn này rơi vào tần tân hồng quảng kiếm trương hải sinh bọn người trong mắt c h ậ t cảm thấy kinh vi thiên nhân người này có thể cùng võ hồn cảnh người so chiêu quảng kiếm thì thầm mặc dù bạch dạ một trưởng này tiếp rất m i ế n cưỡng thậm chí còn bị thất thế khả năng chính diện đón lấy mãn giang sơn một cách này liền đầy đủ chứng minh hắn tư bản nguyên lai、like、hắn không riêng thiên phú kinh người thực lực đồng dạng đáng sợ trong lòng mọi người thầm nghĩ mãn giang sơn càng là chấn động vô cùng một quyền kia lực đạo hắn cảm giác chịu vô cùng rõ ràng cho dù là tuyệt hồn cảnh người đều có rất ít người có thể gồm nhiều mặt lực lượng như vậy tuy nhiên cái này không có thiên hồn gia hỏa lại có được khó trách long nhi sẽ chết ở trong tay hắn người này quả nhiên không thể coi thường mãn giang sơn cắn răng nhưng trong lòng càng thêm kiên định xóa đi bạch dạ suy nghĩ dạng ngày người như hôm nay chưa trừ diện ngày sau tất thành mãn gia hỏa lớn không tiếp bất cứ giá nào đ ề u muốn đem hắn xóa đi tại đây phát sinh chuyện gì rồi đúng lúc này một đám người hướng cái này đi tới cầm đầu một giữ lại một nắm sợi dâu nam tử trung niên quét mắt quanh mình khí thế hùng hổ mãn ra người nhún mày mở miệ nhìn n g ư ờ i nọ đến mọi người đều mặt lộ vẻ n g h i hoặc nhưng khi nhìn thấy trên người người này mặc vạn tượng môn phục sức lúc từng cái giật mình nguyên lai là vạn tượng môn người lúc này vạn tượng môn tại sao lại người tới rồi mà lại người này là một bộ mặt l ạ hoác lại không có mấy người gặp qua tần tân hồng dù vì thiên hạ phong trưởng lão nhưng nàng kế nhâm trưởng lao thời gian ngắn ngủi lại cũng chưa thấy qua người này tuy nhiên bên này mấy tên vạn tượng môn đệ tử lại là vội vã chạy tới thân s ắ c kính cẩn động tác lo lắng bận bịu đối bên này làm tử trung niên bái q u y n làm lễ đệ tử gặp qua chấp sự đại nhân a nguyên lai là vạn tượng môn một gã chấp sự a quản kiếm nhạt nói cũng liền không quan trọng tại rất nhiều gia tộc thậm chí là tông môn thế lực bên trong chấp sự chỉ là cái chân chạy việc cần làm cũng liền so đệ tử cao hơn một chút không có địa vị gì có thể nói tuy nhiên người này lại là tung người xuống ngựa và điệu hướng bạch dạ kia đi đến nguyên lai、like、là bạch sơ tông quá tốt rồi bạch sơ tông n g ư ơ i không có việc gì thuận tiện trung n i ê n nam tử kia nhìn thấy bạch dạ hai mắt tỏa sáng cười ha hả đi đến hướng về phía bạch dạ làm lễ bạch dạ lông mày níu lại quay đầu mà nhìn nghi nói tú tài chính là tại hạ tú tài cười nói bạch dạ chưa chết hắn nhưng không đơn thuần là cao hứng càng nhiều sự t ì n h rung động căn cứ tình báo của hắn bạch dạ lần này xung đột đối tượng chính là quần tông vực bá chủ thiên hạ phong lang thiên ngai tuy nhiên có thể tại lang thiên ngai dưới tay còn sống thiên phú của người nọ đến tột cùng cỡ nào kinh người tú tài đ ả o mắt hạ bốn phía nhìn thấy cái này kiếm trương nô bạt cảnh tượng như n h ữ mày bạch sơ tông những người này ngươi vị vạn tượng môn bằng hữu ta khuyên ngươi tốt nhất cách nơi này người xa một chút nếu không chờ một lúc ta chạm người này làm bị thương ngươi còn xin đừng nên mặc quái lúc này mãn giang sơn đi tới trầm giọng nói bốn phía mãn ra người đủ bước tới nào có thể đoán được mãn giang sơn vừa mới nói hết lời bên cạnh vạn tượng môn đệ tử lập tức cuốn mở lớn mật dám đ u ô i chấp sự đại nhân vô lễ mãn giang sơn xứng sở lại nhìn thấy vạn tượng môn các đệ tử từng cái c ă m tức nhìn mãn giang sơn tựa như bọn hắn d a n h giới cuối cùng bị làm tức giận nhìn thấy cái này cảnh tượng tất cả mọi người mắt t r ò n váng chỉ là một cái chấp sự mà thôi sao cái này vạn tượng môn người phản ứng cường liệt như vậy mà đúng lúc này đấu trường chỗ cửa lớn hoài tài ngộ trần bà bà chờ vạn tượng môn trưởng lão lại nhau nhau đi ra hướng tú tai đi tới đám người bộ pháp vội vàng không dám chút nào lãnh đạo bái kiến chấp sự đại nhân tất cả trưởng lão nhao nhao hướng tú tài làm lễ mọi người thấy thế tinh vi thiên nhân đừng nói là cái này tú tài tại vạn tượng môn bên trong địa vị lại so trưởng lão còn m u ố n cao các vị trưởng lão mau mau xin đứng lên tú tài vội nói nhưng không có vội vã cùng hoài tài ngộ bọn người h à n u y ê n mà là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem b ệ c h dạ hỏi bạch sơ tông ngài đây là chuyện gì xảy ra chương hai trăm năm mươi mốt khiêu chiến võ hờ cảnh chương hai trăm năm mươi mốt khiêu chiến võ h n cảnh hoài tài ngộ bọn người đối cái này tú tài cung kính như thế có thể thấy được hắn tại vạn tượng môn bên trong địa vị cỡ nào ưu việt tuy nhiên thân phận này bất phàm tú tài lại đối bạch diệp thái độ cũng là như thế t ô n kính trong lúc nhất thời người xung quanh đều t r ò n váng cái này bạch diệp đến cùng là ai quyết tuyển bởi vì bên ngoài tranh đấu mà bị tạm thời bỏ dở nhạc r a cùng thiên hoa thành gia tộc người nhao nhao đi ra khi thấy hoài tài ngộ tú tài đám người một màn ngày lúc trong mắt của hắn cơ hồ muốn từ trong hốc mắt đục tới cái này lai lịch không rõ không có thiên hồn tiểu tử đừng nói là là nơi nào đi ra đại nhân vật đa tạ tú tài đại nhân quan tâm đây chỉ là bạch dạ một điểm việt tư bạch dạ ô n quyền vạn tượng môn bên trong hắn đối tú tài vẫn là rất có hảo cảm như những người này nghĩ đối bạch sơ tông bất lợi tú tài định sẽ dốc toàn lực t ư ơ n g trợ tú tài mở miệng nói tại đặc biệt tình hồ giới vạn tượng môn là có nghĩa vụ bảo hộ sơ tông an n g uy nhưng không gặp qua độ đi che chở dù sao tu hồn con đường gian g n uy vô cùng sơ tông là đang không ngừng trong rèn luyện trưởng thành n h ư vạn tượng môn quá độ che chở ngược lại sẽ hại sơ tông nhưng coi như trước tình thế đến xem tú tài cũng không cho rằng đây là tu hồn trên đường nên gặp phải gian g n uy nghe được tú tài mở miệng mãn giang sơn sắc mặt giống như gand heo cực kỳ khó coi vạn tượng môn các vị đại nhân đừng nói là làm ấn hộ hạ người này mãn giang sơn cắn chặt hàm g i n g hỏi hoài chứng lão chuyện đã xảy ra như thế nào tú tài không có vội vã trả lời mà là hỏi thăm bên cạnh hoài tài ngộ một đám hoài tài ngộ làm lễ đem chuyện đã xảy ra nguyên bản g i ả n g thuật không thiên vị bất kỳ bên nào tú tài nghe tiếng nhẹ gật đầu mãn hồng long tài nghệ không bằng người bị bạch sơ tông chém tới đây có gì có thể nói ngược lại để tú tài kỳ quái là bạch sơ tông ngài đã là sơ tông thứ năm vì sao còn muốn tham gia cái này tông giành quyết chọn thi đấu sự tình sơ tông thứ năm đám người nghe được câu này lỗ t hai nhao nhao dựng thẳng lên nhạc dương hào kinh ngạc không thôi thần tân hồng thì sắc mặt k ị biến mãn giang sơn nhữ mày nhìn chằm chằm tú tài t r o m g i ọ n g nói chấp sự đại nhân ngài nói cái gì người này sơ tông bảng thứ năm bạch sơ tông chiến bại thượng nhiệm thứ năm hàn giang lăng công từ lúc ta ngay tại hiện trường việc này còn có thể là giả tú tài lên tiếng cái này đây không có khả năng mãn giang sơn kinh ngạc đã có mười bảy cái tông môn đại biểu đến vạn tượng môn ta hỏi thăm bạch sơ tông tin tức lại cố ý thu nạp bạch sơ tông cái này mười bảy cái tông môn đã xem bạch sơ tông coi là tông môn người ngươi nếu dám đối bạch sơ tông bất lợi ta dám căn đoan ngày mai cái này thiên hoa thành bên trong liền sẽ không còn có mãn ra leo lên sơ tông bảng đều là vạn người không được một thiên tài nhưng đại bộ phận sơ tông đều có tông môn mà giống bạch dạ loại này tiến vào trước năm lại không tông môn người đã là các lộ môn phái cao tầng trong mắt bánh trái thơm ngon bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào có được bạch dạ thay bạch dạ quét dọn mấy cái cái đinh trong mắt loại chuyện này tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt tiếp sức khí m ã n giang sơn nghe xong sắc mặt k ỳ biến sơ tông vi danh hắn tự nhiên nghe qua nhưng hắn vạn không nghĩ tới người trẻ tuổi này đúng là xếp hạng thứ năm sơ tông không có khả năng ngươi nói người này là bạch dạ nhưng vì sao hắn không có thiên hồn theo ta được biết xếp hạng thứ năm bạch dạ có được bốn tôn thiên hồn thiên phú trấn kinh thế nhân trên người người này lại không một chút hồn lực tú tài đại nhân ngươi có phải hay không tính sai rồi đúng lúc này quản k i ế m đứng dậy phát ra chất vấn cái này tú tài cũng không biết trả lời như thế nào đích xác hắn k h ẽ rửa gần bạch dạ liền phát hiện điểm này bạch dạ vốn nên có được bốn tôn thiên hồn hồn lực cực kỳ nồng độc nhưng hắn hiện tại căn bản không cảm giác được nửa điểm hồn lực ta bốn tôn thiên hồn bởi vì sử dụng hiến tế thiên hồn bây giờ một tôn đều không còn hạ hiện tại ta thân không một chút hồn lực đã không thể gọi là hồn dạ bạch dạ từ tổ nói lời ấy một rơi toàn trường xôn sa mãn giang t sơn vừa cười vừa nói quả nhiên là phong hồi lộ chuyện như bạch dạ đích đích xác xác là sơ tông thứ năm chỉ sợ hắn không làm gì được người nọ nhưng hắn hiện tại mất thiên hồn còn có thể tiếp tục ở lại sơ tông bảng bên trên sao trường lão người này tất nhiên là đã thương tăng trường lao cái kia bạch dạ không nghĩ đến người này còn sống làm sao bây giờ chúng ta muốn hay không bắt lấy hắn một tên đệ tử đi đến tần tân hồng bên người cẩn thận nói bắt làm sao bắt tần tân hồng bay đầu chất vấn nơi này nhiều người như vậy người muốn lấy lý do gì đi lấy bạch dạ nói bạch dạ cùng ta phong chủ đại chiến một trận toàn thân trở ra lại đả thương ta tông môn đại trưởng lão như việc này chuyên r a người khác sẽ như thế nào nhìn ta thiên hạ phong ta thiên hạ phong còn như thế nào tại quần tông vực đặt chân cái này yên lặng theo dõi kỷ biến chớ có hành động thiếu suy nghĩ tần tân hồng trầm giọng nói các đệ tử gật đầu việc đã đến nước này tú tài cũng không có gì có thể nói bất quá bạch dạ đại nhân mặc dù đánh mất thiên hồn nhưng ngươi có thể chém dụng mãn hồng long dạng này tuyên hồn cảnh lục giai người có thể thấy được thực lực ngươi vẫn phải có tại n g ư ơ i khác không có khiêu chiến ngươi trước đó ngươi vẫn là thứ năm sơ tông tú tài hít một hơi thật sâu nghiêm túc nói mãn giang sơn sắc mặt lại chậm tú tài lời này không thể nghi ngờ là tiếp tục thừa nhận bạch dạ địa vị chỉ cần có tầng này thân phận tại hắn liền không thể đối bạch dạ như thế nào tú tài đại nhân hả ý của ngươi bạch dạ biết được ở đây trước cảm ơn nhưng bạch dạ làm việc chỉ câu gọi càng hôm nay ngươi có thể che chở ta ngày sau đâu bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc chuyện hôm nay còn hẳn là giải quyết triệt đề bạch dạ đột nhiên nói tiếp theo tiến lên một bước nhìn chằm chằm mãn giang sơn mãn giang sơn ngươi đã phải vì c o n của ngươi báo thủ vậy ta thỏa mãn n g ư ơ i ta cùng ngươi một đối một ngươi nếu có thể bại ta ta rủ chết không tiếc không oán không hối vạn tượng môn c h ư vị cũng sẽ không trách ngươi ngươi xem coi thế nào bốn phía tái xuất tiếng ồn nào bạch dạ lại chủ động khiêu chiến võ hồn cảnh người bạch dạ đây chính là ngươi nói mãn giang sơn nháy mắt kích động một bước tiến lên vội vàng đáp bạch, dạ. bạch sơ tông nhạc khinh vũ cùng tú t à i bọn người gấp vội vàng khuyên n ủ bạch dạ không có thiên hồn lại muốn khiêu chiến võ hồn cảnh người đây không phải muốn chết sao không sao bạch dạ đưa tay bạch dạ mãn gia chủ mặc dù chỉ có võ hồn cảnh nhất giai nhưng hắn đến cùng là võ hồn cảnh người cho dù là mới vào võ hồn người cũng không phải tuyệt hồn người có thể so sánh ngươi phải suy nghĩ kỳ a bên kia hoài tài nộ cũng không nhịn được mở miệng nói bạch dạ mặc dù mất thiên hồn nhưng hắn triển lộ ra thực lực tin phục những này ban giám khảo như người này ngay tại cái này vất l ạ thật khiến cho người ta tiếp hận không cần bạch nhặt nói trên mặt không hề bận tâm nhưng trong mắt lại thấm lấy ngưng túc cùng nghiêm túc hắn nhìn chằm chằm mãn giang sơn quắc khẽ tới đi mãn giang sơn ra tay đi ha ha đây chính là ngươi tự tìm mãn giang sơn khỏe miệng d ơ lên g i ữ tợn thiên đường có lối ngươi không đi địa vực không cửa ngươi xông tới tú tài đại nhân hảo tâm c h e chở ngươi ngươi lại không biết sống chết không biết mùi vị ngươi thật sự cho rằng bại mấy cái hậu sinh liền vô địch thiên hạ rồi ta sẽ để cho ngươi minh bạch cường giả chân chính đến cùng có bao n h i ê u đáng sợ ta cũng nên để ngươi minh bạch ta tại mất đi thiên hồn về sau lại trưởng thành đến trình độ nào bạch dạ nhật nói mất thiên hồn chính là một phế nhân còn như thế nào trưởng thành. thế mãn giang sơn cười lạnh một tiếng thả người vọt lên như như đạn pháo hướng bạch dạ phong tới k i a như bãi sơn đ ả o hải hồn lực phát tiết tư phương trực tiếp đem người xung quanh bước lui một quyền đánh tới h ủ y thiên d i ệ t địa đ ộ c thủ mà lại như vậy đột nhiên như vậy không k h á c h khí vừa ra tay chính là sát chiêu đến hay lắm bạch dạ hét lớn một tiếng lại không né tránh ngược lại nâng lên quyền p h o n g đón lấy mãn giang sơn đông x o n g quyền đ ụ n g nhau hai người lại lần nữa chính diện giao phòng nhưng lần trở lại này bạch dạ liền lùi lại m ư ờ bước mà mãn giang sơn cũng lùi m ư ờ bước bất phân cao thấp tất cả mọi người bị kinh sợ không có thiên hồn người lại vững vàng đón đỡ võ hồn cảnh người một quyền bạch dạ cơ thể người này rốt cuộc mạnh cơ nào hung hãn thần tân hồng thi thầm mắt hiện trễ sắc ngươi liền chút thực lực ấy bạch dạ tiếp tục đâm kích lấy mãn giang sơn hoàng khẩu tiểu nhi nhận lấy cái chết mãn giang sơn lửa dẫn n g ú t trời lại lần nữa b ứ c g i ế t tới hắn lại lần nữa ra quyền nhưng lần này quyền của hắn phong mang theo sẽ rách hết thẻ bành trướng hồn lực phản p h á t oanh đ ế n không còn là n ắ m đấm là một thanh cây cương đao lợi kiếm mãn giang sơn không có nương tay chút nào bạch dạ mau tránh ra ngươi như nó đỡ chắc chắc chắn sẽ bị xé nát. Hoài vội vàng hô nhưng bạch dạ lại là cười ha ha thân trên tuân ra một cô đậu ý toàn thân làn da lại đã xuất một c ô kim quang kim cương bất diệt hắn nâng lên nằm đấm lại lần nữa hướng mãn giang sơn đánh tới thẳng tiến không l ù i không sợ h ã i đông hủy diệt khí vòng đầy ra mãn giang sơn cùng bạch dạ lại lần nữa bị đối phương đẩy lui bất quá lúc này bạch dạ thân thể còn rung động toàn thân làn da vỡ ra hiển nhiên bị thiệt lớn ngươi trung quy không phải đối thủ của ta mãn giang sơn trong mắt thấm lấy lấm lạnh k h ỏ miệng dâng lên lại lần nữa nhảy tới mà cánh tay hắn trân khai một thanh nóng bỏng như lửa đại đao xuất hiện tại lòng bàn tay. như là sao băng rớt xuống chém về phía bạch dạ sơ tông đầu lâu tế điện ta chết đi long nhi đi m ã n giang sơn gào thét sắt ý t o i lên trong mắt ta ngươi cùng mãn hồng long đều giống nhau chỉ là ta luyện tay công cụ thôi bạch dạ lạnh lẽo cười một tiếng phất một cái ống tay áo một đạo thanh quang phóng lên tận trời như nguyệt nha xoáy hướng kia hòa đao bạch dạ cho dù ăn phải cái lộ vốn nhưng hắn giống như không nhận nửa điểm ảnh hưởng thanh kiếm đánh tới kiếm ý chật trượn ì n h lực hô hấp khủng bố keng đao kiếm chạm vào nhau nhưng lần này bạch dạ căn bản không nhận đối phương lực lượng dung chuyển một kiếm bị cản h Lại lần nữa tuy nhiên ra kiếm t h a h ác nguyên lực là một hòn giả sau cùng át chủ bài cũng là hòn giả lực lượng mạnh nhất như nguyên n g lực tế giả tiên liền đại biểu lấy trận chiến đấu này đã đến ngươi chết tà sống tình trạng m ã n giang sơn lấy nguyên lực bao trùm thân thể tựa như chiến thần đánh tới hắn một đao chém xuống thân đao xông ra sóng lớn khí tình sẽ rách không khí cơ hồ thiêu đốt thương cung bốn phía hồn giả lại lần nữa lui lại cảm giác thân thể đều muốn đốt nhưng cái này cổ khí lãng vừa gần bạch dạng liền bị một kiếm c h à n diện đây không có khả năng m ã n giang sơn con ngươi cho to hoàn toàn xem không hiểu người này hắn rõ ràng không có thiên hồn vì sao có thể có được dạng này thực lực đáng sợ đao mãn nhật nguyện m ã n giang sơn lại uống thả người vọt lên trường đao dơ cao tung ra một đao cao vài trượng đao ảnh hướng xuống ngăn bù vanh đông một đao xuống tới thiên hoa thành chấn động đại địa vỡ ra vùi đất tung bay đám người cuốn quýt lui tán nhưng bạch dạ lại bình an vô sự hắn một thân một mình cầm kiếm mà đứng thân kiếm dơ cao hoành cách đỉnh đầu lại chính diện đón lấy một đ a o này mạn giang sơn triệt để mắt t r ò n váng chương 252, đấu c h i đ ê n áo nghĩa chương 252, đấu c h i đ ê n áo nghĩa không đúng. không đúng không đúng không đúng khẳng định không đúng một mực đang bên cạnh quan chiến tú tài đột nhiên thì thẩm bạch dạ cùng mạn giang sơn quyết đấu hắn cơ hổ m í mắt nháy đều không có nháy tập trung tinh thần toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm rốt cục hắn phát hiện mánh khỏe bạch dạ đang vận dụng không chỉ là thuần túy lực lượng còn có một loại ý cảnh ở bên trong Tú tài nghẹn ngào hô. ngào ý cảnh hoài tai ngộ t r ờ trưởng lão kinh ngạc ở là đấu ý tần tân, tân hồng kinh hô lên h i ệ n nhiên mới phát hiện đến cái này thần kỳ ý cảnh đấu ý bạch dạ mất thiên hồn lại lĩnh nộ g ra loại ý chí này lực lượng loại lực lượng này là so đại thế còn khó hơn lấy lĩnh nộ g lực lượng a mai hoa l ĩ n h quản g kiếm c h ấ n kinh mà nói đấu ý là một loại sức mạnh thăng hoa thành lập tại nhân chi thần hồn bên trên ý chí cường đại đấu chí cao người nhưng bộ phát ra gấp bội lực lượng mà lĩnh nộ g đấu ý người không chỉ có thể nhẹ nhõm là mình có được vinh không lui bước tăng vọt đấu chí cẳng có thể lấy tự thân đấu chí phá hủy đối phương đấu chí từ trên tâm lý đánh tan được nhân không động đao binh hàng phục hết thảy đây là một loại trí thắng chi đạo khó trách hắn tự tin như vậy khó trách hắn dám khiêu chiến võ hồn cảnh người n g u y ê n lai hắn có được loại lực lượng này thần tân hồng lẩm bẩm nói đôi mắt bên trong lại lóe ra phức tạp dạng này nút g trời kỳ tài lại cùng bản môn có lớn lao thù hận quả thực đáng tiếc như hắn có thể vào ta thiên hạ phong thiên hạ phong tất tại trăm năm có thể xông ra quần tông vực hắn cũng không phải là có được loại lực lượng này mới đi khiêu chiến võ hồn cảnh đúng lúc này tú tài mở miệng nói hắn nhìn chằm chằm m ạ c dạ âm thanh đầu nặng nề hắn âu ý tựa hồ còn chỉ là vừa mới hắn sở dĩ muốn chiến mãn giang sơn không phải hắn cuồng vọng tự đại mà là hắn muốn cầm mãn giang sơn luyện tập rèn luyện hắn đấu ý luyện tập hoài tai nộ g bọn người kinh ngạc và phần lần đầu nghe nói điên cuồng như vậy chính là dù n g mạnh hơn chính mình vô số cường giả tu luyện đây không phải chỉ có tên điên mới có thể làm sự tình sao tuy nhiên thiên tài thường thường đều là tiên điên tú mới nói không sai bạch dạ đích thật là tại rèn luyện mặc kệ là mãn hồng lòng c ũ n g tốt vẫn là cái này có được v õ hồn cảnh nhất giai mãn giang sơn tại bạch dạ trong mắt đều là đáng giá khiêu chiến người hắn muốn có lực lượng đích sắc không chỉ có là đơn thuần m mà trừ cái đó ra chính là kêu bên trong lò khí tức sở bàn tặng thần kỳ lực lượng bất quá c ố lực lượng này bạch dạ cũng chưa quen thuộc cũng không biết có thể hay không trong thân thể trường kỳ tồn tại cho nên hắn vẫn là lấy tu luyện đấu ý là chủ bạch dạ ánh mắt ngưng tụ lại thanh kiếm v u n g vẩy bách t h ú kiếm quyết chiến đ ương người cao vọt lên thân kiếm h ư ớ n g xuống k ì n h lực nở rộ vỡ bờ đại địa như chiến đ ương sông thập m ã n giang sơn cũng không phải người ngu đấu mấy vòng k h o ả n khắc minh bạch người này ý đồ hắn thần sắc tức giận sắc ý lao nhanh nguyên lực quanh thân tại trước mặt sen lẫn thành một mặt p ó ánh đổ lục mạnh liệt lực l ư ợ n g hủy diệt lại chúng người thất kinh đã thấy mãn hồng long nâng lên bá đao hướng kia đổ lục chém tới cùng vọng c h i đồ hôm nay ta để ngươi kiến thức một chút lực lượng chân chính chảm giống một đạo cùng long chi ảnh gào thét thoát ra đổ lục hướng bạch dạ đánh tới h u y ể n như tiểm h điện đánh tới bạch dạ dơ kiếm n g ă n cản đông một tiếng người bị đánh lui lại thanh kiếm loạn chiến nhưng hắn đầu ý không giảm ngược lại tăng vọt vừa mới ổn định liền lại hướng mãn giang sơn vào tới thật cương liệt đâu trí các ngươi nhìn bạch dạ mắt kia là không chết không thôi ánh mắt xem ra hôm nay bạch dạ không chạm mãn giang sơn là tuyệt sẽ không bỏ qua liền trình thể mà nói bạch dạ thực lực kỳ thật vẫn là yếu nhược tại mãn giang sơn nhục thể của hắn cường độ cũng không có khả năng co lại rơi hắn cùng võ hồn cảnh người trinh l ệ n h võ hồn cảnh đục thân đồng dạng cường đại đáng sợ sở dĩ có thể có như thế cân bằng chiến cuộc đều bởi vì bạch dạ đấu ý để hắn buộc phát ra vượt qua hắn tự thân mấy lần chiến lược đây cũng là đấu ý kinh khủng như vậy nguyên nhân mãn hồng long hừ lạnh một tiếng mặt đ a o bình lên gián tại kia đổ lục bên trên nguyên lực thúc giục đổ lục khuấy động r a trùng thiên màn bạc màn bạc bên trên tạo nên tầng tầng gọn sóng n h y mắt thoát ra mấy đạo cửng lòng hướng bốn phía người không khỏi kinh hãi điên cuồng l ù i tán võ hồn cảnh nhất giai người nguyên lực không phải tam giai tồn tại không dám không nhìn ở đây trừ tú tài tần tân hồng hoài tài nộ bọn người đều lui ra phía sau gần ngàn mét gần như sắp muốn rời khỏi thiên hoa thành khu vực trung tâm không dám tới gần cùng long sông tập khí lãng trân khai bốn phía kiến trúc toàn bộ bị xé n ư ớ cỗ c này lực phá hoại cùng quyết tuyển thi đấu bên trên những người kia so sánh thậm chí ngay cả cách nhau một trời một vực đều không cách nào hình dung hô cùng long bay tới bạch dạ không chỗ trốn tránh trực tiếp bị mấy con rồng bao trùm bị hủy diện nguyên lực bao phủ bạch dạ xa xa nhạc k i n h vũ thấy thế quá sợ hãi vội vàng p h ó n g đi lại bị chạy tới xảo phượng vội vàng kéo lại k i n h vũ đừng làm l o ạ n b à ngươi thủ đoạn đi cũng cứu không được bạch dạ thế nhưng là nhạc k i n h vũ hai con ngươi hiện ra lệ quang ta chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn chết sao hắn nhưng không chết cách đó không xa trương hải sinh đột nhiên gọi một câu nhạc k i n h vũ sửng sốt một chút hướng bên kia nhìn lại đã thấy c u ồ n g lòng tán loạn lực lượng hủy diệt dần dần biến mất một bóng người ánh vào trước mắt mọi người là bạch dạ hắn giờ phút này toàn thân tản ra trận trận h ư quang tựa như cả người đốt tóc dài bay múa trường b à o lắc lư một cố lao nhanh ngọn lửa tại hắn đồng bên trong chập trờn đấu chiến áo nghĩa tầng thứ nhất mãn giang sơn sửng sốt hắn lại mãn giang sơn nộ diễm ngập trời thế công hạ đột phá đa tạng ư ơ i để ta rốt cục lĩnh nộ được đấu chiến áo nghĩa không có ngươi ta có lẽ còn dòm không đến con đường bạch dạ nói hôn t r ư ớ n g mãn giang sơn tròn mắt tận n ứ c khí lông tóc nổ lên hai tay nắm ba đao nguyên lực tật thúc đối diện chém tới bạch cánh tay chấn động thanh kiếm xoáy lên thân kiếm hướng mãn giang sơn hoành đi cản đao kiếm lại lần nữa đan vào một chỗ nhưng lần này bạch dạ không núp m ã n giang sơn kêu bá đạo nguyên lực lại dung chuyển không được bạch dạ nửa phần đấu chiến áo nghĩa đấu chiến áo nghĩa a thần kỳ như thế mà hy hi hữu áo nghĩa đều bị bạch dạ l i n h lộ kẻ này như thiên hồn k h n g p h ế tương lai trèo lên đến như thế nào chỗ cao a tú tài ngửa mặt lên trời thở dài a m ã n giang sơn gầm h ế t hai tay khấu chặt trôi đao hướng xuống c h ấ n áp nhưng bạch dạ vẫn như c ũ bất động hắn vẫn là một tay trừ kiếm đấu trí trường tồn lực lượng liền vĩnh hằng vô tận võ hồn cảnh nhất dài lại như thế nào người đã thua bạch dạ lạnh lùng nói đột nhiên chử kiếm áp đi bạch n dạ một n Giang Sơn i i lui ế phía sau, cánh tay run dậy, mà đ bóp, bóp lấy mãn giang sơn cái cổ đột nhiên thúc lực m a n giang sơn sắc mặt lập tức đỏ lên thân thể không làm gì được thanh kiếm thuận thế thúc g i n c phá tan bã đao đâm vào mãn giang s ơ n ngực hắn thân thể rung động lên miệng bên trong đều là máu tươi con mắt lồi ra trứng mắt bạch dạ ngươi ta vốn không sinh tử thủ nhưng ngươi hấu tử mãn tôn bá đạo ngang ngược ý đồ p h ế ta kết quả bị ta phế bỏ tu vi trưởng tử mãn hồng lòng tự cao tự đại muốn c h ả m ta vì mãn tôn báo thủ vẫn như trước bị ta c h é m giết ngươi thân là người cha không nghĩ nó qua ngược lại nghĩ muốn giết ta báo thủ cho nên ngươi bị ta giết cũng là chuyện đương nhiên đúng không nói đi bạch dạ m ố i kiếm nhấc lên giang, mãn giang sơn thân thể trực tiếp bị cắt thành hai nửa máu tươi còn vốn mãn giang sơn xung quanh bóng n h i ê n t ĩ n h m ã n da người đều ngớ ngác chém g i ế t võ hồn cảnh người thập nhị sơ tông bên trong trừ hai vị kia ai có thể làm đến mọi người khó có thể tin người nhạc da càng là trong lòng rún sợ nhất là nhạc lao tam hắn chỉ có tuyển hồn cảnh c ử u giai thực lực căn bản không thể cùng mãn giang s ơ n so nhưng mà lại là hắn tự tay đem bạch dạ đuổi ra nhạc da người cái này tên hốn đản nhạc dương hào chỉ tiếp một bàn tay đập vào nhạc lao tam trên đầu đại ca nhạc lao tam một mặt vị khuất đừng theo ta đại ca người cái này tên h ố đản người đuổi đi một sơ tông một con g i n g a người đuổi đi là nhạc gia huy hoàng tiền độ a nhạc dương hào khí không nhẹ như bạch dạ thật thay nhạc gia xuất chiến dù là nhạc gia cùng bạch dạ dính vào một chút quan hệ cũng đầy đủ nhạc gia tại thiên hoa thành xương vương xương bá tuy nhiên cơ hội tốt như vậy lại bị nhạc lao tam nạo mạn cùng khinh thị trôn bụi nhạc dương hào làm sao không tức giận người nhạc gia cũng là thở dài liên tục từng cái dùng đến ánh mắt quái dị nhìn xem nhạc lao tam nhạc lao tam giờ phút này quả nhiên là trong ngoài không phải người một bụng nước đắng chả mãn giang sơn bạch dạ lạnh lẽo nhìn mãn ra người một chút đột nhiên quái người hướng mãn ra người bước đi trong đám người mãn tôn toàn thân nhưng nàng còn chưa chạy mấy bước liền bị bạch dạ một thanh đẻ lại b ả vai vung ra bạch dạ n g ư ơ i muốn làm gì mãn tôn toàn thân cùng rung động n ơ m n ớ p lo sợ nói người ca cùng cha n g ư ơ i nghĩ muốn giết ta đều bởi vì n g ư ơ i giật dây kết quả ta bạch dạ là cái c h ẳ n g thảo trừ căn người n g ư ơ i nói ta muốn làm gì bạch dạ rút ra thanh kiếm trực tiếp hướng mãn tôn đầu chém tới cứu ta mãn tôn thê thảm mà giống nhưng vô luận là mãn g i a người vẫn là chung quanh những tông môn kia cừng giả đều thờ ơ, mãn tôn cổ trực tiếp bị chém ra ngã trên mặt đất máu tươi chảy lan đời đất mãn ra người toàn bộ bị chấm nhiếp không một người dám lên trước mãn tôn bị giết đại biểu cho mãn gia triệt để bị hủy diệt hôm nay qua đi mãn gia đem từ thiên hoa thành bên trong xóa tên mà hết thẻ này lại chỉ là bởi vì bọn hắn t r e o chọc một vị sơ tông thông chi tô n g môn thập nhị sơ tông trong bảng bạch dạ xếp hạng không thay đổi cho dù hiện tại hắn không có thiên hồn ta tin tưởng thực lực của hắn cũng đầy đủ ổn định thứ năm vị trí tú tài hít vào một hơi đối bên người đệ tử nói vâng chấp sự đại nhân chỉ là không biết tên yêu nghiệp này về sau có thể trưởng thành đến mức nào sơ tông thiên tài thiên phú kinh người trưởng thành cũng cực kỳ kinh người a hắn không có thiên hồn trưởng thành tốc độ có thể hay không đổi theo những thiên tài khác sao tú tài thì t h ầ m nhìn qua bạch dạ hai mắt lóe ra lo lắng chương hai trăm năm mươi ba toa sơn chương hai trăm năm mươi ba toa sơn chém dụng mãn giang sơn bạch dạ trực tiếp rời đi nhạc khinh vũ muốn nói lại thôi nhưng chúng uy không có hô hạ bạch dạ nàng minh bạch tại bạch dạ trong lòng nàng bất quá là cái khách qua đường bất quá ta tin tưởng chúng ta khẳng định sẽ còn gặp lại nhạc khinh vũ tay nhỏ nắm chặt trong mắt hiện lên một k i a kiên định nhạc tiểu thư lúc này một cái ấm áp thanh em chuyển đến nhạc k i n h vũ quay đầu nhìn lại đúng là chiêm phi diễm chiêm gia đại thiếu gia chiêm gia tại thiên hoa thành bên trong thế lực cho dù là man gia cũng vô pháp so sánh chiêm phi diễm thiên phú chắc tuyệt sơ tông khảo nghiệm khiến tất có nó phần tiền đồ bất khả hà lượng tôn này cự vô bá gia tộc người thừa kế lại nói chuyện cùng chính mình nhạc khinh vũ t r ậ n cảm thấy thụ sùng n g ư ợ c kinh là chiêm thiếu gia a n g à i tốt nhạc khinh vũ khẽ vớt cầm làm lễ nhạc tiểu thư không cần đa lễ n g ư ờ i gọi ta phi diễm liền được rồi chiêm phi diễm cười nói không biết nhạc tiểu thư là ở nơi nào nhận biết bạch sơ tông bạch sơ tông thiên phú dị bẩm thực lực cường đại phi diễm quả thực sùng bái chỉ là bạch sơ tông cách đi vội vàng phi diễm hy vọng nhạc tiểu thư về sau có cơ hội có thể đ ề cử phi diễm cùng bạch sơ tông quen biết chiêm phi diễm nho nhã lễ độ cấp bậc lễ nghĩa vừa vặn nhạc k i n h vũ bắt chuyện vài câu mới biết được chiêm phi diễm là bởi vì chính mình cùng bạch dạ quen biết lúc này mới cố ý tiếp xúc nghĩ đến cũng là ta tư chất bình thường thường thường không có gì lạ chiêm phi diễm sao lại cùng ta giao biết nhạc k i n h vũ trong lòng t h ở d à i ngược lại là bên kia nhạc dương hào nhìn thấy một màn này vốn tràn đầy hối hận mắt lập tức bạo ra trận trận hào quang hắn vội vàng tiến lên vừa cười vừa nói đây không phải phi diễm hiền chất sao thì ta nhà kh cũng thế ngươi cùng khinh vũ tuổi tác tương tự bối phận giống nhau ở giữa hẳn là có rất nhiều lời đ ể nhà bình thường không có việc gì liền nên nhiều đi vào một chút nhạc gia chủ ta đối với các ngươi nhạc gia không có nửa điểm hào cảm người nhạc gia bên trong ta chỉ kính nể khinh vũ tiểu thư một người ngươi không muốn sẽ sai ý ta chiêm g i a có thể không ý cùng ngươi nhạc gia giao hảo có thể vào ngươi nhạc gia đã là các ngươi thiên đại chuyện may mắn nhưng các ngươi lại không biết t r â n quý nhạc gia như thế cho dù gặp được tạo hóa sợ cũng cường tỉnh không dậy chiêm phi diễm lạnh n h ạ t nói tiếp theo đối nhạc khinh vũ ôm m ộ t quyền o a y người rời đi nhạc dương hào ngốc đứng tại chỗ thật lâu không lên tiếng nữa mọi người đều thân cận tại nhạc khinh vũ mà thị huy chán ghét nhạc ra đây hết thảy đều bởi vì bạch dạ trường lão ta đã để dương mi bọn hắn đi lần theo bạch dạ không nghĩ tới bạch dạ thực lực đáng sợ như thế ngay cả võ hồn cảnh người đều có thể chém giết như bỏ mặt không quan tâm ngày sau hắn trưởng thành sợ sẽ đối ta thiên hạ phong bất lợ một tên i đệ tử đi tới lo lắng đôi tần tân hồng nói tần tân hồng nhữ mày g ấ p nghĩ cuối cùng lắc đầu n h ạ t nói ngươi cảm thấy ta có thể lưu lại hắn sao hắn có được chém giết võ hồn cảnh người thực lực như vậy hắn trước mắt thủ đoạn sợ đã có thể so sánh võ hồn cảnh người dựa vào một mình ta không có khả năng đem hắn bắt về thiên hạ phong hắn muốn đi lưu không được vậy phải làm thế nào các đệ tử hỏi tần tân hồng suy nghĩ liên tục thở dài thấp giọng nói đem việc này hỏa tốc truyền báo tại tô môn g i nhớ chỉ bẩm báo đại trưởng lao tang đông danh nói cho hắn bạch dạ chưa chết vâng các đệ tử、đáp. tân Tân hồng thật sâu nắm nhìn phương xa thở dài liên tục ngươi nếu có thể nhập ta thiên hạ phong thật là tốt biết bao chỉ tiếc ngươi đứng tại thiên hạ phong đối địch vị trí bên trên vì tông môn suy nghĩ ta không thể không đem việc này bẩm báo lên trên thật xin lỗi bạch dạ biết được bạch dạ chưa chết tú tài nhiệm vụ cũng liền hoàn thành trực tiếp rời đi mà thiên hoa thành náo nhiệt cũng dần dần lắng lại bất quá một trận chiến này dẫn tới tứ phương chú ý quần tông vực bên trong cũng lật lên một mảnh nhỏ thủy triều các phương hồn giả nghị luận ở mỹ mà tại thiên hạ phong phụ cận tỏa nào đó trông thành nhỏ sư tỷ sư tỷ một nam tử vội vã tiến v i t ử lớn tiếng hô hào. trong nội viện thoát ra mấy thân ảnh mà một người trong đó chính là miêu nhất phương thời khắc này miêu nhất phương so với lúc trước càng thành thục hơn ổn trọng nàng tóc dài x ó a vai một thân nát hoa váy dài tú m à văn tĩnh chỉ là một cái cánh tay trống rỗng khiến người chiếu cố lưu thao ngươi mủ kêu to cái gì đâu một long nguyên phái đệ tử thấp d ọ g quát lưu thao không có ý tứ gãi gãi cái hót tiếp theo một mặt hương phần nói các vị sư minh miêu sư tỷ các người đoán ta vừa mới tại bên ngoài tìm hiểu đến cái gì ngươi như được tin tức gì cũng nhanh chút cho chúng ta nói như lại thừa nước đục thả câu nhìn sư tỷ không hào hào phạt ngươi chính là mấy tên long nguyên phái đệ tử hừ hừ nói lưu thao hắc hắc cười ngượng ngụng hạ vội nói ta tìm hiểu đến bạch dạ hạ lạc bạch dạ bạch sư đệ chúng người t h ầ n s ắ c xếp chặt vội vàng bu lại nhất là miêu nhất phương đ ồ n g mắt tràn ra trận trận h à o quang vội la lên lưu sư đệ người thăm dò được cái gì bạch d ạ không chết sao đương nhiên không chết lưu thao thở ra một hơi cười nói hắn không chỉ có không chết mà lại hắn còn làm một kiện đại sự đâu đại sự cái đại sự gì mọi người vội hỏi hắn tại thiên hoa thành bên trong chả một võ hồn cảnh người uy chấn tứ phương nha lưu thao đắc ý nói phản phất chém dụng mãn giang sơn người là hắn hắn lại lợi hại như thế mọi người càng nhiều hơn chính là rung động võ hồn cảnh người cũng không phải tuyệt hồn cảnh thực lực chi khủng bố tuyệt không phải những đệ tử này có thể tưởng tượng bạch dạ lúc trước chỉ có tuyệt hồn cảnh thực lực không nghĩ tới cái này mới phân biệt không đến bao lâu hắn liền trưởng thành đến tình trạng như thế thật sự là cao minh miêu nhất phương khẽ cười nói trong mắt trải qua thời gian dài tràn ngập ngưng trọng lập tức biến mất bạch dạ nhất định là được tạo hóa những người khác cũng lộ ra thiếu dung cao hứng không thôi tuy nhiên lưu thao nhưng thật giống như là nghĩ đến cái gì không có cười bạch dạ sư đệ giống như không có thiên hồn vừa nói như vậy xong mọi người đều c h ấ n bạch dạ sư đệ lúc trước vì hiểm hộ i chúng ta lợi hại hiến tế bốn tôn thiên hồn hắn hôm nay đã là cái không có thiên hồn người hắn s ợ dĩ chém giết võ hồn c ả n h người cũng không biết là dùng thủ đoạn gì nhưng căn cứ ta được đến tin tức hắn đích đích s á c s ắ c không có thiên hồn liệu thao thấp giọng nói mọi người trầm mặc chúng ta đi đem bạch dạ tìm trở về đi hắn bây giờ còn sống chỉ sợ thiên hạ phong người sẽ không bỏ qua hắn một người nói không miêu nhất phương lắc đầu nói hắn mất thiên hồn bây giờ chỉ là người bình thường thiên hạ phong chưa chắc sẽ để ý hắn chúng ta như đi tìm hắn sẽ chỉ dẫn được thiên hạ phong chủ ý để hắn bị tội chúng ta không thể lại liên lụy hắn con đường sau đó nên chính chúng ta đi t r ư ờ n g lão cùng tông mua thủ cũng nên chúng ta đi báo miêu nhất phương trong mắt thấm lấy kiên quyết sư tỷ mọi người bi t h i ế t bốn rời đi thiên hoa thành bạch d ạ vẫn chưa đi xa mà là lại trở lại trước đó tu luyện kia cái thác nước trước ngồi xếp bằng lần ngồi xuống này chính là dòng d ã ba mươi ngày kỳ thật vô luận là tú tài tấn tân hồng hoài tài ngộ thậm chí chết đi mãn g a sơn đều sai mười phân sai bạch dạ cũng không phải là không có thiên hồn hắn thiên hồn chỉ là có chút đặc thù đi theo hắn những cái kia thế lực thám tử ở đây thủ một tháng có thửa nhưng không thấy bạch dạ lại có bất kỳ động tinh gì hắn liền tốt giống như hòn đá gió táp mưa xa không núp n í c h dần dần mọi người lui tán theo bọn hắn nghĩ bạch dạ có lẽ chỉ là đang tu luyện nụp thân thằng đến ngày thứ ba mươi bảy ban đêm trăng tròn giữa trời bốn đạo quang mang chọc tan bầu trời xé rách bầu trời đêm lấy ánh sáng rực rỡ che đậy chăng sao hóa nguyên thiên hồn dị biến giai đoạn thứ hai thiên hồn biến dị chỉ là mới bắt đầu cũng không phải là kết th mà cái này hóa nguyên chính là dị biến tiến thêm một bước kết quả tuy nhiên mênh mông còn tông vực biến dị thiên hồn người ít càng thêm ít nhị biến thiên hồn người chỉ có thể dùng phượng m a u lân giác để hình dung bạch dạ che giấu hồi quang rời đi thắp nước ta tại thiên hoa thành bên trong đại não chỉ sợ thiên hạ phong người đã biết được ta còn sống sự tình mặc dù mất đi thiên hồn nhưng bằng mượn đấu chiến áo nghĩa thiên hạ phong tất nhiên sẽ không bỏ qua ta bạch dạ suy nghĩ liên tục cuối cùng hạ quyết tâm hướng thiên hạ phong bước đi tại khoảng cách thiên hạ phong mấy trăm dặm chỗ một cái ngọn núi trước hắn ngồi xuống thanh kiếm đứng ở bên cạnh người nhắm m liền có tiếng bước chân hướng bên này tới gần thiên hạ phong bốn tên tinh nhuệ đệ tử đều có tuyệt hồn cảnh thất d a i thực lực khí tức nặng nề ánh mắt b ă n g lãnh bạch dạ nhà ta trưởng lão cho mời theo chúng ta đi một chuyến đi cầm đầu một tên đệ tử thanh em băng lanh nói trong mắt hiện già khinh thường nhà ngươi trưởng lão ai bạch dạ hai mắt v ả i trợn nhà nhạc hỏi tự nhiên là t ă n g đông danh đại trưởng lão mặt khác một đệ tử khe nói bạch dạ người thiên hồn bị phế đại nạn không chết thế mà còn dám chạy đến chúng ta thiên hạ phong đến thật là sông dính ngoan vắn theo chúng ta đi một chuyến đi nếu không đừng trách chúng ta không khắc ký đệ tử kia g ầ m dĩ kêu lên không k h á c h khí các ngươi dự định như thế nào đối tà không k h á c h khí bạch dạ nhà n n h ạ t hỏi hai mắt đến nay còn chưa mở ra lao tử đối n g ư ơ i như vậy không k h á c h khí một tên đệ tử trực tiếp giơ chân lên hướng bạch dạ ngực hung hăng đ ặ tới t nhưng khi chân tay hắn gần sát bạch dạ ngực nháy mắt liền bị một cô vô hình khí ngăn trở bàn chân khó tiến nửa phần bạch dạ chậm rãi mở mắt ra nhìn xem đệ tử kia nhấc lên chân quấn bạch dạng mà một giây sau đông đệ tử kia bàn chân trực tiếp nổ tung tiếng kêu thảm thiết đau đớn bạch phá thương hùng người ngã trên mặt đất điên cùng ngăn lộn trường bạch dạ không chịu q u a đến liền trực tiếp phê hắn sống thì gặp người chết phải t h ấ y xác đệ tử khắc cắn răng tưng hố liếc mắt ra hiệu xúc lên hồn lực hướng bạch dạ phóng đi không biết sống chết bạch dạ hư một tiếng bàn tay đột nhiên d ư n g lên thanh kiếm ra khỏi vỏ hóa thành tia chớp màu xanh nháy mắt tại mấy người xung quanh xuyên qua thiểm điện như rán độc tại cổ của bọn hắn chỗ vờn quanh một vòng sau đó nhanh như điện chớp trở lại vỏ kiếm trong chốc lát ba người cương tại nguyên chỗ bất động thật giống như bị dừng lại tang đông danh n ế u muốn mời ta đi thiên hạ phòng chí ít nên phái chút thực lực mạnh một chút ra hỏa đến lại không tốt để hắn tự để đi bạch dạ dứt lời ba người đầu lâu cùng nhau rớt xuống máu tươi trùng thiên k i u chân cứ gãy đệ tử dọa đến hai mắt lồi ra, thê l ư ơ n g kêu to chương hai trăm năm mươi b ố thiên tài bối xuất chương hai trăm năm mươi b ố thiên tài bối xuất thần nữ cung bên trong ngươi nói nhưng đều là thật t ử huyên thần nữ đột nhiên đứng người lên nhìn lên trước mặt túi đầu hạ thấp người thị nữ gấp giọng hỏi đúng vậy thiếu công chủ nô tỷ mới vừa từ thả nhi tỷ kia biết được bạch công tử gần nhất tại thiên hoa thành bên trong xuất hiện công tử h ẳ n là còn sống thị nữ vội nói quá được rồi dạ nhi còn sống quá được rồi từ huyên thần nữ đôi mắt ư ớ t át một chương tái nhật tuyệt k hôn u mặt đẹp là lại khóc lại cười chỉ là thị nữ tựa hầu nghĩ đến cái gì muốn nói lại thôi chỉ là cái gì từ huyên thần nữ thần sắc khẽ giật mình hỏi chỉ là công tử thiên hồn toàn không còn thị nữ c ú i đầu cẩn thận nói toàn không còn rồi từ huyên thần nữ vừa mới khôi phục thần sắc lại trở nên tái nhật vô cùng n à n g gấp giọng nói em đẹp như thế nào thiên hồn mất hết ngươi tin tức của ngươi có phải là nghe ngóng sai rồi thái nhi tỷ tỷ là công chủ thiếp thân thị nữ tin tức của nàng luôn luôn rất chuẩn thiếu công chủ theo nô tỷ biết được công tử bởi vì long nguyên phái người mà cùng thiên hạ phong lên xung đột đại nạn không chết đã là cực kỳ khó được mất thiên hồn cũng không tính là ngoài ý m ớ n hơn phân nửa là thiên hạ phong người gây nên chỉ là công tử dù mất thiên hồn lại không biết thu liễm hắn tại thiên hoa thành bên trong không biết dùng thủ đoạn gì giết một võ hồn c ả n h người làm cho thế nhân đ ề u biết nô tỷ lo lắng thiên hạ phong người biết được công tử sự tình lại sẽ phái người đi lấy hắn gây bất lợi cho hắn a thị nữ kia nói trong mắt cũng có mấy phần h o à ý mà lại tại cái này q u ầ n tông vực bên trong không có thiên hồn chính là phế nhân công tử một mình ở xa nếu là gặp gỡ cái khác h ồ n giả nên làm cái gì a t ử huyên thần nữ phấn môi cắn chặt trong mắt lóe ra dạng dỡ con t r ạ c h nàng xoay người thấp giọng nói ta đi gặp công chủ dứt lời người đi ra ngoài nhưng còn chưa đi mấy bước một thân ảnh ngăn lại nàng là long n g u y ệ t ngươi muốn cầu công chủ ra mặt bảo chủ bạch giả sao long n g u y ệ t phảng phất đã đoán được hết thảy mặc dù thần nữ cung thực lực không bằng thiên hạ phong nhưng đều là quần tông vực tông môn thiên hạ phong hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho mấy phần chút tình mọn dạ nhi như hôm nay hồn bị phế đối với thiên hạ phong đã không n g uy hiếp tin tưởng thiên hạ phong người sẽ bán thần nữ cung mặt mũi thả dạ nhi một con đường sống t h ừ huyên thần nữ ngưng tiếng nói có lẽ thiên hạ phong sẽ cho thần nữ cung mặt mũi này nhưng mà thần nữ c u n g sẽ vì bạch dạ mà ra cái này mà sao long n g u y ệ t hỏi lại t ử huyên thần nữ lông mày lập tức dựng thẳng lên đúng vậy a thiếu công chủ lần trước công tử tại ta thần nữ cung đại náo một trận khiến công chủ xuống đại không được công chủ chịu ra mà sao? bên cạnh thị nữ cũng không nhịn được lo lắng sự t ì n h lần trước đối thần nữ cung mà nói là cái thê thảm đau đớn kinh lịch nhất là lao c u n g chủ uy tín giảm nhiều mặt mũi mất hết thần nữ cung càng là nhận rất nhiều áp lực dù sao lúc trước chết tại thần nữ cung các tông người nhưng không phải số ít còn tốt lão c u n g chủ nội tình hùng hậu thần nữ cung thực lực hùng tráng khỏe k h o ắ n nếu là bình thường tông môn c h i chủ chỉ sợ sớm đã bị không ngừng áp lực bị tươi sống bức chết rồi như bạch dạ còn có sơ tông thân p ậ n tứ sinh thiên hồn thực lực ta cam đoan lão công chủ sẽ không chút do dự đứng ra bảo trụ bạch dạ mà bây giờ bạch dạ đã là phế nhân lấy lao công chủ tính nết nàng là không lại bởi vì một cái không có bất cứ tác dụng gì bạch dạ mà đắc tội thiên hạ phòng cho nên chủ nhân ngươi bây giờ cho dù tiến đến quỷ cầu lao c u n g chủ ra mặt cũng không làm nên chuyện gì vẫn là tỉnh lại đi long n g u y ệ t không khách khí chút nào nói thử huyên thần nữ lông mày khóa lên ngươi cũng không thể để ta t h ơ ở a ngươi có thể làm có hạng ư ơ i chỉ cần lưu tại nơi này là đủ long n g u y ệ t hít một hơi thật sâu nhặt nói về phần bạch dạ bên kia ta đi ngươi đi ngươi đi làm cái gì ta đi đem hắn mang đi mang đi nơi nào mang ra quần tông vực cũng không thể để hắn lưu tại đại h ạ hắn gây sự tình nhiều lắm long nguyệt thở dài cặp kia đang yêu trong con n g ư ờ i giờ phút này cũng treo đầy bất đắc dĩ cũng tốt t ử huyên thần nữ gật đầu ta không cầu hắn đăng cao vọng đ ỉ n h ta chỉ cầu hắn bình an cả đời không lo long nguyệt không nói chuyện đối tử huyên thần nữ làm thi lễ liền quay người rời đi t ử huyên thần nữ dạng dỡ nhìn qua long nguyệt rời đi phương hướng một hồi lâu mới đưa con n g ư ờ i thu hồi thúy nhi theo ta đi thấy lao c u n g chủ a thị nữ xứng sở thiếu công chủ vừa rồi long linh tôn giả không phải nói tìm lao công chủ vô dụng sao long linh mặc dù thực lực không tầm thưởng nhưng nàng đối mặt chính là thiên hạ phong tôn này đương thời cự nhân ta lo lắng dựa vào một mình nàng còn chưa đủ ta nhất định phải làm chút gì thử huyên thần nữ thần sắc cảm đạo bước nhanh đi ra đại m ô n bảy giờ phút này thiên hạ phong bên ngoài bách lệ chỗ trên sườn núi bạch dạ t ĩ n h tọa tại đỉnh núi thanh kiếm bạn tại bên cạnh mà tại hắn quanh thân đã là t h â i ngang khắp đồng máu chảy đầy đất hắn nhắm mắt t ĩ n h tọa máu nhuộm trường bảo c u ầ n c u ộ n sát ý nương theo lấy đấu ý tại quanh thân huyên n á o đây đã là ngày thứ tư một thân ảnh v ọ hướng nơi đây tại mấy ngàn mét bên ngoài trên một cây đại thụ dừng lại người này xong chân đạp lá cây lại như giống trên đất bằng thần kỳ gấp hắm ngắm, ngắm nhìn trên đỉnh núi bạch dạ. trong mắt thấm lấy trận trận kinh ngạc bạch dạ thật kinh khủng như vậy dám l ẻ loi một mình khiêu khích thiên hạ phong hắn biết hắn đang làm cái gì sao hắn đương nhiên biết hắn đang làm cái gì hắn vô cùng rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy chỉ là chúng ta căn bản đoán không ra hắn tâm tư là cái gì lại một thanh â m chuyển đến người này hướng về sau liếc mắt nhìn chẳng biết lúc nào phía sau trên nhánh cây nằm nghiêng một người chính hài lòng nhìn xem đầu kia người này thân mang thanh bảo tay cầm q u ạ xếp tiêu sái vô cùng nguyên lai là thanh vũ với nga hoàng chi viễn trong lòng thất kinh phượng thanh vũ đi tới phía sau hắn hắn cũng không biết chi viễn ngươi tuy bị đánh giá là tân nhiệm thứ bảy sơ tông nhưng không thể kiêu ngạo tự mãn khi không ngừng tiến lên hồn đạo con đường chính là như thế ngươi như dậm chân tại chỗ người khác liền sẽ đi tại ngươi đằng trước nếu ta là ngươi đ ị c h nhân vừa rồi ngươi khả năng đã chết phượng thanh vũ mỉm cười nói thanh vũ huynh nói rất đúng bất quá ta chỉ là cái tán tu điều kiện tu luyện cũng không thể cùng ngươi phi hoàng c á t xò a hoàng chi v i ễ n n ú n bay thở dài phi hoàng c á t bên trong gia nhân tại à, sơ tông bảng bên trên ngươi tân tấn thứ tư tinh vi thiên nhân lại không muốn gần nhất lại ra cái âm huyết nguyện nghe nói nàng đã có được sơ tông khảo nghiệm lệnh sẽ tại gần đây thông qua vạn tượng môn khảo hạch nếu nàng thông qua n g ư ờ i phi hoàng các liền có được hai vị sơ tông lúc này mới quần tông vượt bên trong quả nhiên là cực kỳ í t có âm sư m ộ i thiên phú rất tốt tốc độ tu luyện cũng rất nhanh ta không bằng nàng cái này sơ tông bảng bên trên tất có một chỗ của nàng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cũng không chỉ có phi hoàng các gia nhân tài những tông môn khác cũng là thiên tài bối xuất ta ta nghe nói thanh nhất tông gần đây thu được đệ tử phó vô tình kiếm pháp chất tuyệt thiên phú vô song chính là vạn người không được một thiên tài cũng phải sơ tông khảo nghiệm lệnh trừ cái đó ra còn có một vị họ lâm thanh niên giống như ngươi cũng là tàn tu người kia thiên phú đồng dạng khủng bố thụ vạn tượng môn chú ý phượng thanh vũ trầm dãi nói trong mắt b ư ớ c lên ra trận trận quan mang thiên hạ này chúng quy quá lớn thiên tài tầng tầng lớp lớp chúng ta nếu không cố gắng sớm muộn muốn bị đào thải đúng vậy a hoàng chi v i ệ n thở hát ra cảm giác áp lực tăng gấp b ộ i bất quá để ta rất để ý là cái này đại bộ phận thiên tài lại đều đến từ hạ quốc phượng thanh vũ đột nhiên nói hạ quốc bên cạnh cái kia tiểu quốc đúng còn bao gồm cái này bật dạng phượng thanh vũ thấp giọng nói hai người nhìn lại ánh mắt dạng rỡ rơi vào thanh niên kia trên thân thiên tài bối xuất trước mặt cái này lại là nhất là yêu nghiệt thiên tài giờ phút này lại có một đám người lên núi đầu bên này gần lại tới những người này c ư â i vân mã khí thế hùng h ổ hồ n lực khoé động từng cái bao hàm sát ý nhìn c h ầ m c h ầ m trên đỉnh núi người đang ngồi thiên hạ phong người khoảng chừng bảy mươi tên tinh nhuệ đệ tử mà người cầm đầu bạch dạ cũng nhận biết chính là trước đây không lâu mới thấy qua mặt tần tân hồng tần tân hồng nhìn qua cái này đầy đỉnh núi thi thể s á t mặt có chút tái nhuận nàng chịu đựng trong lòng khó chịu cùng tức giận dùng ngựa mà đến lớn tiếng chất vấn bạch dạ ngươi vì sao phải làm như vậy thiên hạ phong vì đoạt long nguyên phái tiên tổ chỗ lưu lại t à i phú trắng trận tiến công long nguyên phái khiến long nguyên phái hôi phi yên diệt ta giết những người này bất quá là hướng ngươi thiên hạ phong lấy chút lợi tức thôi bạch dạ mắt không mở ra chậm rãi nói những này đều vì thiên hạ phong tinh nhuệ n từ trưởng lao trực tiếp phụ trách bạch dạ ngồi đây chỉ dẫn tinh nhuệ những n cái kia vừa nhập tông môn đệ tử hắn một mực không giết bởi vì hắn biết thiên hạ phong âm mưu cùng những đệ tử này không có nửa điểm quan hệ long nguyên phái sự tình ta cũng đã được nghe nói nhưng đây là quần tông vực vật cạnh t i ê n trạch mạnh được yếu thua long nguyên nó bị hủy diệt là chuyện sớm hay muộn nếu như ngươi muốn vì lòng n g u y ề n phái báo thù vậy ngươi chỉ sợ nghĩ nhiều lắm chỉ dựa vào ngươi tự mình một người tuyệt không có khả năng cùng thiên hạ phong chống lại cho nên ta khuyên ngươi thừa sớm rời đi nếu không ta chỉ có thể cùng ngươi giao thủ đưa ngươi bắt về thiên hạ phong tần tân hồng có chút không đành lòng nàng rất không muốn cùng bạch dạ n giao g thủ cũng không phải sợ bạch dạ n g chỉ là không hy vọng dạng này một mầm mống tốt có tổn thất gì đôi kia toàn bộ quần tông vực mà nói là cái tổn thất trọng đại tần tân hồng ngươi làm người như thế là như thế nào tại thiên hạ phong loại địa phương này ngồi lên trưởng lao chi vị bạch dạ rất là tò mò tần tân hồng cùng tang đông danh bọn người so sánh thực tế muốn tốt quá nhiều liên quan tới thiên hạ này phong trẻ tuổi nhất trưởng lão bạch dạ cũng có nghe thấy nàng du quý vì trưởng lão lại bình dị gần gũi mười phần á i tài đương nhiên cũng sẽ không ghét bỏ những cái kia thường thường không có gì l ạ hạng người bạch dạ từng tại tông tiểu hắc miệng bên trong đã nghe qua liên quan tới tần tân hồng sự t ì n h nàng tại đệ tử bên trong hy vọng c ự c cao trưởng lão bất quá là cái chức vị chỉ là vì tông môn làm việc dứt bỏ tầng này tới nói tân hồng cùng những đệ tử này đồng dạng đều chỉ là một cái phổ thông hơn giả bất quá tông môn có việc chúng ta những trưởng lão này liền nhất định phải đứng ra bạch dạ Ta tông ô người người. m ta, ta lúc trước lang thiên ngai tiến về long nguyên phái cũng là vì vật này long li vừa chết vật này tất bị thiên hạ phong đọc được đây là long nguyên phái chấn phái trí bảo từ tiên tổ chuyển xuống càng là tông chủ tín vật bạch dạ nhất định phải thu hồi ta chưa nghe nói qua vật này càng người Ta c tân, tân hồng hít một hơi thật sâu giơ tay lên bảy mươi tên thiên hạ phong đệ tử trái phải tách ra vây quanh mạch dạ ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng lập tức rời đi nếu không tân hồng chỉ có thể thật có lỗi đây là tần tân hồng sau cùng thông điệp Ta bạch dạ ân đoán rõ ràng trên mặt đất những thi thể này đều là đối ta bộc lộ qua sát khí người bọn hắn muốn giết ta ta liền c h ạ m bọn hắn tần tân hồng ngươi không muốn giết ta ta cũng không sẽ giết người nhưng long nguyên phủ điều long ly trưởng lao đến chết cũng không giao ra bây giờ rơi được thiên hạ phong trong tay ta như không thu hồi đến thẹn với long trưởng lão càng thẹn với những cái kia chết đi sư h i n h sư tỷ bạch dạ mở hai mắt ra đứng d ậ y một máy mắt một cố đấu ý tử trên thân chút xuống đạn hướng tứ phương đàn ngựa đều kinh hãi mọi người đều r u n động long nguyên cùng thiên hạ phong ở giữa đánh cờ còn chưa kết thúc chương hai trăm năm mươi năm chưa hẳng chương hai trăm năm mươi lăm chưa hẳn tần tân hồng sắc mặt thanh lãnh đôi mắt lộ ra quyết tuyệt rút kiếm mà lên hướng bạch dạ đi đến bạch dạ đây là ta nhất không muốn nhìn thấy cục diện nếu như ngươi có thể quên mất long nguyên sự tình k i u hết thể đều sẽ tốt thiên hạ phong sẽ không bắt ngươi như thế nào ta thậm chí có thể tiến cử ngươi nhập thiên hạ phong bằng vào ngươi thiên phú kinh người tông môn tất nhiên trọng điểm bồi dưỡng tiền đồ của ngươi một mảnh tốt đẹp cần gì phải vì đã chết đi người cập vật mà dựng đưa tiền đồ của mình tính mệnh tần trưởng lão sẽ nói lời như vậy đã nói ngươi cũng không hiểu rõ ta. ta người này ân đoán rõ ràng mang thủ cũng như t o á n kỳ thật nếu không phải long láo tương trợ. ta sớm đã chết ở ngươi thiên hạ phong nhân thủ bên trong long lão lực bài trúng dị đỉnh lấy nội ngoại hai phái người áp lực mà bảo vệ ta phần tình nghĩa này bạch dạ ghi khác bây giờ long nguyên phái không còn tồn tại long lão cũng đã hồn về cựu thiên bạch dạ nếu ngay cả long nguyên phái duy nhất tín vật đều lấy không trở về như thế nào xứng đáng long lão như thế nào xứng đáng chết đi long nguyên phái người bạch dạ đứng d ậ y ánh mắt tràn ngập k i ê n nghị không cần nhiều lời động thủ đi tiệ tốt đừng trách ta tần tân hồng thất n i ệ m một tiếng lập tức lại phát ra một tiếng quắt trói t a i ngũ tuyệt phong bế trận khởi trận một thiên hạ phong đệ tử lập tức bảo giống Chúng thiên hạ phong nhân hỏa nhanh hành theo động, bạch dạ, thấy thế, mặt biến, thủ rồi. bạch dạ một người muốn chống lại cái này bảy mươi tên thiên hạ phong tinh nhuệ cùng một tên trưởng lao sao hắn trẻ tuổi như vậy sao có thể có thể có loại thực lực này hắn là đang tìm cái chết phượng thanh vũ cũng ngồi không yên ta tiếp vào tin tức s ư n g bạch dạ thiên hồn đã phế theo lý thuyết hắn hẳn không có thực lực nên giống như người thường nhưng vì sao tin tức này ta cũng nhận qua nhưng ta lại nghe được khác một cái tin đồn nghe đồn nói bạch dạ có khả năng lĩnh ngộ đấu chiến áo nghĩa phượng thanh vũ ngưng nói đấu chiến áo nghĩa hoàng tri viên kinh hô lên sư tôn ta từng nói với ta loại này áo nghĩa chính là trí cao áo nghĩa một t r ồ n g không phải võ đạo yêu nhiệt g tuyệt không có khả năng thấy được nửa phần nhà không riêng phải có như yêu nhiệt thiên phú còn cần thân kinh bắc chiến trải qua sinh tử mới có khả năng l ĩ n h ngộ như thế áo nghĩa chỉ tiếc bạch dạ tuy được đấu chiến áo nghĩa nhưng hắn thiên hồn mất hết đã cùng hồn đạo vô duyên như hắn còn có tứ sinh thiên hồn hợp với đấu chiến áo nghĩa người này chắc chắn tại quần tông vực bên trong n h ấ t lên một đạo kinh đào hải lãng tuy nhiên hắn còn sót lại đấu chiến áo nghĩa cái này võ đạo chi lộ lại có thể đi bao xa phượng thanh vũ thở dài nói hoàng chi viện thật lâu không nói hai người ánh mắt rạ rỡ tập trung tinh thần nhìn xem bên kia càng ngày càng nghiêm trọng thế cục cảm nhận được xung quanh điên quần bốc lên trận lực bạch dạ cười lạnh một tiếng rút ra b cấp trận ố c d thành hoạt đệ n g tử hét lớn ngũ tuyệt phong bê trận lực lượng tùy ý phát tiết tại bạch dạ nhục thân giống như vô số con quỳ trào kiềm chế hắn toàn thân các nơi phong tuyệt thể nội hết thể lực lượng quả thực tựa như là một đầu vô hình xích sắc h o á lại hắn toàn thân trên dưới bắt giữ bạch dạ trước tần tân hồng quát trận ra đại trận lực lượng bắt đầu phát động bạch dạ nhục thân trực tiếp bị giam cầm nháy mắt biến thành thị trên tớt ngũ tuyệt phong bê trận là sư phụ ta thân tự sáng chế phong tuyệt chi trận một khi bị nhốt trong trận chính là lên trời không đường xuống đất không cửa quanh thân lực lượng cùng hồn lực toàn bộ bị giam cầm trừ thúc thủ chịu c h ó i đó là một con đường chết b ạ c h dạng ngươi trốn không thoát đại trận này vẫn là từ bỏ đi thần tân hồng hít một hơi thật sâu từ t ô n nói thế gian đại trận đều có phá trận chi pháp cho dù là chân chính phong bế đại trận cũng có thể phá đi b ạ c h dạng nhạt nói nhưng ngươi không thể tần tân hồng lắc đầu cái này pháp trận ít nhất phải bảy tên tuyệt hồn cảnh cựu giai người đồng thời công kích bảy cái phương hướng khác nhau đệ tử mới có thể phá đi mà ngươi chỉ có một người trừ phi ngươi có được võ hồn cảnh định p h o n g lấy cường lực cầm phá nếu không ngươi căn bản cầm trận này không cách nào cái này chưa chắc đã nói được bạch dạ cười nói vậy ta liền để ngươi biết cái này pháp trận lợi hại t â n tân hồng có chút tức giận cái này ngũ tuyệt phong bế trận là nàng tự tin nhất pháp trận nhưng bạch dạ lại nói có thể phá làm sao không để nàng tức giận nàng mặc dù thưởng thức bạch dạ nhưng lúc này cũng tuyệt bạch dạ có chút cùng vọng thu trận tần tân hồng ký khái hào hùng mà uống cầm chúng đệ tử cũng hét trong trận kiếm ý nhanh chóng rút về hướng bạch dạ để ép bạch dạ toàn thân không n ú c n í c h tí nào như là pho tượng phản g phất đã bỏ đi tần tân hồng nhẹ hừ một tiếng nói chớ có tổn thương hắn đem hắn mang v ề tông môn là đủ vâng trưởng lão các đệ tử nói mấy người vào trận muốn đem bạch dạ bắt giữ nhưng vào lúc này hô một lồng ánh sáng phóng lên tận trời chỉ thấy bạch dạ dưới chân vẽ kia mấy đạo vết kiếm lại nổi lên qua n mang thần tân hồng đồng mắt co giụt lại đây cũng là trận liên nhìn cái kia đạo đạo kỳ diệu dấu vết bên trong thoát ra mấy đạo mau lẹ như điện khí tức những khí tức này nhanh chóng ở trong trận xuyên qua vừa mới vào trận mấy tên đệ tử lập tức bị buộc ra ngoài cẩn thận tần tân hồng vội nói nhưng đã quá muộn những khí tức này phân làm tám cái phương hướng hướng ngũ tuyệt phong bế trận xung quanh hung h ă n g đâm xuống dưới phức phức phức phức p khí tức xuống đất biến mất vô tung vô ảnh nhưng cố này thần diệu chi lực lại chưa bại đi ngược lại tại trong trận khuấy động cố khí tức này lại ngăn cách ngũ tuyệt phong bế trận trận lực t â n tân hồng rốt cục phát giác được không đúng nàng thần s ắ c xếp chặt lập tức xông lên phía trước một trưởng hướng bạch dạng lực đánh tới nhưng tay của nàng còn chưa đánh vào đối phương trên ngực liền bị một cái đại thủ vững vàng bắt lấy tần tân hồng thân thể mề mại r u lên nâng lên mắt nhìn lại thấy bạch dạng mạc nhìn xem nàng ngươi trận này không phải bị ta phá sao bạch dạ nhẹ nhàng phất tay nhưng cái này vung lên nhìn như cực kỳ yếu đuối lại đáng suất đáng sợ lực lượng tần tân hồng bị quăng liên tiếp lui về phía sau suýt nữa đứng không vững t r ư ờ n g lão các đệ tử khẩn trương mà hô ta không sao tần tân hồng giơ tay lên nói nhưng đôi mắt bên trong c h ấ n kinh từ đầu đến cuối tán không xong trận thế mà phá nàng đờ đ ẫ nhìn n xem một màn này đường đường thiên hạ phong trường lão lại bị bạch dạ một chiêu đ ẩ y ra nơi xa hoàng chi viễn n ẹ n họng nhìn chân chối trên mặt biểu lộ hoàn toàn ngưng kết đây cũng không phải là trọng điểm trọng điểm là bạch dạ phá tần trưởng lao phong tiệ trận phượng thanh vũ ngưng nói bạch dạ lực lượng bàng đại khủng bố điểm này là không thể nghi ngờ nhưng t ầ n tân hồng thân vì trưởng lão thực lực cũng không yếu khí lực cùng bạch dạ so sánh không kém là bao nhiêu nhưng nàng lại phát giác được vừa mới đưa nàng đẩy ra lực lượng trừ bạch dạ tự thân khí lực bên ngoài còn có một cỗ khác loại lực lượng trận lực t ầ n tân hồng đột nhiên phát giác lập tức quá sợ hãi mà lúc này k i ê u bảy mươi tên thiên hạ phong đệ tử đã xông vào trong trận bắt người này giết bảy mươi thanh kiếm bảy mươi đạo kiếm ý bé nhọn hội tụ thành một trường kiếm võng bao phủ tới nồng đâm hôn lực không chỗ ẩn trốn mau trở lại t ầ n tân hồng gấp ô nhưng không kịp bạch dạ kia đạ mạc mắt đột nhiên bạo ra từng luồng ánh sao trong tay thanh kiếm giống như, như tinh linh hướng mặt đất lắc lư m ũ i kiếm long hành hổ bộ không ngừng du t ẩ u cùng trận ý lên lưỡi kiếm sẹt qua địa phương liền có sức mạnh rót vào trong đó tần tân hồng sắc mặt trắng bệnh nhìn chằm chằm k i a trùng điệp kiếm ảnh lắc lư địa phương đột nhiên hoảng hốt đ ầ u ý không đúng bạch dạ hướng trận này ấn bên trong rót vào lực lượng trừ đậu ý còn có một loại khác lực lượng mà lại là một loại lực lượng quen thuộc hắn cái này vài cái huy kiếm giống như vẽ rồng điện mắt toàn bộ ngũ tuyệt phong bế trận hoàn toàn thoát thoát tho đã trở thành bị hắn chi phối đại trận phía trên trận văn đã hoàn toàn thay đổi c h ấ n bạch dạ một tiếng quát trói thai lưới kiếm hướng mặt đất đông tới thanh kiếm tách ra đạo đạo hà o quang giống như gợn sóng hướng bốn phía nợ rộ đông. đông đông đông đông đông trong đại trận lập tức nổ tung bạo tạc khí lãng tiết hướng tư phương tiêu bảy mươi tên thiên hạ phong tinh nhuệ đệ tử còn chưa tới gần bạch dạ liền bị cơn sóng khí này hất tung ở mặt đất tiêu trên không ngừng đây là bạch dạ lưu lại tay như hắn định sát t â m đỉnh núi này bên trên sợ lại muốn nhiều bảy mươi bộ thi thể trở về đều trở về thần tân hồng lo lắng mà quát bảy mươi tên tinh nhuệ đều bị hắn bại tận tần tân hồng phức tạp nhìn bạch dạ khít một hơi thật sâu nói xem ra cho tới nay ta đều đánh giá thấp thực lực của ngươi có thể chiến bại bản môn đại trưởng lão lại tại phong chủ tay sống sót người quả nhiên không đơn giản bạch dạ ngươi thủ đoàn này sơ trung thứ năm sợ lạ hủy quất ngươi ta đối sơ tông cũng không có hứng thú tần trưởng lão vừa rồi giao thủ ta nể mặt ngươi đã lưu thủ nhưng tiếp theo về chính là không chết không thôi bạch dạ nói ngươi yên tâm ta tần tân hồng không phải loại kia không biết đ i ề u người ngươi đã bỏ qua ta những đệ tử này ta cũng sẽ không lại làm khó dễ ngươi thần tân hồng nói mặc dù nàng tại bạch dạ trên tay ăn phải cái lô vốn nhưng nếu toàn lực ứng phó phối hợp cái này bảy mươi tên đệ tử bạch dạ khẳng định phải lâm vào k h ẩ u chiến thắng bại khó liệu nhưng nàng càng để ý là đệ tử tính mệnh vừa rồi bạch dạ như không nương tay thừa cơ xuất kiếm bằng vào tốc độ của hắn chí ít có thể mang đi hơn mười tên đệ tử tính mệnh nhưng bạch dạ không có làm như thế tần tân hồng chính là thiếu bạch dạ mười mấy cái mạng cho nên nàng lựa chọn từ bỏ trường lão các đệ tử có chút không cam tâm bạch dạ thực lực các ngươi cũng đều nhìn thấy lại có cái gì có thể nói thần tân hồng lắc đầu rõ ràng đã bị đại trận phong tuyện lại còn có thể nhẹ nhõm phản kích truyền bại thành thắng thủ đoạn này đích xác khiến người xưng ơ kỳ các đệ tử hai mặt nhìn nhau khẽ cắn m ô i đành phải từ bỏ bạch dạ vừa ra tay biểu hiện ra thực lực của hắn chúng đệ tử minh bạch người này cũng không phải là quả hường mềm chí ít những người này tạm thời bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào chương hai trăm năm mươi sáu k ê u khích t i ê n hạ phong bạch dạ có thể nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao thần tân hùng hỏi n g ư ơ i muốn hỏi cái gì đại trận này đúng bọn hắn chỗ thi chi trận đích thật là ta ngũ tuyệt phong b ế trận vì sao ngươi tùy ý mấy lần liền đem ta trận biến thành người t r ậ n n g ư ơ i vẽ giống như cũng là trận pháp mặc dù đơn giản lại rất tinh diệu kia rốt cuộc là cái gì t r ậ n thần tân hùng hỏi mặc dù hỏi thăm người khác hồn thuật chính là hồn giả cấm kỵ nhưng nàng thực tế nhịn không được loại này thần kỳ chuyển hóa đại trận thủ đoạn quả thực khiến người đ i n c u ồ n đảo ngược lưỡng nghi trận là một cái lao hôn đản truyền cho ta bạch dạ khẽ cười nói đạo ngược lưỡng nghi trận thần tân hồng thì thầm một tiếng ngươi như muốn học có cơ hội ta có thể dạy ngươi không cần tần h tân hồng lắc đầu cười một tiếng đa tạ h ả o ý của ngươi bất quá loại này phát trận cỡ nào lợi hại vị tiền bối kia mặc dù chuyển cho ngươi nhưng không có đồng ý của hắn ngươi khẳng định không thể l o ạ n chuyển đúng không đúng vậy mặc dù tên k i a là tên hốn đản nhưng hắn dạy qua ta không ít thứ nếu ta muốn mọi chuyện vẫn là phải chừng cầu đồng ý của hắn đây là đối người một loại cơ bản tôn trọng càng người thụ n g h i người chính là ân sư thôi bạch dạ mặc dù ngươi bại ta nhưng ta căn bản đại biểu không được thiên hạ phong ta là thiên hạ phong trẻ tuổi nhất trường lão mà ta có thể ngồi lên giải vị trí cũ dựa vào cũng không phải thực lực mà là năng lực làm việc nói ngay thẳng chút ta cùng những ngày tinh nhuệ đệ tử kỳ thật cũng không có khác nhau quá nhiều ngược lại là người ngươi ở đây trắng trợn giết chóc n h ư không sớm cho kịp rời đi bị ta thiên hạ phong chém giết là chuyện sớm hay m u ộ n ta khuyên không được ngươi chỉ có thể cho ngươi một câu cảnh cáo ngươi nghe hoặc không nghe đều ở châu ngươi thần tân hồng dứt lời đối bạch dạ không người quay người rời đi thần tân hồng bại lui nơi x a phượng thanh vũ cùng hoàng chi viễn thật lâu không nói hai người đứng yên tại ngọn cây chỉ cảm thấy đây hết thể tựa như giật mình cứ việc song phương giao thủ không kịch liệt nhưng cái này mấy chia ở giữa bạch dạ thực lực đã lộ ra một hai hắn cùng sơ tông bảng bên trên mấy vị kia so sánh như thế nào hồi lâu hoàng chi viễn hỏi có thể một trận chiến phượng thanh vũ suy nghĩ c h ố c l á m nói đây vẫn chỉ là có thể một trận chiến sao mấy vị kia thực lực đã đến trình độ nào hoàng chi viễn âm thầm tật lưỡi ngươi nếu có may mắn nhìn thấy liền biết được bạch dạ thực lực đích sắc rất mạnh nhưng hắn đến cùng không có thiên hồn thế yếu quá lớn cùng mấy vị kia giao thủ sợ là không có nhiều phần thắng nhưng chiến vẫn có thể chiến phượng thanh vũ nói hoàng chi viễn lâm vào trầm tư hai người không có rời đi tại b ự c này nửa này g lại có không ít hồn già chạy đến hiện nhiên bọn hắn đều bị bạch dạ cái này cử động điên cồn hấp dẫn đến đây còn chiến tân tân hồng rời đi cũng không có nghĩa là thiên hạ phong thỏa hiệp bạch dạ tại cái này tùy ý ngược sát thiên hạ phong người trà đạp tông môn tôn nghiêm nếu bọn họ không trả bạch dạ thiên hạ phong ngày sau ha có thể tại quần tông vực bên trong đặt chân chơi dần dần ám nơi xa ngắm nhìn người có chút không kiên nhẫn nhưng vào lúc này chân núi lại có người ả n h chạy đến trận trận vân mã đạp đất tiếng oanh minh xen vào nhau dần đến thiên hạ phong lại người đến lần này người đến cũng không nhiều tổng cộng chỉ có ba người nhưng một người cầm đầu lại trấn kinh tứ phương tất cả thang đông danh thiên hạ phong đại trưởng lão hắn lại tự mình đến tang đông danh thần sắc so với lúc trước muốn tiều tụy không ít nhưng ánh mắt bên trong thẩm thấu k i a c ố sát ý lại không giảm chút nào bộ mặt càng lộ vẻ dữ tợn nhất là khi nhìn đến bạch dạ về sau trong mắt của hắn cơ hồ muốn đốt ra hỏa d i ễ m đến ta nghĩ đến đám các ngươi thiên hạ phong sẽ lại phái chút đệ tử trước đi tìm cái chết sau đó lại đến ngươi thật không nghĩ đến ngươi lại như vậy vội vã không nhịn nổi bạch dạ mở hai mắt ra chầm dãi nói bạch dạ ngươi đại nạn không chết không trốn tham sống sợ chết còn dám chạy đến ta thiên hạ phong trước khiêu khích ngươi thật làm ta thiên hạ phong không người sao tang đông danh cả giận nói dao ra long nguyên ph ha ha ha long n g u yên phù điêu ngươi nói là long ly cái kia không biết sống chết ngớ ngẩn thứ ở trên thân sao nó giống như bị ta tông chủ lấy được dù sao long ly đã chết trên người hắn hết thảy tự nhiên đều quy về ta thiên hạ phong ngươi nếu muốn trở về nói không chừng cần tìm ta tông chủ đòi hỏi t ă n g đông danh khỏe miệng d ơ lên nghề ngẫm c ư ờ i nói chỉ tiếc cái này phù điêu ngươi không chỉ có muốn không quay về trên người ngươi tử l o n g kiếm cũng phải quy về ta thiên hạ phong quy về ngươi thiên hạ phong ngươi cảm thấy ngươi có thể đón lấy cái này từ lòng kiếm một kiếm bạch ra hỏi ngươi không hồn lực như thế nào thôi động tử lòng kiếm tang đông danh trong mắt thấm lấy c ủ a nhật bạch dạ lần trước ngươi lấy bốn tôn thiên hồn làm dẫn đồng thời hiến tế có sức mạnh bổ thượng lúc này mới may mắn tại ta thiên hạ p h ò n g trong tay như chó nhà có tang đào thoát hiện tại ngươi đã không có thiên hồn chỉ dựa vào đ ấ u ý có thể có năng lực gì tần tân hồng không có làm sao ngươi ngươi cho rằng ta không biết nguyên do sao kia vô não người nhất định là bị ngươi dụ hoặc tận lực tha cho ngươi một c á i mạng nhưng ta khác biệt bạch dạ nếu ngươi không chịu vốn gối mà bại hướng ta khuất phục ta định để ngươi phơi thây tại đây tang đông danh thanh em dần dần băng lãnh nói chuyện thời khắc khí thế nở rộ t r ừ g á c bạch dạ bạ tế ra đạo ý đem xô tan ánh mắt lại hướng xung quanh nhìn lại một lát sau hắn cười lạnh liên tục ta còn thực sự cho là người dám chính diện cùng ta giao thủ nhưng không nghĩ tới ta vẫn là nghĩ sai đường đường thiên hạ phong đại trưởng lão tăng đông danh lại bị ta cái này không có thiên hồn người sợ đến như vậy cũng thực buồn cười thang đông danh sắc mặt biến hóa ngươi đang nói cái gì làm gì che che lấp lấp ta chung quanh cũng đã che kín thiên hạ phong cao thủ a thang đông danh thấy ẩn không g ạ t được cười ha ha nói không sai xem ra ngươi mất thiên hồn đích sắc còn có chút thực lực ta mặc kệ ngươi nói cái gì dù sao rất nhanh ngươi chính là cái người chết vậy nhưng chưa hẳn bất quá để ta hiếu kỳ chính là ta giác quan cũng không đơn giản nhưng vì sao trước đó không có phát giác được bọn hắn những người này tới gần hắn ngàn mét khoảng cách hắn mới phát hiện những tồn tại này hiện tại muốn ly khai sợ đã m u ộ n đó là bởi vì bọn hắn sớm tại ngươi tiến vào thiên hạ phong về sau liền bắt đầu bố trí tăng đông danh cười lạnh nói mệnh của ngươi không đáng một đồng nhưng ngươi tử long kiếm lại là bảo vật vô giá vì đoạt tử long kiếm ta thiên hạ phong đệ tử đã sớm đang hành động những này chết trong tay ngươi đệ tử bất quá chỉ là mội nhử mà thôi mục đích đúng là ngăn chặn ngươi hiện tại ngươi chung quanh tất cả đường đều đã bị phong tỏa ngươi đã làm mọc cánh khó thoát rốt cục nghiêm túc sao bạch dạ tốt không hoảng hốt vẫn như cũ thong d o n g ngược lại khỏe miệng có chút dâng lên ta đợi lâu như vậy cuối cùng đợi đến ngươi còn tại mạnh miệng sao tăng đông danh ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc nhưng bây giờ không cần thiết lại đi hỏi hắn vung tay lên bên cạnh hai người tựa như tia chấp chạy tới hai tên võ hồn cảnh ngũ dai người đối mặt loại tồn tại này dù là bạch dạ thiên hồn còn t ạ i cũng không thể là đối thủ mà thúc tế tử long kiếm cũng chỉ có thể chém giết một người bạch dạ mặt lộ vẻ c ư i nhạt không chút hoang mang nhấc lên thanh kiếm hướng phía trước hất lên hai đạo ki hai người vào tới chấn vỡ kiếm khí định mắt nhìn một cái đã thấy bạch dạ hai chân một điểm hướng sau lưng ngậy tới tại phía sau hắn là một mảnh c ả n h lá xun x u ê rừng rậm phát tín hiệu thông chi tất cả tông môn tinh nhuệ n bắt đầu thu lưới bắt giết bạch d ạ g tàng đông danh hát lớn một vệ sáng gọn hướng thương hùng vạch phá đêm tối nơi xa phượng thanh vũ bọn người bỗng nhiên là giật mình tàng đông danh xuất thủ võ hồn cảnh người nhao n a o nổi lên bạch d ạ còn có thể chống đỡ một người năng lực trung quy là có hạn liền xem như khủng bố đến đâu yêu nghiệt cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm trưởng thành đến chúa tể hết thể người bạch dạ d ù n ộ ra đấu c h i ế n áo nghĩa có thiên hồn hai lần biến đ ế nhưng gì, n cho dù toàn lực ứng phó muốn chém giết tăng đông danh cùng kia hai tên võ hồn cảnh c ự n giả g cũng như thiên phương giả đảm đi phượng thanh vũ bọn người thả người vọt lên hướng bạch dạ lui cách phương hướng đuổi theo xung quanh những cái kia chú ý cái này đấu sự tình hồn giả nhóm thế thế ánh mắt nhau nhau tuân ra qua mang theo sát mà đi đấu ý đây là tất cả mọi người chú ý nhất sự tình c á bạch dạ hai chân điểm nhẹ người như là cây hướng về sau nhảy tới nhưng cùng một thời gian phía sau tạo nền kinh người đáng sợ hồn áp chí ít có mười tên tuyệt hồn cảnh thất dài cao thụ tại hướng bên này bước tới là thiên hạ phong tinh n g u ệ bạch dạ chân mày khé động đột nhiên thân thể phát chầm hai chân rơi xuống đất doanh đông thượng như đạn pháo đánh vào trên mặt đất toàn bộ đại địa lay động nhưng những người kia căn bản không bị ảnh hưởng tại cái này run rẩy mặt đất bước đi như bay lao thẳng tới bạch dạng chỉ là điêu trùng tiểu kỹ cũng dám lấy ra bêu xấu vượt cười chịu chết đi một tên i đệ t ử hô điêu trùng tiểu kỹ người thấy rõ ràng chưa bạch dạng cười lạnh người kia nhún mày còn chưa kịp phản ứng phanh mặt đất đột nhiên nổ t u n g một cỗ khí tức từ mặt đất t h o á t ra trực tiếp đánh vào bụng của hắn bên trên nô người kia phát ra kêu r ề n bay lên trùng điệp cẳng xuống đất trực tiếp mất đi nguyên lai bạch dạng một cước kia đúng là đem đầu ý dấm xuống lòng đất thật là tinh diệu thủ đoạn người kia khai đạo mấy người còn lại lập tức ngừng lại bước chân không dám lên trước bạch dạ thân thể trái ngược dẫn theo thanh kiếm đối diện phóng đi ngăn lại hắn phía sau đánh tới hai tên tuyệt hồn cảnh người quát lớn hồn lực như lao nhanh hồng thủy hướng bên này chen đến cỗ này hồn lực vừa mới tới gần liền bị một cỗ càng thêm lực lượng hùng hậu ngăn trở tiến lên cực kỳ chậm chạp hồn lực kẻ này hẳn không có hồn lực mới l à hai người sắc mặt chỉ trệ chỉ thấy bạch dạ ba bước tiến lên một kiếm hướng đệ tử kia chém tới lùi về cho ta đệ tử kia cắn chặt răng hai tay giơ kiếm ngăn cản m ũ kiếm dất xuống phốc phốc thế như chẻ loạng g i chương hai trăm năm mươi bảy tuyệt mệnh trận chương hai trăm năm mươi bảy tuyệt mệnh trận cánh rừng này không lớn tên là phong hạ lâm vườn quanh thiên hạ phong tại thiên hạ phong nhiều năm rồi người đối cánh rừng này cũng sẽ không lạ lẫm bạch dạ một kiếm trấn khai trước mặt đệ tử mà sau lưng võ hồn cảnh tinh nhuệ cũng đã giết tới liền nhìn một bàn tay quyển mang theo thê lương lực lượng hủy diệt hướng hắn phần lưng hung hăng đánh tới bạch dạ ánh mắt ngưng lại kim cương bất diệt thôi động lấy đưa lưng về phía chi phía sau cơ bắp lập tức bị khủng bố đấu ý bao trùng đông người ăn một trưởng lại là bình an vô sự lại thuận thế hướng phong hạ lâm bên trong bay đi chạy đi được mảnh này trong rừng tràn ngập vô số h u n g thú lại là ta thiên hạ phong đệ tử ngự dụng tiên h nhiên tu l u y ệ n tràng không có người nào so với chúng ta càng biết rõ hơn mảnh này rừng kia võ hồn cảnh người lý ngọc hừ lạnh nói liên tục chớ bất cẩn để đệ tử vây quanh n ơ i này lần này quyết không thể lại để cho hắn trốn. đại trưởng lao yên tâm lần này hắn liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay c h ắ c minh khai nói cùng lý ngọc đồng loạt sông đi vào hai vị võ hồn cảnh nhân hồn lực đại phóng những nơi đi qua tồi khô là hủ cây cối đều hóa thành bột mịn bất kỳ cái gì hết thể đều không chỗ che thân xung quanh vây tới mấy trăm tên thiên hạ phong đệ tử đem mảnh này r ừ n g chắn thành t h ù n g sát bọn hắn rút ra trường kiếm mũi kiếm đâm xuống mặt đất đâm thủng ngón tay t h ư ớ n g chui kiếm nhỏ lên màu tươi huyết dịch quán chú đại địa hồn lực bao vây lấy huyết dịch cấp tốc tại đại địa bên trong n ú c nít nháy mắt một đạo đạo huyết hồng sắc trận vắ thang u y ệ ệ t m n trận t chính là t h i ê hạ h p o n ba đông ạ i biệt thi người, người thi triển trận này, uy lực kinh khủng bực nào, lần này coi ngươi tiên, tuyệt một trong, trận trận thưởng ta trận thần uy này này, này kỷ khủng k phong nào, nên nhân nhưng lần bàn lần như cũng đặc chỉ có chủ lực bực h số là thể chạy thoát. Tăng chạy Đông danh trong mắt hiện ra ý cười lấy thực lực của hắn như thế nào không phát hiện được những này xa xa c ủ a chúng chỉ là những người này không nhúng tay vào việc này hắn cũng không cần thiết đi t r e o chọc bạch dạ chém giết thiên hạ phong nhiều người như vậy thực tế là gan to bằng trời lúc này thiên hạ phong lại lấy tuyệt mệnh trận giết hắn hắn cũng coi là chết chưa hết tội hoàng chi viễn tở dài nói phượng thanh vũ nhìn thật sâu mắt rừng kia trong mắt cũng toát ra t i ế t hận chi ý hắn không rõ bạch dạ vì sao muốn khiêu khích thiên hạ phong bất quá kia đều không trọng yếu lần này liền xem như đ ạ i la kim tiên cũng cứu không được hắn trong rừng bạch dạ điểm nhánh cây hướng phía trước chạy đi hắn tốc độ không nhanh phía sau thiên hạ phong tinh nhuệ theo đội không bỏ chạy đâu một người hô to bạch dạ suy nghĩ lấy không sai biệt lắm đột nhiên dừng lại một kiếm hướng đệ tử kia c h é m tới hô thân kiếm thường thường không có gì lạ không có bất luận cái gì hồn lực dập dởn nhưng khi đệ tử kia lấy kiếm chống đỡ thời điểm mới phát hiện nó khủng bố loảng xoảng chỉ nhìn đệ tử kia kiếm trong tay cơ hồ nháy mắt hóa thành một m i ệ n g kinh khủng man lực xuyên tấu qua kiếm chấn động tới người kia thân thể hắn thổi phụ một tiếng phun ra màu tươi toàn thân nứt ra hướng xuống rơi xuống mà một giây sau một người đệ tử khác n u i kiếm đã tới gần bạch dạ hắn thê lương mà giống thân kiếm tuân ra vòng vòng nguyên lực bạch dạ ánh mắt run lên tay trái nâng lên hai ngón bắn ra vững vàng kẹp lấy thân kiếm cái k i a kiếm lại không vào được n ữ a tớp cái gì đệ tử kia chấn kinh vô cùng lực lượng này thực tế quá khủng bố đi cần biết bọn hắn đều là có được tuyệt hồn cảnh thất giai người à chẳng lẽ cái này không dùng thiên hồn ra hỏa đã có thể tùy ý nghiền ép tuyệt hồn cảnh thất giai người rồi l i ê n thấy bạch dạ hai ngón bắn ra lưới kiếm kia h o n g long thẳng run kiếm mang theo người run mạnh bạch dạ thừa cơ quay người một kiếm chém qua phốc phốc đệ tử kia đầu lâu trực tiếp bị trả xu một đạo thiểm điện đột nhiên bổ ra đại thụ hướng bạch dạ đánh tới hắn lập tức nhấc lên thanh kiếm ngăn cản thiểm điện đụng trên thân kiếm người lại lần nữa bay rớt ra ngoài ta thể phải giết n g ư ơ i lý ngọc phát ra phẫn nộ gào thét trong tay thình lình cầm một thanh phủ văn pháp kiếm hắn rút kiếm lại vùng thân kiếm phát ra tư tư tiếng vang tiếp theo lóe ra mấy chục đạo lôi xả như lưới đánh cá hút tới trọng kiếm quyết bạch dạ quát một tiếng trên kiếm phong dương kinh khủng lực đạo xé nát lôi điện người cất bước lại vọt, vọt vào trong rừng truy chạy tới trắc minh lạnh nói thúc dùng tuyệt mệnh trận để hắn không chỗ ẩ c h ắ c minh gật đầu phát ra tín hiệu một đ o à pháo hoa tại thiên không nổ tung ngoài rừng đệ tử thu được tin tức lập tức phát động tuyệt mệnh trận trong chốc lát ngoài rừng dâng lên một đạo trùng thiên huyết hỏa huyết hỏa như là màn tre bao phủ trong rừng mà tại phương hướng bốn phương tám hướng huyết hỏa đang từ từ ngưng tụ bốn thanh đáng sợ to lớn huyết kiếm dần dần ngưng tụ thành đây chính là tuyệt mệnh trận sao phượng thanh vũ hai mắt ngưng lại vừa vào trận này sinh tử từ ta thao khống tăng đông d a n đột nhiên hô to một tiếng bàn tay h ư không bầu trời đen kịt bên trên bổ hạ một đạo huyết hồng tiền điện trực kích hắn lòng bàn tay、ba. trong h chốc lát đất dung núi chuyển kia màn tre bên trên khổng lồ huyết kiếm trợt lăng không mà rơi hung hăng chém về phía rừng rậm phía đông huyết kiếm khổng lồ vô cùng một kiếm rơi xuống hủy thiên diện địa đại địa bị chém t ra đại thụ hóa thành bụi huyết kiếm bên trên khủng bố kiếm ý sẽ rách nơi này hết thảy cả người lẫn vật đều vong thật là khủng khiếp đám người c h ấ n kinh huyết kiếm rơi xuống phía đông khu vực hoàn toàn bị phá hư thật giống như thần minh hạ xuống thần phạt tăng đông danh xúc khẩu khí cầm trong tay kiếm nâng lên mà xa xa cái kia thanh huyết kiếm to lớn cũng chậm rãi nâng lên trở lại màn tre bên trong cái này trận nhãn có thể nhẹ nhõm k h ô n g chế cái này bốn thanh huyết kiếm đây chính là t u y ệ t mệnh trận sao phượng thanh vũ giật mình không tôi nói bực này phát trận như trước đó mai p h ụ tốt đủ chém giết ngàn quân chống cự vạn địch vì đối phó cái mạch dạ thiên hạ ph bạch dạ chết sao chúng hồn giả lấy lại tinh thần thì thầm mà hỏi tăng đông danh cũng không biết nhìn chăm chăm rừng nhìn tuy nhiên nửa ngày cũng không có được trong rừng cho khôi phục lông mày lập tức nhíu lại xem ra hắn còn sống phượng thanh vũ một mặt ngoài ý muốn tại loại này kinh khủng công k í c h đến thế mà còn sống bạch dạ gia hỏa này cũng rất là không đơn giản mà rừng rậm phía đông khu vực bạch dạ đạp trên đầu cảnh về đến khu này bị huyết kiếm chém vỡ địa phương hắn nhìn kia tựa như trụ trời huyết kiếm trong mắt lại tràn ngập vô tận h ư vấn không nghĩ tới thiên hạ phong lại có như thế thần trận xem ra ta lần này quả nhiên không có hồn phí chạy Các ngươi, liền làm tuy a t l u ệ nhiên đại địa không thể hoàn toàn ngăn cách cái này huyết kiếm chi uy kiếm ý rút vào xe rách thân thể của hắn vẫn như cũ cho hắn tạo thành thống khổ cực kỳ kinh khủng như huyết kiếm chính diện đánh trúng bạch dạ cho dù nhục thể của hắn cường đại hơn nữa cũng chắc chắn sẽ bị chi xe rách nhìn thấy chạy tới trắc minh cùng lý ngọc bạch dạ cũng không h a m chiến tiếp tục triệt thoái phía sau trên đường gặp thiên hạ phong tinh nhuệ đều bị hắn một kiếm chém giết những đệ tử này tuy là tinh nhuệ nhưng đa số là tuyệt hồn cảnh lục giai đến thất giai cho dù là mạnh chút bắt giai cũng sống không qua hắn mấy cái đối mặt lý ngọc cùng trắc minh chính là võ hồn cảnh thực lực cước lực tốc độ cực kỳ khủng bố nhưng bọn hắn kinh ngạc phát hiện mình vô luận như thế nào toàn lực đều khó mà đổi kịp đối phương bạch dạ chạy trốn đã bắt đầu thúc dùng đấu ý tiếp tục như vậy không phải biện pháp lý ngọc ta đem hắn về phía tây bên cạnh tiền đến người đi phía tây chặn đường hắn, thời cơ người ta trước sau giác công lại để cho đại trưởng lao phát động tuyệt mệnh trận ba đạo thế công đ ố i lại bức giết hắn hẳn phải chết không nghi ngờ trắc minh trầm giọng nói chúng ta nên như thế nào tránh đi tuyệt mệnh t r á n giết lý ngọc c a o mày nói cái này chém giết cũng không phải đùa g i ỡ n trước đó một k í c h kêu bọn hắn sớm rút lui lúc này mới may mắn né ra nếu bọn họ bức giết bạch dạ n g khẳng định không có thời gian rút lui chém giết phạm vi tất bị tác động đến dùng phong chủ ban thưởng đào mệnh hồn khí lăng thủy phủ thứ này thế nhưng là người ta lập công lúc có dùng liền hết rồi như giết người này vì phong chủ đoạt lại từ long kiếm chỉ là hai tấm lăng thủy phủ lại đáng là gì đến lúc đó phong chủ tất về trùng đ i ệ p ban t h ư ở n g chúng ta trắc minh k h ẽ nói lý ngọc gật gật đầu vậy thì tốt kia cứ dựa theo ngươi nói đi làm hai người hạ quyết tâm lập tức c á c h ra lý ngọc đi tắt quấn đến phía trước y đổ chặn đường b ạ c h dạ tuy nhiên b ạ c h dạ lại tại lý giác rời đi không bao lâu đột nhiên quay người hướng trắc minh đánh tới ngươi cảm thấy lý ngọc rời đi ngươi liền có thể chiến thắng ta trắc minh trong mắt lóe lửa giận bàn tay vừa nhấc một đạo trưởng ấn đánh tới phá mạch dạ quát đấu ý ngưng hóa lợi kiếm đâm nát trưởng ấn hàng long phục hồ quyền trắc minh tránh đi qua dòng quyền hộ trưởng điên cuồng oanh kích quyền ảnh trung điệp như dòng cuốn hổ trộm bạch dạ rút kiếm c h ắ n g kích quyền ảnh từng cái bị đánh nát thanh kiếm huy động tốc độ lại không kém hơn chắc minh g i a hỏa này đến cùng là cái gì q u á i t h a i vì sao có thể có như thế tốc độ khủng khiếp chẳng lẽ đây hết thể đều là đầu ý ban cho hắn chỗ tốt chắc minh hái hùng khiếp vía nhưng vào lúc này bạch dạ cười lý ngọc đi ta muốn giết ngươi đích xác dễ dàng nhiều ngươi nói cái gì chắc minh ánh mắt xích chặt nhưng một giây sau hắn ngây người cả người phản phất bỏ lỡ linh hồn cưng tại nguyên chỗ không núc đích chỉ nhìn bạch dạ trên mặt xuất hiện bốn đạo văn ấn tần kỳ loe ra trận trận như ngọn lửa con mang một cô đáng sợ hồn lực từ trên người hắn t r à n ra người có được thiên hồn chắc minh cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình bạch dạ kỳ thật còn có được thiên hồn mà lại hiện tượng này có vẻ như chỉ có hai lần biến dị thiên hồn mới có hai lần biến dị bù tôn siêu thanh kiếm lại lần nữa chém tới nhưng giờ khác này thanh kiếm lại b ộ c phát ra tất h thải chi quang gào thét mà tới thư không vỡ vụn kiếm ý điên đạo cắn côn chắc minh hai mắt tối đen lập tức mất đi trí giác chương hai trăm năm mươi tám chương hai trăm năm mươi tám nhị biến thiên hồn t r a c minh t r a c minh lý ngọc lớn tiếng hô vài câu lại không được đến bất luận cái gì tiếng vang đột nhiên yên tĩnh để trong lòng hắn cảm thấy không lành đằng trước cũng không có động tĩnh không giống như là có người hướng bên này xuất phát đừng nói là bạch dạ không có hướng bên này đến Sẽ ra ngoài ý muốn lý ngọc cẩn thận hướng đường cũ quay trở lại tuy nhiên đi chưa được mấy bước một cái sát ý lạnh như băng từ hai bên trong đ u ổ i cây chui ra liền thấy một thân ảnh nháy mắt vọt tại trước mặt một quần hướng trên mặt hắn đập tới mê ngông lực lượng như gào thét sóng lớn vớt lý ngọt mạch dạ lý ngọc giận dữ h ồ n hóa nguyên lực lấy sức mạnh khủng bố nhất chấn động tới năm đ ấ m đông song quyền va chạm song phương lực lượng đem lẫn nhau đẩy lui trăm bước chắc minh làm sao rồi lý ngọc đứng vững nhìn c h ầ m c h ầ m bạch dạ giận dữ hỏi hắn đã chết bạch dạ nói ngươi giết hắn lý ngọc trên mặt thấm lấy không thể tưởng tượng nổi ngươi cảm thấy ta không giết được hắn ngươi sao dám giết hắn lý ngọc buồn giận đan sen khí nguyên lực k h u ấ i động hắn gầm nhẹ một tiếng rút ra phủ văn pháp kiếm hướng bạch dạ đâm tới kiếm mang nổ ra vạn đạo lôi xả khủng bố tuyên luân một kiếm chém tới tựa như thiên tiếp bạch dạ bộ pháp nhanh c h ó n g tối lui thân hình tả hữu lắc lư tránh đi lôi điện đồng thời tế lấy lầu ý chống cự cái này đáng sợ lôi điện chết chết đi chết đi lý ngọc gào thét điên cuồng huy kiếm đáng sợ lôi điện kiếm lực hướng tứ phương l o ạ n vũ đại thụ bị đánh n á t b ấy mặt đất một mảnh cháy đen bạch dạ không ngừng qua lại lôi điện bên trong hai mắt ngưng túc thần sắc vô cùng nghiêm túc lôi kiếp kiếm pháp lý ngọc thấy bạch dạ tránh né linh mẫn như thế cuối cùng thôi phát kiếm gầm lên giận dữ rất xuống phát kiếm lóe ra bảy đạo kiếm ảnh kiếm ảnh lại phân bảy đạo lôi xả tựa như hình lưới hướng bạch d không trôi như đột bạch dạ sắc mặt c h ầ m xuống đột nhiên nâng lên một q u y ề n gầm nhẹ một tiếng trên mặt lại phủ bốn tôn thiên hồn chi văn giống từ nơi sâu xa như có thượng cổ hung thu ở bên thai gào thét đấu ý hôn hợp có nguyên lực tại hắn quyền ở giữa dập dờn theo cánh tay khu đ ộ n g lực quyền c h ấ n đi đông s ớ m chấp nháy mắt bị đánh nắp ấy quyền phong cũng đãng trước mặt hết thảy đều bị tồi khô lạc hủ chấn b ỡ lý ngọc s o n g đồng t r ặ n to quyền phong đánh vào trên lồng ngực của hắn người bị chấn động đến lui lại chăm ước đợi dừng lại lúc khỏe miệm đã có tơ máu tràn ra hắn dương mắt xem xét tâm thần lập tức rung động tuy bạch dạ trên mặt nhấp nô h bốn tôn phiền lấy huyết quang văn ảnh hồn lực tại văn ảnh ở giữa dập dờn lộng l ấ y như kim khảm ngọc điêu quỷ p h ụ thần công đó chính là thiên hồn chi ảnh lý ngọc nhớ được thiên hạ phong thư các bên trong có thư ghi lại thiên hồn nhị trọng d ị biến thời sạch hồn ảnh hồn lực hoàn toàn cùng nhục thân kết hợp thiên hồn chỗ thúc chi hồn lực đem đi nhục thân không đi mạch máu trải rộng toàn thân lấy hồn văn h i ể n hiện như thiên thần tri ấn nói đại khái chính là cái này bạch dạ bốn tôn thiên hồn cũng không có bị phế tương phản hán thiên hồn lại lần nữa phát sinh d i biến cho nên đám người không phát hiện được thiên hồn đều cho là nguyên lai ngươi một mực đang ẩn tàng thực lực của ngươi lý ngọc cả kinh nói thiên hồn hai lần biến dị thiên hồn cường độ mấy lần t ă n g phúc mang tới cường độ đầy đủ bổ khuyết thiên hồn cảnh giới số tầng bạch dạ càng thêm bốn tôn nhị biến thiên hồn cho dù hắn chỉ có tuyệt hồn cảnh nhất giai thực lực cũng đầy đủ chống lại lục giai thậm chí thất giai mà bây giờ hắn lại có thể chống đỡ võ hồn cảnh ngũ giai người chẳng phải là nói hắn hồn cảnh đã tới gần võ hồn cảnh rồi ẩn tàng ta khi nào ẩn giấu thực lực rồi ta chưa từng nói qua ta không có thiên hồn đây hết thầy đều chỉ là các ngươi mình phỏng đoán bạch dạ nói đã như vậy vậy ngươi vì sao tay không tất sát mà không cần kiếm lý ngọc cắn r ă n g nói dù kiếm vậy liền không đạt được mục đích của ta mục đích lý ngọc nhìn chằm chằm bạch dạ n g trong mắt thấm lấy một tia nghi hoặc nhưng rất nhanh hắn bừng tỉnh đại ngộ chẳng lẽ ngươi là vì hồn văn vì hai lần biến dị hắn nghẹn nào mà nói đúng ta thiên hồn hai lần biến dị nhưng vẫn chưa ổn định ta cần một chút mạnh hữu lực đối thủ vì ta vững chắc thiên hồn ta muốn dùng bọn hắn đấu trí s ắ ý chăn nuôi ta đấu chiến áo nghĩa cho nên ta đi tới thiên hạ phong trước bạch dạ nói ngươi từ đầu tới đôi hắn một mực đem thiên hạ phong xem như là hắn tu luyện một cái đạo trường những người này ở đây trong mắt của hắn bất quá là chút mạnh hữu lực đối thủ mà thôi lý ngọc đầu t r ò n váng cái k i a từng nghe qua loại này hoang đường sự tình người này đến cùng là tên điên còn là kẻ ngu hắn biết hắn đang làm cái gì sao người quá cuồn g vọng thật ngôn g cuồng lý ngọc ánh mắt hiện ra sát ý cùng bán giận nghiến răng nghiến lợi gắt gao chừng mắt thanh niên kia thiên hạ phong chính là quần tông bá chủ tứ phương hồn giả không, không kính ngưỡng nhưng người trẻ tuổi này lại miệt thị như vậy tô môn đem tô môn làm hắn con đường tu luyện bàn đạo hắm sao không khí hôn trướng p bạch dạ mắt nhắn lửa chiến ý đại phóng đấu trí cao đấu chiến áo nghĩa tại thời khắc này bước lên tới cực điểm mà cùng một thời gian trên mặt hồn văn càng rõ ràng hơn một cỗ kinh khủng đại thế cũng tràn ngập ra lý ngọc chỉ nhìn thấy mình phát tiết ra cái này bành trướng lôi điện chi ý trực tiếp bị chấn áp xuống lại chậm rãi rơi trên mặt đất mình hoàn toàn đánh mất khống chế những n à y lôi điện về lực thất trọng đại thế áo nghĩa hắn nhìn chằm chằm cái này bao trùm lôi điện chi lực khí tức song đồng trì trệ thì thầm ra đại thế tổng cộng đến thất trọng cái này có thể lại dùng yêu nhiệt g để hình dung người này sao thất trọng đại thế phối hợp bốn tôn nhị biến thiên hồn lại gồm nhiều mặt đấu chiến áo nghĩa điên lý ngọc cảm giác mình hoàn toàn điên người này đến cùng là ai là quái vật hắn là quái vật thiên hồn nhị biến hóa nguyên thao thiết chi lực bạch dạ đơn chân vừa bước thân thể cung lên người như lệ quang bắn về phía lý ngọc giữa không trung một cái cự đại thao thiết hồn ảnh đột nhiên xuất hiện một con tựa như như lỗ đen miệng lớn hướng lý ngọc mất đi lý ngọc tâm thần run dậy dữ dội rút kiếm l o ò n chạm lôi điện nguyên lực như lao nhanh nước biển lùng tùng phát thiết nhưng ở đại thế cùng kinh khủng đấu c h i ế n áo nghĩa phía dưới những n à y nóng nảy loạn lực lượng toàn bộ bị phong tỏa tại lý ngọc quanh thân khu vực bên trong căn bản tràn không gian nửa phần võ hồn tôn giả phía dưới người này sợ là vô địch không phải võ hồn tôn giả không thể chấn áp hắn lý ngọc hai mắt thất thần một tiếng giòn vang từ trong rừng vang lên phong hạ lâm bên ngoài t a n g đông danh nhìn chằm chằm trong rừng toán loạn lôi quang lông mày bất động lý ngọc cùng chắc minh chuyện gì xảy ra vì sao không có tín hiệu t a n g đông danh suy tư một lát ám hừ một tiếng cũng quản không được nhiều như vậy lại nắm huyết kiếm thướng xuống vung đi ầm ầm cái kia khổng lồ huyết kiếm lại lần nữa rứt xuống mang theo hủy diệt hết t h ể kinh người thần lực hạ là ạ đông đại điệu lại lần nữa bị chạm phá lâm vào chấn động mãnh liệt bên trong kinh cùng huyết khi tràn ngập toàn bộ phong hạ lâm tăng trưởng lao không sợ nộ thương đệ từ sao phượng thanh vũ nhữ mày đi tới mở miệm t h i trận đệ tử đối đại trận này đều biết rõ vô cùng tự nhiên hiểu được tránh né chi pháp không sao tang đông danh nhật nói nhưng vượng thanh vũ bọn người hiển nhiên không tin tiêu huyết kiếm rơi xuống khủng bố t u y ệ t luân tác động đến phạm vi cực lớn trừ phi là võ hồn cảnh người nếu không không có khả năng tùy tiện đoạt lấy nhưng tiến vào bên trong võ hồn cảnh người chỉ có trắc minh cùng lý ngọc những người khác như không nói trước rút lui át gặp tác động đến tuy nhiên tang đông danh nóng lòng chém rết b ạ c h dạ bọn hắn cũng không tiện nói cái gì đợi đã lâu vẫn như c ũ không thấy phong hạ lâm bên trong có tin tức chuyển ra tang đông danh sắc mặt dần dần phát trầm cảm giác có chút không đúng lý ngọc nhanh chạm b ạ c h dạ tăng đông danh lấy hồn lực thú câm hét lớn một tiếng tiếng gầm bao trùm toàn bộ phong hạ lâm nhưng mà trong rừng vẫn không có bất kỳ thanh â m gì truyền ra, càng không thấy tín hiệu phát ra chẳng lẽ xảy ra chuyện không có khả năng có tuyệt mệnh trận c h ấ n n h i ế p bạch dạ tất nhiên chỉ nghĩ là mệnh lại lấy hai vị võ hồn cảnh người cùng mấy trăm tinh nhuệ vây quanh hắn mọc cánh khó thoát nhưng rừng cây này cực kỳ rậm rạp trong r ừ n g cây cối cao lớn địa thế rừng già ở loại địa phương này nhiều người chưa chắc có ưu thế phượng thanh vũ nhìn không được nói ý của ngươi là bạch dạ đánh bại trắc minh cùng lý ngọc hai vị này v tang đông danh nghiêng đầu sang chỗ khác nghiêm nghị chất vấn phượng thanh vũ phượng thanh vũ ngưng ngưng mắt lắc đầu hẳn là không có khả năng bạch dạ mạnh hơn cũng không có khả năng chém giết hai tên võ hồn cảnh người điểm này hắn tuyệt đối làm không được đó chính là tang đông danh băng lánh mặt giản ra mấy phần có lẽ chắc minh bọn hắn đụng phải chút phiền toái nhỏ ta tin tưởng bạch dạ hẳn phải chết không nghi ngờ cái khác hồn giả nhóm cũng nhao nhao gật đầu một số người lắc đầu thở dài loại tình huống này bạch dạ còn sống khả năng đích sắc quá nhỏ nếu có thể chạy ra t h a n thiên bạch dạ chắc chắn nhất chiến thành danh có thể tại hai tên võ hồn cảnh người cùng mấy trăm thiên hạ phong tinh nhuệ vây quét hạ chạy thoát cái này chiến tích cỡ nào huy hoàng c á c người vẫn là tại tuyệt mệnh trận bao phủ phía dưới có người đến lúc này hoàng chi viễn hô to một tiếng đám người đồng loạt hướng phong hạ lâm nhìn lại chỉ thấy một bóng người hướng bên này lảo đảo đi tới tăng đông danh ánh mắt xích chặt vội vàng tiến lên đợi thấy rõ ràng lúc mọi người một mảnh trấn kinh ngạc người này đúng là thiên hạ phong đệ tử hắn cả người làm á u quần áo phế phẩm chật vật không chịu đổi mà xám như cho tình huống như thế nào bạch dạ người đâu Tăng điều ô n này sao có thể hoàng chi viễn thất thanh nói người dám lựa gạt bản trường lão tăng đông danh khẳng định thông tin một tay lấy đệ tử kia nắm chặt gầm thét nhưng đệ tử kia vẫn như cũ kêu khóc không ngừng gào thét nói trưởng lão là thật bạch dạ bạch dạ quá mạnh ít nhất phải võ hồn tôn giả mới có thể c h ấ n sát hắn vẹn vẹn dựa vào chúng ta căn bản không giết được hắn a không có khả năng thang đông danh một tay lấy đệ tử kia đẩy ra đ ẩ y mắt l ử a giận mặc dù hắn không thừa nhận nhưng nhìn đệ tử này bộ dáng sẽ không ai tin tưởng cả hắn là trang có lẽ bạch giả thật giết trắc minh cùng lý ngọc chém giết võ hồn cảnh người nha mà lại liên tiếp chém giết hai tên phượng thanh vũ cùng hoàng chi viễn lướt nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt rung động đông đạo đến đây ngắm nhìn hồn giả nhóm cũng chờ mặc sơ tông bảng bên trên có bao nhiêu người có thể chạm võ hồn lại có bao nhiêu người có thể mà đồng thời chém giết hai tên võ hồn người người có sao đột nhiên tăng đông danh mặt lộ vẻ dữ tợn ánh mắt băng lánh nhìn chằm chằm phong hạ lâm điên cuồng vung vẩy lên huyết kiếm đến tăng trường lão không muốn a phượng thành vũ gấp hô nhưng không kịp trần nguyên huyết kiếm lắc lư tứ phương màn tre bên trên bốn thanh mê n h m ô n g như núi huyết kiếm to lớn đồng loạt động lên lấy hủy thiên diện địa c h i tư hướng phong hạ lâm hung hăng chém tới toàn bộ phong hạ lâm lâm vào vô tận trong kiếm ý chương hai trăm năm mươi chín hấp thu kiếm、ý. t r ư ơ n g hai trăm năm mươi chín hắc thu kiếm ý bốn thanh như như trụ trời huyết kiếm điên c u ồ n g trạm kích phong hạ lâm toàn bộ rừng rậm lâm vào tật thế đỏ tươi kiếm ý tựa như nộ hải sóng c u ồ n g tràn ngập tại trong rừng trong rừng hết thệ toàn bộ bị phá hủy hóa thành bột mịn bất kỳ cái gì thảm thực vật sinh linh đều hôi phi yên diệt cho dù là đại địa cũng bị s i n h s i n h chém vỡ tràn diện khủng bố tuyệt luân phượng thanh vũ mấy mười tên hồn giả ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn xem một màn này từng cái thần sắc c h ạ nhừng khó có thể tin tăng trưởng lão người thiên hạ phong đệ tử còn ở trong đó ngươi ngươi lây là hoàng chi viên thanh âm phát dù nói bạch dạ mặc dù chảm trác minh cùng lý ngọc nhưng hắn tuyệt không có khả năng đem kia mấy trăm tên thiên hạ phong đệ tử toàn bộ giết sạch tăng đông danh làm như thế há không đem cái này mấy trăm đệ tử toàn bộ c h ô n vùi bạch dạ ngay cả võ hồn cảnh người đều có thể giết nhưng cái kia tuyệt hồn cảnh đệ tử có thể nào trốn qua độc thủ của hắn tăng đông danh trong mắt tràn ngập điên cuồng kiệt tên ộ i tình bên trong vũ động huyết kiếm tuyệt mệnh trận nhất định có thể chém dụng bạch dạ bạch dạ giết ta thiên hạ phong nhiều người như vậy n h ư lại để cho hắn chạy ta như thế nào hướng tông môn bằng đàn giao cho nên không tiếp bất cứ giá nào cũng muốn giết hắn giết giết Nghe tới tất cả hồn giả đều là thở dài vị này thiên hạ phong đại trưởng lão đã bị bạch dạ lưu lại bóng ma chỉ sợ hắn trong lòng mình rõ ràng kia phong hạ lâm dự định có sống sót đệ tử nhưng vì giết bạch dạ hắn đã bắt đầu không từ thủ đoạn những đệ tử này mệnh trong mắt hắn căn bản tính không được cái gì đông đông đông đông Huyết kiếm điên của ngoanh kích, khổng lồ kiếm ảnh loạn tràng, tựa như thái thịt, chúng hồn chân h đều kiếm kiếm trạm, tựa tại điên giả giác dưới chân đại cảm địa đều tại nâng lên loạn nâng của lồ một hồn giả sắc mặt trắng bệnh nhìn qua k i a phong hạ lâm giờ phút này nơi đó cái k i a còn có cái gì phong hạ lâm sớm bị triệt để hủy d i ệ t cái gì đều không tồn tại chỉ còn lại một cái cự đại lô thùng đen đây chính là tuyệt mệnh trận uy lực sao hoàng chi v i ệ n d u n g động nói tuyệt mệnh trận uy lực là lấy thi trận giả uy lực mà quyết định đây cũng không phải là tuyệt mệnh trận uy lực chân chính tuy nhiên liền loại này lực phá hoại cũng đầy đủ kinh người phượng thanh vũ lẩm bẩm nói b ạ c h g i cũng đã chết đi hoàng chi viễn thở dài nói đáng tiếc một vị thiên tài à như hắn điệu thấp một chút không muốn như vậy trừng dương dốc lòng tu luyện ngày sau tất nhiên danh chấn thiên hạng thành một phương đại năng lại há có thể có hôm nay c h i họa phượng thanh vũ không nói gì trong mắt lóe ra n g h i hoặc kỳ thật hắn đến bây giờ còn không rõ bạch dạ vì sao muốn khiêu khích thiên hạ phong hắn một cái không có thiên h ộ t người mặc dù dựa vào đấu chiến áo nghĩa cùng một thân man lực có thể địch qua tuyệt hồn cảnh người nhưng thiên hạ phong bên trong cao thủ tầng tầng lớp lớp hắn một người sao có thể chống đỡ khiêu khích thiên hạ phong hoàn toàn là m u ố n chết cuối cùng kết thúc tăng đông danh trong mắt kia dài treo lấy ngưng trọng rốt cục tán đi hắn mở rộng bước chân hướng bên kia nhạy tới tại loại này kinh khủng thế công hạ bất kỳ người nào cũng không thể sống sót cũng không ai sẽ tin tưởng bạch dạ còn sống giờ này k h ắ c này kia phong hạ lâm trỗi chỉ sợ ngay cả một con rồi đều sống không được bạch dạ đã chết tăng đông danh trong lòng ác ngộng tiêu tán người cũng nhẹ nhõm rất nhiều hiện tại chỉ cần thu hồi từ l o n g kiếm liền có thể hướng phong chủ phục mệnh được tử l o n g kiếm dù là chết cái này mấy trăm tên tinh nhuệ đệ tử kia cũng là đáng chờ chút tăng đông danh hai mắt đột nhiên ngưng động nhìn chằm chằm kia lỗi thùng đen thần sắc lộ ra nồng đậm không thể tin chỉ thấy kia đen nhánh l ỗ thùng trung ương xuất hiện một cái nhỏ bé điểm đỏ điểm đỏ dáng vẻ giống như là một người có người sống sót rồi có hồn giả cũng nhìn thấy kia điểm、đỏ. n g ẹ n ngào hô mọi người nhất thời bị hấp dẫn tới nao nhao hướng kia nhìn sẽ không phải không có khả năng phượng thanh vũ hai con ngươi cũng rung động mấy lần khó có thể tin bước nhanh hơn hướng kia đi đến hắn không tin tại loại này đáng sợ cường độ phía dưới bạch dạ lại còn có thể sống được quả nhiên đợi đám người hướng kia tiếp cận mới thình lình phát hiện k i a cái điểm đỏ đích thật là người lại đích xác chính là bạch dạ hắn quanh chân trôi nổi tại giữa không trung quanh thân còn có tuyệt mệnh trận phóng xuất g a cồn đáng kiếm ý những này kiếm ý lưu động tại làn g a tuần ở giữa một chút xu hướng trong thân thể của hắn trên vào tăng đông danh lập tức đông cứng bước chân rốt cuộc bước không ra một bước bạch dạ không chết hắn lại hấp thu cỗ kiếm ý này có người nghẹn ngào hô mọi người rốt cuộc minh bạch vì sao bạch dạ có thể tại cái này đáng sợ c h ả m kích hạ còn sống sót hắn càng đem tất cả khuấy động kiếm ý toàn bộ hấp thu hết da của hắn đỏ bừng vô cùng tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bốc cháy lên thật thân kỳ cái này thật đáng sợ hắn lại có thể hấp thu cỗ kiếm ý này đây là ngoài ý muốn sao h ồ n giả nhóm kinh ngạc liên tục phượng thanh vũ ngưng hai mắt nhìn chằm chằm bạch dạ ngoài ý mới hắn không cảm thấy là ngoài ý mới luôn cảm thấy đây hết thể tựa như đều bị bạch dạ thao túng mà t ă n g đông danh đã là lửa dẫn n g ú t trời đầy mặt sát y hướng bạch dạ phóng đi người vì sao còn không chết nhanh lên đi chết hắn một tay t h à n h trào lăng không kéo xuống nguyên ngông lực lượng q u y ể n xuất khí sóng đánh ra nhưng giữa không trung tựa như bất động minh vương bạch dạ lại tại lúc này đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra một c ỗ nguyên ngông đấu ý từ hắn chỗ sâu trong con người toẹ s n g tới t ă n g đông danh trông thấy cái này s o n g đ ồ n g lỗ tâm thần b ỗ n nhiên rung động cỗ này đấu ý càng như đao kiếm thẳng bức trái tim của hắn khiến chi thần hồn đ ề u động hắn đấu ý so trước đó càng cường liệt ph đầu ý phát tiết như sóng âm xung kích nháy mắt chấn vỡ tang đông danh thế công tang đông danh một trưởng lại lần nữa l ê n tới bạch dạ lấy quyền chính diện giao p h ò n g bình một tiếng quyền trưởng cách ra bạch dạ lui nhanh hơn mười tên mà tang đông danh vẹn vẹn là lung lay thân thể hắn đến cùng là thiên hạ phong đại trưởng lão bạch dạ không có hiến tế bốn tôn thiên hồn không chiếm được kia vô thượng thần lực hà có thể là nó đối thủ đa tạ tang trưởng lão bạch dạ đứng vững thân thể nhìn xem tang đông danh khẽ cười nói như không có ngơi cái này tuyệt mệnh trận chi lực ta đấu chiến áo nghĩa không có khả năng như vậy nhanh chóng đột phá tới đệ nhị trọng không có n g ư ơ i tăng trường lao tương trợ chỉ sợ ta còn tại cùng ngươi thiên hạ phong người chiến đấu sao có thể như vậy thành tinh tu luyện hôn trướng tăng đông danh gần như sắp muốn chọc giận điền hắn không tiếc bất cứ giá nào muốn chém giết bạch dạ kết quả bạch dạ chưa chết những ngày kia xuống núi tinh nhuệ đều bị hắn hạ i chết chuyện này truyền đi về sau hắn chắc chắn thân bại danh liệt Xoạc. lực Kinh người nguyên ta hôm nay nhất định phải giết n g ư ơ i trên trời dưới đất không người có thể cứu ngươi bất kỳ cái gì ngăn cản ta chả m ngươi người đều phải chết ta muốn dùng đầu lâu của ngươi rửa sạch ta sở thụ đến quất đ ủ tang đông danh giống giận một trường hướng bạch dạ đánh tới nguyên lực lao nhanh khói động xé quá khứ bạch dạ khỏe miệng k h ẽ n h ế t hướng về sau nhảy nhót chạy tang đông danh g ầ m t hét điên cồn u g xuất trường trong lòng bàn tay tuân ra nguyên lực trường lớn mấy hơi thở lại bay ra mấy trăm cái nhiều dày đặc vô cùng cực kỳ khủng bố bạch dạ hai tay v u lên phát tiết ra đầu chiến chi lực như cắt đá đánh về phía trường lớn nhưng cái này đấu chiến chi lực cũng không thể hoàn toàn ngăn trở nổi giận bên trong tang đông danh hắn tựa như đại sơn đánh tới phá hủy hết thảy bạch dạ không ngừng lui lại tốc độ không chậm mà tang đông danh càng là theo đuổi không bỏ sát ý p h ó n g thích chết chết chết đi chết đi tang đông danh một bên xuất trường một bên g à o thét trưởng ảnh nện ở bạch dạ bên cạnh lập tức nổ tung trận trận khí lãng không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn bạch dạ như gió lốc trong m ư a một chiếc thuyền con thân thể lay động không ngừng nhưng lại chưa đình chỉ một tập hai người tốc độ thúc đến cực hạn rất nhanh liền đem p ư ợ n g thanh vũ bọn người hất ra nhưng vào lúc này bạch dạ đột nhiên dừng lại từ b ỏ sao cũng đúng ngươi cước lực cho dù tốt tốc độ lại nhanh lại há có thể chạy qua ta t ă n g đông danh uống vào hất ra tay áo quanh thân phát tiết nguyên lực nhanh chóng hướng chi vây quanh lại tại mấy hơi thở bên trong biến thành từng đầu hỏa ống xích s á t phong tỏa đường lui của hắn không muốn lại chống cự ta không phải t r ấ c minh cũng không phải lý ngọc ta là t ă n g đông danh thiên hạ phong đại t r ư ở n g lão nếu như ngươi còn có bốn tôn thiên hồn lại đồng thời đem hiến tế có lẽ ngươi còn có thể cùng ta chống lại nhưng ngươi mất thiên hồn đã là phế nhân coi như lĩnh ngộ đấu chiến áo nghĩa trong mắt ta cũng như sâu kiến tang đông danh băng lanh nói b ư ớ c chân uổng phí đạp tiến lên một c ỗ sập diệt thiên địa lực lượng đống nhiên ép xuống đại địa nháy mắt vỡ vụn nhưng bạch dạ toàn thân bất động mắt như nước động không có một vợn sóng cái kia đáng sợ áp lực thật giống như nện ở trên đông không có bất kỳ cái gì hiệu quả Ừm. mày cảm đem kiếm kiếm. tim Tăng thấy thấy tay trôi tử Tăng trái đông danh lông mày khẽ nhúc đích, cảm thấy không lành.、Chỉ、nhìn thấy bạch dạ đem tay hướng bên hông trôi kiếm sờ soạn. Kìa là tử long kiếm. Tăng đông danh trái tim nhanh chóng đích, dạ Kìa khẽ Chỉ bạch là sờ từ l o n g kiếm đối ngươi tới nói chỉ là một thanh không n ổ ra được kiếm mà thôi ngươi còn nghĩ dùng nó đến chạm ta sao không có h ư n g lực tang đông danh từ đầu đến cuối ngươi đều cho rằng như vậy sao bạch dạ đột nhiên nói tang đông danh khuôn mặt c h ầ m xuống ngươi có ý tứ gì bạch dạ không nói nhưng trên mặt dần dần nổi lên từng đạo hết u y sắc hồ n ấ n tang đông danh nhìn c h ầ m c h ầ m tia dần dần hiện hiện hồn ảnh trong mắt đông nhiên lộ vẻ kinh hãi hắn nhận ra cái này một văn thiên hồn hóa nguyên hai lần biến dị mới có thể xuất hiện một văn không có khả năng người thiên hồn không phải đã hiến tế sao thiên hồn một khi hiến tế liền sẽ thiêu đốt hầu như không còn không còn tồn tại ngươi đã là một phế nhân vì sao vì sao ngươi còn có được thiên hồn hơn nữa còn là nhị biến thiên hồn thang đông danh run dày hô cái này coi như phải cảm tạ ngươi nhóm thiên hạ phong bạch dạ ánh mắt run lên bàn tay chế trụ từ long kiếm trực tiếp rút ra không thang đông danh phát ra khàn cả giọng tiếng giống một vệ kim quang phóng lên tận trời sẽ rách bầu trời đêm hướng bên này chạy tới phượng thanh vũ bộ pháp đ ỗ n g nhiên cương đám người nhìn chằm chằm kim quang kia bộ phát địa phương bước nhanh phóng đi Lại chương ỉ thấy một cái k hai trăm sáu mươi cước người chương hai trăm sáu mươi cước người máu tươi vẫn là nóng trong không khí khí tức hủy diệt còn chưa tan đi đi trên đất đầu lâu biểu lộ còn lộ ra không cam lòng cùng chấn kinh hôn giả nhóm mở to hai mắt chăm chú nhìn c ố này thi thể không đầu thật lâu không người lên tiếng thanh vũ cái này là bạch dạ làm sao hoàng chi viên đem cứng nhắc ánh mắt từ thi thể kia trên thân thu hồi thanh âm đều trở nên khô k ố c phượng thanh vũ cảm giác trong cổ h ọ n g phàng phất bị cái gì tắc lại khó mà lên tiếng thật lâu mới t h a n gia khi đến có lẽ là hắn tăng đông danh trưởng lão thế nhưng là võ hồn tôn giả hắn há có thể giết tăng trưởng lão phượng sơ tông người c h ớ có nói bựa một hồn giả vội la lên bọn hắn căn bản không tin tưởng tăng đông danh chết là bạch dạ gây nên bọn hắn hy vọng nhiều người bên cạnh có thể nói cho bọn hắn đây đều là giả dù sao cái này quá khó để người tiếp nhận bạch dạ ngay cả tăng trưởng lão dạng này võ hồn tôn giả đều có thể xóa bỏ tiêu thực lực của hắn đến cảnh giới gì rồi sẽ không phải hắn cũng có võ hồn tôn giả thực lực đi hoàng chi viện thanh â m có chút phát run mọi người sắc mặt biến đổi nếu là như vậy cái này sơ tông thứ năm vị trí hắn nên dịch chuyển về phía trước một c h u y ể n phượng thanh vũ nhặt nói tâm tình mọi người phức tạp một cái không có thiên hồn người lại như thế cường hãn rất nhanh tăng đông danh bị bạch dạ chém g i ế t tin tức chuyển khắp toàn bộ quần tông vực trong lúc nhất thời bạch dạ dành tiếng vang x a uy c h ấ n tư phương sơ tông bảng một mảnh chấn động nhất là vạn tự môn tú tài lại lần nữa đi ra tiến về tìm kiếm bạch dạ hắn vô cùng cần thiết hiểu rõ bạch dạ thực lực chân chính lấy đối lại thực lực xếp hạng làm một cái mới ước định thiên hạ phong từ tang đông danh sau khi chết cũng triệt để yên t ĩ n h lại toàn phong tuyên bố tối cao cảnh giới nghiêm cấm đệ tử xuống núi mà bạch dạ tại chém giết tang đông danh về sau cũng biến mất không thấy gì nữa nhưng ai cũng biết hắn cùng thiên hạ phong ở giữa sự tình cũng chưa kết thúc chém giết tang đông danh chỉ là bạch dạ trong kế hoạch một bộ phận hắn mục đích thực sự nhưng thật ra là nghĩ dẫn xuất lang thiên ngai bất quá lang thiên ngai cẩn thận vượt qua hắn bình thường hiện tại hắn người còn không biết ta có được hồ lực nhị biến thiên hồn càng không dễ bị người phát giác đây chính là lá bài tẩy của ta bạch dạ tâm tư hướng nơi xa đi đến mà tại cách thiên hạ phong cách đó không xa một cái chấn nhỏ bên trong sư tỷ mấy tên đệ tử vội vã đẩy cửa phòng ra xông vào bên trong chính đang họp thương thảo kế hoạch miêu nhất phương đám người nhất thời mày nhân lại các ngươi làm gì sự tình gì như vậy vội vàng hấp tấp còn thể thống gì không biết chúng ta đang thương lượng đại sự sao một tráng han tiếng hử nói hắn gọi hồ hồng là long nguyên phái tinh nhuệ đệ tử lúc trước bị phái r a tô n g môn lúc này mới trốn qua một k i ế p biết được long nguyên phái đã diệt vòng liền hỏa tốc trở về liên hệ đến miêu nhất phương mọi người tới tụ hợp có chuyện gì chậm chút rồi nói sau miêu nhất phương khoát tay á o g i a hiệu bọn hắn lui xuống trước đi tiếp theo đối hồ hồng nói hồ sư đệ đề nghị của ngươi rất tốt vạn kiếm môn tông chủ t r ư ớ c kia cùng lòng trưởng l ã o từng có giao tình tăng thêm ngươi cùng vạn kiếm môn kiếm tưởng trưởng l ã o tọa hạ thủ tịch đại đệ tử thạch tiến sinh ra mạc nịch chi giao như bằng vào cái này một mối liên hệ nói không chừng chúng ta có cơ hội chỉ cần có thể mời được vạn kiếm môn ra mặt hướng thiên hạ phong tạo áp lực vì bọn ta chủ trì công đạo hoặc hứa trưởng lão oan khuất cùng ta long nguyên phái k u ấ t n ụ đều có thể có được rửa sạch vạn kiếm môn người người tu kiếm tông môn nhân tính tình thẳng thắn kiên cường nhất là đoạn thời gian chức thần nữ cung tông môn trưởng lão hạ hầu anh tài vất lạc đệ tử kiệt xuất t ạ vạn phi cũng gặp bất hạnh bây giờ vạn kiếm môn bên trong trưởng lão lấy kiếm liệm cầm đầu đệ tử chỉ nhìn thạch tiến sinh hai người này tại vạn kiếm môn bên trong ảnh hưởng đều không nhỏ chúng ta chỉ cần trèo lên bọn hắn vạn kiếm môn khẳng định sẽ ra mặt tông môn chi oan nhất định có thể được mở rộng hồ hồng kiên định nói đám người n g h e xong đại h ỉ không thôi kia tốt chúng ta lập tức lên đường tiến về vạn kiếm môn miêu nhất phương làm ra quyết định sư sư tỷ đứng ở bên cạnh kia mấy tên đệ tử nhịn không được kêu một tiếng miêu nhất phương lông mày hơi nhữu các là đúng thế gấp chuyện gì vội vã như vậy không thấy được chúng ta đang thương lượng tông môn đại sự sao sự tình gì có thể so chuyện của chúng ta còn gấp hồ hồng gừ gừ nói mặc kệ trời đại sự các ngươi đều nhất định phải tuân thủ lễ nghi như lần sau lại như vậy lỗ mãng định trừng phạt không đúng tha mấy người nghe xong doa đến sắc mặt trắng bệnh bận b u ôm q u y ề nói n vâng hồ sư m i n h được rồi hồng sư đệ chớ có h ù dọa bọn hắn miêu nhất phương quét mắt hồ hồng ánh mắt nhất chuyển ngựa khí trầm dần các ngươi nói một chút đi đến cùng là chuyện gì là liên quan tới thiên hạ phong thiên hạ phong bọn hắn lại có động tác gì đừng nói là lại phái người đến truy bắt chúng ta đám người kinh hãi long nguyên chi chiến về sau thiên hạ phong phái mấy cố lực lượng truy sát miêu nhất phương bọn người các nàng đành phải trốn đông trổ tây bất quá gần nhất thiên hạ phong người đột nhiên dẹp đường hồi phủ đình chỉ truy kích cái này khiến miêu nhất phương trong lòng nổi lên n g h i hoặc tôn u gia không rõ dự cảm đệ tử kia lắc đầu liên tục không phải bọn hắn có động tác gì mà là thiên hạ phong xảy ra chuyện thiên hạ phong có thể xảy ra chuyện gì hồ hồng k h a nói thiên hạ phong chính là quần tông vực bá chủ ai còn dám trêu chọc hắn không thành có, có người trêu c h ọ ca đệ tử kia có chút ủy khuất nói ai sư sư đệ đệ tử kia nhỏ giọng nói sư đệ cái gì sư đệ hồ hồng cảm giác mình không có nghe rõ sư minh là sư đệ t r e o chọc thiên hạ phong đệ tử kia bận bịu lặp lại một lần ngươi nói là chúng ta tông môn có người t r e o chọc thiên hạ phong ta long nguyên phái người đi khiêu khích thiên hạ phong rồi hồ hồng trứng mắt thanh âm sách c a o quang tám hỏi là đúng thế đệ tử kia dọa cho phát sợ liên tiếp lui về phía sau hồ hồng nghe xong dẫn không kèm được hướng về phía người bên cạnh giống đem hắn kéo xuống h ả o h ả o quản giáo quản giáo lời nói điên cuồng nổi điên làm gì đâu chúng ta bây giờ tránh thiên hạ phong người cũng không kịp còn t r e o chọc hắn ngươi có phải hay không đầu có vấn đề quả thực là h ồ nháo bên cạnh mấy tên tinh nhuệ đệ tử cũng không nhịn được lắc đầu nói hồ s ư minh đệ tử kia toàn thân run lên bên cạnh mấy tên lo nguyên n g phái người lập tức đi tới mang lấy mấy người rời đi phòng c h â m rãi đột nhiên m i ê u nhất phương hôm ở tầm mắt mọi người tề tụ trên người nàng miễu nhất phương hỏi như lời ngươi nói sư đệ sẽ không phải là bạch dạ、A. đúng chính là bạch dạ sư đệ đệ tử kia vội nói nghe tới hai chữ này một phòng toàn người l ô thai đều dựng lên bạch dạ hồ hồng nhấn m ẩ y miêu nhất phương thần sắc lập tức che kín lo lắng vội hỏi bạch dạ làm sao rồi hắn hiện tại như thế nào còn tốt chứ tráng bạch sư đệ giết thiên hạ phong đại trưởng lao tang đông danh đệ tử kiên nói lời này rơi xuống toàn bộ phòng yên tĩnh vô cùng thật lâu không người lên tiếng cũng không biết trải qua bao lâu hồ hồng mới lấy lại tinh thần h ừ một tiếng ta nói ra hỏa này đầu đã hư mất mau đưa hắn dân đi vương sư đệ không có điên hắn nói đều là thật bạch dạ đích sắc giết tang đông danh chuyện này đã t r u y ề n ra cái chấn này bên trên hồn giả nhóm đều biết không riêng như thế chết tại bạch dạ trên tay thiên hạ phong người đến không hết khoảng thời gian này bạch dạ một mực đang thiên hạ phong bên ngoài khiêu khích thiên hạ phong đi bao nhiêu người liền chết bao nhiêu người không ai có thể làm gì được hắn mặt khác một đệ tử nói không có khả năng hồ hồng khó có thể tin bên ngoài n g h e đồn bạch dạ thiên hồn đã mất các ngươi đều tận mắt thấy hắn hiến tế thiên hồn hắn đại nạn không chết đã là gặp may lại sao có thể có thể giết tang đông danh các ngươi biết tang đông danh là ai chăng hắn nhưng là thiên hạ phong đại trưởng lão có thể ép long lão không ngóc đầu lên được nhân v làm sao có thể làm được chớ nói hồ hồng không tin miêu nhất phương cũng rất khó tiếp nhận các ngươi nói đều là thật miêu sư tỷ ta biết ngươi không tin đừng nói là ngươi chúng ta kỳ thật cũng không tin nhưng bên ngoài khắp nơi đều tại truyền cũng không biết là thật là giả bạch dạ đã lợi hại như vậy rồi hắn giết tang đâu danh chắc là vì long trưởng lao báo thủ cái này sao có thể khẳng định là lời đồn long nguyên phái người nghị luận ở mỹ có tin cũng có không tin vậy hắn bây giờ tại đây miêu nhất phương lại hỏi không biết sư tỷ chúng ta nên làm cái gì nghĩ biện pháp liên hệ bạch dạ sao trước liên hệ đi bất quá cái này vạn kiếm môn cũng là muốn đi coi như việc này là thật dựa vào bạch dạ một người vẫn là không thể giải quyết chúng ta trước mắt k h ố n cảnh miêu nhất phương trầm tư hồi lâu nói mấy người gật đầu nhưng vào lúc này một dáng người nhỏ g ầ y đệ tử vội vã chạy vào sư tỷ không tốt xảy ra chuyện đám người thần kinh xếp chặt lại ra chuyện gì rồi miêu nhất phương đốt u ố t h u y ệ t thái dương ra rời mà hỏi là là trưởng lão xảy ra chuyện đệ tử k i a thở hồn hển nói bàn ngược trưởng lão chúng người tinh thần chấn động cùng nhau xông ra phòng cái này tiểu c h ấ n cũng không lớn nhưng cũng không ít hồn giả lưu động mỗi ngày trên c h ấ n đều có phân tranh bất quá nơi này dù sao tới gần thiên hạ phong sự tình đồng dạng đều sẽ không làm lớn chuyện tại đệ tử kia dẫn đầu hạ một đoàn người vội vã đi tới trên đường phố chính giờ phút này nhi vây quanh không ít người một đám c ư ờ i vân mã v i n h vang đắc ý hồn giả chính đứng ở trong đám người quan sát trước mặt mấy cái quần áo cũ nát hồn giả những người này đều là long nguyên phái đệ tử mà tại phía sau bọn họ chính là trưởng l ã o bàn ngược bằng bàn ngược trưởng lao thực lực chỉ có nàng khi dễ người khác ai có thể trèo chọc đến nàng miêu nhất phương tao mày xâm nhập đám người、Ồ. người giúp đỡ tới rồi kia cưới vân mã người mỉm cười trong mắt tràn ngập nhìn ngẫm nhìn xem đám người đến cùng phát sinh chuyện gì rồi miêu nhất phương hỏi thăm đứng tại hiện trường đệ tử sư tỷ mấy người làm lễ một người trong đó lập tức đem sự tình ngọn nguồn giảng thuật một lần chúng ta mấy cái mang theo bàn nhược trưởng lao giống thường ngày tại cái này chơi đ ù a lúc đầu thật tốt nào có thể đoán được mấy cái này đi ngang qua g i a hỏa đột nhiên đến tìm phiền toái cái tuổi đó lớn một chút người nói bàn nhược trưởng lão đặc chất đặc thù muốn đem nàng bắt về làm con dâu nuôi từ bé chúng ta sao có thể đáp ứng cái này liền náo lọt lên bất quá chúng ta đánh không lại bọn hắn tiên niên kỷ lớn một chút ra hỏa tu vi rất cao ngay cả bàn nhược trưởng lão cũng không là đối thủ cái này căn bản là c ấ p người ban ngày ban mặt những người này quá vô pháp vô thiên long nguyên phái c á c đệ tử lòng đầy căm phấn nói miêu nhất phương lông mày dựng thẳng âm thầm dọ xét b ố n phía lại phát hiện đi ngang qua hồn giả nhóm đều cẩn thận nhìn qua bên này bọn hắn trâu đầu ghé thai nhưng tiếng nghị luận cực nhỏ tựa hồ là sợ hại những này cưỡi vân mã người nghe thấy chỉ sợ nơi này không ít hồn giả là nhận biết đám người này ta biết miêu nhất phương hít một hơi chặt sâu hứng những người kia đi đến làm lễ nói tại hạ miêu nhất phương không biết các vị bằng hữu tôn tính đại chúng ta nhưng đắc tội các vị miêu nhất p h ư ơ n g chưa từng nghe qua một cái đoạn mất tay tàn phế cũng dám ở bản thiếu gia trước mặt rông d à i c ú t sang một bên nhanh lên đem tiểu nha đầu kia giao ra bản thiếu gia kiên nhẫn thế nhưng là có hạn nếu như không nghe lời vậy coi như tự gánh lấy hậu quả đằng trước kia da trắng cầm ý công tử ca cờ ư i khẩy không chút khách khi nói